A, liên tiếp tiếng hét thảm theo những cái kia ngân nguyệt lang yêu trong miệng phát ra, rất nhanh liền bị toàn bộ chu diệt. Xích Tiêu nữ đế tuy nhiên ở vào bế quan trạng thái, nhưng thần thức một mực bao phủ thánh đô thành, cho nên đối trước đó phát sinh cái gì như lòng bàn tay. Diệp Tang, anh Vũ Hầu, Thành Dục, lần này nhờ có các ngươi ba người, chấm thay thánh đô cơn dân, đối với các ngươi ngỏ ý cảm ơn. Xích Tiêu nữ đế thanh âm êm dịu nói ra. Tiểu công chúa Hạ Uu nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Xích Tiêu nữ đế, kích động nói: "Tỷ tỷ, ngươi lần này đột phá quá kịp thời." Không phải vậy, cái kia Ngân Nguyệt yêu hoàng còn không biết muốn phách lối đến khi nào." Xích Tiêu nữ đến nói, sự kiện này nhắc tới cũng kỳ quái. Chấm mặc dù đang bế quan, nhưng thần thức bao phủ Thánh Đô, nhìn lấy Ngân Nguyệt thần sơn người từng bước ép sát, chấm đạo tâm đã gần như sụp đổ. Lại không nghĩ rằng như có một đạo tối tăm thiên âm tại bên tai vang lên, để chấm thần trí trong nháy mắt thư thái, hoàn thành sau cùng đột phá. Suy nghĩ cẩn thận, lần này đột phá thật sự là hung hiểm cùng cực, còn tốt có thần linh phù hộ. Mọi người nghe xong cũng không khỏi một trận nặng nhẹn. Càng là cao đẳng giai đột phá, đối tâm cảnh yêu cầu thì càng cao. Cho nên đồng dạng đại nhân vật đột phá, đều sẽ có thật nhiều hộ đạo dạ, vì trước mặt ngoại giới hỗn loạn. Như Sích Tiêu nữ đế như vậy tại đột phá quá trình bên trong đạo tâm sụp đổ, kết quả tốt nhất cũng là đột phá thất bại, cực lớn có thể sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Lại không nghĩ Sích Tiêu nữ đế không chỉ có không có tẩu hỏa nhập ma, ngược lại còn một lần hành động thành công bất chợt tới. Bước này kỳ tích sự tình, cũng chỉ có thể quy kết làm thần linh phù hộ. Mọi người ở đây kích động trong lòng chi sắc, ông tổ nhà họ Thạch đi tới, trên mặt thần sắc lo lắng nói ra, lần này chúng ta giết ngân nguyệt yêu hoàng nhiều như vậy thân tín, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu thật năng Thần Sơn chi lực đến công, chỉ sợ chúng ta thần triều ngăn cản không nổi. Mọi người nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngân Nguyệt Thần Sơn truyền thừa chí ít 50.000 năm, 943 nội tình thâm hậu, tuyệt không phải Sích Tiêu thần triều có thể so sánh. Huống hồ loại này thần triều đại chiến, mặc dù có thể thắng, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, không biết bao nhiêu tướng sĩ chiến tử sa trường, bao nhiêu bình dân vô tội thủ lụ. Sích Tiêu nữ đế tự tin nói, lão chiến vương phóng tâm, chúng đã có ứng đối chi pháp. Nói xong, Sích Tiêu nữ đế bay thẳng lăng đến trên chín tầng trời. Vận chuyển toàn thân linh lực, Trấn Thành quát nói: "Hôm nay ta hạ thành tuyển tấn thăng chạm lĩnh cảnh, muốn tại hoàng thành tổ chức thính yến, trước mặt mọi người công khai thần thoại thời đại bí mật thành tiên, ngồi đợi Nam vực chư hoàng đến chúc." Tiếng gầm cuốn cuốn, Ba phủ Thánh đô, Ba phủ Sích Tiêu thần triều, Ba phủ toàn bộ Nam vực. Trong lúc nhất thời, vô số nhân hoàng, yêu hoàng chấn kinh, ào ào buông xuống trong tay sự tỉnh, xuất linh hầu cận, ngữ giá xuất động. Càng có vô số mai danh nhận tính lao quái vật, theo bế quan bên trong thất tỉnh, thần sắc kích động, phái quan mã ra, hóa thành từng đạo từng đạo thần hồng thẳng đến Sích Tiêu thần triều. Sích Tiêu Thần Triều Thánh Đô trong nháy mắt trở thành toàn bộ Nam vực tiêu điểm, vô số cường giả nườm nượp mà tới. Hư không bên trên, Lăng Trần hơi hơi gật gật đầu, tán thưởng Sích Tiêu nửa đế cơ trí. Thanh đế thư tay phía trên ghi chép những nội dung kia, đều là khủng bố thần thoại bí mật, căn bản không phải Sích Tiêu Thần Triều có thể tiêu hóa. Cùng mắt nhìn Bảo Sơn không được đi vào, còn không bằng đem tất cả bí mật công khai, chiếm được đại lượng danh vọng cùng nhân mạch. Cứ như vậy, liền xem như Ngân Nguyệt yêu hoàng, cũng không dám coi trời bằng vùng, ở cái này cửa khẩu đối Sích Tiêu Thần Triều động thủ. Đây cũng chính là Lăng Trần trong bố cục một vòng. Hắn muốn mượn Sích Tiêu nữ đế miệng, hướng về thiên hạ chiêu cáo, đại đế phía trên còn có đường, đều ở thần thoại bí cảnh bên trong. Chương 132: Tiên lộ ngay tại trước mắt, có được liền có thể thành tiên. Sích Tiêu thần triều, Thánh đô, nên đón trước đó chưa từng có dằn độ. Sích Tiêu nữ đế một lần hành động tấn thăng trạm lên cảnh, tổ chức thiên yến, bách triều đến chúc. Mà lại cái này trong trong triều, bao hàm một nửa yêu tộc thần sơn thế lực. Cái này tại toàn bộ nam vực trong lịch sử đều là trước đó chưa từng có sự tình. Theo không có bất kỳ cái gì một cái hoàng triều hoàng chủ tại Tân Thăng Trạm Linh cảnh lúc có thể gây nên lớn như vậy rầm rộ, để tất cả yêu tộc thần sơn cùng nhân tộc thần triều cộng đồng đến chúc, còn không phải điều động sứ giả đơn giản như vậy, mà chính là chúng hoàng tự mình đến chúc. Chỉ thấy thánh đô đầu đường, tuy thời có thể gặp các loại đại yêu cùng nước ngoài tu sĩ ẩn hiện, mà lại lạ thường cung kính không có một người náo sự. Ngẫu nhiên có hung hăng càng quái, không dùng xích tiêu thần triều động thủ, hắn chỗ thế lực chi chủ trực tiếp liền sẽ lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp. Dường như các đại hoàng chủ đều đối với thủ hạ theo từ hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, tuyệt đối không thể tại thánh đô náo sự. Dạng này uy hiếp lực, để Thánh Đô Bạch tính không khỏi lộ ra vẻ náo nhiên, liền đi tại đầu đường cái yếu đều đĩnh thẳng ba phần. Bất quá có chút chút tu vi người đều biết, những thần sơn này yêu hoàng cùng thần triều nhân hoàng đến vì xích tiêu nữ đế chúc mừng chỉ là thuật tiện, chính thức mục đích là bắt nguồn từ câu kia công khai thần thoại thời đại bí mật thành tiên. Một câu thành tiên không biết kéo theo bao nhiêu người tâm thần. Đây là tiên huyền thế giới từ thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ, chỉ một chút 250.000 năm 713 đến vô số thế hệ truy tìm. Hôm nay rốt cục muốn để lộ khăn che mặt bí ẩn. Thời gian vội vàng, đảo mắt 10 ngày mà qua. Thanh Nghiên đúng hạn tổ chức, thực cơ động theo Tử Thần Điện một đường đập tới hoàng trước cửa thành. Bởi vì triều bái chúc thần sơn cùng thần triều thế lực thực sự quá nhiều, không đến mức nam vực, thậm chí có thật nhiều ngoại vực hoàng chủ cũng tự mình chạy đến. Mặc dù lấy Tử Thần Điện to lớn, cũng khó có thể chứa đựng nhiều người như vậy. Lúc này tự nhiên là muốn phân biệt đối xử, chỉ có nắm giữ Trạm Linh cảnh cường giả tọa trấn thần triều hoặc là thần sơn, mới có tư cách tiến vào đại điện mật tiệc. Đến mức những cái kia nhỏ yếu thần triều cùng thần sơn, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài, trông mong nhìn thấy Tử Thần Điện mà không được đi vào. Nhưng dù vậy, cũng không có người nào dám biểu đạt bất mãn. Hiện tại cái này cửa khẩu, ai dám tại đắc tội Sích Tiêu thần triều, cái kia chính là muốn tại thiên hạ là địch. Một phen múa nhạc về sau, Sích Tiêu nữ đế rốt cục hiện thân tại đại điện bên trong. Nàng không có mặc lấy phượng bào, mà chính là mặc lấy một bộ cẩm tú hà sơn ngọc sợi áo, như thần tiên một dạng thánh khiết, dung nhan tuyệt thế để rất nhiều trạm linh cảnh hoàng chủ ánh mắt cũng vì đó ba động. Cảm tạ các vị hoàng chủ tự mình giá lâm ta Sích Tiêu thần triều, chấm cảm kích khôn cùng. Sích Tiêu nữ đế lấy cái kia không chứa một tia tạp chất ngọt ngào thanh tuyến mở miệng, trong nháy mắt truyền vàng trong hoàng thành bên ngoài. Mọi người liền vội hoàn lễ. Bạch Ngọc Long tượng hoàng ngồi bên phải chiếc tấm thứ ba ghế, hai đầu lông mày ẩn có không kiên nhẫn, nhịn không được nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mọi người hôm nay hội tụ ở này mục đích, chắc hẳn nữ đế chắc là rất rõ ràng, cũng đừng lại vòng quanh. Không sai, bạn hoàng tò mò nhất chính là liên quan tới thần thoại thời đại bí mật thành tiên, Sích Tiêu nữ đế lại như thế nào biết được. Nguyên hoàng theo sát lấy phụ họa. Sích Tiêu nữ đế mỉm cười, đã tất cả mọi người là tính nóng nóng, vậy liền đi thẳng vào vấn đề đi. Bài trả lời trước Nguyên hoàng vấn đề, những bí mật này chấm đều là theo thanh đế thư tay ở bên trong lấy được. Thanh đế thư tay. Cái này bốn chữ vừa ra, trong nháy mắt tại trong đại điện nhấc lên một trận rung chuyển. Vạn cổ thanh thiên một đóa sen, Đông Hoang thanh đế cường đại sớm đã theo thanh đế bí cảnh mở ra dần dần làm người biết, thậm chí là xâm nhập nhân tâm. Hôm nay nghe đến Sích Tiêu nữ đế trong tay có thanh đế thư tay, chúng hoàng không khỏi lộ ra vẻ động dung. Cái này thanh đế thư tay từ đâu mà đến? Nữ đế lại là làm sao biết bên trong cho? Cựu vĩ Tuyết Hồ hoàng đem hỏi thầm, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Thanh đế thư tay tự nhiên là theo Ngũ Sát thần điện mà đến. Đi qua so sánh, xác nhận là thánh đế bút tích thực không thể nghi ngờ. Còn làm sao biết nội dung, ta Sích Tiêu thần triều tự có thủ đoạn, hôm nay muốn công khai, cũng là bộ phận đã phiên dịch ra đến nội dung. Sích Tiêu nữ đế không đợi không chậm nói ra, hiện ra một mảnh thông dòng pháp phạm. Trong điện chúng hoàng chủ đều gật đầu, đối với Sích Tiêu nữ đế tín dự vẫn là rất chứng nhận. Đến mức Sích Tiêu nữ đế nói công khai bộ phận nội dung, chúng hoàng cũng không có cảm thấy có cái gì, loại này bí mật sự tình, có giữ lại mới là bình thường. Như Sích Tiêu nữ đế toàn bộ nói thẳng, chúng hoàng ngược lại muốn sinh ra lo nghĩ. Cái kia xin hỏi nữ đế Cái này thần thoại thời đại bí mật thành tiên, đến tụt cùng ra sao?" Hoa Hoàng mở miệng, một câu nói ra tất cả nhân tâm âm thành. "Làm sao thành tiên, đây mới là tất cả mọi người chú ý trọng điểm." Xích Tiêu nữ đế Ôn Nhu nói, tại công bố bí mật thành tiên trước đó, chấm muốn trước cùng các vị hoàng chủ nói một chuyện khác, đó chính là chúng ta trước đây đối với thần thoại thời đại nhận biết hoàn toàn là sai lầm. "Thần thoại thời đại mênh mông lịch sử, tuyệt không phải năm đại quỷ nguyên có thể quy kết, mà chính là có vô số cái thời đại biến thiên, bên trong mỗi cái thời đại đều bao hàm không biết bao nhiêu kỷ nguyên." Lời nói này vừa ra, lại tại trong đại điện game lên một fan rung truyện. Đây không thể nghi ngờ là lật đổ Trung Châu Thiên Diễn Thánh Địa vị kia vô thượng thánh chủ cho ra kết luận, đem thần thoại thời đại lịch sử thoáng cái kéo dài vô số lần. Nhưng chúng hoàng lại vô ý thức lựa chọn tin tưởng Sích Tiêu nữ đế lời nói, bởi vì bọn hắn tại thanh đế trong mộ nhìn đến một vài bức thần thoại thời đại minh họa. Vẹn vẹn cũng là nhìn đến nội dung, đều không phải là mấy cái kỳ nguyên có thể bao quát. Bên trong thanh đế cũng là thuộc về hậu hoang cổ thời đại nhân vật, mà lại là hậu hoang cổ thời đại 210000 năm qua duy nhất chứng đạo đại đế. Sích Tiêu nữ đế mở miệng lần nữa, lại tuôn ra một cái kinh thiên bí mật, 200.000 năm duy nhất chứng đạo đại đế, đây chẳng phải là cùng hôm nay tiên huyền thế giới rất tương tự. Theo thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ, đã vượt qua 150.000 năm không người chứng đạo thành đế. Mọi người cũng minh bạch đi, thánh đế vị trí thời đại kia, cơ hội cùng hiện tại là nhất trí, không chỉ có tiên lộ xa vời thì liền đế lộ đều cơ hội đạt tuyệt. Nhưng chính là tại loại này trong cái cảnh, thánh đế lại chọi cứng ở thiên địa lại thế, theo ngôi sao cổ lộ giết tiến thành đế đường, cũng tại cổ lộ chỗ sâu nhất đoạt thiên địa chi tạo hóa, thành tựu duy nhất đế vị. Xích Tiêu nữ đế thanh niên cao vũ tự thuật ra thánh đế sự tích huy hoàng. Chúng hoàng không không động dụng, ào ào cao giọng nói, lớn mạnh quá thay thánh đế, hậu hoàng cổ thời đại đại nhất đế. Sích Tiêu nữ đế nói tiếp, thánh đế thành cửu xác thực trấn thức cổ kim, nhưng hắn lại không có như vậy ngưỡng bước, mà là tại tiếp tục tiến lên, ý đồ thành tiểu tiên đạo, thu hoạch được trường sinh bất tử. Phía trước đã không đường, nhưng thánh đế vượt mọi chông gai, sinh sinh khai mở tam điều thành tiền chi lộ, vì người hậu thế chỉ rõ ràng phương hướng. Chúng hoàng lần nữa chấn động, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Thế nhân tu đạo, phần lớn đều là theo tiền nhân trải tốt đường tiến lên khả năng khai thác đường mới, từ xưa đến nay lắc đắc không có mấy. Người như vậy không có chỗ nào mà không phải là thông thiên động địa đại năng, thành tựu vạn thế không giệt truy danh. Thanh đế hiển nhiên cũng là loại người này, tại đế lộ đoạn tuyết lục, nối lại đế lộ, tại tiên lộ không thể tìm ra kiếm lục, sinh sinh vì hậu nhân khai mở đường. Xin hỏi nữ đế, cái này ba loại thành tiên chi pháp theo thứ tự là cái gì? Kim Giác Bạo Viên hoàng ông vừa nói nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Sích Tiêu nữ đế trên thân. Vạn chúng chú mục phía dưới, Sích Tiêu nữ đế vẫn như cũ mười phần phong trang. Trầm Dái nói, cái này con đường thứ nhất, rất nhiều người cũng đã biết được, cái kia chính là theo đường thành tiên giết tiến tiên vực bên trong. Thứ hai con đường là tiến vào Tử Viễn Cổ Lưu truyền tới nay Thanh Đồng Tiên Điện, thu hoạch được bên trong tiên duyên. Hai con đường này đều là mịt mờ không thể tìm ra, nhưng con đường thứ ba, hoặc là ngay tại chúng ta trước mắt, có được liền có thể thành tiên. Tiên lộ ngay tại trước mắt, có được liền có thể thành tiên. Trong lúc nhất thời, tử thần trong điện hoàng chủ đều nghiêm nghị đứng dậy, phát ra trận trận kinh hô. Chương 133, độc cô bại thiên bố cục diệt thiên đạo. Nữ đế lời này giải thích thế nào? U Hoàng Ngự khí bình thản nói ra, hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch khó lường. Xích Tiêu nữ đến nói, cái này ba con đường, mặc kệ là tiên vực vẫn là thanh đồng tiên điện, đều là viễn cổ lưu truyền tới nay thành tiên thủ đoạn, thanh đế làm ra, chỉ là đem bọn hắn cho tìm đi ra. Nhưng điều thứ ba này tiết lộ, lại là chân chân chính chính từ thanh đế tự mình khai mở, lấy tự thân đạo pháp tại nhân tộc truyền thừa chí bảo hoang tháp bên trong diễn hóa một mảnh tiên vực, tiến vào liền có thể trường sinh bất tử. Lấy tự thân đạo pháp diễn hóa tiên vực. Chúng hoàng chủ nghe đều sợ hãi, đây chính là khó có thể tưởng tượng đại thần thông. Tiên Huyền Thế giới thượng cổ kỳ nguyên cũng ra không ít đại đế, nhưng còn không một người có như vậy thông thiên chí năng. Đừng nói năng lực, thậm chí là liền nghi cũng không dám suy nghĩ. Bất quá nghĩ đến thánh đế có thể trái ngược 200.000 năm không ngợi thành đế đại thế một lần hành động chứng đạo đại đế, chúng hoàng chủ lại thoải mái. Chợt, Tr trong mắt bọn họ thì tràn ngập nóng dục. Hoàng tháp, hoàng tháp bên trong có tiên vực, chẳng lẽ cái này hoàng tháp ngay tại Ngũ Sắc thần điện bên trong? Hắc Vũ thần sơn Hắc Vũ yêu hoàng thanh âm run rẩy nói ra. Mọi người cũng đều nghĩ đến cái này khả năng, cùng nhau nhìn về phía Sích Tiêu nữ đế. Sích Tiêu nữ đế nói: Thanh đế thư tay bên trong cũng không có nói hoang tháp phải chẳng tại ngũ sắc thần điện, cũng có thể là chúng ta còn không có phá giải đến tương quan văn tự. Nhưng đã tòa này ngũ sắc thần điện là thanh đế lang tẩm, chắc hẳn hoang tháp ngay tại bên trong. Đây cũng là ta triệu tập mọi người đến đây môn nhân, dạng này một tòa hoang tháp, giá trị không thể đo lường, tuyển không phải bất kỳ một cái nào thần sơn hoặc là thần triều có thể độc chiếm, mọi người lập trưởng trước hết thống nhất mới tốt. Lời nói này vừa ra, chúng hoàng chủ đều trầm mặc xuống. Không nói đến hoang tháp là viễn cổ lưu truyền tới nay nhân tộc chí bảo, riêng là bên trong thanh đế chỗ diễn hóa tiên vực. Giá trị thì không thể đo lường, tuyệt đối tại cực đạo đế binh phía trên. Dạng này chí bảo tự nhiên người nào đều muốn, nhưng là bọn họ vô cùng rõ ràng, loại bảo vật này không phải chỉ là trạm linh cảnh có thể có được. Dù là may mắn được đến, cũng sẽ trong nháy mắt bị các đại thế lực vây công, phản bị đại họa. Nữ đến nói cực phải, nếu như ngũ sát thần điện bên trong thật có hoàng tháp, cái kia chính là tạo phúc toàn bộ đông hoàng, thậm chí là toàn bộ tiên huyền thế giới đại sự kiện, bất luận cái gì muốn nuốt một mình trọng bảo thế lực, đều sẽ trở thành mọi người liếng bán. Nguyên hoàng ngữ khí trầm trọng nói ra, cũng liếc mấy cái thần sơn yêu hoàng liếc một chút. Hiển nhiên, hắn đã biết các đại thần núi liên thủ truy sát Kình Thương Vương sự tình, bút chướng này sẽ không dễ dàng thủ tiêu. Bản hoàng đồng ý nguyên hoàng ý tứ, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước liên thủ phá vỡ Ngũ Sắc Thần Điện lại nói, như bên trong thật có hoang pháp, lại đi thương nghị không mượn. Bạch Ngọc Long tượng hoàng mở miệng, còn lại hoàng chủ cũng nao nao đáp lời. Tốt một cái xích tiêu nữ đế, vậy mà làm cho hỗn loạn nam vực ngưng tụ thành một cỗ lao phu đội phục. Trong đại điện ở giữa hư không nổi lên một trận vận sóng, đi ra một tên dâu tóc bạc trắng áo xanh lão đầu, nhìn qua dường như yếu đuối, kỳ thực lại tản ra khủng bố vô biên khí thế ép đối một đám hoàng chủ cũng vì đó kinh hãi. Xuyên thủng hư không, đây là hư thần cảnh cường giả thủ đoạn. Tới lại là hư thần cảnh đại năng. Chơi ạ, thậm chí ngay cả hư thần cảnh đại năng đều bị dẫn tới. Tử thần trong điện một đám hoàng chủ ồ ào lộ ra sắc mặt khát thượng, thậm chí lên tiếng kinh hô. Hư thần cảnh cùng trạm linh cảnh, cái kia hoàn toàn là hai cấp độ, giữa hai bên giống như cách nhau một trời một vực. Vẹn vẹn là có thể xuyên thủng hư không chiêu này đoạn, cũng đủ để treo lên đánh tất cả trạm linh cảnh cường giả. Càng có người nhận ra cái này áo xanh lão đầu thân phận, cung kính nói: thì ra là Thái Hư Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, không, có từ xa tiếp đón. Câu nói này vừa ra, càng làm cho chúng hoàng chủ sắc mặt khó coi ba phần. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, tin tức hội lưu truyền nhanh như vậy, hiện tại phía Sa Đông Hoang Trung vực Đại Hư Thánh Địa cũng biết thanh đế bí cảnh xuất thế, cũng điều động một tên hư thần cảnh thái thượng trưởng lão tới dò xét. Tại toàn bộ Đông Hoang phạm vi bên trong, Thái Hư Thánh Địa đều là không thể tranh luận bá chủ thế lực một trong, xa xa không phải nam vực các đại thế lực có thể so sánh. Thậm chí, nam vực tất cả thế lực chung vào một chỗ, cũng sẽ không là Thái Hư Thánh Địa đối thủ. Bởi vậy chúng hoàng tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là hào hào đứng dậy, hướng về cái này áo xanh lão đầu hành lễ. "Ha ha, lão phu chưa diễn, lần này không mời mà tới, có nhiều quấy rầy chỗ, còn muốn cho nữ đế cùng chư vị hoàng chủ nói tiếng không phải mới đúng." Áo xanh lão đầu Trương Diễn cười ha hả nói ra, hiển nhiên là vì tính khí vô cùng tốt đại năng. Không dám nhận, có thể có Thái hư thánh địa Thái thượng trưởng lão giá Lâm Tử thần niệm, là ta xích Tiêu thần chiếu vinh hạnh. Xích Tiêu nữ đế mười phần cung kính nói ra. Nói xong, nàng đem ánh mắt dời về phía Trương Diễn cách đó không xa một phiến hư không, bình tĩnh nói: Còn mời một vị khác tiền bối hiện thân gặp mặt đi. Cái gì? Còn có một người? Chúng hoàng chủ kinh hãi, vội vàng lần theo Sích Tiêu nữ đế tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy lư không gợn sóng lại nổi lên, bước ra một tên thân mặc cùng trang tuyệt mỹ nữ tử, hướng về Sích Tiêu nữ đế hơi hơi nâng tay nói, nghe nói nữ đế mấy ngày trước lấy một kiện không gian loại thần binh trọng thương trạm linh cảnh tầng thứ 5 ngân nguyệt yêu hoàng. Chắc hẳn chính là lấy cái này binh trọng bảo phát hiện ta hành tung a. Sích Tiêu nữ đế vội nói, chỉ là một kiện tản phá thần binh, nhập không vào tiền bối pháp nhãn, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tục danh. Ta gọi mộ Dung Tuyết. Đến từ Thái Huyền Thánh địa, cũng không phải là có ý ẩn tàng thân hình, chỉ là phát hiện có người lòm ngó trong bóng tối, vì vậy không có trước tiên hiện thân, mong rằng nữ đế thông cảm. Cung trang nữ tử ngữ khí bình thản, không để lại dấu vết chỉ ra là Trương Diễn tới trước một bước không. Nam vực chúng hoàng chủ sắc mặt đã triệt để chìm xuống, không nghi tới lần này vậy mà dẫn tới hai đại thánh địa thái thượng trưởng lão, cái này không thể nghi ngờ hội để bọn hắn mất đi đối thanh đế bí cảnh vị trí chủ đạo. Trương Diễn liếc nhìn cái này cung trang nữ tử, khẽ cười nói, thì ra là mộ dung tiên tử Già Lâm, các người Thái Huyền Thánh, cái động tác cũng không chậm. Lẫn nhau lớn nhau. Mộ Dung Tuyết thanh âm rất lạnh, hiển nhiên hai đại thánh địa quan hệ cũng không tính tốt. Xích Tiêu nữ đế cảm nhận được một tia áp lực, chỉ có thể cưỡng ép ổn định tâm thần, Ôn Nhu nói, hai vị thánh địa trưởng lão đường xa mà đến, chắc hẳn cũng là vì thánh đế bí cảnh a. Không biết phải chăng là nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau mở ra Ngũ Sắc Thần Điện, chúng tìm có thể để người ta đang lâm tiên cảnh nhân tộc chí bảo hoàn thác. Trương Diễn trong mắt tinh quang lóe lên, cười ha hả nói ra, ta Thái Hư thánh địa còn không có dã tâm lớn như vậy mưu toan độc chiếm bí mật thành tiên, nếu thật tại Ngũ Sắc Thần Điện bên trong phát hiện hoàn thác tuyệt đối thiếu không nam vực các vị hoàng chủ một phần. Chỉ là những bí ẩn này đều là nửa đế một nhà chi ngôn, không phải là lão phu không tin được nửa đế, chỉ là chuyện rất quan trọng, có thể hay không mời nửa đế lấy ra thánh đế thư tay cho lão phu nhìn qua. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía một bên Mộ Dung Tuyết, chắc hẳn Mộ Dung tiên tử cũng là ý tứ này a. Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, nói ra, việc này quan hệ trọng đại, sắp thực muốn trước nghiệm minh thánh đế thư tay mới tốt. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để nửa đế trắng nguồn phí, chỉ cần tương thanh đế thủ sách mượn tại chúng ta nhìn qua. Chúng ta hai đại thánh địa có thể đảm bảo ngươi xích Tiêu thiên triều trong vòng ngàn năm không người xâm chiếm. Hai đại thánh địa đảm bảo. Cái này phân lượng cũng quá nặng, Nam vực bên trong còn không có thế lực nào còn đồng thời đắc tội Thái Hư thánh địa cùng Thái Huyền thánh địa. Nam vực chúng hoàng đều hâm mộ nhìn về phía Xích Tiêu nữ đế. Khoản giao dịch này hiển nhiên vô cùng hay. Có lợi. Thế mà Xích Tiêu nữ đế lại cười khổ nói, hai vị tiền bối có chỗ không biết, thánh đế bút tích thực đã tự mình tiêu hủy. Nói xong, nàng đem lúc đó tràng cảnh từ đầu chí cuối cho chương diễn cùng mộ dung tuyết thuật lại một lần. Lại còn lại có chuyện như vậy. Không biết vị này Thạch Tiểu Hữu thấy cái gì. Trương Diễn vội vàng hỏi, dự cảm đến khả năng này là một kiện trọng đại bí mật. Tịch Tiêu nữ đế vốn không có ý định đem chuyện này nói ra, nhưng đến nước này, cũng chỉ có thể chi tiết nói chuyện với nhau, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, ngưng trọng nói, theo Thạch Dục Châu nói, cái kia đoạn văn tự ẩn chứa đại khủng bố, hắn đem trọng đồng thôi động đến cực hạn, cũng chỉ thấy mấy cái đức quang từ ngữ. Cái gì từ ngữ? Mộ Dung Tuyết truy vấn, hư thần cảnh cường giả khí tức vô ý thức đã xuất, làm toàn bộ đại điện đều tràn ngập một cổ áp lực bầu không khí. Thái cổ độc cô bại thiên bố cục diệt thiên đạo. Six Tiêu Nữ đế hít một hơi, từng chữ nói ra nói ra. Chương 134, Thái cổ thời đại sụp đổ chi chiến, Thái cổ độc cô bại thiên bố cục diệt thiên đạo. Đây là ý gì? Trương Diễn có chút không rõ ràng cho lắm hỏi. Nam vực một đám hoàng chủ cũng đều có chút không nghĩ ra. Diệt thiên đạo? Cái gì là thiên đạo? Mặt trước ý tứ đến xem, tựa như là thượng tiên, trời xanh loại hình danh từ, nhưng thượng thiên cũng có thể diễn sao? Six Tiêu Nữ đến nói, câu nói này xác thực rất khó lý giải, căn cứ trước sau văn liên quan đến xem. Đoạn chữ viết này hẳn là ghi chép một trận phát sinh ở thái cổ thời đại khủng bố đại chiến. Hoặc do chính là trận đại chiến này dẫn đến thái cổ thời đại sụp đổ, mở ra hoang cổ thời đại không người nào có thể thành tiên chương mở đầu. Đây là nàng và mấy cái đồ cổ cộng đồng thảo luận kết quả. Người nói là, phương thiên địa này là bởi vì một trận đại chiến mới biến đến không người nào có thể thành tiên. Mộ Dung Tuyết có chút kinh dị nói ra, nàng còn là lần đầu tiên nghe đến loại này luật lệ. Sích Tiêu nữ đến nói, hiện tại chúng ta đối thần thoại thời đại giải vẫn là quá ít, có quá nhiều đồ vật không cách nào sắp nhận nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là tại hoang cổ thời đại trước kia, từng có một đoạn vô cùng huy hoàng năm tháng, tiên trở lên tồn tại không đếm hết, thậm chí sinh ra như hoàng thiên đế như vậy có thể chống lại dị vực bất hủ chi vương chí tôn cường giả. Nhìn qua hoàng thiên đế Bích Họa chúng hoàng chủ gào gào gật đầu, Bích Họa bên trong thể hiện ra đại chiến phi thường cùng bố, loại kia Vernatirian, đánh ra thời gian trường hà thủ đoạn, tuyệt không phải đại đế cảnh nhân vật có thể làm được. Mặc cho ai cũng không có phát hiện, ngồi ngồi phía bên trái ghế Tiêu Nguyệt ảnh nghe đến thiên đạo hai chữ lúc, sắc mặt phát ra cực lớn biến hóa. "Lão sư, người nghe đến sao?" Vừa rồi hoàng chủ nói câu nói kia, Tiêu Nguyệt Ảnh ép buộc chính mình khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời lấy thần niệm cùng Diễm Phi giao lưu. Nghe đến, ngươi cảm thấy Sích Tiêu nữ đế sợ thuyết tiên đạo cùng Kim Ô Lục thái tử sợ thuyết thiên đạo, lại là cùng một cái sao? Diễm Phi lấy thần niệm cùng Tiêu Nguyệt Ảnh giao lưu. Ta không dám xác định, nhưng nếu như là cùng một cái, vậy liền thật đáng sợ. Tiêu Nguyệt Ảnh có chút kinh hồn bạt vía nó nói ra. Suy nghĩ một chút Kim Ô Lục thái tử nói, liền cương thịnh như yêu tộc thiên đình cùng vũ tộc đều không phải là thiên đạo đối thủ, bị song song diệt sát, lại còn có người mưu toan bố cục đến đem thiên đạo hủy diệt. Cái này quá kinh khủng. Cái này Độc Cô Bại Thiên là người nơi nào? Hắn là có hay không diệt tiên đạo? Trong lúc nhất thời, Tiêu Nguyệt Ảnh trong lòng sinh ra vô cùng hiếu kỳ. Từ thần trong điện nghị luận âm ý, tất cả mọi người ý thức được trong những lời này ẩn chứa một cái đại bí mật tần. Nhưng giống như Sích Tiêu nữ đi nói, bọn họ đối thần thoại thời đại giải quá thư thất, chỉ bằng vào một câu đứt quãng lời nói, căn bản phân tích không ra bao nhiêu thứ. Rất nhanh, Trương Diễn cùng Mộ Dung Tuyết liền từ bỏ loại này vô vị thảo luận. Hai người lẫn nhau, từ Trương Diễn mở miệng nói, từ thanh đế bí cảnh mở ra, đến bây giờ đã qua gần thời gian nửa năm. Ngũ sắc thần điện đại đế sát nghiệm cũng phong thích không sai biệt lắm. Hôm nay chúng hoàng chủ đã hội tụ ở này, không bằng như vậy tiến về thanh đế bối cảnh, phá vỡ cái kia ngũ sắc thần điện, nếu như bên trong thật có hoang tháp, chúng ta cũng có thể nhanh nhìn thấy nó. Chúng hoàng chủ biết đây là hai đại thánh địa dự định tiên hạ thủ vi cường, dù sao Đông Hoang cùng bọn hắn ngang cấp thế lực còn có mấy cái, càng sớm ra tay, càng dễ dàng chiếm trước tiên cơ. Bất quá đối mặt hai đại thánh đô thái thượng trưởng lão, chúng hoàng chủ căn bản không có cự tuyệt năng lực, cũng không muốn cự tuyệt, ngay sau đó ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Xích Tiêu thần triều, thánh đô Trên hoàng thành hư không, vô số đạo thần hồng nhảy lên, hai đại thánh điệu thái thượng trưởng lão dẫn đội, xuất lĩnh chúng hoàng chủ thẳng đến lấy thanh đế bí cảnh phóng đi. Tăng kinh các tầng 3 một kiện trong sương phòng, Lăng Trần nhấp miệng trà thơm, ánh mắt trông về phía xa, dường như thông qua tầng tầng hư không nhìn đến cái kia từng đạo từng đạo thần hồng ngút trời chẳng cảnh. Một ngày này rốt cục đến, thanh đế bí cảnh thu hoạch gần nửa năm điểm trấn kinh, là thời điểm lại đến một đợt lên đỉnh. Lăng Trần thì thào một câu, thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Đông Hoang, Nam vực, huyết sắc đồng bằng, thanh đế bí cảnh. Hư không bên trong, Tiếng rống chấn thiên, vân vụ cuồn cuộn quấy động, một cỗ sát khí xông thẳng lên trời. Nguyên bản ngay tại tìm tòi bí mật tu sĩ toàn bộ đều bị dọa sợ. Chỉ thấy bí cảnh không gian bị phá ra một cái to lớn lỗ hổng, mấy ngàn đạo thần hồn phía trước mở đường, đằng sau là trên trăm con khí tức hung liệt man thú, mỗi cái man thú trên thân đều trói buộc một căn cự đại xích sắt, liên tiếp tại một trận chiến xa bên trên. Thậm chí có khủng bố chiến xa, lấy mấy chục con man thú kéo động, tiếng xé gió như sấm sét, thanh thế mười phần oai ngời. Mà tại những thứ này chiến xa, bảo bối liên về sau, lại có mấy thiên đạo thần hồn bậc hậu, mỗi cái khí thế kinh người. Yếu nhất cũng có kết đang cạnh trùng kỳ. Chơi ạ, đã vậy còn quá lớn vô trương. Đây là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ nam vực hoàng chủ tất cả đều tới? Khủng bố, đại khủng bố. Chúng ta chuyển phát nhanh rút khỏi đi, bí cảnh sẽ có đại biến. Đây là muốn đối ngũ sát thần điện động thủ sao? Bí cảnh bên trong hồ nào âm thanh hỗn mạnh, vì trên bầu trời sát khí đằng đằng cảnh tượng chỗ chấn động. Càng có người thông minh liên tưởng đến ngũ sát thần điện. Như thế quần quật khí thế, khẳng định là muốn đối ngũ sát thần điện động thủ. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ điên cuồng hướng về bí cảnh bên ngoài phóng đi. Sợ bị thay bay vào gió. Cái kia Ngũ Sắc Thần Điện thế nhưng là Đại Đế Lăng Tẩm, Đường Đường Đông Hoang Thanh Đế ngủ say chi địa, một khi mở ra thì liền tuyệt đại hoàng chủ cũng không thể cam đoan mạng sống. Lần trước Đại Đế huyết quan xuất thủ, một hơi chấn sát mười mấy cái hoàng chủ tràn diện còn còn rõ muộn một trước mắt, người nào dám ở chỗ này chờ lâu. Mộ Dung tiên tử, cái này Ngũ Sắc Thần Điện không thể tầm thường so sánh, hai ta đoán chừng muốn liền lật tay một cái. Trương Diễn ngang đứng ở Ngũ Sắc trước thần điện, cười ha hả hướng về phía khắc một bên Mộ Dung Tuyết nói ra. Sau lưng bọn họ, trên trăm vị hoàng chủ xếp thành một hàng, vô số đại yêu Giáp sĩ Trần Liệt đem ngũ sắc thần điện đoàn đoàn bao vây. Mỗi người trong mắt đều mang nóng rực chi sắc, đây chính là Thanh Đế Lăng Tẩm, ẩn chứa vô thượng bí mật thành tiên. Ầm ầm ầm. Trong hư không phát ra một trận nổ đùng, Trư Diễn cùng Mộ Dung Tuyết đồng thời xuất thủ, toàn lực vận chuyển hư thần cảnh cường giả thần thông, đánh ra từng đạo từng đạo kinh thiên thần thuật. Oanh. Thanh Đế Mộ phần phát ra kịch liệt năng lượng, tòa kia ngũ sắc thần điện càng là trực tiếp theo miệng núi lửa bên trong bay ra, bộc phát ra sáng chói thần mang. Rầm rầm rầm. Trư Diễn cùng Mộ Dung Tuyết công kích càng hung hiểm hơn, một đám hoàng chủ cũng đều tế ra thủ đoạn mạnh nhất không ngừng oanh kích tòa kia khắp đầy đế văn môn hộ. Đông. Đột nhiên, một đạo tiếng vang theo ngũ sát thần điện bên trong truyền ra, nương theo một cỗ mênh mông khó lường lực lượng ùn ùn kéo đến mà tới. Trương Diễn cùng Mộ Dung Tuyết sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra phòng ngự, nhưng vẫn là vãn một bước, trực tiếp bị oanh bay, tại bầu trời rơi xuống nhất đại vành máu tươi. Vành vành vành vành. Cái kia cỗ mênh mông lực lượng không có ngừng, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế tiếp tục đi tới, trong nháy mắt đem mấy trăm chiếc man thú chiến xa toàn bộ hất bay, một đám hoàng chủ thân thể rách nát, bay rất ra ngoài. Đông. Đông. Đông. Cái kia cố như tim đập chấn động mãnh liệt cũng không có ngừng, ngược lại càng ngày càng nhanh, giống như bổn tròn đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ sắc thần điện cửa lớn ầm vang mở ra, một ngụm máu sắc quan tại cổ bay tứ tung mà ra. Cái kia khủng bố tiếng tim đập chính là từ huyết quan bên trong phát ra tới. Ngăn lại nó, Trương Diễn không lo được tim kịch liệt đau nhức, trực tiếp xuyên thủng hư không đến đến đại đế huyết quan mặt bên, nhất trường ấn ở phía trên. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Thời khắc nỗ chốt, chúng hoàng chủ cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ào ào tiến lên tế ra nguyên khí đại thủ đặt tại đại đế huyết quan phía trên. Như thế đồng tâm hợp lực phía dưới, Đại đế huyết quan rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang sụp đổ. Chói mắt quang hoa giải đầy toàn bộ bí cảnh, nương theo một cỗ lực lượng kinh khủng, một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực, toàn bộ tuôn ra. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đại đế huyết quan bên trong căn bản cũng không có thanh đế thi thể, chỉ có ba loại đồ vật. Một tờ kim sắc cổ kinh, một khảm đâm máu trái tim, một đao lớn trùng bản tay thanh liên giáp. Đại đế đạo thống, đại đế trái tim, thanh liên đế binh. Trong mắt mọi người toàn bộ dấy lên khí thế to lớn hòa diễm, phấn đấu quên mình xông lên phía trước cất đoạn. Chương 135, Hồng Hoang Vũ Minh huyết hải bí cảnh. Thanh đế uy cảnh, hạch tâm khu vực. Giờ khắc này triệt để rơi vào vô tận điên cuồng. Bất kể hắn là cái gì Thái Hư Thánh địa, bất kể hắn là cái gì Thái Huyền Thánh địa. Đại đế đạo thống, đại đế trái tim, Thanh Liên đế binh, những thứ này chỉ bảo để ngang trước mặt, đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ hạch tâm khu vực thì tràn ngập so với vừa nãy còn cường đại hơn mấy lần bạc quang. Vì cấp độ trọng bạo, tất cả hoàng chủ đều xuất ra áp đẫy hòm thần thông, liều mạng hướng về đại đế huyết quan công sát. Trong chốc ngắn này, Trên trăm tên trạm linh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, thanh thế cực kỳ kinh người, liền hư hư không đều tại kịch liệt rung lên dậy. Dù cho là chương diễn cùng mộ dung tuyết loại này hư thần cảnh đại năng trong lúc nhất thời cũng không dám hướng quá trước, chỉ có thể trực tế ra chí bảo bảo vệ bản thân. May ra đại đế huyết quan xuất thế về sau, ngũ sắc thần điện triệt để mở ra, bên trong phủ đủ bảo vật toàn bộ xôi chào mà ra. Bảo khí, thần binh, linh đan, linh dược vô số quý hiếm bảo vật không cần tiền chết tuôn ra. Siêu, siêu, siêu. Những bảo đố này phía trên đều cuốn lấy một tầng đại đế sát nghiệm ngưng tụ mà thành kết quang, xuất thế về sau lập tức hóa thành cầu vồng hướng về nơi xa phi độn. Lần này nhất thời đem rất nhiều hàng chủ chú ý lực phân tán ra tới. Không ít người từ bỏ ba loại huyết quan bên trong chí bảo, ngược lại đến cướp đoạt những cái kia bay ra bảo vật. Trương Diễn cùng Mộ Dung Tuyết thở phào, đang định tập hợp lực lượng trước đem ba loại huyết quan bên trong bảo vật chưa cắt, lại đến cướp đoạt hắn bảo vật. Nhưng không ngờ đúng lúc này, Thanh Liên Đế binh cũng hóa thành một đạo lưu quang bay ra thanh đế bích cảnh. Trương Diễn cùng Mộ Dung Tuyết không chút do dự, trực tiếp bỏ qua còn lại bảo vật toàn lực đuổi theo thanh liên đế binh mà đi. Đây chính là trong truyền thuyết cực đạo đế binh, chỉ có đại đế cảnh cường giả mới có thể lựa chế, riêng là ở cái này đại đế không ra thời đại, đủ để ngang áp hết thảy đại địch. Môn này thanh đế cổ kinh, bản hoàng muốn định, ai dám đến đoạt, giết chết bất luận tội. Bạch Ngọc Long tượng hoàng phóng xuất ra bản thể, khoảng chừng cao mấy chục trượng lớn, toàn thân như bạch ngọc, tản ra vô cùng khủng bố uy thế, đối đại đế cổ kinh tình thế bắt buộc. Nhưng ngay tại hắn xuất thủ cùng một thời gian, hơn 10 người yêu hoàng liên cùng lúc hướng về hắn đánh tới. Đại đế đạo thống trước mặt, cho dù là nam vực bá chủ cấp bạch ngọc long tượng hoàng cũng căn bản trấn không được trần diện. Mọi việc như thế tranh đoạt tại Hạch Tâm khu vực mỗi một chỗ ngóc ngách phát sinh. Tuy nhiên ngũ sắc thần điện bên trong bay ra bảo vật rất nhiều, nhưng cũng không ngăn nổi toàn trường mấy chục ngàn cao thủ cùng một chỗ tranh đoạt. Cơ hồ mỗi một dạng trọng bảo trung quanh đều có mấy chục người tại đại chiến, tràn diện huyết tinh cùng cực. Xích Tiêu nữ đế tay cầm xé trời cảnh, không ngừng đi xuyên qua chiến trường bên trong, trên mặt tràn ngập vui mừng. Dựa vào mặt này có thể xuyên thủng không gian tàn phá thần binh, nàng tại loại loại loạn chiến bên trong quả thực như cá gặp nước, liên tiếp đoạt ba loại bảo vật. Bao quát một bình linh đan, một khối lớn thái nguyên, cùng một kiện tạn gia thần tính ánh sáng đồng lô. Có điều nàng từ trước đến nay cẩn thận, cũng không có ý vào có thể xuyên thủng không gian mà đến cướp đoạt cái kia mấy món phát ra hào quang nóng ánh thánh binh. Dù sao nàng tu vi thật sự chỉ có chạm linh cảnh tầng thứ nhất, còn chưa đủ tư cách đi đánh cực đạo thánh binh chủ ý, dù là may mắn đoạt đến, về sau cũng sẽ đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Cùng bước lên to lớn nguy hiểm, còn không bằng an an ổn ổn đoạt mấy cái thần binh hoặc là bảo khí. Ôm lấy dạng này cách nghĩ, nàng cách hoạch tâm chiến trường càng ngày càng xa, thân pháp cũng càng phát ra lơ lửng không cố định. A. Đột nhiên, Sích Tiêu nữ đế lộ ra một vẻ vẻ kinh dị, trong tay sẽ trời cảnh lóe lên, đem nàng đưa đến ngoài trăm trượng một chỗ trên vách đá dựng đứng. Chỉ thấy tại vách đá ở mép vị trí, yên tĩnh nằm một trương mặt nạ quỷ. Trương này mặt nạ quỷ tản ra ngũ sắc thần điện bên trong đặc biệt có khí tức, hiển nhiên là theo ngũ sắc thần điện bên trong bay ra ngoài, nhưng nó mặt ngoài lại không có một tia kiếp quang vẩn quanh. Đây là một kiện vô cùng kỳ lạ sự tình. Căn tứ Sích Tiêu nữ đế quan sát, tất cả theo ngũ sắc thần điện bên trong bay ra bảo vật, mặc kệ là đại đế huyết quan, vẫn là huyết quan bên trong bà kiện bảo vật hoặc là hán hạ cấp bảo vật, toàn bộ đều mang theo kiếp quang. Duy trì có chương này mặt nạ quỷ, phía trên một tia kiếp quang cũng không. Ngũ sắc thần điện phủ đuổi vô tận năm tháng, bên trong có quá nhiều đại đế sát nghiệp ngưng kết không rời, chỉ có thể hóa thành kiếp quang ngưng kết tại các loại bảo vật phía trên, càng là cường đại bảo vật, phía trên kiếp quang thì càng nhiều, chẳng lẽ chương này mặt nạ quỷ chỉ là phần vật, cho nên không có dính vào kiếp quang. Xích Tiêu nữ đế tự lẩm bẩm, bàn tay một nhếch, đem mặt nạ quỷ nắm trong tay, tỉ mỉ quan sát kỹ. Không có một tia bảo khí lưu chuyển, đúng là cái phần vật, nhưng là Tịch Tiêu nữ đế mi mắt thật sâu nhíu lên, cảm thấy sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường Đường Thanh đế lăng trầm, làm sao lại cất giữ một cái bình thường không có gì lạ mặt nạ quỷ đâu? Mà lại liền xem như phàm vật, tại ngũ sắc thần điện bên trong đặt lâu như vậy, cũng không có khả năng một tia kiếp quang đều không có nhiễm. Tịch Tiêu nữ đế nhìn lấy mặt nạ quỷ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ẩn ẩn có một loại cảm giác. Mặt nạ quỷ phía trên không có kiếp quang, không phải là bởi vì nó quá bình thường, mà là bởi vì nó quá cường đại, cường đại đến liền đại đế sát nghiệm hóa thành kiếp quang cũng không dám tới gần nó. Ý nghĩ này để Sích Tiêu Nữ Đế giận mình, lắc đầu liên tục. Cái này sao có thể? Thánh đế là bậc nào tồn tại? Hầu hoàng cổ thời đại cái thứ nhất thành đế người. Hắn thực lực tuyệt đối đứng hàng tại đại đế bên trong đỉnh phong, cho dù là vô ý thức sinh ra sát nghiệm, cũng có vờn nát thánh chủ chi uy. Cái dạng gì bảo vật có thể cường đại đến để đại đế sát nghiệm cũng không dám đến gần. Nhưng cái này cái mặt nạ quỷ thật sự là quá quỷ dị. Suy tư nửa ngày, Sích Tiêu Nữ Đế cuối cùng vẫn quyết định thí nghiệm một chút. Một tay cầm mặt nạ quỷ, một cái tay khác chưởng khế đạo, lấy ra một kiện vải thước lớn nhỏ đồng lô chính là nàng vừa mới thu hoạch được thần binh, phía trên còn lưu lại một chút tiếp quang, mang vô cùng kích động tâm tình, Sích Tiêu nữ đế cẩn thận từng ly từng tí đem hai cánh tay sát nhập cùng một chỗ. Ngay tại hai vật chạm nhau trong nháy mắt, tôn nải đồng lô phía trên tiếp quang trực tiếp biến thành tro bụi. Cái gì? Sích Tiêu nữ đế một tiếng kinh hô, vạn vạn không nghĩ đến lại là loại kết quả này. Mặt nạ quỷ không chỉ có thể xua tan tiếp quang, thậm chí có thể diệt sát. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Sích Tiêu nữ đế trái tim phành phạch cực nhảy, liền vội vàng đem mặt nạ quỷ cùng đồng lô thần binh thu lại. Trực giác nói cho nàng Chương này mặt nạ quỷ tuyệt đối là cái trọ bảo, so tản gia thần tính ánh sáng đồng lâu còn muôn quý giá. Thu đến đến từ chương diễn điểm chấn kinh 3879. Thu đến đến từ mộ dũng tuyết điểm chấn kinh 4003. Thu đến đến từ bạch ngọc long tượng hoàng điểm chấn kinh 1655. Thu đến đến từ thủy hoàng điểm chấn kinh 1480. Thu đến đến từ ú hoàng điểm chấn kinh 1359. Thu đến đến từ hỏa hoàng điểm chấn kinh 1411. Thu đến đến từ Cựu Vĩ Tuyết Hồ hoàng điểm chấn kinh 1142. Thu đến đến từ Nguyên Hoàng Ngũ sát phía trên thần điện, vô cùng thần hạ che lấp bên trong, Lăng Trần đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn phía dưới lại chiến. Hắn không cần nhìn cũng biết, điểm trấn kinh thu lấy ghi chép khẳng định bị xoát bạo. Nhưng Lăng Trần hiện tại đã không giống như trước kia như vậy quan tâm. Không phải nói hắn không quan tâm điểm trấn kinh, mà chính là chỉ là một trận đại chiến mang đến điểm trấn kinh đã không đủ để hắn động dung. Dù sao mấy tháng nay, Lăng Trần đã góp nhặt chỉnh một chút 2.7 tỷ điểm trấn kinh. Cái này cũng chưa tính hắn trung gian phí tổn mấy tỷ điểm trấn kinh khai mở một cái hồng hoang bí cảnh. Hả? Tấm kia mặt nạ quỷ bị xích tiêu nửa đế được đến sao? Lăng Trần nhìn lấy xích tiêu nữ đế động tác, nhịn không được lộ ra một vệt ý cười. Chừng này mặt nạ quỷ là hắn cố ý đặt tại Ngũ Sát thần điện bên trong một cái trứng mẫu, nói mạnh hay không, nói yếu cũng không yếu. Nếu là có thể kích phát huyền bí, có thể đạt được một cái vô thượng đại đế đạo thống, giá trị so cực đạo đế binh còn lớn hơn. Nếu là phát hiện không nó huyền bí, cái kia chính là một cái bình thường đồ chơi. Đương nhiên, Lăng Trần khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn ba đạo cường đại độn quang xông ra đại điện, dường như đuổi theo một kiện thánh binh mà đi. Cái kia ba đạo thân ảnh, tựa như là thủy hoàng, hỏa hoàng cùng ngũ hoàng, có ý tứ ta mới mở đi ra U Minh huyết hải bí cảnh, thì để cho các ngươi đi vào trước thể nghiệm một phen đi." Lăng Trần thì thào một câu, thân hình bỗng nhiên biến mất. U Minh huyết hải, Minh Hà lão tổ lập tu la giáo căn cơ, tổ vũ hậu thổ hóa châu luân hồi tại, chính là Lăng Trần khai mở cái thứ tư hồng hoàng bí cảnh. Hôm nay, tức sắp xuất thế. Chương 136, Minh Hà lão tổ gia, hậu thổ hóa luân hồi. Đông hoàng, Nam vực, huyết sắc đồng bằng, thành đế bí cảnh. Ba đạo cường đại đạo độn quang tuần tự bay ra, thẳng đến đông nam mà đi. Nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện, phía trước cái kia đạo độn quang đang chạy trốn. Đằng sau hai vệt độn quang đang truy đuổi. Úy Hoàng, giao gia cực đạo thánh binh, bực này trọng bảo không phải ngươi có thể nắm giữ. Coi như ngươi trốn về Cửu Vũ thần triều, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủy Hoàng cùng Hỏa Hoàng độn quang kề vai sát cánh, một bên truy sát phía trước Úy Hoàng, một bên lạnh lùng yết. Từ xưa trọng bảo người có duyên có được, cái này cực đạo thánh binh cùng cái tiỆ quy ta tất cả. Úy Hoàng toàn thân đều bao phủ tại màu đen đại vào bên trong, chỉ hồi một câu, liền toàn lực thôi động độn quang chạy trốn. Oeng, oeng, oeng. Hư không bên trong, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Tam đại chạm linh cảnh cường giả một bên truy đuổi, vừa rung quanh, chấn động đến hư không từng trận run rẩy. Thế nhưng vậy không biết qua bao lâu, Ú U hoàng một đường trốn đến khoảng cách huyết sắc đồng bằng cách xa mấy triệu dặm tĩnh mịch bờ sông. Lúc này trên người nàng gian kia hắc bào đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm, khí tức cũng trên diện rộng suy yếu. Nàng tu vi nguyên bản thì so Hỏa Hoàng cùng Thủy Hoàng kém hơn một chút, lại lọt vào hai người vây công, nhất thời chống đỡ không nổi. Vốn là không ai như bọn họ như vậy cảnh giới cường giả, sẽ không tùy tiện tự chiến. Nhưng là cực đạo thánh binh sức hấp dẫn quá lớn, đã hoàn toàn làm cho hôn mễ Hỏa Hoàng cùng Thủy Hoàng Đậu, để cho hai người liều lĩnh muốn muốn tiêu diệt tú hoàng. Anh, lại một đường tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, Hỏa Hoàng Liệu Nguyên Hỏa Pháp đánh vào Ú Hoàng trên thân, đem trên người nàng món kia phẩm giai không thấp linh bảo trực tiếp tiêu hủy. A a a. Ú Hoàng hét thảm một tiếng, ba lần tóc xanh như suối bố giống như rủ xuống, che lại nàng nửa bên gò má. Nhưng chỉ vẹn vẹn theo mặt khác nửa gương mặt gò má cũng có thể thấy được, nàng có không thấp hơn xích Tiêu nữ đế khuynh thành mỹ bạo. Duy nhất không được hoàn mỹ là, sắc mặt nàng mượi phần trắng xám. Hiển nhiên là bị thương nặng, khí tức vẻ vải suy sụp. Hỏa hoàng, hoàng cùng Thủy Hoàng thấy thế, toàn bộ ngơ ngác tại nguyên chỗ, thật không thể tin nhìn lấy tấm kia dung nhan tuyệt mỹ. Không nghĩ tới, Úy Hoàng lại là một bộ thân nữ nhi. Úy Hoàng thật đúng là ẩn tăng tốt, bản hoàng lúc trước vậy mà một chút cũng không có phát giác. Thủy Hoàng cùng Hỏa hoàng, hoàng ào ào mở miệng, biểu đạt bọn họ kinh ngạc. Đều là nam vực hoàng chủ, bọn họ cùng Úy Hoàng tiếp xúc không hề ít, làm thế nào cũng không nghĩ ra, cái này hắc bảo phía dưới lại là một nữ tử. Hoặc là đã không thể xuyên Úy Hoàng, mà chính là Úy Hậu. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là đệ nhất hùng chủ. Trọng Bảo trước mặt rất nhanh khôi phục tư thái. Hòa Hoàng trầm giọng nói, "Ấu Hầu, mọi người đều là nam vương họ chủ, bản hoàng cũng không muốn đem sự tình làm chuyện. Lưu lại cực đạo Thánh binh, ngươi có thể rời đi." Thủy Hồn nói, "Không sai, ta cũng có thể cam đoan." "Hử? Các ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài từ sao?" Ấu Hầu thanh âm rất lạnh lùng, bởi vì chân thân bị phát hiện, cũng không còn giả vờ thanh âm trầm thấp. "Đã ngươi chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có thể so tài xem hư thực." Hòa hoàng, hoàng bình thản mở miệng. "Muốn chiến liền chiến." Ấu Hầu ống tay áo rung động, lấy ra một cái toàn thân đen nhánh cây sáo. Dường như cực phẩm Mặc Ngọc Trế tạ thành, tản ra cực kỳ khủng bố linh lực ba động, chính là nàng theo ngũ sắc thần điện bên trong thu hoạch được cực đạo thánh binh. Lúc này cái này cực đạo thánh binh mặt ngoài còn kèm theo đại lượng tiếp quang, chính đang không ngừng rung động, muốn tránh thoát Ú U Hậu khống chế. Ú U Hậu chỗ lấy bị thương nghiêm trọng như vậy, bên trong nguyên nhân chủ yếu chính là muốn phân ra đại lượng linh lực đến trấn áp cái này cực đạo thánh binh. Không phải vậy lấy nàng tu vi, mặc dù không địch lại Hỏa Hoàng cùng Thủy Hoàng, một lòng muốn chạy trốn lợi nói, hai người cũng vô pháp ngăn cản. Thủy Hoàng cười lạnh nói, giả thân giả quỷ Ngươi cho rằng ngươi không chế được cái này Cực đạo thánh binh sao? Là khống chế không, nhưng ta có thể hủy nó. Vô Cùng đạo thánh binh tự bạo uy năng, chúng ta ba người đồng quy vô tận." Úy Hậu không chút do dự quyết định nói ra. "Ngươi tơ, Cực đạo thánh binh là ngươi có thể hủy hỏi sao?" Hòa Hoàng rêu cợt cười một tiếng, trực tiếp thả người tiến lên, trên bàn tay quấn lấy vô cùng hỏa quang, ngang nhiên đánh phía Úy Hậu. Úy Hậu trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát, trực tiếp đem toàn thân linh lực đều dốc vào trong tay sáo ngọc bên trong, nhất thời khiến cho nó phóng ra vô cùng hỏa quang. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ đùng đoàng tại Tĩnh Mịch trên sông Nổ Vàng, cuốn lên mấy trăm trượng cao sóng nước. Úy Hậu cùng Hỏa Hoàng nhất thời bay rất ra ngoài. Thủy Hoàng đang định xông đi lên kết Úy Hậu, chợt sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Tĩnh Mịch trên sông sóng nước lập loáng, vậy mà cấu thành một cái thần bí đại trận, ngũ sắc quang hoa hướng tiêu mà lên, trực tiếp đem ba người bao phủ ở bên trong. Thiên địa lại biến, đấu chuyển tinh di. Làm ba người lại bình tĩnh lại lúc, đã trốn sâu tại một mảnh khác thế giới. Đây là huyễn cảnh. Hỏa Hoàng liếc một chút suy thũng, bởi vì hắn phát hiện mình tại phương thế giới này không cách nào vận dụng linh lực. Thủy Hoàng cực lực giữ vững bình tĩnh, hướng về bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy mình còn ở vào một mảnh trên mặt sông, nhưng nhưng so với tính mịch bờ sông đại suất mấy triệu lần không ngừng, căn bản nhìn không thấy bên dưới, làm sương là biển. Càng khiến người ta kinh dị là, mặt biển là đỏ như máu, dường như máu tươi hội tụ mà thành, lộ ra ngập trời huyết tinh chi khí, vô số oan hồn ở bên trong trìm nổi. Những thứ này oan hồn số lượng rất nhiều, thô sơ giản lược nhìn một cái thì có vài tỉ chi chúng, lệ khí trùng thiên. Biển máu phía trên, một tòa đại trận màu đen đứng thẳng, hấp dẫn vô số oan hồn tiến vào bên trong. Làm hội tụ đến số lượng nhất định về sau, đại trận liền sẽ vận chuyển, tựa hồ tại cưỡng ép luyện hóa những thứ này oan hồn, gào khóc thảm thiết thanh âm vang vọng không ngớt. Hòa Hoàng cùng Thủy Hoàng mặc dù là một đời hoàng chủ, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy như thế chẳng cảnh, cũng cảm thấy da đầu run lên, trên đỉnh đầu ứa ra gió mát. Nơi này là nơi nào? Vậy mà hội tụ nhiều như vậy oan hồn. Cái này còn chỉ là một góc của băng sơn, nếu đem toàn bộ biển máu đều coi là, thật là có bao nhiêu oan hồn. Là người phương nào ở đây lập trận, một lần luyện hóa vài tỷ oan hồn, chẳng lẽ là cái gì tuyệt thế ma kiêu? Hai người nghĩ lại phía dưới, càng thấy không gì so sánh được giày đặc khủng bố. Biển máu một chỗ khác, Úy Hậu Đạm không mà đứng, ánh mắt nhìn ra xa hướng nơi cực xa. Chỉ thấy đường chân trời chỗ, một tôn không gì so sánh được cao lớn cự người đâm đầu đi tới. Người khổng lồ này tổng thể thành hình người, lại có tới mây trăm ngàn trượng cao, dường như một tôn ma thần hành thế. Nàng dường như đi theo những cái kê oan hồn một đường mà đến, trong miệng thấp giọng nhắc đi nhắc lại lấy cái gì. Khi thấy tòa kia đứng ở biển máu phía trên đại trận lúc, sắc mặt nàng đột nhiên mà biến, vô cùng phẫn nộ hét lớn: "Minh Hà lão tổ, nhanh chóng đi ra gặp ta!" Đạo thiên âm này không phải thần niệm, lại ẩn chứa lão vận, khiến người ta trực tiếp liền có thể nghe hiểu. Tú Hậu, Thủy Hoàng, Hỏa Hoàng ba người đều sợ hãi cả kinh. Tôn này nữ tính ma thần uy hiệp lực thực sự quá mạnh, dù là ngăn cách một mảnh năm tháng 767, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng uy áp, khiến người ta nhịn không được sợ mất mật. Thần thoại bí cảnh. Bốn chữ này đồng thời xuất hiện tại ba người trong đầu. Chỉ có huy hoàng sáng chói thần thoại thời đại mới sẽ sinh ra đáng sợ như thế tồn tại. Nghĩ đến đây, ba người cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Lộ nhập thần thoại bí cảnh. Đây chính là cơ duyên to lớn. Ngay tại ba người mơ màng ở giữa, biển máu phía trên mãnh liệt bạo phát ra một câu ngút trời sóng lớn. Một tên mặc lấy huyết sắc đại bảo trung niên nam tử theo trong biển máu bay ra, khí thế không gì so sánh được hung liệt, dường như thiên quân vạn mã lao nhanh, khủng bố sát ý như giang hải sóng lớn bàn cuộn cuộn mà đến. Khi thấy do nữ tử bộ dáng lúc, huyết bào nam tử trên thân sát ý lại bỗng nhiên thu liễm ba phần, trầm giọng nói: "Tổ Vu hậu thổ, ngươi không tại bản cổ điện bên trong tu luyện, đến ta u minh huyết hải làm cái gì? Ta lại hỏi ngươi, vì sao ở đây bố trí xuống áp trận, cưỡng ép luyện hóa hức vạn đoàn hồn?" Hậu tổ 10 phần phẫn nộ nói ra. Minh Hà lão tổ bị hậu tổ như vậy vấn trách, trên mặt nhất thời lóe qua một vẻ tức giận, nhưng lại giống như cố kỵ cái gì, cuối cùng chịu đựng nộ khí nói ra, bổ tọa cử động lần này chính là vì tạo phúc huyết hải sinh linh. Ngươi làm biết rõ ta tu la tộc không thể sinh đẻ, chỉ có thể lập biển máu này luân hồi đại trận, lấy huyết hải chi thủy kết hợp van hồn hình thành, như thế tu la tộc mới có thể kéo dài tiếp. Biển máu luân hồi đại trận. Luân hồi? Thì ra là thế. Hậu tổ giống như chợt tỉnh ngộ cái gì, nói khẽ, nguyên lai thiên đạo chỉ dẫn là để ta vì hùng hoàng thành lập lục đạo luân hồi, độ thế ở giữa chúng sinh. Luân hồi chủ đất, duy ta có thể hóa, đây chính là thiên đạo đại thế sao? Chương 137, tổ vu hậu thổ chất vấn thiên đạo. Hầu thổ trên thân mơ hồ có thể thấy có một luồng tử khí lưu chuyển, khiến nàng cả người đều tắm rửa tại ánh sáng màu tím bên trong, ánh mắt càng ngày càng thư thái. Nàng ngộ thông thiên đạo đối nàng chỉ dẫn, đã không còn do dự. Minh hạ, ngươi đem biển máu này luân hồi đại trận nhận lấy đi, ta thủ thiên đạo chỉ dẫn, đem lấy thân hóa luân hồi, đến lúc đó lục đạo bên trong, cho ngươi tu la tộc lưu một mạch là được. Hầu tổ thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, mang theo một cỗ thấy chết không sởn ý chí. Lấy thân hóa luân hồi. Minh Hả lão tổ mi mắt dao lại, bấm đốt ngón tay tính toán một chút, đột nhiên cả kinh nói, đây là Hồng Hoang đại công đứa vậy. Chỉ là hiện tại Vu yêu đại chiến ngay tại thời kỳ mâu chốt, Hầu tổ tổ Vu thân hóa luân hồi, Vu tộc nên làm thế nào cho phải? Hầu tổ thân thể run lên, đau thương nói, ta thương hại Hồng Hoang chúng sinh, thân thể sau khi chết hồn phách không nơi nương tựa, chỉ có thể du đãng ở trong thiên địa, làm cái kia cô hồn dã quỷ. Cũng muốn hi sinh bản thân, thành tựu vô lượng công đức, để ta Vu tộc tạo thành sắc nghiệp. Còn thiên đạo nhân quả." Minh Hà lão tổ nói, "Hậu tổ tổ Vu đại đức, Minh Hà bội phục. Chỉ là các ngươi Vu tộc thập nhị tổ Vu từ trước đến nay cùng tiến cùng lui, thiếu hậu tổ tổ Vu, Vu tộc thời gian sợ là muốn khổ sở. Tổn hại bản thân mà lợi chúng sinh, hắc hắc." Đạm này Minh Hà không lấy. "Hậu tổ nói, đây là thiên đạo định ra đại thế, không thể làm trái." Hỗn hồn hóa luân hồi sự tình, đối với ta Vu tộc cũng có chỗ tốt. Ngươi làm biết rõ ta người của Vu tộc không có nguyên thần, mệnh hồn đều là bị vây ở thân thể bên trong, thân thể sau khi chết trực tiếp 610 tiêu tán. Nếu là ta xây xong lục đạo luân hồi, vì vu tộc lưu lại một mạch, đến lúc đó người của vu tộc sau khi chết, liền có thể dẫn dắt ra mệnh hồn, có chuyển thế trọng tu hy vọng. Minh Hà gật đầu nói, hậu thổ tổ tổ vu suy nghĩ chu toàn, Minh Hà chỗ không kịp. Đã đây là tiên định đại thế, đối với ta tu la tộc cũng có chỗ tốt, Minh Hà từ không ngăn cản nói ý, cái này liền triệt hồi biển máu luân hồi đại trận, vì hậu thổ tổ tổ vu nhạy cái địa phương. Nói xong, hắn vung tay áo một cái, phát ra một cỗ kinh khủng nhất lực, trực tiếp đem cái kia tòa khủng lộ biển máu luân hồi đại trận thu lại. Đa tạ Minh Hà lão tổ thanh toán. Hậu tổ tổ vu hơi hơi nâng tay gửi tới lời cảm ơn. Trên người nàng hào quang màu tím càng ngày càng thịnh, nhưng thân thể lại dần dần hư hóa. Trên chín tầng trời dường như vang lên một trận phàm âm, một cái thanh loan miộng ngậm một cuốn minh thư bay tới. Minh thư rơi đến hậu tổ trước người, phát ra một trận hắc sắc quang mang, hóa thành hai vật, một vị sinh tử sổ ghi chép, một là phán quan bút. Nghị bảo vòng sao đất không ngừng bay múa, lộ ra rất là thân mật, nhưng hậu tổ trên mặt lại không có một chút ý mừng rỡ. Nàng sắp thân hóa luân hồi, đến lúc đó thân thể chôn bụi, chỉ còn lại một chút chân linh tồn tại ở trong luân hồi. Còn không biết năm nào tháng nào có thể gặp lại 11 cái huynh trưởng. Nghĩ đến đây, Hầu tổ không khỏi quay người hướng về Bất Chu Sơn phương hướng nhìn ra xa, muốn tại hóa luân hội trước gặp lại chúng huynh trưởng một mặt. Lại không nghĩ đúng lúc này, một cỗ huyền ảo chi khí bỗng nhiên từ trên người nàng tuôn ra, trực tiếp hóa đi nàng hai cánh tay. Hầu tổ tổ vô kinh hãi, lẩm bẩm nói, đây là thiên đạo đang thúc dục gấp rút ta sao? Trong nội tâm nàng đôi 11 vị huynh trưởng mong nhớ không ngừng, ngay sau đó cắn răng áp chế huyền ảo chi khí, từng bước một hướng về Bất Chu Sơn vượt đi. Thế mà mặc kệ nàng như thế nào áp chế, Cái kia Cố Huyền Áo chi khí tăng trưởng cũng không thấy mảy may ngừng, không ngừng hóa đi hậu thổ thân thể. "Thiên đạo a, chẳng lẽ ngươi nhất định muốn ta hiện tại thì hóa luân hồi sao? Lại để cho ta gặp chúng huynh trưởng một mặt cũng không được sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta cam tâm hóa luân hồi, nhưng vì sao không cho ta gặp chúng huynh trưởng một lần cuối?" Hậu thổ tổ vu nóng đội khó nhịn, nàng sắp thân hóa luân hồi, thế nhưng là liền chúng huynh trưởng một lần cuối đều không có gặp. Nghĩ đến đây, hậu thổ trong mắt nước mắt tràn mỹ mà ra. Thiên địa run rẩy một hồi, phản phật có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này. Sau khi thấy đất bí thường, cũng đều đi theo động dung. Nhưng không người có thể ngăn cản huyền ảo chi khí tăng trưởng. Thiên định đại thế, thiên đạo vô tình. Minh Hà lão tổ lẩm bẩm một câu, trong mắt tràn đầy hung lệ chi sắc. Rốt cục, Hầu thổ không lại kiên trì, không chút do dự dứt khoát quay người, bắt lấy sổ sinh tử cùng phán quan bút, cả người bị huyền ảo chi khí bao quạ, lơ lửng tại biển máu phía trên. Thiên đạo phía trên, bàn cổ Hầu Duệ, tổ vu Hầu thổ, hôm nay nguyện lấy thân hóa luân hồi, để hồng hoang chúng sinh linh sau khi chết, có thể có một cái chuyển thế trọng tu chỗ. Luân hồi ra, Hầu tổ đáng suất trong tay sổ sinh tử cùng phán quan bút, nhất thời dẫn phát thiên địa rung động, một cô đáng sợ uy áp từ trên người nàng tuôn ra, bao phủ thương thiên đại địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hầu tổ cái kia thân hình khổng lồ trực tiếp nứt toác, hóa thành một đầu luân hồi cầu hình vòng, sáu cái to lớn hắc động bất ngờ hiện lên ở cầu hình vòng phía trên, tản ra một chút tạo hóa chi khí. Hầu tổ Chân Linh Phiêu phù ở lẩm bẩm nói, "Lục đạo sinh linh chuyển thế, làm lưu giữ ta Vu tộc nhất mạch, nhân tộc là Thiên Bình Tĩnh Hoàng Hoang chi chủ, làm lưu giữ một mạch, biển máu thai nghén nước vạn tu La tộc, làm lưu giữ một mạch, yêu tộc sinh linh trải rộng hồng hoang." làm lưu giữ một mạch, đại đạo phân âm dương, âm hồn cũng có đạo, làm lưu giữ một mạch, thế nhân làm nhiều việc ác, nhân quả nghiệp lực cuốn thân người, lúc có ác báo, lập 18 tầng địa ngục lấy trường phạt chi, làm lưu giữ. Một mạch, như thế lục đạo có thể thành vậy. Nghĩ thông suốt lục đạo tạo hóa, hầu thủ không chần chờ nữa, đang muốn mở miệng tạo hóa, lại không nghĩ trên bầu trời đột nhiên truyền hạ một đạo như sấm thiên âm. Thiên đạo tốt luân hồi, phía trên ba đạo, thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo. Nương theo đạo này thiên âm, luân hồi cầu hình vòng phía trên ba cái hắc động lập tức bắt đầu diện hóa, tản ra vô cùng tạo hóa chi lực. Không. Hậu thổ giống như là nhớ tới cái gì, muốn còn lớn tiếng hơn tranh luận, lại phát hiện căn bản thân bất do kỷ, liền âm thanh đều không phát ra được. Hạ Ba đạo, Điệp Mục đạo, Ngạ Quỷ đạo, Súc Sinh đạo. Thiên đạo thanh niệm lại vang lên, còn lại ba cái hắc động cũng bộc phát ra vô lượng tạo hóa chi khí, diễn hóa sinh mệnh luân hồi chân lý. Nhất thời lục đạo đều xuất hiện, luân hồi hình thành, trên trời rơi xuống hạ xuống vô số công đức, vượt qua cửu thành trản vào hậu thổ chân linh, có khác một chút trôi hướng Minh Hà giáo chủ. Không. Hậu thổ thúc tiếc, lại đã không có nước mắt, nàng thân thể đã hóa thành luân hồi. Tại Vô Lượng Tiên Đạo công đức tầm bộ dưới, hầu thổ chân linh từ hư hóa thực, sau cùng ngưng làm một cỗ thực thể. Nhưng nàng đã không phải là vu, không có vu tộc huyết mạch, chỉ là một cái thụ thiên đạo tứ phong thần chức. Tuy nhiên cái này thần chức danh hào rất lớn, gọi là mà nói đệ nhất thánh. Hầu thổ trên mặt không có chút nào vui mừng, chỉ có vô tận phẫn nộ, nàng dương thiên thế giải, phát ra không cam lòng chất vấn. Thiên đạo bất công, ta vì hồng hoang chúng sinh, bỏ qua bản thân, lục đạo bên trong vì sao không thể lưu giữ ta vu tộc huyết mạch? Hầu thổ trong lòng có vô tận phẫn nộ, trực tiếp hướng lên trời nói phát ra nghi vấn. Thiên đạo chí công. Trời xanh rung động, hạ xuống một đạo thiên âm. Nhưng đối với ta Vu tộc bất công. Hầu thổ cắn răng nổ lõm, trong mắt bắn ra vô cùng buồn bã giận. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đến. Trời xanh gì rào rung động, thật lâu về sau mới lại lần nữa truyền hạ một đạo thiên âm. Cho nên ta Vu tộc cường đại, không giữ quy tắc cái kia bị gì sao? Hầu thổ phát ra nổ hống, chấn động hồng hoàng đại địa. Trời xanh lần nữa phát ra run rẩy một hồi, dường như hàng xuống cái gì thiên âm, nhưng huyễn cảnh hình ảnh lại im bặt mà dừng. Ú u hậu, thủy hoàng, hỏa hoàng ba người đưa mắt nhìn nhau đều là chỗ chứng kiến to lớn cảnh tượng vị dung động. Cái này, cái này tất nhiên là thần thoại thời đại 5 tháng đoạn ngắn, thiên đạo, luân hồi. Hoa Hoàng thị thảo trực giác nói cho hắn biết đây là một ngày đại bí mật tân. Cái kia tên là Hậu Thủ Tổ Vu, muốn muốn lấy thân hóa luân hồi, lập 18 tầng địa ngục, chẳng lẽ cũng là Vô Thủy Đại Đế trong miệm thượng cổ tiên hiện. Thủy Hoàng hét lên kinh ngạc, liên tưởng đến ban đầu ở thanh đế bí cảnh bên trong chô chứng kiến minh họa. Ba người đều là một trong dung động, hôm nay thật là như vậy, vậy liền quá kinh khủng. Luân hồi truyền thế, 18 tầng địa ngục, chẳng lẽ đoạn này 5 tháng Có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời gian trưởng hà phần cuối. Úy Hậu chú ý trọng điểm thì ở chỗ một phương diện khác. Nàng nghĩ đến trước đó Sích Tiêu nữ đế công bố thần thoại thời đại bí mật, tại thái cổ thời đại từng có một cái tên là độc cô bại thiên người, bố cục muốn diệt tiên đạo. Mà ở chỗ này, nàng cũng nhìn đến Hậu thổ Tổ tộc Vu tại ngửa mặt lên trời chất vấn tiên đạo. Nay tiên đạo đến tột cùng là vật gì đâu? Chương 138, ban cổ ma thần phải trang tại thế. Huyền cảnh phán nát, nhưng ba người cũng không trở về đến tĩnh mịch trên sông, mà chính là chỗ sâu tại một mảnh tối tăm không mặt trời phế tích bên trong. Chỉ là trải qua trận kia to lớn huấn cảnh, bọn họ đã không có tranh đấu chi tâm. Chúng ta hẳn là tiến vào một chỗ thần thoại bí cảnh bên trong." Hoa Hoàng trầm giọng nói ra. "Không sai, thần thoại bí cảnh bên trong khả năng tồn tại trùng điệp nguy cơ, trong lúc trước mắt, hy vọng có thể tạm thời để xuống cự án." Thủy Hoàng nhìn Lễ U rồi nói ra. "U hậu gật gật đầu, một tay nắm lấy sáo ngọc, lạnh lùng nói, chỉ muốn các ngươi không đánh cái này cực đạo thánh binh chú ý, ta cũng sẽ không đi trêu chọc ngươi nhóm, mọi người các tìm cơ duyên là được." Ba người đạt thành nhất trí, ngay sau đó phân theo ba phương hướng, phi độn mà đi đi tìm bí cảnh bên trong khả năng tồn tại cơ duyên. Thu đến đến từ Thủy Hoàng Điểm trấn kinh 1485. Thu đến đến từ Thủy Hoàng Điểm trấn kinh 1475. Thu đến đến từ Vũ Hoàng Điểm trấn kinh 1353. Thu đến đến từ Vũ Hoàng Điểm trấn kinh 1363. Thu đến đến từ Hỏa Hoàng Điểm trấn kinh 1431. Thu đến đến từ Hỏa Hoàng Điểm trấn kinh 1443. Thu đến đến từ Hỏa Hoàng. Ngay tại ba người rời đi trên đất trống, Lăng Trần Bổng Dương hiện hiện ra, nhìn qua điểm trấn kinh thu lấy ghi chép biểu hiện, không khỏi mỉm cười. U Minh Huyết Hải, năm đó bản cổ khai thiên thân vẫn sau một đoàn máu đen hội tụ mà thành. Không chỉ có dựượng dục ra Minh Hà lão tổ vị này hồng hoang đỉnh cấp đại năng, càng là ức vạn tu la tộc nghĩ lại chỗ, đằng sau lại trở thành lục đạo luân hồi vị trí. Có thể nói là hồng hoang một chỗ phi thường trọng yếu địa phương. Lăng Trần vì khai mở bí cảnh này, chọn vẹn hoa mấy tỷ điểm chứng kinh, có thể nói chuốt xuống đại lượng tâm huyết. Hy vọng các ngươi ba người đánh giá ta nỗ lực, không phải vậy. Lăng Trần nhẹ giọng thì thào, theo hỏa hoàng trỗ đi phương hướng chạy đi. Tuyển định ba người này tiến vào U Minh Huyết Hải bí cảnh chỉ là hắn nhất thời hứng khởi. Nếu là ba người này không đến thành sự, hắn không ngại đổi lại một số người tiến đến. Lại nói hỏa hoàng một thân một mình hướng về đông mà đi, càng chạy càng lạ kinh hãi. Chỉ thấy nơi đây tràn ngập ngập trời lệ khí, dường như đã từng có ước vạn tuyệt thế sát thần nghĩ lại ở đây, để hắn chỉ là đi tại trong phế tích, cũng nhịn không được một trận hãi hùng kinh vía. Không biết đi bao lâu, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một tòa không gì so sánh được to lớn vọng lâu, so với lúc trước tại Hoang Thiên Đế Bích Họa Trùng được đến đế quan còn muốn to lớn. Nhưng tòa thành này khuyết lại đổ sụp một nửa, dường như trải qua vô tận năm tháng tang thương. Chỉ liếc nhìn lại thì có thể nhìn ra phần kia cần trọng. Tại sao ta cảm giác tòa thành chỉ này tồn tại trên triệu năm lịch sử? Hoa Hoàng tâm lý đột nhiên toát ra ý nghĩ này, lại đem chính hắn đều giật mình. Trên triệu năm? Cái này không khỏi quá làm người nghe kinh sợ. Toàn bộ tiên huyền thế giới, theo thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ, cũng chỉ là hơn 200.000 năm mà thôi. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, trên triệu năm trước kia là dạng gì cảnh tượng? Bất quá vị kia Thiên Diễn Thánh Chủ cũng từng nói qua, hắn bất quá ngực thời gian trưởng hà nhìn đến một góc của bằng sơn, như ngược dòng tìm hiểu ngôn ngôn, chỉ sợ có vạn vạn ước năm lâu dài. Nghĩa như thế, tòa thành trì này tồn tại phía trên nước năm tuế nguyệt cũng là vô cùng có khả năng. Hòa Hoàng Nội tâm vô cùng kích động, dự cảm đến sắp để lộ thần thoại thời đại lại một khoảng thời gian bí mật. Đương nhiên, ánh mắt của hắn nhìn đến dưới tường thành nhất phương khối to lớn vô cùng hắc hạch, mặt mơ hồ có đạo tắc lưu truyền dấu vết. Khối này cự thạch tựa hồ là theo thành tường ngay phía trên giáng xuống, bởi vì bên kia cỗ đạo tắc bảo hộ mới không có phán nát. Hòa Hoàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới gần, toé chỉ vận ra một đạo linh lực kích hoạt cái kia lạ gì. Nhất thời, một cỗ thần niệm chi lực xông phá hết thể trở lại trực tiếp chiếu rọi tại hắn trong tứ hải, Biển máu tu la điện, năm chữ lớn trực tiếp xuất hiện tại trong đầu hắn. Biển máu tu la điện, tòa này so đế quan còn muốn to lớn vô số lần thành trì, cũng chỉ là một ngôi đại điện. Hỏa Hoàng cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Cái dạng gì người có thể ở tại khủng bố như thế đại điện bên trong? Mang theo một cỗ nồng đậm lòng kính sợ, Hỏa Hoàng từng bước một đi vào Biển máu tu la điện. Rít, rít, rít. Ngay tại hắn đi vào Biển máu tu la điện trong nháy mắt, vô cùng vô tận sát phạt chi âm thì ghé vào lỗ tai hắn điên cuồng vang lên. Dường như giang hải sóng lớn giống như nghiền ép hư không, cuốn cuộn mà tới. Hoa Hoàng trước mắt một trận hư huyễn. Trong trong chốc, hắn tựa như nhìn đến một đoàn màu đen cuống rối đang chảy máu biển sâu chỗ thanh nén. Màu đen cuống rối phía dưới, là một tòa có tới 12 phẩm huyết sắc liên thai, tản ra lửa cháy hùng hực, lại không phải là chân hỏa, mà là một loại hư vô chi hỏa, tại đốt cháy không có thể bắt nghiệp lực. Bản Hoàng vốn không biết được những thứ này, nhưng hắn khi nhìn đến tòa này huyết sắc liên thai đồng thời, liền trong nháy mắt rõ ràng nó khủng bố, thậm chí còn biết được nó tên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên. Tòa này liên đại là như vậy khủng bố. Để Hỏa Hoàng cảm giác mình linh hồn đều muốn bị hắn tiêu đốt đi ra. Hắn có thể khẳng định, trước đó tại Ngũ Sắc Thần Điện bên trong xuất thế Thanh Liên Đế binh kém xa Tít Táp tòa này vết xác liên hai. Thậm chí thì liền tại Hoang Thiên Đế bích họa trông được đến pháp chỉ, cái kia ngưng tụ dị vực bất hủ bá chủ khủng bố thần uy pháp chỉ, cũng không bằng tòa này liên đại gây áp lực cho hắn lớn hơn. Đông đông đùng, đùng đông đông. Hỏa Hoàng tim đập loạn không ngừng, cố nén uy áp rời tầm mắt. Hắn phát hiện trừ tòa này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên ngoài, đoàn kiếm màu đen cuống rốn hai bên cũng đều có một dạng bảo vật, là hai thanh kiếm, một thanh màu đen một thanh đỏ như máu. Cái này hai thanh thần kiếm lẫn nhau hấp dẫn, hiển nhiên là một đôi. A Tỷ kiếm, Nguyên Đồ kiếm, giết người không dính nhân quả. Giống như thập nhị phẩm nghiệp hòa hư liên, Hỏa Hoàng nhìn về phía cái này hai thanh kiếm trong mắt, liền biết biết bọn họ tên cùng thần thông không. Giết người không dính nhân quả. Hỏa Hoàng có chút không nghĩ ra, lấy khác tầng thứ, hay còn không thể nào hiểu được nhân quả tầm quan trọng. Hắn chỉ là nghe nói, vô số đạo thì bên trong có một quy tắc tên nhân quả, thuộc tại Chí Tôn Đạo tắc, cùng luân hồi, thời gian, tạo hóa các loại đặt song song là thứ nhất tối nghĩa đạo tắc một vòng. Hắn lại nghĩ tới trước đó tại huấn cảnh nghe được cái kia tổ vu hậu thổ nói, có một câu hoàn lại thiên đạo nhân quả. Tựa hồ cái này nhân quả cực kỳ trọng yếu. Chẳng lẽ cái này nhân quả chỉ là cái gọi là báo ứng? Hòa Hoang nhịn không được mơ màng, hắn tuy nhiên không rõ ý, lại có thể cảm nhận được cái này hai thanh kiếm cùng bố, không cần thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên kém bao nhiêu. Đúng lúc này, đoàn kia màu đèn cuống rốn ba động càng ngày càng mãnh liệt, âm vang ở giữa bạo vỡ đi ra, một cột tuyệt cường vô địch uy thế phóng lên tận trời. Đại đế? Không, xa xa tại đại đế phía trên. Hòa hoàng triệt để rơi vào rung động bên trong. Ngay tại cuống rối diễn hóa trong đáy mắt, hắn dường như cảm nhận được đại đế khí tức. Tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, cái dạng gì đồ vật có thể vừa mới thai nghén liền trực tiếp thu hoạch được đại đế tu vi? Nhưng hắn rất nhanh liền biết mình sai. Cái kia cũng có thể so với đại đế khí tức chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Theo cuống rối không ngừng diễn hóa, nó phát tán ra khí tức cũng đang hiện lên bao nhiêu giá tăng gấp bội. Gấp 10 lần đại đế khí tức, gấp 100 lần đại đế khí tức, 1000 lần đại đế khí tức. Hòa hoàng trong lòng rung động đã không cách nào nói rõ. Cố khí tức kia độ mạnh cũng vượt xa khỏi hắn có khả năng phỏng đoán phạm vi. "Wen, không biết đi qua, màu đen cuống rốn diện hóa rốt cục hoàn thành một cái không gì so sánh được quái vật to lớn xuất hiện tại trước mắt. Ha ha ha, ta Minh Hạ rốt cục xuất thế. Cảm tạ bản cổ ma thần, ban thưởng ta sinh mệnh cột nguồn, huyết hải bất khô, Minh Hạ không chết." Cự đại quái vật phát ra chấn thiên tiếng gầm, sau đó tại một trận quang hoa bao phủ bên trong từ từ nhỏ dần. Sau cùng, hết thảy quang hoa thu liễm, hiện ra một người mặc huyết sắc đại bảo trung niên nam tử, chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên. Tay trái cùng tay phải khắc nắm Á Tỷ kiếm cùng Nguyên Độ kiếm, uy thế ngút trời. Là cái kia Minh Hà lão tổ, hắn lại là từ trong biển máu một đoàn màu đen cuồn rốn chỗ thai nén. Chẳng lẽ hắn cũng là biển máu tu La điện chủ người? Hoa Hoàng cảm giác chấn động không gì sánh nổi, chính mình đến tụt cùng thấy cái gì? Một đoàn màu đen cuồn rốn tại trong biển máu thai nén, hóa thành Minh Hà lão tổ, vừa xuất thế liền nắm giữ vạn vạn lần đại đế thực lực, đồng thời xen lẫn khủng bố thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, Á Tỷ, Nguyên Độ song kiếm. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng dạng này sự tình. Càng làm cho hắn rung động là Căn cứ cái này Minh Hà lão tổ nói, hắn sinh mệnh tựa hồ là một cái tên là bản cổ ma thần bản tạo. Vậy cái này bản cổ thực lực lại cái kia khủng bố đến mức nào? Hắn là làm sao ban cho Minh Hà lão tổ sinh mệnh? Hắn phải chăng còn tại nhân thế? Chương 139, lấy ức vạn đại đế làm vũ khí, khiêu chiến tiên đạo. Hoa. Trước mắt hiện tượng toàn bộ phán nát, lại lần nữa là một mảnh hoang bại cung điện phế tích. Nhìn lại cái này mảnh phế tích, hỏa hoàng tâm tình đã hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn biết, nơi này chủ nhân từng là một phương vô thượng cường giả, vừa ra đời thì cầm giữ có vô cùng trí lực thậm chí còn xen lẫn ba kiện khủng bố chí bảo. Đây hết thảy đều bị Hỏa Hoàng đối tòa đại điện này tràn ngập lòng kính sợ. Thế nhưng vậy không biết đi bao lâu, Hỏa Hoàng trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại môn hộ, mặt ngoài hoa văn lấy vô số lệ quỷ điều khắc, dường như ức vạn oan hồn đang két gào gào hét. Càng có vô số người khoác lên giáp quái vật, lờ mờ, hào không bờ bến, phảng phất có ức vạn chi chúng, tản ra ngập trời sát khí. Đáng sợ nhất là, những thứ này dường như tạp binh giống như lân giáp quái vật, lại có vô cùng khủng bố khí tức, tựa như mỗi một cái đều tại đại đế phía trên. Quá kinh khủng. Hỏa hoàng, hoàng cảm giác mình tê cả da đầu, lấy lại đế làm vũ khí, hội tụ ức vạn chi trùng, bực này hình ảnh căn bản không dám tưởng tượng, hoặc là chỉ là một bộ khoa trương minh họa. Hỏa Hoàng nghĩ như vậy, cướp ép rời tầm mắt, bởi vì chương này bích họa bên trên có một cỗ kinh khủng ma lực, chỉ nhìn một hồi, hắn thì có loại linh hồn muốn bị hút ra đi cảm giác, ngay sau đó không dám nhìn nữa. Chẳng lẽ cái cánh cửa này hộ sau lưng có cái kia Minh Hà lão tổ truyền thừa? Hỏa hoàng, hoàng nghĩ như vậy, một đôi mắt bỗng nhiên biến đến vô cùng nóng rực. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, tại cái kia phiến cánh cửa màu đen trước đó, Có một tòa màu đen tế đàn bộ dáng bình đài, phía trên giao cắm hai thanh thạch kiếm. Tuy nhiên cái này bình đài không coi là nhỏ, nhưng cùng cánh cửa màu đen xoa so ra lại giống như giọt nước trong biển cả. Lại thêm cả hai đều là màu đen, cánh cửa màu đen lại có cường đại trùng kích lực, hỏa hoàng vậy mà hoàn toàn không có phát hiện màu đen bình đài tồn tại. Nhưng khi hắn ngưng mắt hướng về kia hai thanh thạch kiếm nhìn lại lúc, đột nhiên chấn động, hoảng sợ nói: "Á, Tị Nguyên Đồ kiếm." Không sai. Hắn cơ hồ là liếc một chút nhận ra. Cái này hai thanh thạch kiếm bộ dáng cùng bạn Minh Hà lão tổ mà sinh á Tị kiếm, Nguyên Đồ kiếm giống như lúc A Tị kiếm cùng Nguyên Đồ kiếm thạch kiếm thai cắm ở chỗ này, chẳng lẽ nơi này thật sự là Minh Hà lão tổ nơi truyền thừa? Hoa Hoàng trái tim phành phành cực nhẹ, cố nén tâm tình kích động đi đến bình đài phụ cận. Không biết ấp ủ bao lâu thời gian, hắn rốt cục lấy dũng khí, đưa tay chụp vào A Tị kiếm chúa kiếm. Rít, rít, rít. Ngay tại bàn tay hắn chạm đến A Tị kiếm trong nháy mắt, trước mắt nhất thời lại hiện ra một mảnh huyễn tượng. Ngút trời lệ khí cuồn cuộn mà đến, không bố sát ý như giang hải dòng nước lũ, nghiền ép hư không, trái ngược hướng chính ngải, phảng phất muốn đem trời xanh đều chèn bóp. Hắn lại nhìn đến Minh Hà lão tổ, chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên, tay trái tay phải đều cầm a tỵ nguyên độ kiếm. Lúc này Minh Hà lão tổ tuy nhiên cùng trước đó huyễn tượng bên trong bộ dáng không sai biệt nhiều, nhưng hắn trên thân khí tức lại khủng bố vô số lần, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thật đáng sợ. Hoa Hoàng, Hoàng chỉ cảm thấy đầu óc mình đã đình chỉ suy nghĩ. Cái này Minh Hà lão tổ tại trong biển máu một cái màu đen cuốn rốn bên trong thai nghén mà ra, vừa xuất thế thì nắm giữ ức vạn lần tại đại đế khí tức, càng là sen lẫn ba đại cực phẩm bảo vật mà hôm nay cái này Minh Hà lão tổ vậy mà so với lúc trước còn cường thịnh hơn vô số lần. Đây là khái niệm gì? Hoa Hoàng chỉ là tùy tiện muốn lên vừa nghĩ cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh. Ngay tại hắn chấn kinh cái này trong chớp mắt, trong tấm hình Minh Hà lão tổ đã phóng lên tận trời, ngang đứng ở biển máu phía trên. Tại hắn sau lưng, bốn đại khủng bố ma vương, bốn đại khủng bố ma tướng, 72 tôn khủng bố tu la công chúa, cùng đến bằng ức vạn tu la chúng theo thứ tự trồi lên. Đại đạo tại thượng, hôm nay ta Minh Hà lập nhất đại dạy, danh hảo tu la giáo, lấy sát chứng đạo. Diệt thiên, sát mặt đất. Sắt chúng sinh, giết hết tất cả, chứng đến vô thượng siêu thoát. Đại đạo tại thượng, hôm nay ta Minh Hà lập nhất đại dạy, danh hảo tu la giáo. Lấy sắt chứng đạo, giết tiên, sát mặt đất, sắt chúng sinh, giết hết tất cả, chứng đến vô thượng siêu thoát. Đại đạo tại thượng, hôm nay ta Minh Hà lập nhất đại dạy, danh hảo tu la giáo. Lấy sắt chứng đạo, giết tiên, sát mặt đất, sắt chúng sinh, giết hết tất cả, chứng đến vô thượng siêu thoát. Minh Hà lão tổ phát ra ủ ủ như thiên lôi giống như thanh âm, liên tiếp nói 3 lần, truyền vang toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trời xanh phát ra chấn động, nứt ra một đạo thiên uyên, hạ xuống trùng trùng điệp điệp công đức chi khí. Nhưng ở xuống đến một nửa lúc, chợt dừng lại, tan thành mây khói. Minh Hà lão tổ cười ha ha nói, "Thiên đạo vô tình, Minh Hà hầu hạ không nổi. Ta tu La giáo ghi vào đại đạo danh nghĩa, ngươi cái này tiên đạo công đức, không cần cũng được." Trời xanh lần nữa chấn động, phảng phất có mây trương mặt người hiện hiện ra, bởi vì Minh Hà lão tổ câu nói này mà giận. Cái kia đạo nứt ra thiên uyên lần nữa có đại lượng hỗn độn hạ xuống, nhưng lại không phải công đức chi khí, mà chính là vô tận nghiệp lực. Minh Hà lão tổ sắc mặt biến hóa Dưới chân Thập Nhị Phẩm Nghiệp Hỏa Hùng Liên đột nhiên nở rộ hào quang nóng ánh, phóng lên tận trời, đem tất cả nghiệp lực toàn bộ ngăn lại. Ha ha, bản giáo chủ có Thập Nhị Phẩm Nghiệp Hỏa Hùng Liên, nghiệp lực không thêm thân thể, thiên đạo lại làm khó dễ được ta. Minh Hà lão tổ mở miệng lần nữa, ngữ khí cuồng ngạo vô biên. Trời xanh lại lần nữa chấn động, nhưng hiện tượng lại im bặt mà dừng. Nhưng hỏa hoàng trong đầu còn thật lâu hiện lên Minh Hà lão tổ ngựa mặt lên trời kêu gào một màn. Tình cảnh này, quá hứng thú, trực tiếp để hỏa hoàng sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên lai, like muốn lại cái kia cánh cửa màu đen hơn trăm triệu vạn lần giáp đại quân cũng không phải là hư huyễn, mà chính là sát thực tồn đại. Tại không biết rõ bao nhiêu vạn năm thần thoại năm tháng, có một cái minh hà lão tổ, từ vũ minh huyết hải bên trong một đoàn màu đen cuống rốn bên trong thai nén mà ra, sen luân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, nghiệp lực không thêm thân thể. Lại có á tỵ, nguyên độ song kiếm, giết người không dính nhân quả. Hắn hướng đại đạo phát thế, tự lập nhất giáo, danh hảo tu la giáo, lấy ước vạn đại đế cấp tu la là chúng làm vũ khí, khiêu chiến tiên đạo, ngày càng ngạo nghễ. Hô. Không biết qua bao lâu Hỏa Hoàng mới mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một hơi. Do dự một chút, Hỏa Hoàng lại đưa tay chụp vào bên phải Nguyên Đồ kiếm. Oeng. Ngay tại bàn tay hắn đụng chạm lấy Nguyên Đồ kiếm trong mấy mắt, trong đại náo lại lần nữa một trận tiếng oanh minh vang vọng. Ngươi có thể nguyện nhập ta tu la giáo. Giết thiên, sắt mặt đất, sắt chúng sinh, giết hết tất cả có thể giết chi vật, thành tựu vô thượng siêu thoát. Một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Hỏa hoàng, hoàng thân thể chấn động mạnh một cái, cơ hồ kêu lên sợ hãi. Hắn nghe ra đạo thanh âm này, chính là Minh Hà lão tổ thanh âm. Giết thiên Sắt mà đứt, sắt chúng sinh. Tu la giáo giáo nghĩa đơn giản minh xác, lại tràn ngập vô tận lệ khí, lấy sắt chứng đạo, khủng bố Tuyệt Luân. Hòa Hoàng chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều đang run sợ, nhưng hắn lại không có bao nhiêu do dự, trực tiếp gật đầu nói, "Ta nguyện ý." Đây chính là ức vạn năm trước vô thượng Minh Hà lão tổ truyền thừa, hắn gốc mới có thể cự tuyệt. "Tốt." Ban thưởng ngươi a tị kiếm nói nguyên đồ kiếm nói giết sạch thứ vạn sinh linh, lại đến phục mệnh. Minh Hà lão tổ thanh âm lại lần nữa vang lên. Cùng một thời gian, một cỗ minh ngông tối nghĩa thần niệm vọt thẳng phá hắn thứ hải phòng ngự, nhập chủ đến trong thứ hải. Hỏa Hoàng, hoàng giận mình, nhanh chóng nội thị thức hải không gian. Chỉ thấy cái kia chống rông thức hải vị trí trung tâm, lơ lửng một đen một đỏ hai thanh mini tiểu kiếm, rõ ràng là A Tỷ kiếm cùng Nguyên Độ kiếm bộ dáng. Lại là trực tiếp lấy dấu ấn Nguyên Thần Tình Thế đem hai môn kinh thiên động địa kiếm đạo truyền thừa ban cho hắn. Tuy nhiên cái này hai môn kiếm đạo truyền thừa đều chỉ có một thức, lại nắm giữ sát đế chi uy. Cảm nhận được cái này vô cùng ý thế, Hỏa hoàng, hoàng kích động đến tột đỉnh, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói: "Đa Tạ Minh Hà lão tổ ban thượng sát đế kiếm đạo, vạn bối liệt mình kính quyết không phụ giáo chủ kỳ vọng cao." Tất diệt sạch thước vạn sinh linh, chuyển ta tu la giáo thần uy. Đa tạ Minh Hà lão tổ ban thượng sát đế kiếm đạo, vạn bố liệt mình kính quyết không phụ giáo chủ kỳ vọng cao. Tất diệt sạch thước vạn sinh linh, chuyển ta tu la giáo thần uy. Đa tạ Minh Hà lão tổ ban thượng sát đế kiếm đạo, vạn bố liệt mình kính quyết không phụ giáo chủ kỳ vọng cao. Tất diệt sạch thước vạn sinh linh, chuyển ta tu la giáo thần uy. Ba tiếng về sau, Hỏa Hoàng Liệt Minh kính nghiêm nghị đứng dậy, trong mắt lóe ra nóng dục không gì so sánh được ánh sáng. Diệt sạch thước vạn sinh linh, đây là hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hôm nay lại trực tiếp đáp ứng tới. Tiên huyền đại lục vạn tộc săn sát, nhân tộc vì ta tộc duyệ, không thể nhẹ phạt. Còn những dị tộc kia, giết sạch tức vạn lại như thế nào cương? Hòa Hoàng thì thào một câu, tâm lý đã có chú ý. Không biết Thủy Hoàng cùng Ú U hậu đều có cái gì tạo hóa. Hòa Hoàng nghĩ đến hai người khác, ngay sau đó đôi mắt nặng liễm, thân hình mặc dù loé lên, hướng đại điện bên ngoài chạy đi. Chương 140, chướng nghi vấn tiên đạo, tiếp dẫn thánh nhân dẫn. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Lại nói Thủy Hoàng một đường tây tiến, chỉ thấy đập vào mắt liền chỗ đều là phế tích chỉ mơ hồ khả năng theo một số đồ nát thê lương bên trong thấy qua đi uy hoàng năm tháng. Nơi này kiến trúc tựa hồ cũng phi thường to lớn, khó có thể tưởng tượng mảnh này năm tháng là bao nhiêu năm trước, có uy hoàng như thế nào. Thủy Hoàn một bên càng khái, một bên tiếp tục đi đến phía trước. Không biết đi bao lâu, một tòa không gì so sánh được cao lớn uy nga cung điện bỗng nhiên ngang ở trước mặt hắn. Tòa này cung điện cao không biết mấy vạn dặm, to lớn hùng vĩ, chỉ liếc nhìn lại thì có một cố năm tháng tang thương cảm giác chạm mà tới. Tuy nhiên tòa này cung điện đã đổ sụp hơn phân nữa, thì liền môn hộ đều nát mấy cái hàng lớn, nhưng lại để Thủy Hoàn mừng rỡ. Hắn cái này một đường đi tới, nhìn đến rất rất nhiều đồ nát thế lương, so sánh xuống, tòa này cung điện đã 10 phần hoàn hảo. Mà lại cùng những kiến trúc kia so sánh, tòa này cung điện không chỉ có càng thêm đại khí bằng bạc, còn có cái này một cố kho nói lên lời đạo vận tàn lưu. Nói không chừng nơi này có thể có phát hiện gì. Thủy Hoàng nghĩ tới đây, không khỏi tăng tốc cước bộ, vội vàng hướng trong cung điện đi đến. Trong cung điện bộ xuất phát từ dự kiến không có lọt vào quá đại phá hư, chỉ là hết thảy đều rất hoại bại, tựa như trải qua ức vạn năm năm tháng. Đột nhiên, một căn tự đại cây cột ngang đứng ở trước mặt hắn không biết có mấy cái cao ngàn trượng lớn, đứng sừng sững ở trong cung điện. Thủy Hoàng ngẩng đầu lên, cực lực phóng tầm mắt nhìn lại, mơ hồ có thể thấy cái này thạch trụ thành một cái hàng ma sử hình dáng, nhịn không được giật nảy cả mình. Nơi này chẳng lẽ là Phật môn đạo tràng? Thủy Hoàng nhịn không được phỏng đoán. Tiên huyền thế giới cũng có Phật tu tồn tại, nhưng là tại Đông Hoang rất ít gặp, đại bộ phận đều tụ tập tại Tây Mang. Cho dù lấy hắn thân phận địa vị, đối với Phật tu giải cũng mười phần thưa thớt, chính thức Phật môn lại tu sĩ càng là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Mang ý nghĩ thế này, Thủy Hoàng tiếp tục đi đến phía trước. Đột nhiên một trận mục ngư sao động thanh âm truyền loạt vào trong hai. "Đông, Đông, Đông." Cỗ này chấn động vô cùng có quy luật, tựa hồ mang theo một loại kỳ dị lực lượng, trực tiếp tại Thủy Hoàng Thức Hải bên trong vang lên, cùng trái tim của hắn nhảy nhót hoàn toàn nhất trí. Thủy Hoàng cơ hồ là không tự chủ được theo thanh âm hướng đại điện chỗ sâu đi đến, tốc bộ càng chạy càng nhanh. Cung điện chỗ sâu kiến trúc càng thêm hoàn chỉnh, mơ hồ có thể thấy từng tôn cao lớn Phật Đà pho tượng đứng thẳng, dáng vẻ trang nghiêm, không giận tự uy. Theo từng chương Phật Đà gương mặt xuất hiện tại trước mắt, Thủy Hoàng đột nhiên trong đại não một trận kinh minh. Suy nghĩ bị kéo vào khác một phương tiên địa. Trong tấm hình dường như một chỗ thánh cảnh, lại địa phía trên vô số gót sen nở rộ, nghìn vạn đạo Phật quang rủ xuống, hà thủy đầy trời. Đột nhiên, một tiên Phật môn đệ tử song tới, hướng về phía tầng kia tầng Phật quang bái nói, tiếp dẫn Phật tổ, mới có một cái môi đen xông vào tĩnh thổ, đem ta tĩnh thổ thập nhị phẩm công đức kim liên hút đi tán phẩm, không biết tiếp dẫn Phật tổ, nhưng có biết việc này. Biết được. Tầng tầng Phật quang tản ra, hiện lộ ra một tên thân mặc phong cách cổ xưa tăng y gầy gò nam tử, một mặt nhăn nhó. Phía dưới Phật môn đệ tử hơi hơi kinh ngạc, còn nói thêm Cái kia muốn hay không đệ tử đi đưa nó truy hồi, giao cho Phật Tổ xử trí. Không cần, thả nó rời đi. Tiếp dẫn Phật Tổ mở miệng lần nữa, Trịnh Phương Thiên địa tự hội đều cùng reo vang, đại địa phía trên dâng trào ra càng nhiều góc sen, mỗi một đóa đều tản ra nồng đậm cùng cực linh vận. Phía dưới Phật môn đệ tử rốt cục nhịn không được, nói ra, chứa không rõ, còn mời tiếp dẫn Phật Tổ giải hoặc. Phật quang bên trong tiếp dẫn Phật Tổ mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, nói ra, cái kia lục sĩ Hắc Văn là từ U Minh huyết hải thai nén mà ra. Mấy vạn năm trước, huyết hải chi chủ Minh Hà lão tổ hướng đại đạo thể, thành lập tu la giáo. Diệt Thiên, sát mặt đất, diệt thương sinh, lệ khí cực nặng. Ngay dạy làm đất trời oán giận, dẫn thiên đạo trách tội, ta thân thể vì tiên đạo thánh nhân, không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng biển máu từ trước đến nay không có quan hệ gì với Tây Phương Giáo, tùy tiện tiến đến, sợ kết xuống đại nhân quả, cho nên tùy ý cái kia 600 triệu hấp hút đi tam phẩm công đức kim liên, có lý do này, cũng tốt hướng biển máu đi tới một lần. Phía dưới Phật môn đệ tử hơi trầm ngâm, nói ra, Minh Hà lão tổ lập chi tu la giáo, sắc thực đối hồng hoang cực kỳ bất lợi, nhưng thiên đạo vô tình, tại sao trách tội nói chuyện? chỉ sợ trách tội Minh Hà lão tổ không phải thiên đạo, mà chính là Hùng Quân đạo tổ a. Hùng Quân chính là thiên đạo, thiên đạo không phải là Hùng Quân. Đạo tổ sự tình, ngươi cũng dám nói bừa. Tiếp dẫn thánh nhân có chút không vui nói ra. Phía dưới đệ tử lại là không sợ, ngược lại cười nói, lần này tính kê nếu thật là thiên đạo chỉ dẫn, tiếp dẫn Phật tổ cần gì phải sợ gánh vác nhân quả. Như thế xem ra, Minh Hà lão tổ càng qua thiên đạo, trực tiếp hướng đại đạo thể, quả thật biết rõ tiến hành. Không giống tiếp dẫn Phật tổ, với tư cách là thế nhân, thống linh Tây phương giáo, lại chịu lấy người chế trụ, không được đại tự tại. A Di Đà Phật, thiên đạo phía dưới, chúng sinh đều là con kiến hôi, người nào có thể được đại tự tại. Yêu tộc Thiên Đình cùng Vu tộc, phong cảnh nhức và năm, cuối cùng muốn tại Thiên Đạo sát kiếp phía dưới hóa thành cho dù. Dù cho là Tam Thanh cùng Ta Tây Phương Nhị Thánh lập chi dạy, nhìn như một mảnh ăn lạnh, ngày sau cũng thiếu không phải tại lượng kiếp bên trong đi tới một lần. Tiếp dẫn Phật tổ chậm rãi nói, trên mặt sầu khổ càng thêm nồng đậm. Phía dưới đệ tử thở dài, Thiên Đạo chí công, Hồng Hoang tương nguyên có hạn, chỉ có thể tổn hại có thừa mà bổ không đến, lợi nhuận càng nhiều, càng bị Thiên Đạo thành thấy. Minh Hà giáo chủ sợ cũng là thấy rõ điểm này. Lúc này mới bước lên đắc tội thiên đạo mạo hiểm, cũng muốn đem tu la giáo đặt tại đại đạo dưới danh nghĩa, từ đó thoát cách thiên đạo trừng khống. Thiên đạo phía dưới, cho dù có thánh nhân tu vi, cũng khó thu hoạch được siêu thoát ta. Tiếp dẫn Phật tổ nói, "A Di Đà Phật, thế gian khó được song toàn pháp, thiên đạo cũng là vì hồng hoang chúng sinh. Ngươi cũng đã biết, thiên đạo không được đầy đủ lúc, hồng hoang là bực náo loạn tựa. Phía dưới đệ tử trầm ngâm nói, "Thiên đạo vì hồng hoang ổn định, phong tuyệt tất cả siêu thoát chi lộ. Nhưng dạng này hồng hoang, thật sự là chúng sinh muốn hồng hoang sao?" "Chưa, ngươi đi qua giới hạ Tiếp dẫn Phật tổ bỗng nhiên nghiêm khắc răn dạy một câu. Phía dưới tên chứa đệ tử lập tức cúi đầu nói, "Đệ tử biết tội, còn mời tiếp dẫn Phật tổ hành trách." Tiếp dẫn Phật tổ trầm mắt hơi rũ xuống, "Cái kia lục sĩ Hắc Văn đã bay ra tịch tổ, ngươi theo ta đi biển máu đi tới một lần, hoặc có dùng đến ngươi địa phương?" Chứa tựa hồ minh bạch cái gì, đầy mặt bí thường, bò trên mặt đất dập đầu nói, "Đệ tử bái biệt Phật tổ." Thủy Hoang nhìn không chuyển mắt nhìn lấy trong tấm hình tương màn, đem mỗi một câu đối thoại đều nhà tủ ghi vào trong lòng. Không hề nghi ngờ, đoạn này năm tháng tồn tại ở vô cùng xa xưa đi qua. Hai người này đều là hậu thế vô pháp tượng tượng vô thượng đại năng nhân vật. Vị kia chìm ở vô tận Phật quang bên trong tiếp dẫn Phật tổ, danh xưng Thiên đạo thánh nhân, cho người ta một loại hoàn toàn tự tại vô địch cảm giác. Thế nhưng cái chứa lại nói, tiếp dẫn Phật tổ không có siêu thoát, không có thu hoạch được đại tự tại. Điều này hiển nhiên có cực lớn thẩm ý. Riêng là sau cùng một đoạn, chứa đối Thiên đạo sinh ra nghi vấn, tiếp dẫn Phật tổ trong nháy mắt nổi giận, càng làm cho hắn đối Thiên đạo sinh ra cực lớn lòng kính sợ. Ngay tại Thủy Hoàng suy tư trong khoảng thời gian này, hình ảnh đã nhanh chóng chuyển biến. Tiếp dẫn Phật tổ mang theo cái kia tên là chứa Phật môn đệ tử một đường hướng đông, đi vào một cái biển máu phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, biển máu bạo phát cao ngất hoàn sợ, xông ra một tên thân mặc huyết sắc đại báo trung niên nam tử, chính là trước đó tại huyễn cảnh bên trong gặp qua Minh Hà lão tổ. Nhưng gặp cái này Minh Hà lão tổ dưới chân đạp lên một tòa 12 phẩm huyết sắc liên thai, tản ra khí thế to lớn hòa quang, tay trái tay phải cắt chớp nhất chuôi bảo kiếm, toàn thân cao thấp lệ khí trùng thiên, cho dù đối mặt tiếp dẫn Phật tổ, cũng không có bao nhiêu cung kính. Thủy Hoàng hô hấp không khỏi trì trệ, hắn dự cảm đến tiếp theo khả năng phát sinh sự tình. Tiếp dẫn Phật tổ hiển nhiên là cố ý đến đây tìm phiền toái, mà cái kia Minh Hà lão tổ xem xét cũng không phải người lương thiện. Chỉ sợ thì sẽ có một hồi sóng gió lớn. Chương 141, Tiếp dẫn thánh nhân đại chiến Minh Hà lão tổ. Tiếp dẫn thánh nhân, ngươi không tại Tây Phương Cực Nhạc thiên lợi, chạy đến ta U Minh huyết hải tới làm cái gì? Biển máu phía trên, Minh Hà lão tổ thần sắc bất thiện nói ra, cố ý cường điệu cái kia ta chữ, ra hiệu chính mình là huyết hải chi chủ. A Di Đà Phật, ta Tây Phương Cực Lạc chí bảo thập nhị phẩm công đức kim liên bị một cái lục sí hắc văn hút đi tam phẩm, ta một đường truy đuổi đến tận đây lại phát hiện nó tại biển máu phía trên không thấy tăm hơi, Minh Hà đạo hữu đã vì vết hải chi chủ. Có thể hay không cho ta một lời giải thích?" Tiếp dẫn thánh nhân ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Minh Hà lão tổ bị tiếp dẫn thánh nhân phản chơi một vố, nhất thời tức hộc máu, ngay sau đó bấm ngón tay tính toán ấn ra, càng thêm tức giận. Quả nhiên là cái kia văn đạo nhân. Minh Hà lão tổ tâm lý thầm mắng một tiếng, cái này văn đạo nhân tu vi tuy nhiên không lớn, nhưng thần thông cực kỳ quỷ dị, cho dù là hắn cũng rất khó đem bắt lấy diệt sát, chỉ có thể nước giếng không phạm nước sông. Lại không nghĩ ra hỏa này to gan lớn mật. Liệt cây phương giáo chấn giáo chi bảo thập nhị phẩm công đức kim liên cũng giám động, cho u minh huyết hải dẫn tới đại địch. Suy tư một lát, Minh Hà lão tổ tình hình thực tế nói ra, việc này sợ là có chút hiểu lầm, cái kia lục sĩ Hắc Văn mặc dù là đang chạy máu biển thay nghén, lại cùng bổ tọa không hề quan hệ, bổ tọa khác sự tình tình cũng luôn luôn biết rất ít. Lấy Minh Hà lão tổ bá đạo tính cách, mặc dù không bằng là hiểu lầm cũng lười đi giải thích, nhưng thánh nhân chi tôn không so tầm thường, hắn cuối cùng kiêng kỵ mấy phần. Tiếp dẫn thánh nhân nói, cái kia lục sĩ Hắc Văn tại biển máu thay nghén, Minh Hà đạo hữu với tư cách là huyết hải chi chủ, chung quy phải gánh vác chút trách nhiệm, cái này liền cùng ta làm qua một trận, lại nhân quả đi. Nói xong, hắn không giống nhau Minh Hà đáp lời, trực tiếp tế ra Phật môn đại thần thông, hướng về Minh Hà áp đi. Thánh nhân thực lực kinh khủng bừng nào, mặc dù không mượn dùng bất kỳ pháp bảo nào, cũng có khả năng hủy thiên di địa. Minh Hà lão tổ gặp này hoàn hốt, vội vàng thôi động thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chống cự, đồng thời vận phí ác tị nguyên đồ song kiếm, nghiêm nghị nói: "Tiếp dẫn thánh nhân, các ngươi Tây Phương giáo đây là muốn cùng ta u minh huyết hải là để sao?" A Di Đà Phật, không phải là ta Tây Phương giáo gây sự mà chính là Ú Minh huyết hải trộm lấy Tây Phương giáo chí bảo trước đây. Tiếp dẫn thánh nhân vững vàng chiếm cứ một cái ý chí, thủ hạ lại không hề nảy mắt mũi, từng đạo từng đạo Phật môn đại thần thông không ngừng đánh phía Minh Hà. Minh Hà tuy nhiên xem như hồng hoang năm chắc đại năng nhân vật, nhưng đối mặt tiếp dẫn thánh nhân toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể chống đỡ, mấy lần chống, cự về sau, trực tiếp bị Phật quang cỏ dựa thành xương máu. Minh Hà lão tổ chết. Tiếp dẫn thánh nhân sau lưng chứa lộ ra một vẻ kinh sợ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, biển máu quay cuồng một hồi, lại một tôn Minh Hà lão tổ giết ra đến, mặt mũi tràn đầy điên cuồng chi sắc. Giết rất, rất. Tôn này Minh Hà lão tổ thực lực so với lúc trước cái kia còn muốn hung lệ ba phần, vận khí á trị, nguyên độ song kiếm, trực tiếp thì hướng về tiếp dẫn thánh nhân đang tới. Oan. Thánh nhân xuất thủ, vô lượng Phật quang che đậy bầu trời, ba phủ tại Minh Hà lão tổ trên thân, trực tiếp đem hắn hóa thành hư vô. Khủng bố. Quá kinh khủng. Thủy Hoang ở một bên nhìn đến tê cả da đầu. Hắn dự cảm đến này lại là một trận thảm liệt đại chiến, lại không nghĩ rằng dạng này cảnh tượng. Thảm liệt đúng là thảm liệt, nhưng cũng chỉ có Minh Hà lão tổ thảm liệt tiếp dẫn thánh nhân từ đầu tới đuôi, đều bình thản ung dung. Đây chính là thánh nhân chi uy sao? Thủy Hoàng trong lòng dâng lên vô hạn kính nể, loại thủ đoạn này, quả thực tiện tay thì có hủy thiên diệt địa chi uy. Nhưng để hắn kinh dị là, Minh Hà lão tổ đồng dạng có khó có thể tưởng tượng đại thần thông. Giết, giết, giết. Trong biển máu, một tôn Minh Hà giáo chủ giết ra, uy thế ngập trời, ngang nhiên thẳng hướng tiếp dẫn thánh nhân. Oan. Tiếp dẫn thánh nhân lại là tiện tay rung động, lại lần nữa đem Minh Hà lão tổ hành sát. Thủy Hoàng đã nhớ không rõ dạng này hình ảnh lặp lại bao nhiêu lần. Một vạn lần. 100 ngàn lần, 1 triệu lần, 10 triệu lần. Hắn toàn bộ trái tim đều cơ hồ muốn vỡ ra, đây là cái gì khủng bố đại thần thông, vậy mà có thể trải qua ngàn vạn lần mà không chết. Huyết hải bất khô, Minh Hà không chết. Tiếp dẫn, ngươi có bản lĩnh liền đem biển máu này xóa đi. Minh Hà lão tổ lại một lần nữa xông ra biển máu, triệu hồi ra 480 triệu huyết thần tử phân thân, hướng về phía Tiếp dẫn Thánh nhân nộ hống. Bị diễn sát nhiều lần như vậy, dù hắn cũng động thật giận, không lo được Tiếp dẫn Thánh nhân thân phận. Lại nói người, hắn cũng có khiêu chiến Thánh nhân lực lượng. U Minh huyết hải cũng là hắn lớn nhất ỷ bảo. Giống như thánh nhân đem mệnh hồn ký thác vào thiên đạo phía trên, hắn mệnh hồn thì là ký thác vào u minh huyết hải bên trong. Trừ phi đem u minh huyết hải hoàn toàn xóa đi, bằng không hắn thì có thể liên tục không ngừng phục sinh. Đến mức xóa đi u minh huyết hải, đừng nói là tiếp dẫn thánh nhân, liền xem như hồng quân đều chưa hẳn dám làm. Bởi vì trong biển máu không chỉ có ước vạn tu la chúng, càng là lục đạo luân hồi vị trí. Thủy lục đạo luân hồi, cái kia vô biên nghiệp lực hạ xuống đến, coi như thánh nhân cũng gánh không được. Cho nên hắn tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng gần như bất tử bất diệt chi thân. A Di Đà Phật, vậy ta liền hy sinh bản thân để ngươi tu La tộc vĩnh viễn không được xuất thế." Tiếp dẫn thánh nhân không có không gợn sóng nói ra. Minh Hà lão tổ nghe xong lời này, chợt để im lặng. Đường Đường thánh nhân chi tôn, làm ra như thế không có ra mặt sự tình, trong thiên hạ cũng chỉ có Tây Phương Nhị Thánh. "Thôi, ta Minh Hà nhận thua, thế nhưng lục sĩ Hắc Văn Sát thực không liên quan gì đến ta, tiếp dẫn thánh nhân đến cùng muốn muốn như thế nào, trực tiếp hóa xuất đạo tới đi." Minh Hà lão tổ lựa chọn tối hậu. Hắn thật sự là không có quá nhiều thời gian cùng tiếp dẫn thánh nhân rong rãi, mà lại hắn tuy có bất tử bất diệt chi thân, nhưng một mực bị thánh nhân trấn sát. Đối với đạo tâm tra tấn vô cùng nghiêm trọng, tại tiếp tục kéo dài, sợ có đạo tâm sụp đổ nguy cơ. Tiếp dẫn thánh nhân ăn nói có ý tứ, sắc mặt sầu khổ nói ra, "Ta xem huyết hải sinh linh, đều là lệ khí sâu nặng, bình tâm thánh nhân mặc dù lập 18 tầng địa ngục lấy chứng trị, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc." Đúng lúc ta Tây Phương giáo bên trong có đệ tử, thân có đại nghị lực, có thể tọa trấn U Minh bên trong, tụng niệm Phật kinh, lấy siêu độ chúng sinh. Nói xong, hắn hướng về sau lưng chứa nhìn một chút. Chứa hít sâu một hơi, phi thân đến biển máu phía trên, lớn tiếng nói, "Thiên đạo phía trên, chứa phát đại chí nguyện, lấy thân thể trấn áp U Minh Huyết Hải, địa ngục không sạch, thể không thành phận. Ầm ầm. Trời xanh một trận rung động, nứt ra một đạo thiên uyên, trùng trùng điệp điệp công đức chi khí từ trên trời giáng xuống, toàn bộ dung nhập chứa chi thân, khiến cho hắn tu vi phi tốc tăng lên. Phật tổ, chứa đi. Chứa hướng về tiếp dẫn thánh nhân không người một cái thật sâu, sau đó trực tiếp tiến vào biển máu bên trong. Hắn biết, cái này tự biển, khả năng chính là vĩnh sinh. Nhưng hắn cũng không nghi hận tiếp dẫn thánh nhân, bởi vì hắn biết, đây là tiếp dẫn thánh nhân đang bảo vệ hắn. Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tất cả đều biết rõ. Hắn mặc dù là trong lòng ngỗ nhiên sinh ra đối thiên đạo nghi vấn, nhưng là đại bất kính. Thiên đạo vô tình sẽ không để ý, nhưng bây giờ trưởng thiên người chưa hẳn không quan tâm. Như hắn tiếp tục lưu lại Hoàng Hoang, nói không chừng ngày nào thì có sát kiếp tới người. Giữa ở U Minh Huyết Hải, mặc dù vĩnh sinh không được thấy ánh mặt trời, chí ít tánh mạng không lo. Vĩnh Biệt, Phật Tổ, chứa lẩm bẩm một câu, rơi vào biển máu dưới đáy. Minh Hà lão tổ nhìn đến muốn rách cả mí mắt, chỗ nào không biết đây là Phật môn tính kế, tại U Minh Huyết Hải ấn thêm một viên tiếp theo cây đinh. Liền có thể giám thị lục đạo luân hồi lại có thể quản thúc hắn tu La giáo, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Tốt, tốt, tốt, không hổ là thánh người như hại, chuyến hôm nay, Minh Hà đi lại. Minh Hà lão tổ tức giận bất bình nói ra, sau đó giấn thân vào biển máu bên trong. Huyền cảnh đến đây im bặt mà dừng, hết thảy về với bụi đất. Thủy Hoàng chỉ cảm thấy trải qua một giấc chiêm bao, nhìn đến nước vạn năm trước thần thoại năm tháng, đông đảo đại năng giả tính kê không hiểu, để hắn cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm mà không mất ưu nhã thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên, ngươi có thể nguyện nhập ta Phật môn. Thủy Hoàng thân thể đột nhiên chấn động, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, bởi vì hắn đối tiếng nói này nhớ tính tưởng, đây là cái kia điệu tạng Bồ Tát thanh âm. Chương 142, Bình Tâm Thánh Nhân luận Thiên Đạo. Chỗ, điệu tạng Bồ Tát. Vạn bối chung vô lệ, tham kiến điệu tạng Bồ Tát. Thủy Hoàng chung vô lệ hướng về phía hư không sâu xa bái nói. Tuy nhiên cái này điệu tạng Bồ Tát tại hiện cảnh bên trong chỉ là một cái vạn bối phận, nhưng đây chính là đối với cái kia mạnh năm tháng tuyệt đỉnh đại năng mà nói. Đánh trừ những thứ này, địa tạng Bồ Tát tuyệt đối là một cái khủng bố đến cực cùng giả có thể lấy sức một mình trấn áp Vũ Minh Huệ Hải, đủ để thấy thực lực mạnh mẽ. Bên cạnh không nói, tiếp dẫn thánh nhân dám đem điệu tạng Bồ Tát Sếp vào tại Vũ Minh Huệ Hải kiểm chế Minh Hà lão tổ, bản thân đã nói lên điệu tạng Bồ Tát thực lực kinh khủng. Ngươi có thể nguyện nhập ta phần môn. Cái kia đạo khủng bố thần niệm chi lực lại lần nữa truyền đến, vĩnh viễn không sợ hãi. Thủy Hoàng cung kính nói, vạn mối kính đã lâu điệu tạng Bồ Tát truy danh, nguyện bái nhập điệu tạng Bồ Tát môn hạ. Hắn dù sao cũng là đệ nhất hoàng chủ, tâm tư cực kỳ khôn khéo. Vẫn chưa trả lời phải chăng gia nhập phần môn, mà chính là nói muốn bái nhập điệu tạng Bồ Tát môn hạ. Cái này thì tương đương với tìm cái núi dựa lớn. Trong cung điện một mảnh tĩnh mịch. Ngay tại Thủy hoàng trong lòng lo sợ bất an thỉnh thoảng, cái kia đạo thần niệm lại lần nữa truyền đến, chứa đã chặt đứt Phật môn nhân quả, hôm nay chi điệu dấu, chỉ là U Minh điệu Tạng Vương, mà không phải Phật môn điệu Tạng Bồ Tát. Thủy hoàng trong lòng giật mình, không nghĩ tới còn có như thế biến cố lớn, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lúc này nói ra, vạn bối ngưỡng mộ là điệu Tạng Vương uy danh, bất luận điệu Tạng Vương có phải hay không Bồ Tát, đều nguyện đi theo. 783. Ngươi đã có lòng thành, liền tụ ngươi điệu Tạng kinh cuốn một cái, tu được đại thành, lại đến gặp ta. Cái kia đạo thần niệm lại một lần truyền đến, sau đó rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thủy Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ thần niệm trực tiếp đánh vào hắn trong thức hải, nhưng muốn lại hỏi thăm điệu tạng vương hắn sự tình, lại căn bản không chiếm được hồi đáp. Một cuốn điệu tạng kinh, có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Thủy Hoàng có chút xem thường tan ra thức hải bên trong cỗ kinh là cuốn, nhưng chỉ nhìn một chút, thiếu chút nữa trực tiếp đem con người trừng ra ngoài. Một quyển này điệu tạng kinh, vậy mà có thể cho hắn tu thành La Hán kim thân, đại đế chi lực không thể phá, mà lại ra La Hán kim thân bên ngoài, một quyển này bên trong còn ghi lại mấy môn Phật môn đại thần thông. Mỗi một môn đều có kinh thiên động địa chi uy. Cái này muốn là đặt ở Tây Vang trong Phật môn, ngay lập tức sẽ được tôn sùng là vô thượng Phật công. Nhưng ở Điệu Tàng Kinh bên trong, cái này chỉ là quyển thứ nhất nội dung. Mà Điệu Tàng Kinh cùng chia 9 quyển. Thủy Hoàng cảm giác mình linh hồn đều tại rung động, đây là cái gì thần tiên công pháp? Quyển thứ nhất liền có thể tu thành đại đế không phá la hán kim thân, cái kia quyển thứ hai, quyển thứ ba đâu? Thủy Hoàng không dám tưởng tượng. Hắn chỉ có một điểm có thể xác nhận, cái kia chính là lần này thật nhặt được trảm bảo. Cái này Điệu Tạng Vương hiển nhiên so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn vô số lần chỉ cần theo sát cái này cái núi dựa lớn, hắn tương lai thành liền sẽ khó có thể tưởng tượng. Cùng cái này quyển điệu tàng kinh so sánh, một kiện cực đạo thánh binh thực sự không đáng nhắc đến. Thủy Hoàng nhẹ giọng tỉ thảo, vì chính mình trước đó cấp đoạt cực đạo thánh binh hành động cảm thấy buồn cười. Tại kiến thức đến cái kia mạnh nhất vạn năm trước huy hoàng năm tháng về sau, hắn hiện tại nhãn giới quyết kinh biến đến mức vô cùng lớn. Không biết hữu hậu cùng hòa hoàng thế nào. So với cực đạo thánh binh, phong tỏa bí cảnh này lưu giữ mới là mấu chốt nhất. Thủy Hoàng lại tự nói một câu, hướng về đi ra ngoài điện. Tuy nhiên vẫn là cùng một loại phong cảnh Nhưng hắn tâm cảnh đã khác nhau rất lớn, nghĩ đến một số trước đó bị bỏ qua sự tỉnh. Đến tận cùng phát sinh biến cố gì, dẫn đến ước vạn năm trước cái kia mảnh huy hoàng năm tháng hết cái chốn bụi. Danh Xương Thiên Đạo Thánh Nhân tiếp dẫn Phật tổ không tại. Danh Xương huyết hải bất khô, Minh Hả không chết Minh Hả lão tổ cũng không tại. Toàn bộ u minh huyết hải đều biến thành phế tích. Địa Tạng Vương càng là cùng Phật môn ở giữa đoạn nhân quả. Thủy Hoàng mơ hồ cảm giác, trong lúc này tất nhiên có một trận khó có thể tưởng tượng hậu kiếp. Thái cổ độc cô bại thiên bố cục diệt tiên đạo. Thủy Hoàng trong đầu bỗng nhiên trồi lên câu nói này, nhất thời cảm thấy ý vị sâu xa. Thiên đạo là vật gì, hắn đến nay vẫn là không rõ lắm. Nhưng có một chút hắn biết rõ, cũng là thiên đạo địa vị tuyệt đối tại tiếp dẫn thánh nhân phía trên, thậm chí để tiếp dẫn thánh nhân giữ kính như bưng. Chẳng lẽ là bởi vì có người hướng lên trời nói khởi xướng kiêu chiến, cái này mới đưa đến tiên địa đại biến, hết thảy tiên Phật toàn bộ chôn vùi. Thủy Hoàng nhớ tới Sích Tiêu nữ đế phân tích, không khỏi sinh ra mấy phần tán động. Nhưng độc cô bại thiên bố cục diệt thiên đạo cùng tiếp dẫn thánh nhân nhóm cường giả vẫn diện phải chằng có quan hệ, hắn cũng khó có thể nói rõ. Vẫn là câu nói kia, thần thoại thời đại mên nông vượt xa khỏi đương đại tất cả mọi người tưởng tượng. Hiện tại biết được bí mật, đối với toàn bộ thần thoại thời đại tới nói, chỉ là giọt nước trong biển cả, thực sự khó có thể phân tích ra cái gì. Nếu như đem cái này điệu tàng kinh quyển thứ nhất tu thành, lần nữa tới gặp điệu tạng vương lúc, hoặc là liền có thể biết rõ rất nhiều thứ. Thủy Hoàng nghĩ như vậy, cấp bộ càng tăng nhanh hơn mấy phần. Cùng một thời gian, Ú Hoạo cũng tới đến một ngôi đại điện. Toàn này cung điện không gì so sánh được to lớn hùng vĩ, tuy nhiên lộ ra từng kia từng kia u minh khí tức, lại áp chế không nổi phần kia nhân từ cẩn trọng, khiến người vừa tiến vào thì cảm thấy tâm tính bình thản. Nhân tộc. Trống rỗng trong đại điện, Đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc gầm. Ngươi nào? Úy Hậu giật nảy cả mình, vội vàng tế ra cực đạo Thánh binh tán sáo rộng, đồng thời ánh mắt tại trong đại điện liếc nhìn. Chỉ thấy vô cùng âm khí bỗng nhiên giống bị tác động hướng về một chỗ địa điểm rũ mãnh lao tới, sau cùng hội tụ thành một tên thân mặc tạo trường bào màu xanh nữ tử. Úy Hậu gặp đến cô gái này, đầu tiên là sửng sợ, sau đó chần chờ nói, chẳng lẽ là Hậu thổ tổ vu? Tuy nhiên nữ tử này ngoại hình cùng cái kia mấy trăm ngàn trượng cao Hậu thổ tổ vu có phi thường lớn chênh lệch, nhưng bộ mặt lại lờ mờ có thể nhìn đến một số hình dáng lại thêm nước tính tiên tiên trực giác, để Ú U hậu vô ý thức đem hai người liên tưởng cùng một chỗ. Nghe đến Hậu thổ tổ Vu bố chữ, cái kia mặc lấy tạo trường bào màu xanh nữ tử khuôn mặt có chút động, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhặt tiếng nói, "Tiểu hữu nhận lầm, trên đời đã mất Hậu thổ, chỉ có địa đạo thánh nhân Bình Tâm." Ú U hậu nghi ngờ nói, "Hậu thổ tổ Vu tuy nhiên thân hóa luân hồi, nhưng chân linh còn tại, vì sao không nhận Vu tộc thân phận?" Bình Tâm thánh nhân từ tốn nói, "Vu tộc chính là bản cổ phụ thần tinh huyết biến thành, lớn nhất trọng huyết mạch, không có Vu tộc thân thể, nói thế nào Vu tộc?" Cho dù là cái kia một chút tổ vu chân linh, cũng đã bị tách ra đi, cùng đại vu hậu nghệ tinh huyết dung hợp, miến kiếm chẻo chống tổ vu chi thân, lấy toàn vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Vũ hậu đối đoạn văn này, nội dung hoàn toàn không cách nào lý giải, nhưng trực giác nói cho nàng, Bình Tâm Thánh Nhân đối nàng ẩn tàng một ít gì đó. Nghĩ một hồi, Vũ hậu nói, không biết Bình Tâm Thánh Nhân bỗng nhiên hiện thân, có gì chỉ giáo? Bình Tâm Thánh Nhân nói, ngươi không cần cố kỵ ta, ta sớm đã không tồn tại ở thế gian, hồng hoàng vô lượng lực kiếp, liền tiên đạo đều sụp đổ, khó có thể tự mình. Cũng không biết bây giờ là người nào trường thiên. Nói đến thiên đạo sụp đổ lúc, bình tâm ngự khí mới có một tia chấn động, rất phức tạp. U Hậu nhạy cảm phát giác được điểm này, truy vấn: "Ta từng nghe nói thiên đạo chí công, lại nghe Hậu thổ Tổ tổ vu lời thiên đạo đối vu tộc bất công, lại không biết cả hai người nào là đúng." Bình Tâm Thánh nhân nói: "Cả hai đều là đúng. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đến, đối thiên hạ thương sinh đối xử như nhau, cho nên chèn ép đoạt thiên điệu tạo hóa, trưởng sinh bất tử vu tộc. Người chỉ đạo thì không phải vậy, tổn hại không đủ phụng có thừa. Yêu thích hy sinh người khác tới thành toàn mình, cho nên mà đánh nhau áp chính mình thiên đạo lòng sinh phẫn hận." Cho nên tiên đạo cùng hậu thổ tổ vu đều là là đúng, chỉ là cả hai nói không giống nhau. Nói đến chỗ này, Vĩnh Tâm Thánh Nhân tựa hồ đến hứng thú, hướng về Vũ Hậu hỏi, theo ý kiến của ngươi, là Tiên Chi đạt tiện, vẫn là người chỉ đạt tiện? Hoặc là nói làm lưu giữ tiên đạo diệt nhân dục, vẫn là lưu giữ người muốn diệt tiên đạo? Chương 143, Thiên đạo sụp đổ mấy lần, hiện nay người nào chủ thiên? Vũ Hậu lâm vào trầm tư, trầm ngâm nói, Thiên Chi đạo, Công Chính Liêm Minh, xem chúng sinh vị ngang nhau. Không sai thế gian sinh linh, luôn có cao đế quý tiện phân chia, có trăm chỉ, lười biếng có khác. Một vị quá nghiêm khắc bình đẳng, không chỉ có hội khiến người đánh mất phấn đấu chi tâm, sẽ còn dẫn đến thượng tầng hoài 망 nghiệp tại nội bộ bất ổn. Nàng tu vi tuy nhiên không cao lắm tuyệt, nhưng dù sao cũng là một phương hoàng chủ, đối với loại này quản lý sự tình, vẫn rất có kiến giải. Nếu dựa theo thiên chi đạo phương pháp, chính là đem thần triều bên trong vương hầu cùng thứ dân ngang nhau đối đãi, thậm chí đem vương hầu cùng dế bỏ các loại xúc vật cùng cấp đối đãi, người vương hầu kia làm sao có thể hài lòng? Thần triều nội bộ cũng tất nhiên sẽ rung chuyển bất an. Bình tâm thánh nhân cười nói, như thế nói đến, ngươi là nhận đạo làm người thiệt. Lệ Gian nên lưu giữ người muốn diệt thiên đạo. Ú U Hậu lắc đầu nói, người chỉ đạo, tư dục quá nặng, nếu không có ngoại lực kiềm chế, chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm bốc lột hạ cấp, thậm chí là tát ao bắt cá. Như hoàn toàn lấy người muốn thay thiên đạo, cái kia thiên địa chúng sinh đều là hội loạn vẫn, khó có thể lâu dài. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên vang lên trước đó nghe Sích Tiêu nữ đến nói thần thoại thời đại bí mật. Thái cổ độc cô bại thiên bố cục diệt thiên đạo. Câu nói này nàng lúc đó hoàn toàn không cách nào lĩnh hội thâm ý, nhưng đi qua cùng bình tâm thánh nhân nói chuyện với nhau về sau, lại mơ hồ có lĩnh ngộ. Có lẽ độc cô bại thiên vị trí thái cổ thời đại, cũng là thiên đạo áp bách đến cực hạn, một số sinh linh không cách nào nhẫn lại, chỉ có thể đợi phạt thiên tiến hành. Chỉ là không biết, lúc đó thiên đạo là công chính liêm minh thật thiên đạo, vẫn là còn có nhân tâm tư dục ngụy thiên đạo. Vĩnh Tâm Thánh Nhân dường như cảm thấy thú vị, truy vấn: "Vậy rốt cuộc là Thiên Chi đạo đại thiện, vẫn là người chỉ đạo thiện?" Vũ Hậu thở dài: "Ta tuy là người, lại không thể không thừa nhận, so với nhân tâm tư dục, Thiên Chi đạo cảm thiện." Nhưng Thiên Chi đạo dã có cứng nhắc chỗ, nếu có thể thiết lập một cái tiêu chuẩn, để chúng sinh có thể phấn đấu hướng lên, hình thành nhất định tầng thứ phân chia, Có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút." Bình Tâm Thánh Nhân nói, "Ngươi đối với người tâm tư dục còn chưa đủ dài. Ta thử hỏi ngươi, nếu ngươi tu vi đạt đến tiên đạo quy định hạn mức cao nhất tiêu chuẩn, ngươi hội nguyện ý dừng bước không tiến sao?" Ú U hậu nhất thời im lặng. "Đúng a. Để một cái tu sĩ từ bỏ tìm kiếm đường đi tới trước, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Cho dù là ở phía sau hoang cổ cái kia không người có thể thành đế thời đại hắc ám nhất, vẫn như cũ có thanh đế nghịch thế thành đế. Trứng đạo đại đế về sau, thanh đế đã đương thế vô địch, nhưng hắn lựa chọn dừng bước sao? Cũng không có." Hắn còn tại hết sức truy tìm thành tiên chi lộ. Đây chính là nhân tâm, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn, dù là thành vị thiên hạ chí tôn, vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn. Như nàng trong tưởng tượng đạt đến thiên đạo chế định tiêu chuẩn sau rừng bước không tiến tình huống căn bản lại không tồn tại, mà một khi tiếp tục đi tới, thế tất yếu đi đến nghịch thiên chi lộ. Vinh Tâm Thánh Nhân nói tiếp, mặc dù thế nhân có thể tuân theo thiên đạo chế định tiêu chuẩn, đồng dạng vẫn chưa được. Bởi vì lúc đạt tới tiêu chuẩn người càng ngày càng nhiều lúc, thiên địa cũng hội không chịu nổi áp lực. Đến lúc đó thiên đạo chỉ có tiếp tục giảm xuống tiêu chuẩn, mà chi đạt tới trước tiêu chuẩn người liền sẽ trở thành thiên đạo thanh tẩy mục tiêu, ngươi cảm thấy những người kia chọn ngồi chờ chết sao? U hậu lắc đầu, cái này là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nàng không khỏi có chút mê mang, nhìn lấy Bình Tâm Thánh nên nói, vậy theo Bình Tâm Thánh nhân ý kiến, trên đời này thì chưa hề hoàn thiện chi pháp sao? Không có. Nhân tâm tư dục không giới hạn, chỉ cần đỉnh đầu có thiên đạo tồn tại, cái kia phạt thiên sự tình thì vĩnh viễn không biết mà tuyệt. Ta nhìn ngươi thật giống như đến từ vạn vạn ức năm về sau, cũng không biết trong lúc này trải qua bao nhiêu lần thiên đạo sụp đổ. Hiện nay lại là người nào trưởng thiên? Bình tâm thánh nhân giảng dặn thở dài, vạn vạn ước năm về sau, Úy Hậu nội tâm đột nhiên rung động động một cái, quả thật như Sích Tiêu nữ đến nói, thần thoại thời đại mên nông xa không phải thế nhân có thể tưởng tượng. Đông dạng để cho nàng xúc động còn có một câu nói khác, nhân tâm tư dục không giới hạn, Phật tiên sự tình vĩnh viễn không bao giờ tuyệt. Có lẽ là một người bắt đầu tu luyện lúc, bắt đầu cất bóc phương thiên điệu này linh khí lúc, liền đã bất tri bất giác đi đến nghịch thiên chi lộ. Có lẽ tu hành bản thân, cũng là hành vi người tiên. Trư nghi tiên, chẳng lẽ liền không có cách khác sao? Úy Hậu không gọi hỏi, Bình Tâm Thánh Nhân mười phần kiên định nói ra, "Có. Cái kia chính là siêu thoát, siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, tu đại đạo chi thuật. Như đến siêu thoát, tất thiên đạo vô pháp tính kế, lựa kiếp không biết ra thần, tự nhiên cũng không cần đi cùng thiên đạo đối địch." Úy Hậu kinh hỉ nói, "Như thế nhân đều là tu đại đạo chi pháp, theo vô lượng đại đạo bên trong hấp thu tư nguyên, chẳng lẽ không phải có thể người người siêu thoát, cùng thiên đạo cùng tồn tại?" Bình Tâm Thánh Nhân nói, "Lớn như vậy thần thông ta cũng không có, ta chỉ có nhường đất nói siêu thoát chi pháp, đem mà nói ghi vào đại đạo danh nghĩa, địa vị liền cùng thiên đạo ngang hàng, không hề bị thiên đạo quản hạt." Ai, năm đó nếu có phương pháp này, Vu tộc cũng không đến mức bại thê thảm như vậy. U Hậu nghe ở đây, chỗ nào còn không biết Bình Tâm Thánh Nhân ý đồ, ngay sau đó cung kính bái nói, "Mời Bình Tâm Thánh Nhân thương tiếc, ban thưởng tiểu nữ tự siêu thoát chi pháp." Bình Tâm Thánh Nhân nói, "Siêu thoát chi pháp không dễ kiếm, còn cần kiểm tra ngươi một phen mới được. Nơi này có minh thư cuốn một cái, ngươi lại lấy về tu hành, chờ tu luyện đến đại thành cảnh giới, lại đến bí cảnh tìm ta." Nói xong, nàng tóe chỉ một chút, đem một đạo thần niệm lả cớn đưa vào U Hậu trong thức hải. Đa tạ Bình Tâm Thánh Nhân ban thưởng huyền pháp. U Hậu vội vàng nói ta, sau đó nội thị cha xem ra. Chỉ biết trong biển yên tĩnh nổi lên lơ lửng một bản màu đen sắc cổ, tản ra ngậm ngậm quang hoa, phát động về sau, lập tức có vô cùng huyền ảo tối nghĩa chi thức tại trong thức hải của nàng quy tán, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng tiêu hóa. Thật mạnh. Đây là U Hậu nhìn đến công pháp sau ý niệm đầu tiên. Tuy nhiên cái này chỉ là minh thư quyển thứ nhất, nhưng lại được sương tụ phong phú toàn diện. Riêng là trong này ghi chép hai môn đại thần thông, Sổ Sinh Tử cùng Phán Quan Nuốt, cơ hồ có uy lực quỷ thần khó dò. Sổ Sinh Tử chỉ cần đối với người vừa chiếu liền có thể trực tiếp đem hắn tên thật khắc đang nhìn quay phía trên, tiến tới ở phía dưới cho thấy người này sinh bình sự tích, tu luyện cảnh giới, công pháp, thậm chí còn lại có dương thọ chờ một chút, tương đương với biết rõ sự tình không. Phán quan bút năng lực càng thêm điên, có thể tùy ý sửa đổi sổ sinh tử phía trên nội dung, hoặc là làm người nghịch thiên kéo dài tính mạng, hoặc là trực tiếp đoạn dương thọ. Đến mức bắt linh khiển tướng loại hình bí thuật, tại minh thư bên trong chỉ có thể coi là tiểu thần thông. Đương nhiên, thần thông về thần thông, cụ thể còn phải xem tu luyện giả bản thân cảnh giới. Nếu là tu luyện giả cảnh giới quá thấp, dù lăn nắm giữ nghịch thiên thần thông có đối cao giai tu sĩ phát huy tác dụng quá lớn. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, cái kia chính là bản này minh thư có thể sưng vô thượng thần công, đủ để che đậy đường đại sở hữu công pháp, dù là đại đế đạo thống cũng có thể trực tiếp liên ép. Lại bình tĩnh lại lúc, Vũ Sau phát hiện, trong cung điện đã không có Bình Tâm Thánh Nhân thân hình. Bất luận nàng như thế nào kêu gọi, Bình Tâm Thánh Nhân đều không có hiện thân, cái này khiến nàng rất là thất vọng. Vốn là nàng còn muốn hướng Bình Tâm Thánh Nhân hỏi thăm một số thần thoại thời đại sử tình, hiện tại cũng chỉ có thể coi như thôi. Đi ra cung điện, nhìn lấy phía trên một mảnh hỗn độn Ủy hậu Bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Dựa theo bình tâm thánh nhân chỗ nói, đương đại khoảng cách nàng chỗ năm tháng, cách nhau vạn vạn ước năm, trong lúc đó không biết trải qua bao nhiêu lần tiên đạo sụp đổ. Cái kia hiện nay mảnh này thiên, phải chăng đã hình thành tiên đạo ý chí? Là công chính liêm minh thật thiên đạo, vẫn là còn có nhân tâm tư dục ngụy thiên đạo đâu? Tiên huyền thế rồi mấy trăm ngàn năm không người có thể chứng đạo thánh đế, tiên lộ càng là hoàn toàn đoạn tuyệt, phải chăng xuất từ thiên đạo áp chế. Nàng trước đó chưa bao giờ từng nghĩ những vấn đề này, nhưng bây giờ lại ý thức được. Chỉ là ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu của nàng chợt lóe lên, rất nhanh liền bị đặt đến một bên. Mặc dù thật có thiên đạo ý chí, cái kia áp chế cũng là chí cường giả, nàng hiện tại tu vi còn quá thấp, tiếp xúc không đến cấp bậc kia, suy nghĩ nhiều vô ích. Không biết Hỏa Hoàng cùng Thủy Hoàng phải chăng cũng thu hoạch được truyền thừa cường đại. Ú U hậu thì thào một câu, ánh mắt biến đến lạnh lùng, trả người chạy về phía trước. Nàng đã cảm nhận được Hỏa Hoàng cùng Thủy Hoàng khí tức. Trạch Nam không giáp tử, vừa mới phát hiện, lại nhưng đã đến một tháng mới. Ha ha. Mọi người trong tay Nguyệt Phiếu muốn là còn không có phát ra đi lời nói, có thể đầu cho quyển sách để quyển sách số liệu càng đẹp mắt một số. Sau cùng nói một chút, may mắn được các vị bạn đọc thế chân vạc chống đỡ, cảm tạ hơn 100 vị lão đại đại khí, quyển sách thành tích phi thường tốt, tác giả ta cũng không có lời biếng, mỗi ngày 6 chương, gió mặc gió, mưa mặc mưa, để mọi người nhìn đến tận hứng, nhìn đến sảng khoái. Sau cùng sau cùng, cầu tự động đặt mua, cầu tự động đặt mua, cầu tự động đặt mua. Truyện trọng yếu nói 3 lần. Chương 144, Lăng Trần Hóa Thiên Đạo, Đông Hoàng Ta Vị Tôn. Siêu. Siêu. Siêu. Một mảnh trên đất trống, tiếng xé gió từng trận truyền đến. Sau đó, ba đạo thân ảnh hiện hiện ra, chính là Thủy Hoàng, Hỏa Hoàng, Hưu Hậu. Ba người thành đỉnh tốc chi thế đứng thẳng, để phòng lẫn nhau lấy. Đừng nhìn trước đó Thủy Hoàng cùng Hỏa Hoàng tựa như liên hợp một phái, trên thực tế hai người cũng là từng người mang ý xấu riêng, hôm nay lại đạt được truyền thừa cường đại, đối lẫn nhau càng không tín đảm nhiệm có thể nói. Nhìn hai vị hoàng chủ thần thái, chắc là thu hoạch được truyền thừa cường đại a." Hỏa Hoàng ngữ khí âm trầm nói ra. Thủy Hoàng thân có điệu tàng kinh, thần sắc đã cùng lúc trước rất khác nhau, bất động thần sắc nói ra, xem ra Hỏa Hoàng cũng là có thu hoạch. U Hậu nhìn lấy hai người này lẫn nhau tính kế, tâm lý không khỏi cười lạnh một tiếng, lần nữa tế ra cực đạo Thánh binh Táng Sáo Rồng, lạnh lùng nói, không biết hai vị hoàng chủ phải chăng còn muốn đánh cái này Táng Sáo Rồng chú ý. Đi qua trong khoảng thời gian này, nàng đã đem Táng Sáo Rồng phía trên tiếp quang toàn hết khu trừ, cũng hoàn thành sơ bộ luyện hóa. Tuy nhiên lấy nàng hiện tại tu vi, còn chưa đủ lấy phát huy ra Táng Sáo Rồng 100% uy lực, nhưng đối phó với Hòa Hoàng cùng Thủy Hoàng, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Trừ phi hai người này không chỉ có được đến công pháp truyền thừa, còn được đến cường đại bảo vật. Hòa Hoàng cùng Thủy Hoàng nhìn đến Táng Sáo Rồng Trong mắt đều lóe qua một vẻ sốt ruột, nhưng rất nhanh khôi phục thư thái. Đã hai vị đều thu hoạch được truyền thừa cường đại, chắc hẳn cũng biết nơi đây không giống bình thường a. Nếu ta đoán không sai, chỗ này bí cảnh không chỉ có đến từ thần thoại thời đại, mà lại cách nay có tới ước vạn năm lâu dài. Cùng những truyền thừa khác so sánh, một kiện cực đạo thánh binh tính là cái gì? Thủy Hoàng thanh âm bình thản nói ra, hiển nhiên có làm dịu mâu thuẫn ý đồ. Hòa hoàng, hoàng hơi hơi trầm ngâm một chút, cũng gật đầu nói, Thủy Hoàng nói không tệ, chúng ta đều thân phụ tuyệt cường truyền thừa, ngày sau sẽ trở thành khó có thể tưởng tượng chí tôn như ở chỗ này vì một kiện cực đạo thánh binh quyết đấu sinh tử, chẳng lẽ không phải buồn cười. Hắn cũng lựa chọn từ bỏ, dù sao hắn A Tị Nguyên Đồ kiếm nói chính là vô thượng sát phạt chi thuật, chỉ cần tu luyện tinh thông một số, lực công kích chỉ ở cực đạo thánh binh phía trên. Hừ, các ngươi hai cái nếu không đánh cái này cực đạo thánh binh chú ý, chuyện khi trước ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Úy Hậu thanh âm lạnh lùng nói ra. Thủy Hoàng tốc tiếng nói, chuyện cũng vậy liền không còn sách. Chắc hẳn hai vị hoàng chủ cũng biết, chúng ta hiện tại vị trí chỗ này thần thoại bí cảnh cường đại cỡ nào, một khi giống thanh đế bí cảnh như vậy công khai Thế tất sẽ khiến toàn bộ Đông Hoang rung chuyển. Đến lúc đó đừng nói hai cái Thánh Điệu Thái Thượng trưởng lão, tất cả Thánh chủ cấp cường giả đều sẽ toàn bộ đến, chúng ta lại muốn đạt được đến tiếp sau chỗ tốt, vậy coi như khó hơn lên trời. Ai dám đem chỗ này thần thoại bí cảnh sự tình nói ra, bản hoàng định trảm không dung tha. Hòa Hoang gọn gàng mà linh hoạt nói ra, ánh mắt quét về phía Ú U Hầu, phong mang tất lộ. Ú U Hầu lạnh lùng nói, ta đương nhiên cũng không muốn chỗ này bí cảnh công khai, đã tất cả mọi người là ý nghĩ này, có dám hướng lên trời nói phát hiện. Hướng lên trời nói phát hiện. Thủy Hoàng Cung Hỏa Hoàng đều là hoàng sợ kêu to một tiếng. Hai người bọn họ đều tại hiện cảnh bên trong tiếp xúc đến một số quan tại Thiên đạo tình báo, mặc dù chỉ là một góc của bằng sơn, nhưng lại làm cho bọn họ đối Thiên đạo tràn ngập vẻ kính sợ. Hôm nay bỗng nhiên nghe đến U Hậu nói hướng lên trời nói phát thệ, nhất thời cho bọn hắn hoàng sợ kêu to một tiếng. "Làm sao?" "Không dám." U Hậu nự khí khôi phục bình thản, tiến tính nhìn lấy hai người. "Có gì không dám?" "Hướng lên trời nói phát thệ thì hướng lên trời nói phát thệ." Thủy Hoàng Cung Hỏa Hoàng cùng kêu lên nói ra. Ba người vốn chính là dự định triệt để phong tỏa cái này thần thoại bí cảnh chỗ, cho nên mười phần bằng thẳng hướng lên trời nói thế. Thiên đạo phía trên, Liệt Minh Kính hôm nay lập xuống lời thề, đời này tuyệt không đem chỗ này thần thoại bí cảnh tin tức lan truyền ra ngoài, như làm trái thề, hồn phi phách tán. Thiên đạo phía trên, Chung Vô Lệ hôm nay lập xuống lời thề, đời này tuyệt không đem chỗ này thần thoại bí cảnh tin tức lan truyền ra ngoài, như làm trái thề, hồn phi phách tán. Thiên đạo phía trên, Tân Mộng Diêu hôm nay lập xuống lời thề, đời này tuyệt không đem chỗ này thần thoại bí cảnh tin tức lan truyền ra ngoài, như làm trái thề, hồn phi phách tán. Hỏa Hoàng, Hoàng Liệt Minh Kính, Thủy Hoàng Trung Vô Lệ, Vũ Hậu Tần Mộng giương cùng tê lên hướng lên trời tuyên thệ, biểu lộ không gì so sánh được nghiêm trọng. Đồng thời bọn họ cũng mang theo vài phần bất an cùng nghi vấn, dù sao hiện tại có quan hệ thiên đạo hết thảy tin tức đều là theo thần thoại bí cảnh bên trong thu hồi được. Phương Thiên Điệu này thật có thiên đạo sao? Bọn họ trong lòng chỗ sâu đều bảo lưu lấy một tia nghi vấn. Liên tại bọn hắn lời nói nói xong trong nháy mắt, một cỗ tối tăm chi lực dõng nhiên từ trên trời giáng xuống, dường như khóa lại mạng bọn họ hồn, tựa hồ ký kết một cái vô hình khế ước. Thiên đạo hưởng ứng. Trong một chớp mắt, Hỏa Hoàng, Hoàng Thủy Hoàng, ngũ hậu đều là thân thể run lên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn bộ đỉnh đầu đều muốn nhấc lên. Bao quát đưa ra hướng lên trời nói phát thể ngũ hậu tần mộc diêu, lúc này cũng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Ba người liến nhau, đều là nhìn đến đối phương kinh khủng biểu lộ, trong lòng lại không một tia nghi vấn. Ngay tại vừa rồi, bọn họ quả thật cảm ứng được tiên đạo tồn tại. Đáng sợ, cái này thực sự thật đáng sợ. Không biết qua bao lâu, ba người mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Ngũ hậu ý vị sâu xa nói ra, nhân tâm sinh nhất nghiệp, thiên đạo tất cả đều biết rõ. Chúng ta lời thề đã bị tiên đạo cảm ứng, hai vị hoàng chủ tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, trên người nàng tạo nên một cô ưu quang, đem toàn thân bao khỏa ở bên trong, hóa thành cầu vồng xông ra bí cảnh. Thủy Hoàng cung hỏa hoàng cũng không đến bao lâu, lần lượt bay ra bí cảnh. Bọn họ hôm nay thấy, nghe thấy, biết cơ hồ phá vỡ bọn họ trước đây nhân sinh tất cả những biết. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn trở về chính mình tần triều, thật tốt tiêu hóa một phen. Thu đến đến từ Hỏa Hoàng Điểm trấn kinh 1555. Thu đến đến từ Hỏa Hoàng Điểm trấn kinh 15021. Thu đến đến từ hữu hậu điểm trấn kinh 1390. Thu đến đến từ hữu hậu điểm trấn kinh 1413. Thu đến đến từ thủy hoàng điểm trấn kinh 1566. Thu đến đến từ thủy hoàng điểm trấn kinh 1499. Thu đến đến từ thủy hoàng. U Minh huyết hải bí cảnh trên không trong hỗn độn, Lăng Trần thân hình như ẩn như hiện, nhìn lấy điểm trấn kinh ghi chép phía trên ba người đột nhiên bạo tăng điểm trấn kinh, nhịn không được lộ ra nồng đậm ý cười. Xem ra vừa mới tiên đạo hưởng ứng đem ba người này cho dọa cho phát sợ a. Lăng Trần hồi tưởng hoảng hảng, thủy hoàng, hữu hậu biểu lộ Mắt ý cười không khỏi càng dày đặc ba phần. Vừa mới cái kia thiên đạo đúng là hắn đóng vai, cố ý hoảng sợ ba người này giận mình. Nói đóng vai có chút không quá chuẩn xác, bởi vì hiện tại Lăng Trần cũng là thiên đạo, Đông Hoang thiên đạo. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Lăng Trần lúc trước tại thần thoại bí cảnh bên trong dẫn vào thiên đạo khái niệm, lại xem nhẹ một việc rất quan trọng tình, cái kia chính là phương thế giới này là căn bản lại không tồn tại thiên đạo. Giống Ngưu Hậu, thủy hoàng loại này hồng hoang bí cảnh chuyên nhân, tại giải đến thiên đạo đáng sợ về sau, một cách tự nhiên thì sẽ nghĩ tới phương thế giới này phải chăng có thiên đạo. Nếu như bọn họ hoàn toàn phát hiện không tiên đạo tồn tại dấu vết, thế tất hội sinh ra một số nghi vấn. Riêng là làm càng ngày càng nhiều người hiểu được thiên đạo về sau, chỗ sơ hở này liền sẽ phá lệ nổi bật đi ra, khó có thể từ chối. Cho nên Lăng Trần nghĩ đến một cái bổ cứu biện pháp, cái kia chính là cho phương thế giới này tạo một ngày nói. Vì thế, hắn dốc hết vô liếng, phí tổn chỉnh một chút 2 tỷ điểm trấn kinh mua sắm thiên đạo cấp công pháp Đại Thiên Quyết nhập một phần, lại phí tổn 2 tỷ điểm trấn kinh đem tu luyện đến đại thành cảnh giới. Môn này Đại Thiên Quyết, cho dù tại thiên đạo cấp công pháp bên trong cũng có thể xếp vào thượng đẳng tu luyện tới cực hạn, có thể hóa ra một phương tiên đạo, cũng lấy tự thân ý chí thay thế thiên đạo ý chí. Điểm này xa mạnh hơn nhiều hồng quân dĩ thân hợp đạo. Dĩ thân hợp đạo, thiên đạo phía trên, người tại hạ, lấy tự thân chi đạo đến bù đắp thiên đạo thiếu hụt, bản chất vẫn là thiên đạo ý chí làm chủ thể. Mà đại thiên quyết chỗ tu luyện được tiên đạo, hoàn toàn là lấy tu luyện giả tự thân ý chí làm chủ, thiên đạo bản thân chỉ là tu luyện giả một môn thần thông hiện hiện. Dung hiện đại lời nói tới nói, đại thiên quyết chỗ tu luyện được tiên đạo thì tương đương với game online bên trong server, dựa theo thiết lập tốt quy trình đến bảo trì trò chơi trở tự. Mà Lăng Trần thì là chế định quy trình lập trình viên, tùy thời có thể tiếp quản server, nắm giữ quyền hạn tối cao không có. Chỉ là bởi vì Lăng Trần chỉ tu thành Đại Thiên Quyết nhập một phần, thiên đạo chi lực vô cùng có hạn, chỉ có thể tác dụng tại từ thân chu vi trong phạm vi nhất định. Mà cái phạm vi này, không lớn không nhỏ, vừa vặn tương đương với toàn bộ Đông Hoang. Nói một cách khác, hiện tại Lăng Trần cũng là Đông Hoang Thiên Đạo. Đông Hoang bên trong, duy ta độc tôn. Chương 145, Lăng Trần Thiên Đạo cùng Hồng Quân Thiên Đạo so sánh. Hô. Lăng Trần thở dài một hơi, hiện ra mấy phần mệt mỏi chi sắc. Tuy nhiên hắn sử dụng hệ thống đem đại thiên quyết nhập môn phần trực tiếp tu luyện tới đại thành cảnh giới, nhưng dùng tu thành thiên đạo để thay thế đông hoàng quy tắc vận chuyển quá trình này trả lại hắn cần chính mình đến thao tác. May ra phương thế giới này cũng không tồn tại giống hồng hoàng thiên đạo như thế thiên đạo ý chí, cho nên cũng không có lực kiếp, không có nghiệp lực, không có công đức, không có, có nhân quả toàn bộ thế giới chỉ là dựa theo vũ trụ cơ bản quy tắc tại tự mình vận chuyển. Lăng Trần muốn làm vẹn vẹn chỉ dùng của mình tu ra ngày nữa nói bao trùm đông hoàng vốn có cơ bản thiên địa quy tắc. Nếu như phương thế giới này giống hồng hoàng như thế có được chính mình thiên đạo ý chí, Vậy liền tiếp thúc, cần trước đem ban đầu có thiên đạo ý chí mài sát mới được. Đương nhiên, dù là Tiên Huyền Đại Lục cẩm giữ có thiên đạo ý chí, cô ý chí này cũng xa xa không cách nào cùng Hồng Hoang Thiên Đạo ý chí cùng so sánh. Giữa hai bên chênh lệch, giống như phù du so với biển cả, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thiên Đạo ý chí đồng dạng có đẳng cấp phân chia, đại khái có thể chia làm ngôi sao cấp thiên đạo, tinh vực cấp thiên đạo, tiểu thiên thế giới cấp thiên đạo, thế giới bao la cấp thiên đạo, vũ trụ cấp thiên đạo, đa nguyên vũ trụ cấp thiên đạo. Tiên Huyền Đại Lục chỉ là một hành tinh cổ có sự sống, mặc dù có thiên đạo ý chí, cũng chỉ là ngôi sao cấp thiên đạo ý chí. Cái này mang ý nghĩa Lăng Trần chỉ cần có thể đem đại thiên quyết tầng thứ nhất tu luyện tới đại thành cảnh giới, tu thành thiên đạo ý chí cũng đủ để bao trùm toàn bộ tiên huyền đại lục. Đến lúc đó, hắn cũng là danh xá thực tiên huyền thiên nói địa vị càng hơn Hồng Quân tại Hồng Hoang địa vị. Dù sao tiên huyền thiên nói đối với Lăng Trần tới nói chỉ là một môn thần thông hiện hiện, tùy thời có thể thu hồi, thậm chí là bỏ qua rơi. Mà Hồng Quân thân thể lại đã hoàn toàn cùng Hồng Hoang thiên đạo dung hợp, Hồng Hoang thiên đạo diệt, hắn cũng muốn biến thành cho rồi. Dung Vọng Du bên trong lời nói đến giải thích Tiên Huyền Thiên nói chỉ là lăng trần mở một cái cửa nhỏ, muốn lên thì lên, không muốn chơi trực tiếp xóa nít cũng không ảnh hưởng bằng cục. Nhưng Hồng Quân thị không phải vậy, hắn tương đương với chính mình không có số, chỉ có thể trộm nít chơi, mà số nguyên chủ nhân, Thiên Đạo ý chí sẽ còn tường xuyên online, dẫn đến Hồng Quân chỉ có thể ngẫu nhiên chơi một chút, một khi cái số này bị xóa, đối Hồng Quân tới nói cũng là hủy diệt. Nghe vào giống như rất lợi hại, thực thì không phải vậy. Đầu tiên mua sắm đại thiên quyết tầng thứ nhất cần thiết điểm chấn kinh đối với lăng trần tới nói cũng là một cái con số trên trời. Đừng nói tầng thứ nhất, chính là cái này nhập một phần Lăng Trần cũng là tiêu hết trên thân tất cả điểm trấn kinh mới thuận lợi mua xuống cũng tu luyện thành công. Đến mức đại thiên quyết tầng tâm pháp thứ nhất, Lăng Trần hiện tại là nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Tiên huyền tiên nói cách ta quá xa, tạm thời không dùng cân nhắc. Vẫn là trước nghĩ biện pháp kiếm nhiều một chút điểm trấn kinh, đem Thiên Đế kinh đại đế cảnh tâm pháp cho mua đi. Đường đường đông hoàng tiên đạo, liền đại đế tu vi cũng không có, không khỏi quá thấp kém. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, thân hình dần dần hư huyễn, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đến mức thanh đế bí cảnh bên trong đại chiến, hắn đã không quan tâm. Bảo vật đều không chủ ai có thể được đến đều bằng bản sự. Thời gian vội vàng, đã mất 1 năm qua đi. Lăng Trần an tâm tại Xích Tiêu Thần Triều Hoàng Gia Học Viện lẫn vào thời gian, ngẫu nhiên luyện cái đan, với tư cách khen thưởng miễn phí phân phát cho học sinh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tuy nhiên thân cư không ra ngoài, nhưng ở trong học viện dư luận lại lạ thường tốt, tăng thêm phong thái vô song, bị không thiếu nữ sinh dẫn vì ái mộ đối tượng. Đương nhiên cái này thời gian 1 năm hắn cũng không phải cũng không có làm gì, mà chính là làm một kiện đại sự, cái kia chính là chạy Đông Hoang Thiên Đạo chức vụ, vì Đông Hoang thành lập một bộ hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Vũ Lai Đông Hoàng chỉ có cơ bản nhất vũ trụ quy tắc, không có lực kiếp, không có nghiệp lực, không có công đức, không có có nhân quả. Lăng Trần đã mở Thiên Đạo cỡ nhỏ, tự nhiên muốn thao tác thao tác. Đầu tiên là lượng kiếp thiết lập, Thiên Đạo chí công, không cho phép mấy cái nhà thế lực độc bá tình huống giữ lâu, mỗi qua một đoạn thời gian chắc chắn sẽ tiến hành một lần tẩy bài, xác lập mới thiên địa bá chủ. Lăng Trần liền thiết lập một cái Bạch Triều đại chiến lượng kiếp, kỳ hạn vị 5 năm. Đông Hoàng phạm vi bên trong, tất cả thánh địa, thần sơn, thần triều thế lực đều là ứng tiếng người. Đây cũng là cái gọi là Thiên Đạo đại thế. Lăng Trần chỉ cần thiết lập một kết quả, Thiên Đạo hội tự mình thôi diễn quá trình, thông qua các loại nhìn như trùng hợp sự kiện, để tất cả ứng kiếp người không cách nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, cuối cùng đạt thành Bách Triều đại chiến kết quả. Tiếp là nghiệp lực, công đức, nhân quả những thứ này, Lăng Trần trực tiếp giập khuân hồng hoang xáo lộ, làm ác người hàng nghiệp lực, được núi người thượng công đức, chỉ cần có gặp nhau giữa hai người liền sẽ sinh ra nhân quả. Nghiệp lực càng nặng, tại lượng kiếp trung viện không cách nào thoát thân, tương đồng công đức càng nặng, càng dễ dàng vượt qua lựa kiếp, đây cũng là thiên đạo đối thiện ác một loại thang bằng. Đến mức nhân quả thì phiên phức, liên lụy cực lớn. Đơn giản tới nói cũng là nhiễm nhân quả càng nhiều, càng khó tại lượng kiếp bên trong thoát thân. Đây cũng là hồng hoang đại năng nhân vật ưa thích ở ẩn ẩn tu môn nhân. Vạn nhất kết xuống không nên kết nhân quả, liền xem như Định Phong đại năng đều có thể bị kéo xuống ngựa. Điển hình nhất ví dụ cũng là phong thần lượng kiếp, những cái kia tiệt giáo đệ tử trố lấy từng cái ứng kiếp, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cùng thân công báo kết nhân quả, sinh sinh bị hắn kéo vào lượng kiếp bên trong. Một bộ này quy tắc vô cùng rườm rà, phí tổn lăng trần cực lớn tâm lực, đằng sau hắn dứt khoát toàn bộ dập khuôn hồng hoang tiên đạo khuôn mẫu, lúc này mới giảm bớt rất nhiều phiền phức có thể thành thôi sống qua ngày không? Chỉ là lăng Trần bên này thành thôi, đông hoàng tại hắn bố cục phía dưới lại là trước đó chưa từng có dung chuyện. Đầu tiên là lúc trước Thanh đế bí cảnh tranh đoạt chiến, Bạch Ngọc Long tượng hoàng lực gáp quân hùng, liền chạm Tam đại yêu hoàng, rốt cục giành lại đại đế huyết quan bên trong kim sắc cổ kinh, nhưng cũng bởi vậy đắc tội rất nhiều yêu tộc thần sơn. Thậm chí có thật nhiều đông vực cùng tây vực yêu tộc thần sơn thế lực cũng đối Thanh đế cổ kinh đỏ mắt, liên thủ tiến công Bạch Ngọc thần sơn. Cái này Bạch Ngọc thần sơn tuy là nam vực bài danh hàng đầu yêu tộc thần sơn thế lực, nhưng cũng gánh không được nhiều như vậy thần sơn vây công rất nhanh liền liên tục bại lui, tất cả tộc nhân đều núp ở Hộ Sơn đại chiến bên trong không dám ra tới. Dù vậy, những yêu tộc kia thần sơn cũng không hề từ bỏ, có tới 38 cái thần sơn thế lực điều động đại quân đem Bạch Ngọc thần sơn đoàn đoàn bao vây, ngày đêm không ngừng tiến công Hộ Sơn đại trận. Bởi vậy có thể thấy, đại đế cổ kinh đối với những yêu tộc này đại khả năng hấp dẫn lực. May ra Bạch Ngọc thần sơn nội tình thâm hậu, năm đó đi ra một tên hư thần cảnh hậu kỳ tuyệt đại đại yêu, bố một bộ kế vô cùng lợi hại hộ sơn thần trận, cho dù mười mấy cái trạm linh cảnh yêu hoàng liên thủ, cũng không cách nào phá vỡ. Một bên khác, Trương Diễn cùng Mộ Dung Tuyết cũng bởi vì cướp đoạt Thanh Liên Đế binh mà ra tay đánh nhau, một đường theo nam vực đánh tới đông vực, ven đường không biết vỡ nát bao nhiêu sơn hà. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Tuyết kĩ cao một bậc, ngăn chặn Trương Diễn, đoạt lấy Thanh Liên Đế binh, nhưng cũng bởi vậy lọt vào Thái Hư Thánh Địa liên tiếp mấy lần sóng cường giả truy sát, không rõ sống chết. Bởi vì việc này, Thái Huyền Thánh Địa trực tiếp hướng Thái Hư Thánh Địa tuyên chiến, hai đại thánh địa quan hệ trước đó chưa từng có chuyện biến xấu. Đến mức kiện thứ 3 đại đế huyết quan bên trong bảo vật đại đế trái tìm, thì tại xuất thế sau đó không lâu trực tiếp độn nhập hư không, ai cũng không biết đi nơi nào. Nhưng ở trước đây không lâu, Đông Hoang khác 3.5 bên ngoài hai đại thánh địa Diệu Thái Tố Thánh Địa cùng Thái Sơ Thánh Địa lại đột nhiên đối yêu tộc Thánh Địa Thiên Yêu cũng khởi sướng đại chiến, hư hư thực thực bởi vì bên kia khỏa đại đế trái tim. Còn lại yêu hoàng, nhân hoàng cũng bởi vì đoạt đoạt bảo vật mà kết xuống đại thù, sau khi trở về náo ào nhấc lên chiến hỏa, toàn bộ Nam vực một mảnh khói báo động. Mà lại thời gian 1 năm đi qua, đại chiến không có chút nào ngừng dấu hiệu, ngược lại có từng bước mở rộng đến toàn bộ Đông Hoang dấu hiệu. Những thứ này bắt quái tin tức, Lăng Trần vốn không có cái gì con đường thu hồi được nhưng không ngăn nổi bên người có cái vạn sự thông tiểu công chúa Hạ Uu. Nha đầu này khả năng bởi vì thân phận duyên cớ, ở trong học viện cơ hồ không có bằng hữu, không có việc gì liền hướng hắn nơi này chạy, cùng hắn dạng các loại bắt quái. May ra Hạ Uu không phải tầm thường tiểu nữ, cùng hắn dạng cơ bản đều là đông hoàng các loại đại sự kiện, để Lăng Trần cảm thấy rất hứng thú, cũng vẫn để tùy tới. Tuy nhiên đối Lăng Trần tới nói, thông qua tiên đạo quyển hạn quét qua, liền có thể biết rõ những chuyện này, nhưng nghe người khác nói rõ, chung quy có một phen đặc biệt khôi hài. Chương 146, toàn bộ đông hoàng đều loạn thành một bầy. Lăng Trần Lăng Trần, xẻ ra đại sự. Tàng Kinh các lầu ba một cái thạch điện bên trong, Lăng Trần chính ngồi xếp bằng luyện đan chơi, xa xa liền nghe đến Hạ Ưu Ưu cái kia đặc thủ tiếng hô. Bắt đầu mấy lần, Lăng Trần còn tưởng rằng thật có cái đại sự gì. Về sau mới biết được, nha đầu này thì là cố ý, mỗi lần còn chưa đi tiến Tàng Kinh Các thì một trận hô to gọi nhỏ. Nghe lấy Hạ Ưu Ưu nhanh chóng tiếng lên lầu âm, Lăng Trần trực tiếp tay áo rung động, đem lò luyện đan cho thu lại. Nếu để cho nha đầu này nhìn đến hắn luyện đan, nhất định phải phân cho nàng mấy khoản không thể. Lăng Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? chẳng lẽ tại luyện đan sao? Tiểu công chúa Hạ Ú u u như như tinh linh tiến vào thạch điện, một mặt kinh hỉ nói ra. "Không có." Lăng Trần Từ Tốn nói. Hạ Ú u u đi môi, trực tiếp tiến đến Lăng Trần bên người ngồi lên, sau đó vui vẻ nói, "Quả nhiên là linh đan vị đạo, nhanh lấy ra đi, ta cũng sẽ không đo ngươi." "Đây là ngươi nói, ta cái này một lò bảo đan, một khóa cũng sẽ không cho ngươi." Lăng Trần nói ra, lật bàn tay một cái, đem lò luyện đan lấy ra, toàn bộ thạch điện nhất thời tràn ngập nồng đượm đan hương, thật là nồng đậm hư khí. Hạ Ú u u người hai cái, ánh mắt nhất thời thẳng Gắt gao nhìn chằm chằm Lo Lửa Đan, dường như tùy thời muốn xuất thủ cắt đoạn. Nhìn đầy đủ a, nhìn đầy đủ ta muốn thu lại." Lăng Trần tức giận nói ra. "Đừng đừng đừng." Hạ Vũ vội vàng ngăn lại Lăng Trần động tác, cái khó lo cái khôn, nói ra, "Ta lần này không đoạt ngươi linh đan, ta cùng ngươi đổi còn không được sao?" "Đổi? Ngươi có thể cầm thứ gì trao đổi?" Lăng Trần nhìn từ trên xuống dưới Hạ Vũ. "Hắc hắc, bản công chúa mặc dù không có bảo bối gì, nhưng nhưng lại hữu tình báo, bảo đảm mỗi một cái đều là hành động đông hoàng đại sự kiện, một cái tình báo cùng ngươi trao đổi một viên linh đan." Cái này mua bán không tệ a." Hạ U U mười phần đắc ý nói ra, đen nháy mắt to vụ sáng, lộ ra cực kỳ linh động. Lăng Trần nghĩ một hồi, gật đầu nói, "Được, ngươi trước tiên nói mấy cái tình báo nghe một chút đi." Dù sao những linh đan này với hắn mà nói cũng chỉ là tùy ý luyện lấy chơi. Hạ U U gặp Lăng Trần đã ứng, càng thêm hoan hỷ, chính mình chuyển cái băng ngồi nhỏ đến Lăng Trần phụ cận, sinh động như thật nói về tới. Muốn nói gần nhất cái này đông hoàng, thật sự là loạn không ra bộ dáng, đoàn động đại sự kiện một cốc tiếp lấy một cốc, đều nhanh loạn thành một bầy. Nhưng muốn nói náo động nhất Tuột về Bạch Ngọc Thần Sơn nhất chiến. Hạ U U cực giống kể chuyện tiên sinh, trầm bổng du dương nói ra. Lăng Trần cũng phối hợp cổ động, làm ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng hỏi, Bạch Ngọc Thần Sơn không phải tại hơn nửa năm trước liền bị hơn 30 yêu tộc thần một thế lực cho vây quanh sao? Có thể phát sinh cái gì hành động đại sự, chẳng lẽ Bạch Ngọc Thần Tiên Hộ Sơn thần chuẩn bị công phá? Cũng không phải, cũng không phải. Hạ U U liên tục quắt tay, rất lao thành nói ra, người đối lư thần cảnh đại năng đưa bố trí thần trận uy lực hoàn toàn không biết gì cả, những yêu tộc kia thần sơn đừng nói công nửa năm, cũng là lại công nửa năm, cũng rất khó công phá. Trên tứ đế, bọn họ cũng không cần công, cái kia Bạch Ngọc Long Tượng hoàng chủ động đi ra. Chủ động đi ra. Người trước không phải nói Bạch Ngọc Long Tượng hoàng tại Thanh Đế Bí cảnh bên trong bị thương nặng, một mực tại bế quan liệu thương sao? Chẳng lẽ hiện tại khỏi bệnh? Nhưng cho dù thương thế khép lại, cũng không đủ đối kháng hơn 30 tên yêu hoàng a. Lăng Trần một ngay cả phát ra mấy cái nghi vấn. Hạ Vũ Vũ nói, chúng ta đều bị đồn đãi cho lừa gạt. Cái kia Bạch Ngọc Long Tượng hoàng căn bản cũng không có thụ thường, mà chính là trốn ở bên trong ngọn thần sơn Bế Quan Linh hội yêu đế cự chạm, cũng là Thanh Đế huyết quan bên trong kim sắc cổ kinh. Môn này yêu pháp quả nhiên là bá đạo tuyệt luân, cái kia bạch ngọc long tượng hoàng chỉ là học cái gia lông, chiến lực liền trực tiếp là không chỉ gấp 10 lần, một mình cưỡi ngựa, tại 30 tầm cái yêu tộc thần một bên trong giết cái bảy vào bảy ra, liền chạm 10 cái yêu hoàng, máu chảy thành biển. Nàng một bên nói, một bên làm lấy động tác, dương nhanh múa đuốt, dường như chính mình là cái kia phi phong bắt diện bạch ngọc long tượng hoàng. Lăng chuẩn bị nàng làm vui, cười nói, ngươi lời nói này nhất định có khuyết đại chỗ, cho ta tình hình thực tế nói đến. Ta lần này còn thật không có khuyết đại, cái kia bạch ngọc long tượng hoàng cũng là mạnh đến mức độ này, nương tựa theo sức một mình liền chạm 10 cái yêu hoàng, thậm chí còn bao quát một vị trạm linh cảnh hậu kỳ lâu năm yêu hoàng, khủng bố cùng cực. Hiện tại những yêu tộc kia Thần Sơn thế lực đã bị Bạch Ngọc Long Tượng Hoàng sát phá gan, không chỉ có toàn bộ lui về mỗi người Thần Sơn, còn muốn cho Bạch Ngọc Thần Sơn đại lượng bồi thường. Hạ U U hết sức nghiêm túc nói ra, lại là thật. Lăng Trần hơi kinh ngạc, như thế xem ra, hắn độ là đánh giá thấp tre trời thất công pháp ở cái thế giới này uy lực. Hạ U U nói, ngươi tin tức quá bế tắc, hiện tại toàn bộ nam vực, người nào không biết Bạch Ngọc Long Tượng Hoàng uy danh. Nhất chiến liền chạm 10 cái yêu hoàng, đây là đại khủng bố muốn không bao lâu liền sẽ hoành động đông hoàng, muốn không phải đằng sau liên tiếp lại phát sinh mấy cái náo động lớn, Bạch Ngọc Long Tượng Hoàng đều muốn bị tôn làm nam vực đệ nhất hoàng. Đáng tiếc hai, nàng một bên than thở, một bên liếc xéo lấy Lăng Trần, lại liếc một cái lò luyện đan, ám chỉ hết sức rõ ràng. Lăng Trần đưa tay chụp ra một viên linh đan mức cho Hạ Vũ Vũ, nói đi, còn có cái gì hoành động đại sự có thể cùng Bạch Ngọc Thần Sơn nhất chiến cùng so sánh. Hạ Vũ Vũ lập tức đem linh đan giấu vào chính mình tiếp thân cái miệng túi nhỏ bên trong, sau đó hít sâu một hơi, nói ra, sự kiện này cũng không được. Một năm trước và hoàng liệt minh kính tự xin đi tham gia biên hoang đại chiến, người người đều cho là hắn ốc, chắc chắn sẽ chết tại biên hoang chiến trường. Dù sao cái kia này địa phương, trảm linh cảnh cường giả khắp nơi đi, tuy nhiên giết địch khen thưởng mọi phần phong phú, nhưng rất dễ dàng vẫn lạc. Bình thường tới nói, trừ phi tiếp vào lệnh bắt lính, không phải vậy không có người sẽ chủ động đi biên hoang chiến trường. Nhưng không ai từng nghĩ tới, hỏa hoàng vậy mà tại nửa tháng trước trở về. Lăng Trần Long mày nhíu lên, đối với biên hoang chiến trường hắn cũng sớm có nghe nói. Tiên huyền đại lục có thật nhiều hoang vực, giữa lẫn nhau quan hệ phần lớn không tốt. Riêng là cùng dị tộc Hoang vực ở giữa chiến trường, biên hoang đại chiến cơ hội một khắc cũng không ngừng nghỉ. Đông Hoang nhân tộc bên này từ trước đến nay là lấy tứ đại thánh địa cầm đầu, từ tứ đại thánh địa đến quyết định phái ai đi biên hoang chiến trường, tiếp vào Trinh Triệu lệnh trạm linh cảnh cường giả không có cự tuyệt quyền lợi, ít nhất phải tại biên hoang chiến trường đợi tròn 3 năm mới có thể trở về. Từ xưa đến nay, bị phái đi biên hoang chiến trường trạm linh cảnh cường giả, 10 cái có 9 cái đều sẽ bỏ mình, nhưng Phạm Lạc còn sống trở về người, không không tu vi tăng nhiều, bệ nghệ từ phương. Tuy nhiên biên hoang chiến trường khen thưởng cực kỳ phong phú, Nhưng loại này cao tỷ lệ tử vong vẫn là đệ rất nhiều người trước. Nguyên nhân chính là như thế, 1 năm trước Hỏa Hoàng Liệt Minh kính chủ chủ động chờ lệnh tiến về biên hoang chiến trường, quả thực tại Nam vực gây nên một trận hỗn động. Đi biên hoang chiến trường người, không phải ít nhất phải đợi 3 năm mới có thể trở về a. Hỏa Hoàng làm sao hiện tại liền trở lại? Lăng Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Hạ Vũ Vũ nói, ta cũng là nghe người khác nói mới biết được, đợi tròn 3 năm chỉ là trở về điều kiện một trong, như thỏa mãn khác một cái điều kiện, cũng có thể sớm trở về, cái kia chính là lập xuống bất thế công văn. Bất thế công văn Hỏa hoàng, hoàng lập xuống cái gì lại công? Lăng Trần truy vấn. Hạ Vũ Vũ nói, nói ra có thể hủ chết người, Hỏa hoàng, hoàng tại biên hoang giết một tên hư thần cảnh dị tộc đại năng. Không chỉ có như thế, nghe nói hắn một năm qua này giết chết trạm linh cảnh dị tộc đại năng có tới hơn 50 cái, còn có 3 cái dưới bước hư thần cảnh dị tộc đại năng, đến mức trạm linh cảnh phía dưới dị tộc, vậy liền nhiều vô số kể, sợ là có 1 triệu chi chúng, giết đến những dị tộc kia người người sợ hãi, danh trấn biên hoang chiến trường. Lại còn lại có chuyện như vậy. Lăng Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, khó trách hắn một năm qua này thu đến đại lượng dị tộc người điểm trấn kinh. Vốn là hắn còn tưởng rằng là huyết thiên cựu con cờ này phát huy tác dụng, hiện tại xem ra, những dị tộc kia điểm chấn kinh hơn phân nửa đều là Hỏa Hoàng dùng A Tị Nguyên Đồ kiếm đạo giết ra tới. Lấy Trảm Linh Cảnh chi thân chém ngược hư thần cảnh đại năng, cũng khó trách làm cho Hỏa Hoàng hành động biên hoang chiến trường, dạng này vượt cấp chém giết cơ hội là không thể nào. Nhưng Lăng Trần cảm thấy, Hỏa Hoàng có lẽ vẫn là có giữ lại quân. Minh Hà lão tổ lập tu La giáo, chủ trương lấy sát chứng đạo, càng giết càng mạnh. Lấy A Tị Nguyên Đồ kiếm đạo khủng bố, tích lũy 1 triệu dị tộc chi huyết, liền xem như đối mặt hợp đạo cảnh cường giả, Hỏa Hoàng cũng có sức đánh một trận thậm chí nghịch sát chi. Trong bất tri bất giác, Lang Trần bố xuống quân cờ đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn ẩn tại hậu trường bất động, chỉ dựa vào một đám quân cờ đã quấy toàn bộ Đông Hoang mưa gió. Chương 147, Lang Trần công khai triển lộ đại đế cảnh đệ cửu trọng thiên tu vi. Nói tiếp, Lang Trần lần nữa vứt cho Hạ Vũ Vũ một viên linh đan, hiếu kỳ truy vấn. "Được rồi." Hạ Vũ Vũ tiếp nhận linh đan thổi khẩu khí, mừng cấp khởi thả tiến túi bên trong tường kép, nói tiếp, "Hoàng hoàng trở về sự kiện này, quả thực tại Nam vực gây nên náo động lớn." Lúc trước Bạch Ngọc Long tượng hoàn một hơi chém giết 10 cái yêu hoàng. Nhìn như dũng mãnh vô biên, nhưng cảnh giới tối cao cũng chính là một cái trạm linh cảnh tầng thứ 8 yêu hoàng. Cung hòa hoàng chiến tích xoa so ra, thật sự là không đáng chú ý chỉ là lựa này hoàng sát khí cũng quá nặng, sau khi trở về, trực tiếp đem một cái nửa năm trước tiến công qua thiên hỏa thần chiếu thần chiếu cho diện, một hơi giết mấy trăm ngàn người. Lăng Trần khẽ nhíu mày, bằng ngón tay tính một chút, quả nhiên tính ra hỏa hoàng thân thể nhiễm vô biên nghiệp lực, trận này Bách Triều đại chiến lượng kiếp sợ là không tránh thoát. Hạ Uu U hiếu kỳ mắt nhìn Lăng Trần động tác, nói tiếp, lẽ ra lấy hỏa hoàng chiến tích Sương một tiếng nam vực đệ nhất hoàng tuyệt không quá phẫn, nhưng là ai có thể nghĩ tới, Cửu Vũ thần triều bên kia cũng có đại động tác, trực tiếp cây đuốc hoàng giành tiếng cấp đi một nửa. Cửu Vũ thần triều, bên kia lại xảy ra chuyện gì? Lăng Trần theo miệng hỏi, trong đầu không khỏi lóe qua Vũ Hậu tần mộng diêu dung nhan tuyệt mỹ. Hạ Vũ Vũ nói, sự kiện này cũng là náo động lớn, chẳng ai ngờ rằng, Cửu Vũ thần triều Vũ Hoàng lại là cái thân nữ nhi. Đại khái cũng là thanh đế bí cảnh sau khi kết thúc, Vũ Hoàng trở lại Cửu Vũ thần triều, trực tiếp hiển lộ ra thân phận chân thật. Tự xưng Cửu Vũ Thiên Hậu. Cái này cũng chưa tính xong gió lớn, thì một tháng trước Cửu U Thiên Hậu xuất quan, xuất lĩnh Cửu U thần triều đại quân, quét ngang xung quanh 10 cái thần triều, ngày càng ngạo nghễ, thoang cái làm Cửu U thần triều lãnh thổ mở rộng gấp 20 lần. Có thể siêu khủng bố. Lăng Trần phụ họa gật đầu nói, sát thực khủng bố. Cái này cũng chưa tính đại khủng bố. Hạ U U có chủ tâm hoảng sợ Lăng Trần nhảy một cái, nói tiếp, ngươi lão Cửu U thần triều từ đâu tới nhiều như vậy binh mã? Nghe nói toàn bộ đều là âm binh, âm tướng, khoảng chừng mấy triệu. Cái này Cửu U Thiên Hậu cũng không biết tu cái gì đại thần thông. Phục sinh mấy cái bách vạn âm binh âm tướng không nói. Còn phục sinh cửu u thần triều 6 tên trạm linh cảnh vương hậu, phải biết, những vương hậu này đều chết đi rất nhiều năm, xa nhất một cái thậm chí có 30000 năm lâu dài. Lăng Trần trong lòng cũng hơi kinh ngạc, hắn lúc trước ban cho cửu u thiên hậu một cuốn minh thư, bên trong phong phú toàn luyện, mạnh nhất thần thông không ai qua được sổ sinh tử cùng phán quan bút. Lại không nghĩ rằng cửu u thiên hậu vậy mà bỏ qua cái này hai môn lợi hại nhất đại thần thông, mà chính là tu luyện bắt linh khiển tướng loại này tiểu thần thông. Đương nhiên, cái này tiểu thần thông chỉ là đối với minh thư bên trong thần thông bí thuật mà nói, đặt ở tiên huyền đại lục Tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng khủng bố đại thần thông." Hạ Vũ Vũ nói, "Cái này cũng chưa hết. Nghe nói có hư thần cảnh đại năng không tin tà, muốn tìm tòi Cửu Vũ Thiên Hậu nền tảng, kết quả Cửu Vũ Thiên Hậu xuất ra một kiện cực đạo thánh binh, trực tiếp đem cái kia hư thần cảnh đại năng dọa cho chạy. Hiện tại Nam vực nhân tộc thần triều, lúc này lấy Cửu Vũ thần triều thế lực lớn nhất, tăng thêm Cửu Vũ Thiên Hậu ở bên trong, hết thảy có 7 đại trạm linh cảnh cường giả, còn có cực đạo thánh binh trấn quốc, không sợ hư thần cảnh đại năng. Ngươi nói cái này Cửu Vũ Thiên Hậu vận khí tốt không tốt? Không chỉ có tại thanh đế bí cảnh lấy được đến vô thượng đại thần thông." Còn phải một kiện đủ để trấn nhiếp hư thần cảnh đại năng cực đạo thánh minh. Nói đến đây, nàng hiển nhiên cực kỳ ước ao cái thị, đấu kỵ ngăn cách rất xa đều có thể nghe thấy được. Lăng Trần cười nói, tỷ tỷ ngươi không phải cùng theo thanh đế bí cảnh đến không ít đồ tốt sao? Hạ U U khoát tay nói, cái kia hoàn toàn không so được. Ta tỷ tỷ tuy nhiên đến một kiện hoàn chỉnh tân minh, một khối lớn thánh nguyên, một bình lục phẩm linh đan, nhưng là chung vào một chỗ cũng không bằng cực đạo thánh minh 1 phần 3. Bất quá nhiều thua thiệt cái kia bình linh đan cùng thánh nguyên, ta tỷ tỷ một năm qua này tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến chạm linh cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong có thể xứng cùng bố. Ân cùng Hỏa Hoàng, Cửu Vũ Thiên Hậu, Bạch Ngọc Long tượng hoàng so ra, chỉ có thể coi là tiểu khủng bố. Nàng đối Lăng Trần rất tín nhiệm, những thứ này coi là bí mật tình báo, tất cả đều một từ không bỏ sót nói cho Lăng Trần. Lăng Trần nói, như thế nói đến, hiện tại là Cửu Vũ Thiên Hậu cùng Hỏa hoàng, hoàng tại chiến đấu cái này nam vực đệ nhất hoàng tên tuổi. Hạ Vũ Vũ nói, hai người này, một cái nắm giữ 6 đại trạm linh cảnh vương hầu tùy tùng, đồng thời tay cầm cực đạo thánh binh. Một cái khác có vượt cấp chém giết hư thần cảnh đại năng huy hoàng tri kích. Phóng tới trước kia, bất kỳ một cái nào đều có thể xứng nam vực đệ nhất hoàng. Nhưng bây giờ nam vực cũng không so tầm thường, có thể cùng bọn hắn chiến phòng, chí ít còn có hai người. Hai người? Hai cái nào? Lăng Trần Hiếu Kỳ truy vấn. Hạ U U không nói chuyện, chỉ là mở ra tay nhỏ, dựng thẳng lên hai cái hành bản tay như ngọc chỉ. Lăng Trần im lặng, lại vứt cho nàng hai viên linh đan, nói ra, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói. Hạ U U cái này mới lộ ra vẻ hài lòng, đầu tiên là đem linh đan để tốt, sau đó mới lên tiếng, hai người này, một cái là thủy hoàng trung vô lệ, nên nói có người tại Đông vực nhìn thấy hắn cùng một tên hư thần cảnh tầng thứ 5 đại năng ác chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Còn đại chiến kết quả ngược lại là mỗi người nói một kiểu, có người nói Thủy Hoàng thắng, cũng có người nói vị kia hư thần cảnh tầng thứ 5 đại năng thắng, thậm chí còn có người nói, Thủy Hoàng tươi sống đem tên hướng kia hư thần cảnh tầng thứ 5 đại năng cho đánh chết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là Thủy Hoàng không có có thủ thương, tiến ổn. Đến Huyền Thủy thần triều, Lăng Trần Vuốt cảm nói, có thể cùng hư thần cảnh tầng thứ 5 đại năng ác chiến cũng toàn thân trở ra, Thủy Hoàng xác thực có tư cách cạnh tranh nam vực đệ nhất hoàng tiên tuổi. Hắn đôi kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thủy Hoàng Trung vô lệ tu luyện là địa tạng vương điệu tàng kinh, đại thành về sau thậm chí có thể tu thành đại đế không phá la hán kim thân. Mặc dù hiện tại chỉ là tiểu thành, kháng trụ hư thần cảnh cường giả công kích cũng không còn lời nói xuống. Hạ Vũ Vũ nói, so sánh cái này ba đại cao thủ, người cuối cùng chỉ có thể nói có tiềm lực cạnh tranh nam vực đệ nhất hoàng tiến tu rồi, hắn cũng là cổ nguyên thần triều Kình Tôn Vương. Kình Tôn Vương? Ta nhớ được hắn giống như chỉ có nguyên anh cảnh tu vi a. Lăng Trần hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hạ Vũ Vũ nói, ngươi là không biết đoạn thời gian trước biến cố lớn? Nam vực hiện tại đại chiến nổi lên bốn phía, Cổ Nguyên Thần triều cũng ham sâu chiến tranh đầm lầy, Nguyên hoàng nhất thời không tra, bị 6 đại thần triều hoàng chủ thiết kế vây giết, ngay tại tất cả mọi người coi là Cổ Nguyên thần triều chắc chắn sẽ bị cái này 6 đại thần triều thôn diệt lúc, Kình Thương Vương xuất quan. Ngươi đoán làm gì? Kình Thương Vương đơn thương độc mã, đem cái này 6 đại hoàng chủ toàn bộ chém giết, xách lấy bọn hắn đầu lâu đi Nguyên hoàng lăng tẩm lễ tế. Sự kiện này doanh động nam vực, lấy Nguyên Anh cảnh chi thân chém ngựa 6 đại Trảm Linh cảnh hoàng chủ, đây là cái gì chiến lược? Có thể xưng đại khung bố. Một hơi đem tất cả đại sự kiện nói xong, Hạ Vũ Vũ thoải mái thở phào, cầm lấy năm viên linh đan vừa lòng thỏa ý rời đi tảng kim khắc. Lăng Trần nhìn qua Hạ Vũ Vũ rời đi bóng lưng, nhịn không được một trận bật cười. Hắn đã không nhớ rõ Hạ Vũ Vũ dùng bao nhiêu lần đại khủng bố để hình dung những đại sự này kiện, nhưng hắn rất lý giải Hạ Vũ Vũ từ nghẹn nguyên nhân. Mặc kệ là Bạch Ngọc Long thượng hoàng, vẫn là Hỏa Hoàng, hoặc là Cửu Vũ tiên hậu, Thủy Hoàng, Tình Thương Vương, bọn họ chỗ biểu hiện ra chiến lực đều đã vượt qua phương thế giới này người bình thường nhận biết, trừ đại khủng bố, cũng rất khó tìm đến khác từ để hình dung. Mấy cái này lăng Trần bố xuống quần cờ, một năm qua này sát thực thực phi thường ra sức, mỗi người đều đánh ra huy hoàng chiến tích, đồng thời cũng cho lăng Trần cống hiến lượng lớn điểm trấn kinh. Hiện tại lăng Trần điểm trấn kinh số dư còn lại đã đột phá 2900 triệu, ép thẳng tới 30 tỷ đại quang. Đối với khoản này bảng đại trấn kinh điểm làm sao vận dụng, lăng Trần trong khoảng thời gian này một mực tại suy tư, nghe xong Hạ Vũ Vũ lời nói, tâm lý có chừng tính toán. Đã Na vực đã loạn thành 17, cái kia không ngại lại loạn một số, đem chọn cái đông hoàng đều cuốn vào hỗn loạn đầm lầy. Nghĩ đến đây, lăng Trần không do dự nữa, Thả người bay ra tảng kinh các, bay ra xích tiêu thần chiều. Tam Túc Kim Ô pháp thân vô cánh mở ra, trực tiếp ngang 7 triệu dặm hư không, đi vào nam vực trên không. Hệ thống, đổi lấy Thiên Đế Kinh Đại Đế cảnh tâm pháp, trực tiếp đem ta tu vi tăng lên tới Đại Đế cảnh đệ cửu trọng thiên, cũng nắm giữ tương ứng giết chóc đại thuật. Hắc Long Bí cảnh bên trong, Lăng Trần chấn thanh nói ra. Đổi lấy Thiên Đế Kinh Đại Đế cảnh tâm pháp thành công, tiêu hao điểm trấn kinh. Tăng cao tu vi thành công, tiêu hao điểm trấn kinh. Thiên Đế Kinh bên trong tất cả đại đế cảnh có thể tu luyện giết chóc đại thuật toàn bộ tu luyện đến thông hiểu đạo lý cảnh giới. Tiêu hao điểm chấn kinh. Hệ thống một ngay cả phát ra ba đạo thanh âm nhấp nhợ. Sau đó, một cỗ bá thiên tuyệt địa khủng bố uy thế từ trên người Lăng Trần bộ phát ra, ngũ sắc thần quang che cả bầu trời. Mơ hồ có thể thấy một gốc cao không thấy đỉnh phù tang thần mục tại hắn sau lưng ngưng thực, lại có to lớn tam tốc kim ô bay ngang qua bầu trời, càng có một vòng tạn ra vô cùng nhiệt lượng mặt trời vắt ngang tại đỉnh đầu hắn, chiếu rọi chư thiên. Tại thời khắc này, hắn liền phảng phất cái kia vô thượng thiên đế, Chúa Tể Sơn Hà Nhật Nguyệt. Wen, Wen, Wen, Wen, Wen. Lăng Trần Triệt hồi bí cảnh không gian, đại đế cảnh đệ cựu trọng thiên tu vi triển lộ không bỏ sót, mang theo nghiền áp thiên địa vô thượng thần uy, một đường thẳng đến đông vực mà đi. Đông hoàng sôi trào. Toàn bộ đông hoàng tại thời khắc này triệt để bộc phát ra kinh thiên đại loạn. Nhân tộc tứ đại thánh địa hào quang ngút trời, yêu tộc hai đại thánh địa bay ra vô số đại yêu, thậm chí còn có từng cái ẩn thế không gia thượng cổ thế gia, giờ khắc này đều không lo được chế lớp, bay ra từng tôn đại năng. Bọn họ ngửa đầu nhìn qua hư không, kính nể, run rẩy, kích động, hoảng sợ. Đại đế, nam vực lại còn có còn sống đại đế. Chương 148, chín con rồng kéo hầm quan tải lại hiện ra, hoang cổ cấm địa ra. Một hồi sóng gió lớn, tại toàn bộ Đông Hoang khuyết tán ra đến. Đại đế, có người tại chín tầng mây hư không phát hiện đại đế khí tức, không phải tới từ thần thoại thời đại biến hóa, mà là con sống đại đế, bọn họ Đông Hoang đại đế. Cái này thực sự làm cho người rất chấn kinh. Tương truyền tại thượng cổ kỳ nguyên thời kỳ cuối, toàn bộ tiên huyền đại lục thì gây thành đế con đường, cho dù là trùng châu loại kia thánh địa san sát hoạch tâm chi địa, mấy trăm ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện một tôn đại đế. Nhưng hôm nay bọn họ Đông Hoang lại xuất hiện một tôn đại đế. Cái này không thể nghi ngờ khiến người ta khó có thể ức chế kích động tâm tình. Chẳng lẽ bọn họ phương thế giới này còn có thành đế con đường? Trong lúc nhất thời, tứ đại nhân tộc thánh địa cùng hai đại yêu tộc thánh địa từ không cần phải nói, thì liền rất nhiều ẩn thế không ra lão quái vật, lúc này cũng ào ào xuất quan, hướng về đông vực chạy đi, tìm kiếm đại đế dấu vết. Ngay tại toàn bộ đông hoang đều vì đại đế ẩn hiện mà sôi trào lúc, Lăng Trần đã trở lại Sích Tiêu thần triều thánh đô, ngang lập trên hư không, tóc đen bay phấp phới, toàn thân cao thấp tràn ngập vô địch khí thế, dường như giơ tay nhấc chân thì có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Đại đế cảnh đệ cửu trọng thiên. Đây chính là Lăng Trần hiện tại tu vi, có 102 toàn bộ tiên huyền đại lục tu vi. Khắc Hoang vực Lăng Trần không rõ ràng, nhưng với tư cách Đông Hoang Thiên Đạo, hắn có thể rất khẳng định cam đoan, Đông Hoang tuyệt đối không có đại đế tồn thế. Hắn cũng là duy nhất đại đế. Hơn nửa năm bố cục, thời gian 1 năm nở hoa cái trái, rốt cục bộc phát ra hắn tưởng tượng bên trong tu hội lớn. Hoa Hoang liệt minh kính, Thủy Hoàng trung vô lệ, Cửu U Thiên Hậu tần mộng diêu, Kình Thương Vương những thứ này hắn chọn chúng quân cờ cũng bắt đầu phát lực, phát huy ra hồng hoang truyền thừa uy lực đáng sợ, chấn nhiếp toàn bộ Đông Hoang, thậm chí biên hoang chiến trường. Mặc dù bây giờ chỉ bằng vào những người này huỷ dành, Lăng Trần mỗi ngày liền có thể có hơn 100 triệu điểm trấn kinh tu. Nhưng đối Lăng Trần tới nói, cái này còn còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn đồ vật thực sự quá nhiều, Đại Thiên Quyết, Thiên Đế Kinh, Cựu Truyền Huyền Công, Minh Thư, Địa Tàng Kinh, A Tỷ Nguyên Đồ kiếm đạo những thứ này hồng hoang đại năng truyền thừa hắn đều muốn. Muốn mua những công pháp này, mỗi ngày hơn 100 triệu điểm trấn kinh tu nhập căn bản không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cho nên Lăng Trần nhất định phải lần nữa hành động, tạo ra bí cảnh, để tất cả đông hoàng tu sĩ tại hắn bí cảnh bên trong run rẩy. Triển lộ đại đế cảnh đệ cự trọng thiên tu vi chỉ là bước đầu tiên, mục đích là vì tạo thế, vì tiếp theo bí cảnh xuất thế làm làm nền. Hư Không bên trên, Lăng Trần kết động ngón tay, vận chuyển tiên đạo chi năng liếc nhìn Đông Hoang. Cái động ngón tay động tác này là chính hắn cổ vào, lấy thiên đạo chi năng, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể biết rõ Đông Hoang sự tình. Chỉ bất quá Lăng Trần cảm thấy bấm ngón tay tính toán động tác này so sánh có hình, liền tuẩn thế làm giảm một chút. Rất nhanh, Lăng Trần thì lộ ra một vệt ý cười, Đông Hoang các đại thế lực quả nhiên cũng bắt đầu dục dịch. Những thánh địa này cấp thế lực tạm thời không nói đến thì liền rất nhiều thần chiếu cùng thần sơn thế lực đều biến đến càng thêm điên cuồng, áp vũ lấy đối thế lực trùng quanh động thủ. Toàn bộ đông hoàng trên không, tựa như là bao phủ tại một mảnh âm trong mây, đây chính là lượng kiếp sắp nổi dấu hiệu. Tất cả ứng kiếp người đều sẽ bị che đậy thiên cơ, thậm chí tâm trí thủ tới trình độ nhất định ảnh hưởng, chủ động hoặc là bị động đẩy ra tiến lượng kiếp tiến độ, giống như bên trong hàng trí quan vọng. Nếu không phải như thế, vu tộc cùng yêu tộc thiên đỉnh cũng sẽ không chiến đến chạy hết sau cùng một rộng. Không phải là bọn họ nguyện ý như thế, mà chính là tiên đạo đại thế đã định, người tại trong cục, thân bất do kỷ. Thiên đạo đại thế quả nhiên đáng sợ, có lẽ phải không năm năm, Bách Triều đại chiến lượng tiếp liền sẽ bạo phát, cái này cũng sẽ thành đông hoàng tử thượng Cổ Kỷ Nguyên đến bây giờ lần thứ nhất thiên địa lượng tiếp. Cũng không biết mấy người có thể tại lượng tiếp bên trong còn sống. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, trong mắt một mảnh hờ hững. Thiên địa làm bản cờ, chúng sinh làm quân cờ, với tư cách là bố cục giả, chúng sinh vận mệnh đều là tại hắn một ý niệm. Lăng Trần, Lăng Trần, xảy ra đại sự. Tàng Kinh Các bên ngoài, Hạ Vũ Vũ thân xuyên một bộ tự sắc váy lụa, hùng hùng hổ hổ chạy vào Tàng Kinh Các, không để ý người khác kinh ngạc ánh mắt. Đường sông thẳng lên lầu 3. Lăng Trần dù bận vẫn ung dung ngồi tại thạch điện bên trong, nhấp ngụm trà thơm, không nhanh không chậm nói ra, lại xảy ra chuyện gì? Lần này là chánh tức náo động lớn. Hạ U U rất có việc nói ra, giống như là chợt nhớ tới cái gì, tiến đến Lăng Trần phụ cận hỏi, "Lần trước loại kia linh đan ngươi còn gì nữa không? Ta sau khi trở về phục dụng cái tia linh đan tu luyện, tu vi tăng vọt, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, nếu có thể lại nhiều hai cái, đoán chừng có thể trùng kích kết đan cảnh." Nói đến đây, nàng không khỏi lộ ra vô cùng thần sắc kích động. 14 tuổi kết đan cảnh đại năng Thiên điêu như vậy đừng nói xích tiêu thần tiều, cũng là bỏ đến toàn bộ nam vực, cũng là không được. Vốn là nàng thiên phú chỉ có thể coi là nhưng không ngăn nổi Lăng Trần Linh đang công hiệu quá mạnh, cứ thế mà đem nàng tu vi cho trồng lên đi, vẫn là không có chút nào tác dụng phụ loại kia. Ngươi bây giờ tu vi đã là có 102 cùng thế hệ a. Đừng như vậy không biết đủ." Lăng Trần tức giận nói ra, thuận thế tại Hạ Uu cái kia trán bóng trên chán đạn một chút. "Ai u." Hạ Uu bưng bít lấy cái trán tiêu đau, thừ nói, như thả trước kia, xác thực rất khó lượng. Nhưng bây giờ đông hoàng đại loạn, anh kiệt cùng nổi lên Không biết có bao nhiêu người lợi hại hơn ta. Người khác không nói, chỉ nói cái này Sích Tiêu thần chiếu bên trong, anh Vũ Hầu cùng Thạch Dục thì có thể xưng Tiên, không đến 20 tuổi liền ào ào đột phá đến nguyên ánh cảnh, ta vô nông ngửa cũng không đợi kịp. Nói đến đây, nàng lại thở dài, hiện tại nam vực thực sự quá loạn, mỗi ngày đều có thần hướng hủy diện, ngay tại trước đó không lâu, còn có thần chiếu dự định đối với ta Sích Tiêu thần chiếu xuất thủ, may mà tỉ tỉ lúc đó đúng lúc đột phá đến Trạm Linh cảnh đệ thất trọng thiên, kinh hai cái kia thần chiếu không dám tới phạm, không phải vậy không thiếu được lại là một trận huyết chiến. Ta với tư cách là Sích Tiêu công chúa cũng muốn vì thần triều xuất lực, không biết sao chút tu vi ấy thật sự là không đáng chú ý a. Lăng Trần ánh mắt chớp chớp, không nghĩ tới Sích Tiêu Lữ Đế lại đột phá. Theo trạm linh cảnh tầng thứ 6 tấn thăng đến trạm linh cảnh đệ thất trọng thiên, mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ, lại là trạm linh cảnh trung kỳ cùng trạm linh cảnh hậu kỳ khác biệt, chiến lực tăng lên phi thường to lớn, cũng khó trách sẽ trực tiếp kinh hai đi một cái thần triều. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hiện tại Nam vực hỗn loạn thành bộ dáng gì, một chút mất tập trung liền có thể bạo phát thần triều đại chiến. Nhìn lấy tiểu nha đầu cái kia thán âm thanh thanh thản thở bộ dáng, Lăng Trần không khỏi nhịn không được cười lên, lấy ra một cái bình sứ ném ra ngoài đi, nơi này còn có năm cái loại kia linh đan, chắc là đầy đủ người đột phá đến kết đăng cảnh, hiện tại có thể nói một chút có cái gì hành động đại sự kiện a. Ha u u hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp nhận bình sứ thiếp thân cất kỹ, sau đó tràn đầy phấn khởi nói ra, sự kiện lần này là chân chính náo động lớn, so trước đó tất cả sự kiện chung vào một chỗ đều hành động gấp mấy chục lần. Có người tại Nam vực phát hiện đại đế khí tức, Nam vực còn có còn sống đại đế, ngươi nói khủng bố không khủng bố. Lăng Trần làm ra kinh ngạc bộ dáng nói, làm thật có chuyện này ư? Đương nhiên là thật, hiện tại toàn bộ Đông Hoang đều đang đồn truyền không 33. Chỉ là không phải chúng ta Nam vực đại đế không thể xác định, có người giám tụ đến đại đế chạy đến Đông vực. Hiện tại rất nhiều thế lực đều dốc hết toàn lực, muốn đi tìm tìm đại đế dấu vết, thì liền ta tỷ tỷ cũng dự định dẫn người hướng Đông vực bên kia đi một chuyến. Hạ Ú Ú lời thể son sắc nói ra. Lăng Trần hơi hơi nâng tay, đi qua một tháng lên men, Nam vực kinh hiện đại đế tin tức rốt cuộc khuyết tán ra. Kể từ đó, hắn cũng có thể triển khai bước kế tiếp kế hoạch. Đông Hoang, Nam vực, tất cả tu sĩ toàn bộ xôn xao. Bọn họ tận mắt nhìn thấy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 một đường nghiền ép hư không, tính vãng đông ngực mà đi. Chỉ là mặc cho ai cũng không có phát hiện, tại cái kia quan tài lớn bằng đồng châu phía trên, ngang đứng thẳng một tên nam tử, khí thế ngút trời, cho người ta một loại như thần núi giống như không có thể dung chuyển vô địch chi uy. Nam vực cùng đông ngực, giữa hai bên vắt ngang lấy thương mang sơn mạch. Chín con rồng kéo hở quan tài thì như vậy một đầu xông vào thương mang sơn mạch, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tại cái kia vô tận thương mang sơn mạch chỗ sâu, Lăng Trần đứng chấp tay, hướng về phía Minh Ngung thần phòng, nhấc vung tay lên, giống như thiên đế mở miệng, pháp tắc đi theo quan cổ cấm địa, ra. Chương 149, Vô thủy đại đế luyện chế phong thần bảng. Thời gian độ vàng, đã mắt 7 ngày mà qua. Thiên Phong thành, một tòa ở vào nam vực biên giới cổ thành trì, một hàng rõ ràng đến từ nước ngoài người đi vào một nhà hào hoa tiểu lâu bên trong. Tiểu lâu lão bản liếc mắt qua, kém chút dọa đến ánh mắt đều lồi ra đến, liền vội vàng đem chuẩn bị tiến lên tiểu nhị ngăn lại, tự thân lên tiến đến chiếu đãi, cung cung kính kính đem một đoàn người mang vào lầu 2 một chỗ phòng cáo thượng bên trong. Lui ra phòng nhỏ về sau, tiểu lâu lão bản lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xóa sạch trên trán một tầng mồ hôi dịệt, trong miệng lẩm bẩm nói, "Vệ đút họ vệ đút, vậy mà lại là một cái trạm linh cảnh đại năng, đây là phát sinh cái đại sự gì, làm sao đột nhiên có nhiều như vậy trạm linh cảnh đại năng xuất hiện, chẳng lẽ Thương Mang Sơn mạch bên trong có cái gì trọng bảo đem sắp xuất thế?" Hắn tỉu lâu này mở tại Thương Mang Sơn mạch bên ngoài, hàng năm nên đón mang đến tu sĩ đến hàng vạn mà tính, đã sớm luyện thành một bộ hỏa nhãn kim tinh, liếc một chút liền nhận ra người đi đường này bên trong cầm đầu nữ tử kia nắm giữ khủng bố trạm linh cảnh tu vi. Mà dạng này siêu cấp cường giả, hắn cái này mấy ngày đã nhìn thấy mấy cái khủng bố. Thương mang sơn mạch bên trong tất nhiên có đại khủng bố. Chẳng lẽ là bởi vì đoạn thời gian trước đại đế xuất thế cùng 9 con rồng kéo hồn quan tại sự tình. Tiểu Lâu lão bản lại thì thào một câu. Hắn nhưng lại không biết, cái này một buổi nói một mình, sớm đã bị trong gian phòng trang nhã người nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhã gian bên trong, một đoàn người phân lần mà ngồi, lăng Trần Thỉnh Linh ở vào bên trong. Cầm đầu tên kia chạm linh cảnh cường giả dĩ nhiên chính là Sích Tiêu Nữ Đế. Trừ hai người bên ngoài, còn có Thạch Dục, Tiêu Nguyệt Ảnh, Thạch Gia Lao Chiến Vương, cùng Sích Tiêu Nữ Đế một vị hoàng tộc tổ. Bốn người đều là nguyên anh cảnh đại năng. Riêng là tên kia Sích Tiêu nữ đế hoàng tộc tổ, tu vi có tới nguyên anh cảnh tầng thứ 8, không biết sống bao nhiêu năm tháng, tại 70 năm trước danh chấn Sích Tiêu thần triều xung quanh vài quốc gia, được phong làm chấn điện vương. Thế nhân đều là cho là hắn đã sớm chết đi, trên thực tế lại là tại ẩn thế bế quan, là Sích Tiêu hoàng tộc một lá bài tẩy. Lăng Trần tuy nhiên đem chính mình triển lộ tu vi tăng lên tới kết đan cảnh đệ thất trọng thiên, nhưng cùng mấy người kia so sánh hiển nhiên là không đáng chú ý. Hắn có thể ngồi ở bên trong, tự nhiên không phải dựa vào chiến lực, mà là bởi vì tình thông thượng cổ luyện dược thuật. Bị Sích Tiêu nữ đế đặc biệt mời đến cùng nhau tiến vào Thương Mang sơn mạch. Tương Đồng còn có Diệp Tang cái tiểu nha đầu này, cũng đứng hàng bên trong. Nàng chỉ là vừa mới đột phá đến kết đáng cảnh, nhưng bởi vì tinh thông nguyên thuật, cũng bị Sích Tiêu nữ đế cho mời đi theo. Tu vi giống như có chút không đáng chú ý, muốn hay không tại Hoàng Cổ cấm địa bên trong cho mình cũng an bài một phần cơ duyên đâu. Lăng Trần nhìn qua mọi người tại đây, tâm lý không khỏi đắc nói thầm. Hắn từ trước đến nay làm theo bình thường chi đạo, cũng chính là để cho mình tu vi ở vào trong mọi người bên trong tự đẳng, đã không lộ vẻ đặc biệt lóa mắt, cũng sẽ không bị người xem nhẹ. Nhưng bởi vì một năm qua này, mọi người tu vi tăng lên quá nhanh, phản cũng có vẻ hắn tu vi bị rơi xuống. Chỉ là Lăng Trần cũng không nóng nảy, toàn bộ hoang cổ cấm địa đều là hắn khai mở, tùy tiện cho mình an bài một phần cơ duyên, tu vi liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp những người này. Lại nói Sích Tiêu nữ đế nghe xong trưởng quý kia lời nói, trên mặt lóe qua một vết thần sắc lo lắng, Ôn Nhu nói, xem ra chín con rồng kéo hầm quan tại tin tức đã truyền đến, rất nhiều người đều nghe tiếng chạy tới, ý đồ đi xác minh trận tướng, chuyến này sợ là muốn lọt vào không ít đối thủ. Lao chiến vương trầm giọng nói, trước có tại thế đại đế vượt qua hư không. Sau có 9 con rồng kéo hầm quan tại xuất thế, cả hai đều là chạy cái phương hướng này tới, khẳng định sẽ gây nên rất nhiều đại năng chú ý lại giả thuyết, làm cho đại đế đô phá quan xuất thế bảo tàng, tuyet không phải chúng ta có thể nuốt vào, người tới nhiều chút, chưa chắc là chuyện xấu. Trấn điện vương đạo, Lão chiến vương nói không tệ, tại thế đại đế cùng 9 con rồng kéo hầm quan tại đều là không thể tầm thường so sánh, theo tin tức huế tán, toàn bộ đông hoàng ánh mắt đều sẽ tập trung đến nơi đây. Chúng ta có thể làm chỉ có thừa dịp địa lợi chi tiện, trước một bước tiến vào thương mang sơn mạch, tranh thủ có thể có phát hiện. Cùng lúc đó Tiêu Nguyệt Ảnh cũng tại thông qua thần niệm cùng Diễm Phi tiến hành giao lưu. "Lão sư, ngươi đối sự tình lần này thấy thế nào?" Tiêu Nguyệt Ảnh thần niệm truyền âm. "Khó mà nói, ta đến bây giờ không thể tin tưởng, đương đại còn có chánh thức đại đế, nên biết đến. Cho dù tại Trung Châu, đại đế từ lâu tuyệt tích." Diễm Phi thần niệm truyền đến, mang theo vài phần chần chờ. "Hơn 1 năm nay đến, nàng đã bị đả kích không còn hình dáng. Vốn cho rằng dựa vào Trung Châu đại năng thân phận, coi như không có thân thể cũng có thể tại Đông Hoang lăn lộn phong sinh thủy khởi, chưa từng nghĩ cái này Đông Hoang so Trung Châu khủng bố nhiều." Đầu tiên là các loại thần thoại bí cảnh xuất thế, hiện tại liền chính thức đại đế đô xuất hiện, để cho nàng có loại hết ngồi đáy giếng cảm giác. Tiêu Nguyệt ảnh nghĩ một hồi, truyền âm nói, đại đế tồn thế tin tức tại Đông Hoang Lưu truyền hơn 1 tháng, tứ đại thánh địa đều là không có phát ra tiếng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận tin tức này. Chỉ là ta không nghĩ ra, vì sao thanh đế bí cảnh xuất thế thời điểm, vị này đại đế chưa từng xuất hiện, phản mà bây giờ xuất hiện. Diễm Phi một trận trầm mặc, không biết qua bao lâu mới lên tiếng, ngươi ý là thương mang sơn mạch bên trong ẩn dấu đi so thanh đế bí cảnh càng thêm có sức hấp dẫn trong bảo. Cái này thực sự quá kinh người. Thánh địa bí cảnh bên trong trọng bảo gần như không thể tính toán, không đề cập tới cái kia mấy tấm chân quý thần thoại thời đại bí hóa, vẹn vẹn là đại đế huyết quan bên trong ba loại bảo vật, cũng đủ để cho tất cả thánh địa điên cuồng. Thế nhưng là cái kia tại thế đại đế lại căn bản không có xuất hiện, liền thanh liên đế binh đều không thể để hắn động tâm. Rất hiển nhiên, những thứ này trọng bảo đối vị kia tại thế đại đế tới nói không đáng giá nhắc tới, không đáng để hắn bại lộ hành tung. Nhưng hơn 1 tháng trước, hắn lại không để ý ẩn thế nhiều năm, trực tiếp triển lộ ra khí tức, có thể nghi thương mang sơn mạch chỗ sâu trọng bảo chân quý cỡ nào. Nghĩ đến đây, Hai người đều là cảm thấy một cỗ tấu xương băng hàn. Ra từ lâu, một đoàn người trực tiếp đi ra Thiên Phong thành, rất mau tới đến Thương Mang Sơn mạch bên ngoài. Xích Tiêu nữ đế một mặt nghiêm túc nói ra, chuyến này mười phần hung hiểm, từ chấm phía trước dẫn đội. Trấn Điện Vương, Lão Chiến Vương bảo vệ hai bên, Thạch Dục, anh Vũ Hầu phụ trách bọc hậu. Lăng đại sư, Diệp Tang, Hà Vương, các ngươi tụ vị quá thấp, đứng tại trong đội ngũ ở giữa, ven đường không cần ra tay. Tuân mệnh. Thạch Dục, Tiêu Nguyên Ảnh, Trấn Điện Vương, Lão Chiến Vương tề vừa nói nói, Lăng Trần tự nhiên không có có gì nghĩ. Thành nơi đứng ở trong đội ngũ ở giữa. Chỉ có Hắc Vương vô cùng bất mãn, kêu ầm lên, bản vương sống hơn một vạn năm, thân phụ không chết nguyên tử rủa, chỉ là thương mang sân mạch, còn không phải tùy tiện ra vào. Lại nhìn bản vương cho các ngươi dò đường. Hắn từ khi thu hoạch được Thiên Yêu Bất Thức về sau, trực tiếp thì châu bò, tiếng gió liên tục, dẫn đầu lao ra. Xích Tiêu nữ đế không có cách, chỉ có thể tùy theo Hắc Vương, lật bàn tay một cái lấy ra món kia được từ Thanh Đế bí cảnh thần minh đồng lô, theo ở phía sau tiến vào thương mang sân mạch. Cái này thần lô chính là năng lực lượng chỗ, bằng vào Trảm Linh cảnh đệ nhất trọng tiên tu vi lại thêm hoàn chỉnh thần binh, mặc dù đụng phải hư thần cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Mọi người một đường hướng vào phía trong đi đến, không biết đi bao xa, rốt cục đi vào thường màng sơn mạch chỗ sâu. Chỉ thấy từng tòa màu đen thần phong ngang đứng ở giữa núi non, hung hồn đại khí, lưu động minh cổ hoàng bại khí tức, cho người ta một loại thế có thể áp thiên cẩn trọng cảm giác. Chúng người trái tim đều có chút thít chặt. Thạch dục ngưng tiếng nói, những thứ này màu đen thần phong thật đáng sợ, cho ta một loại mười phần cảm giác đè nén cảm giác, bọn họ vẫn luôn tồn tại sao? Không Ta lúc tuổi còn trẻ theo lão hoàng chủ vượt qua qua đoạn này thương mang sơn mạch, tuyệt không có đen như vậy sắc thần phong. Trấn Điện Vương một câu, trong nháy mắt để bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. A a. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến Hắc Vương tiếng hét thảm, mười phần chói tai. Diệp Tang quá sợ hãi, nhanh chóng lao ra, mọi người theo sát về sau, lật qua một cái ngọn núi phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy ngàn vạn màu đen thần phong bên trong, có một tòa phá lệ nổi bật, có tới mấy cái cao vạn trượng lớn, vừa xa còn lại màu đen tần phong, thật giống như một cái phụ phục ở trên mặt đất mãng hoang hung thú mang theo làm người chấn động cả hồn phách uy áp. Kinh dị nhất là, tòa này thần phong là đứt gãy, có một cái hết sức rõ ràng mà cắt, giống như một tòa vết núi. Ngay tại cái kia bị cắt đứt trên vách đá dựng đứng, dán vào một bộ to lớn vô cùng kim sắc sách cổ, dường như phù chú lưu chuyển lên huyền ảo khó lường khí thế. Sách cổ trên có khắc ba chữ to. Xích Tiêu nữ đế bọn người dõi mắt nhìn lại, muốn nhìn rõ hình chữ hình, đã thấy ba cái kia chữ cổ đột nhiên kim quang mãnh liệt, bộc phát ra một cô đáng sợ thần niệm uy áp, dường như ngồi nhìn vạn cổ vô thượng đại đế, một cái tay đặt tại sườn đồi phía trên. Đáng sợ Mọi người ào ào lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra không gì so sánh được vẻ kinh ngạc. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ dường như nhìn đến một tên vô thượng đại đế ở chỗ này trấn áp một cái cái thế thánh linh. Sau đó lấy tiên địa làm lô, vô số tiên kim vì tài, lại chém dụng chính mình tay phải hóa thành quần quần tinh huyết dung nhập sấy khô trong lò, luyện thi một trường kim sắt sắc cổ, dán tại sườn đồi vách đá, đem tên kia cái thế thánh linh vĩnh phong tại sườn đồi phía dưới. Tên kia vô thượng đại đế chính là trước đó tại đường thành tiên bích họa bên trong xuất hiện qua vô thủy đại đế. Tấm kia ánh vàng rực rỡ sắc cổ, mọi người cũng biết tên, Phong thần bảng thần thoại bí cảnh. Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng vững tin, bọn họ chính đặt mình vào tại một cái thần thoại bí cảnh bên trong. Tại không biết rõ bao nhiêu vạn năm trước thần thoại năm tháng, Vô Thủy Đại Đế ở chỗ này trấn áp một cái cái thế thánh linh, chặt đứt chính mình tay phải luyện thì phong thần bảng, dán tại sườn đồi phía trên với đá. Giống như Vô Thủy Đại Đế một cái tay vĩnh viễn đặt tại sườn đồi phía trên. Chương 150, Tha Chiến Đại Thành thánh thể, vĩnh viễn không bao giờ gặp Vô Thủy. Khủng bố. Quá kinh khủng. Cho dù phong thần bảng tản mát ra thần niệm uy áp đã kết thúc thật lâu. Mọi người vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới. Rốt cục tại không biết dài đến đâu thời gian về sau, Thạch dục lên tiếng trước nhất, cái kia, cái kia đại đế là Vô Thủy Đại Đế a. Thanh âm hắn bên trong mang theo vài phần rung động, cho dù là cường ngạo như hắn, giờ khắc này cũng bị rung động thật sâu. Tịch Tiêu nữ đến nói, tuyệt đối là Vô Thủy Đại Đế, tuy nhiên hắn đưa lưng về phía chúng ta, nhưng là cái kia cố đạo vận cùng tại đường thành tiên bí họa bên trong giống như lúc, tuyệt sẽ không sai. Cái này quá kinh khủng. Theo thanh đế bí cảnh mở ra hơn 1 năm thời gian, Vô Thủy Đại Đế thực lực toàn bộ Đông Hoang đều không ai không biết không người không hay. Tuyệt đối là cái kia mảnh năm tháng cường thế nhất đại đế một trong, tại trên đường thành tiên rằng có bất tử thiên hoàng 2000 năm, mặc dù sau khi chết cũng lưu lại hậu thủ, trấn áp bất tử thiên hoàng tinh huyết. Cường hành như vậy tồn tại, vậy mà tại này bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian, trấn áp một tên cái thế thánh linh. Thậm chí vì đem cái này cái thế thánh linh vĩnh viễn trấn áp, không tiếc gãy mất chính mình tay phải đến luyện chế phong thần bảng lấy trấn phong. Tuy nhiên đế thân vĩnh hằng, vô thủy đại đế gãy mất tay phải rất nhanh liền có thể sống lại, chỉ là tổn thất một số tinh huyết. Nhưng bởi vậy cũng có thể lấy nhìn ra Cái này cái thế thánh linh là bậc nào nhân vật cường hãn, ở mảnh này năm tháng hẳn là nhất phương bá chủ. Đúng, diệp tăng đâu? Tiêu Nguyệt Hành bỗng nhiên kêu sợ hãi, mọi người lúc này mới bọn họ là nghe thấy Hắc Vương rú thảm mới chạy vào. Mọi người cẩn thận một chút tiến lên. Xích Tiêu nữ đế vận chuyển trong tay thần lô, để nó tản mát ra một tầng tần hạ, bảo vệ mọi người, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua màu đen đối núi. Đi xuống đồi núi, liền tiến vào một mảnh khoáng đạt hoang cốc, cây cỏ nhân nhân, mơ hồ nhưng là đến mấy ngàn thước ngoài có một tòa hồ nước, vuông vức như gương, vô cùng thanh tĩnh. Đương nhiên, thạch dục ánh mắt ngưng tụ Hoàng Sở nói, "Nhìn, cái kia trong hồ nước có một gốc bảo dược, thần thoại thời đại tuyệt thế bảo dược." Lời nói nói xong trong ngay mắt, hắn thân thể trực tiếp bay lên không trung, hướng về chỗ kia hồ nước chạy đi. "Không nên tới gần." Thạch Dục vừa bay ra không đến 100m, liền bị một người âm thanh tử nghiêm khắc ngăn lại, chính là Diệp Tang. Xích Tiêu nữ đế vội vàng đi ra phía trước, ân cần nói, "Diệp Tang, ngươi không sao chứ?" "Hắc Vương đâu?" Diệp Tang biểu lộ có chút nặng nề, "Chỉ cái kia hồ nước nói, chỗ kia bên cạnh hồ có một cái đại đế sát trận, Hắc Vương hẳn là ngộ nhập đến trong trận pháp đi." Đại đế sát trận Mọi người kinh hô một tiếng, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia ở đây trấn áp cái thế thánh linh vô thủy đại đế. Vô thủy đại đế vì sao muốn ở chỗ này bố trí một cái đại đế sát trận, chẳng lẽ trừ cái kia cái thế thánh linh bên ngoài, còn có hắn cùng định? Tiêu Nguyệt Ảnh đưa ra suy đoán. Vấn đề có thể là ra tại cái kia hồ nước phía trên. Một đường lên trầm mặc ít nói Lăng Trần đột nhiên mở miệng nói ra. "Xích Tiêu nữ đến nói, Lăng đại sư, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì?" Lăng Trần nhìn chằm chằm hồ nước dò xét một hồi, nói ra, "Ta giống như tại tàng kinh các sách cổ bên trong thấy qua cái hồ này, gọi là Luân Hồi Hồ." Trên thực tế, hắn cũng là căn cứ tàng kinh cắt sách cổ phía trên luân hồi hồ sáng tạo cái hồ này. Luân hồi hồ. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mờ mịt, chỉ có Diệp Tang thần sắc thoát động, xa xa nhìn chằm chằm cái kia hồ nhìn một hồi. Lãng đại sư nói không sai, đây đúng là luân hồi hồ, ta Diệp gia nguyên thư phía trên cũng có ghi chép. Truyền thuyết tới gần hồ này, có thể phản chiếu ra một người quá khứ cùng tương lai, nhưng có cường đại phản vệ, không phải đại đế không thể chứa quan. Diệp Tang trịnh trọng nói ra. Mọi người nghe xong lời này, nhất thời dọa đến lui về phía sau mấy bước. Lao chiến vương đạo, ta biết Nhất định là vô thủy đại đế biết cái này, luân hồi hồ uy lực phương, người bình thường tới gần sau dễ dàng lọt vào phạm vệ, cho nên ở đây thiết lập xuống một tòa bảo hộ đại trận, kết quả bởi vì năm tháng biến thiên, trận góc có chỗ tàn huyết, bảo hộ trận pháp biến thành sắt trận. Diệp Tang nghe xong lần này giải thích, ngay sau đó ngưng mắt hướng về trận pháp nhìn lại, ping dị nói, còn thật như lão chiến vương chỗ nói, chỗ này đại đế sắt trận có chỗ tàn huyết. Hắc vương tên xuân tài này, dưỡng phí sống hơn một và năm, nhìn đến tuyệt thế bảo dược trực tiếp thì nhào tới, kết quả rước lấy đại họa sát thân. Nàng tuy nhiên nói như vậy lấy, trên mặt lại lộ ra cực lớn đau thương. Tĩnh Tiêu Nữ Đế Ôn Nhu nói, "Diệp Tang, ngươi trước không cần như thế thương tâm. Đã vô thủy đại đế bố trí xuống tòa trận pháp này, bạn ý là vì bảo vệ chúng sinh không bị luân hồi hồ gây thương tích, nghĩ đến bên trong cũng sẽ không giấu có nguy hiểm gì." Hắc Vương nói không chừng không có việc gì. Diệp Tang kinh hỉ nói, "Không sai, Hắc Vương thân phụ không chết chú rửa, tuyền sẽ không thì chết đi dễ dàng như thế. Nói không chừng còn là chàng cơ duyên." Lăng Trần mỉm cười, ý vị sâu xa nói ra, "Mọi người tạm thời lại chuyện này, tiếp tục hướng về kia xử Song Sơn núi đi đến, đứng tại cái này hoang cốc bên trong, càng thấy sân đổi cao không mà bến dường như trực tiếp thẳng trong mây tiêu. Nơi này tuyệt đối là một chỗ thần thoại thời đại bí cảnh, chỉ là không biết bao nhiêu vạn năm trước. Trấn Điện Vương phát ra nghi vấn. Xích Tiêu nữ đến nói, căn cứ thanh đế tay thư ghi lại, thanh đế chính là hậu hoang cổ thời đại cái thứ nhất chứng đạo đại đế, mà cái này Vô Thủy đại đế hơn phân nửa tại thanh đế trước đó chứng đạo, cả hai cách xa nhau sẽ không quá xa. Cho nên ta đoán chừng, Vô Thủy đại đế hẳn là tại hoang cổ thời đại chứng đạo đại đế. Hoang cổ thời đại. Mọi người lại là một trận sợ hãi thán phục. Thì như vậy một đường tiến lên, rất mau tới đến sườn đồi dưới chân cửa đầu nhìn lên trên, chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Nơi này có một hàng chữ khắc. Tiêu Nguyệt Ảnh con mắt rất tinh, cái này ngọn núi phía dưới một nơi nói ra. Thành Dục. Xích Tiêu nữ đế hô một chút tên. Thành Dục gật gật đầu, đi đến hàng chữ kia dấu vết trước, vận chuyển trọng đồng chi năng tra xem ra. So với ban đầu ở thành đế bí cảnh lúc, hắn đã cường đại rất rất nhiều, nhưng xem hết hàng chữ này về sau, vẫn rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, hai mắt càng chảy ra hai hàng máu và nước mắt. Thành Dục, ngươi không sao chứ? Lão chiến vương lập khắc lo lắng hỏi. Thạch dục ổn định thân hình, có chút nghĩ mà sợ nói ra, không hổ là Vô Thủy Đại Đế, lưu lại đạo vận so Thanh Đế còn còn đáng sợ hơn ba phần, nếu không phải ta đột phá đến nguyên ánh cảnh, quyết định chống đỡ không xuống. Mọi người nghe đến là Vô Thủy khắc chữ, càng thêm kích động, vội vàng truy vấn chữ viết nội dung. Thạch dục bình ổn phía dưới hô hấp, chậm rãi nói, hàng chữ này dấu vết nội dung cùng chúng ta theo phong thần bảng huyền tượng trông được đến không sai biệt lắm. Vô Thủy Đại Đế năm đó đúng là nơi đây trấn áp một cái cái thế thánh linh. Đồng thời câu nói này còn nói rõ tòa này sơn đổi lai lịch là thời đại hoang cổ một cái sánh vai đại đế đại thành thánh thể theo bất tử sơn bên trong sinh sinh cắt đứt đi ra, phải dùng tới làm chính mình nơi chôn thay, vì thế còn cùng bất tử sơn bên trong vô thượng lưu giữ tại đại chiến một trận, thánh huyết nhuộm đầy sân đồi không. Thời đại hoang cổ, đại thành thánh thể, bất tử sơn. Những thứ này danh từ từng cái theo thạch dục trong miệng nói ra, dường như một đoạn đáng sợ thần thoại thời đại năm tháng tại bọn họ trước mắt tái hiện. Diệp Tam nhẹ vỗ về vết đá, kinh dị nói, đây là vị kia đại thành thánh thể thánh huyết, nhuộm đầy sân đồi, hắn giống như ta, đều là thánh thể. Thánh thể lại thành, có thể khiêu chiến đại đế Mọi người một trận sợ hãi thán phục, thánh thể là danh xưng tỷ trọng đồng tử còn cường đại hơn thể chất, nhưng tu luyện vô cùng khó khăn, không nghĩ tới thời đại hoang cổ lại có người có thể đem thánh thể tu luyện đến đại thành cảnh giới. Chắc hẳn Bất Tử Sơn nhất định là cái đáng sợ cấm địa, bên trong có vô thượng đại đế cấp tồn tại tọa trấn, để đại thành thánh thể cũng phải đổ máu. Trấn Điện Vương trầm giọng nói ra, nhìn về phía Sườn Đổi ánh mắt mang lên một tia kính nể. Đây cũng không phải là phổ thông sơn đổi, mà chính là theo một cái thời đại hoang cổ trong cấm địa chật lấy ra, đồng thời giải đầy đại thành thánh thể cường giả thánh huyết, có thể xứng một tòa thánh ai. Thạch dục nói tiếp, đại thành thánh thể thân thể phi thường cường đại, có thể so với cực đạo đế binh. Cái kia cái thể thánh linh đến đây, chính là vì đến cướp đoạt đại thành thánh thể thi thể, hai người tựa hồ phát sinh một trận đại chiến, kết quả không được biết. Về sau vô thủy đại đế đột tới, cùng cái này cái thể thánh linh đại chiến mấy canh giờ, rốt cục đem trấn áp phong ấn tại thánh ngay phía dưới. Mọi người không khỏi tâm trí hướng về, vậy mà có thể cùng như vậy vô địch vô thủy đại đế ác chiến mấy canh giờ, cái này cái thể thánh linh thực lực tuyệt đối phải vượt qua phổ thông đại đế một mạng lớn. Có không có liên quan tới phong thần bản giới? Thiệu, Sĩ Tiêu Nữ Đế truy vấn. Thành Dung nói, "Có." Căn cứ Vô Thủy Đại Đế nói, "Trương này Phong Thần Bảng cũng không phải là chính phẩm, mà chính là hắn căn cứ một kiện trong truyền thuyết Vô Thượng Linh Bảo Sở Luyện Trế hàng gái, cũng nói thẳng so với chính phẩm Phong Thần Bảng, trương này Phong Thần Bảng uy lực không đến một phần ngàn vạn." Ti. Mọi người nghe xong lời này, đều là hít sâu một hơi. Bọn họ vừa rồi vô cùng trực quan cảm nhận được Phong Thần Bảng uy lực, cơ hồ tương đương tại Vô Thủy Đại Đế một cái tay hiện hiện, uy lực tuyệt đối tại cực đạo đế bên phía trên, đồng thời phong ấn một cái cái thế thánh linh vô tận năm tháng. Dạng này Phong Thần Bảng cũng chỉ là hàng gái, mà lại uy lực không bằng chính phẩm một phần ngàn vạn. Cái kia chính phẩm phong thần bảng cái kia khủng bố đến mức nào, thật chẳng lẽ có thể đem thần linh cho phong ấn? Mọi người không dám tưởng tượng, tại Mên Ngông thần thoại thời đại bên trong, đến đây tồn tại huy hoàng như thế nào năm tháng. A, nơi này còn có một hàng chữ. Lao Chiến Vương có phát hiện, mọi người vội vàng phóng tầm mắt nhìn lại. Hàng chữ này viết tại một góc khác, quanh co khúc qua khuỷu, khu hiển nhiên không phải vô thủy đại đế bút tích thực. Câu nói này rất ngắn gọn, thậm chí không cần thạch dục đến diễn dịch. Mọi người ở đây trông đi qua trong ngáy mắt Một câu đáng sợ thần niệm liền từ bên trong bộ phát ra, để bọn hắn trong nháy mắt minh bạch câu nói này chân ý. Tha chiến đại thành thánh thể, vĩnh viễn không bao giờ gặp vô thủy. Mọi người sợ hãi cả kinh, câu nói này lại là cái kia bị trấn áp cái thế thánh linh lưu lại. Trong lời nói, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chương 151, Vô Thủy Đại Đế xuất thủ, trấn áp hoang cổ thiên đế. Tha chiến đại thành thánh thể, vĩnh viễn không bao giờ gặp vô thủy. Ngắn ngủi 10 cái chữ, nói tận tên kia cái thế thánh linh tuyệt vọng, cùng vô thủy đại đế thực lực kinh khủng. Mọi người thực sự khó có thể tưởng tượng Vô Thủy Đại Đế đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, làm cho một cái cẩm giữ có Vô Địch Đại Đế chi uy cái thế thánh linh phát ra dạng này cảm giác tuyệt vọng thán. Nơi này dù sao không phải đất lạnh, mọi người cảm khái một phen, liền dự định hướng về thánh nhai phía trên tìm tòi bí mật. Dù sao nơi này chính là vị kia đại thành thánh thể cường giả lựa chọn nơi chôn thây, nói không chừng liền sẽ có hắn truyền thừa. Diệp Tang đối với cái này nóng nhất chung, nàng bản thân liền là thánh thể, vô cùng hi vọng có thể thu hoạch được vị này hoàng cổ thời đại đại thành thánh thể truyền thừa. Theo một đường hướng lên, bọn họ khoảng cách cái kia trường phong thần bảng cũng càng ngày càng gần thậm chí có thể cảm ứng được nó tản mát ra chấn động mãnh liệt. Đây chính là đại đế khí thế sao? Vật này giá trị tuyệt đối có thể so với Thanh Liên Đế binh, tương đương với Vô Thủy Đại Đế tại thế, rất có thể so Thanh Liên Đế binh càng thêm quý giá. Chấn Điện Vương mang theo kinh dị nói ra, trong đôi mắt tràn ngập náo dục chi sắc. Sích Tiêu nữ đế ngưng trọng nói, đây là Vô Thủy Đại Đế phong thần bảng, dùng đến trấn phong thánh nhai phía dưới cái thế thánh linh, không phải chúng ta có thể đụng, khác đến lúc đó đoạt bảo không thành, ngược lại thả ra một cái tuyệt thế hung nhân, cho Tiên Huyền Đại Lục mang đến đại họa. Mọi người rất tán thành gật gật đầu. Cái này cái thế thánh linh tại Hoang Cổ thời đại dám đối đại thành thánh thể động thủ, lại cùng Vô Thủy đại đế đối chiến mấy cái giờ, tuyệt không phải phổ thông đại đế cấp cường giả. Cường giả như vậy, người nào cũng không tưởng tượng nổi sẽ có cái gì kinh thiên thủ đoạn, nói không chừng liền có thể theo thần thoại thời đại một mực tồn tại đến nay. Vạn nhất xúc động phong thần bảng, đem người này dẫn ra ngoài, cái kia đối với toàn bộ tiên huyền đại lục đều muốn là một tràng tai nạn. Mọi người lại đi không biết giải đến đâu thời gian, rốt cục đuổi tới tuyệt đỉnh. Chỉ thấy đây là một phương vô cùng thật lớn vết núi, so Thánh Đâu còn mu lớn, nhưng lại vô cùng trống trải mọc đầy cỏ dại, lộ ra 10 phần hoang bại. Nơi cá biệt còn có vũng nước, đỏ tươi chói mắt, đó là đại thành thánh thể thánh huyết, phản phắc quy chân, từ kim sắc biến thành bình thường màu đỏ tươi. Thật đáng sợ đại thành thánh thể, trải qua vô số năm tháng, thánh huyết vậy mà cũng bất kiên hạc. Thạch dục ngưng mắt nhìn qua vũng nước, muốn từ đó tìm tìm cái gì, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Những thứ này thánh huyết mặc dù không có khô cạn, nhưng đã hoàn toàn không có linh vận, cho dù là trọng đồng nhãn thuật cũng khó có thể ngược dòng tìm hiểu. Chư bỏ những thứ này thánh huyết bên ngoài, Toàn bộ đỉnh núi là dễ thấy nhất chính là trận phóng tại dần đồi liền một cỗ quan tài xa xưa, đủ có mấy ngàn trượng lớn, nằm ngang ở chỗ đó, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống vách núi. Chẳng lẽ cái kia đại thành thánh thể thì táng ở bộ này thạch quan bên trong? Trong lòng mọi người vô ý thức suy đoán. Dù sao tòa này thánh nhai cũng là đại thành thánh thể cố ý theo bất tự sơn bên trong cắt đứt đi ra, phải làm vì chính mình an táng chi địa. Đong đong đùng, đùng đong đong. Tất cả mọi người nhịp tim đập đều tăng tốc 3 phần, ánh mắt nóng rực nhìn lấy chiếc kia to lớn quan tài cổ. Nhưng lại không có một người dám lên trước. Dù sao đây chính là đại thành thánh thể quan tài cổ, ai biết ẩn dấu hậu thủ gì, nếu thật có hung hiểm, liền xem như hợp đạo cảnh thánh tôn sợ là cũng ngăn cản không nổi. Không biết trầm mặc bao lâu, Diệp Tang đột nhiên mở miệng nói, "Để ta đi à, ta thánh thể có thể lui tránh vận pháp, tăng thêm cùng đại thành thánh thể có chút môn môn, hơn phân nửa không có việc gì." Xích Tiêu nữ đế khẽ nhíu mày, lại không thể không thừa nhận, Diệp Tang là thí sinh thích hợp nhất. Tuy nhiên Diệp Tang tại trong mọi người tu vi thấp nhất, nhưng đối mặt một bộ đại thành thánh thể quan tài cổ, kết đan cảnh vẫn là chạm linh cảnh thực tại không có gì khác biệt. Trầm ngâm một chút, Six Tiêu Nữ Đế lật bàn tay một cái, lấy ra cái kia mặt tản phá liệt không kính đưa cho Diệp Tang, người mang lên mặt nạ thần kính, khi tất yếu có thể dùng nó nứt ra hư không bỏ chạy. Đa Tạ Hoàng Chủ, Diệp Tang cạm kích nói một tiếng, tiếp nhận liệt không kính ngăn tại trước ngực, sau đó từng bước một hướng về tòa lớn quan tài cổ đi đến. Trên đỉnh núi, có sương mù tràn ngập. Tất cả mọi người đem ánh mắt chừng đến lớn nhất, cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi tiếp theo khả năng phát sinh biến cố. Diệp Tang cước bộ rất nặng nề, dường như đi một cái kỷ nguyên, rốt cục đi vào quan tài cổ trước đó. Nghĩ một hồi, Diệp Tang vận khởi xé trời cảnh vậy phá tay mình chỉ, hướng về thạch quan mấy cái máu thánh vàng nóng. Hắn dự định trước cùng bên trong đại thành thánh thể chào hỏi, nói cho hắn biết chính mình cũng là thánh thể. Máu thánh vàng nóng rơi vào trên quan tài đá, chậm rãi theo quan tài bên bờ chảy đến đi, sau đó đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm. Trong cổ quan đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng. Đây là biến cố lớn. Diệp Tăng kinh hãi nhanh lùi lại, Xích Tiêu nữ đế bọn người cũng kinh hoàng đến cực hạn. Bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ tuyệt thế sát cơ theo trong thạch quan lan tràn đi ra, dường như một tồn viễn cổ sinh vật thức tỉnh. Chẳng lẽ vị kia đại thành thánh thể còn chưa chết? Cái này sao có thể? Hoang cổ thời đại cấp này, chí ít có mấy triệu năm. Diệp Tang trong lòng hô to, còi báo động âm thanh cùng làm. Nhưng nàng lại không có lui ra rất xa, bởi vì nàng thực sự không muốn từ bỏ cái này ngàn năm một thừa cơ hội. Ngoan. Đúng lúc này, cái kia quan tài cổ lại là ầm vang chấn động, một cỗ thần mang phóng lên tận trời, đem cái kia dài mấy ngàn trượng nắp quan tài trực tiếp đánh bay, rơi xuống đến vách núi phía dưới. Nương theo đạo này thần mang mà ra, còn có vô số xanh biết vũ khí, so đỉnh núi vũ khí còn muốn dày đặc. Kiến người ta cái gì cũng thấy không rõ lắm. Diệp Tang, mau trở lại. Xích Tiêu nữ đế hô to, cũng không dám tiến lên, bởi vì nàng theo cái này xanh biếc trong xương mù cảm nhận được một cỗ không rõ khí tức dính chi hận phải chết. Nhưng Diệp Tang lại không có động, nàng ngửa đầu, nhìn lấy cái kia hướng tiêu thần mang, trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Chỉ thấy những thứ này thần mang tại xanh biếc trong xương mù diễn hóa, vậy mà hình thành một chương mơ hồ không rõ đạo độ. Chương này đạo độ tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức, dường như đại đạo áp thiên, che trời cửu bí. Bí chử hành Đây là hoang cổ thời đại chí cao thánh thuật, tu đến cực hạng, phía trên vọt 9 tầng trời, phía dưới xuyên cửu dù, không nhìn bất luận cái gì tiên tiên trận văn, dù là đại đế sát trận bên trong cũng có thể hành tẩu tự nhiên, thậm chí có thể diễn hóa thời gian đạc tác. Thạch dục thôi động trọng đồng uy năng, liếc một chút liền nhìn thấu tấm kia đạo đồ lai lịch, không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái gì? Xích Tiêu nữ đế, trấn điện vương chờ người thất kinh. Nếu quả thật như đá dục cho nói, cái kia chẳng lẽ không phải là nghịch thiên thần thông, một khi học được liền có thể thiên hạ vô địch, chí ít đứng thẳng thế bất bại. Nghĩ đến đây, Tất cả mọi người dõi mắt hướng về kia trường trong sương mù dạy đặc đạo đồ nhìn lại, nỗ lực thu hoạch được môn này Lịch Thiên thần thông. Đáng tiếc sương mù dày đặc thực sự quá nặng, cho dù là Sích Tiêu nữ đế cũng chỉ có thể nhìn rõ một cái hình dáng, lấy ngộ lên 10 phần tổn sức. Diệp Tang chỉ nhìn đạo đồ liếc một chút liền thu tầm mắt lại, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong thạch quan nhìn lại. Nàng biết, chính thức bí chữ hành, nhất định là ở bộ này thạch quan bên trong. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, nàng lại trực tiếp sử sốt. Chỉ thấy cự quan tải đá lớn bên trong, tràn đầy huyết sắc, dường như một đầu huyết sắc sông lớn, lao nhanh chảy xuôi mà những thứ này máu lại là theo một cái thân thể bên trong chảy ra, một người mặc pháp bảo màu vàng óng lao trong thân thể chảy ra. Nhưng gặp lão nhân kia nhục thân bất hủ, tản ra một cô đã lâu khí tức, hắn tay cầm quyển trượng vàng nóng, có tuyệt thế sát cơ tràn ra, đáng sợ đến trực tiếp xuyên thủng linh hồn. Nang phía dưới cái kia mấy cái thánh huyết thì rơi quyển trượng vàng nóng phía trên, tựa hồ đang bị quyển trượng hấp thu. Đây là một vị tuyệt thế sát thần. Đáng sợ như thế sát cơ, ít nhất phải đồ ức và người. Hắn cũng là đại thành thánh thể a. Bỏ mình chỉ ít mấy triệu, lại có thể cam đoan nhục thân bất hủ. Diệp Tang khiếp sợ không gì sánh nổi, vạn vạn không nghĩ đến đại thành thánh thể lại là cái dạng này. Không, hắn không phải đại thành thánh thể. Diệp Tang mãnh liệt mà kinh ngạc tốt lên, nàng cảm nhận được huyết mạch bại xích, lão nhân này chữa lại máu, căn bản cũng không phải là thánh huyết. Càng đáng sợ là, nàng nhìn thấy lão nhân này cổ, kỳ dị vặn vẹo, phảng phất là bị nhân sinh sinh bẻ gãy. Là ai, bẻ gãy vị này tuyệt thế sát thân cổ? Chẳng lẽ là vị kia đại thành thánh thể? Diệp Tang cảm giác vô cùng khủng bố, đỉnh đầu thẳng buốc lên khí lạnh. Một cái giết sạch tức vạn sinh linh tuyệt thế sát thần. Nam đại vốn nên thuộc về đại thành thánh thể thi quan tại bên trong, cái kia đại thành thánh thể ngươi ở chỗ nào? Ta là Tiên đế, cầm vô thượng quyền trượng, hiệu lệnh thiên hạ. Đương nhiên, một cô manh liệt thần niệm theo cố kia lão nhân thi thể bên trong bộ phát ra. Tiên đế? Hoang cổ thời đại tiên đế? Đó là cái gì tồn tại? Diệp Tang trong lòng chấn kinh khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, cái kia phi phụ ở trong huyết hà lão nhân bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt là một mảnh cho tàn. Hoa! Sóng máu ngút trời, nhất đại vành dòng máu phun ra ngoài, nương theo một cái mọc đầy thi văn đại thủ, ngang nhiên chụp vào Diệp Tang cổ. Cái gì? Diệp Tang kinh hãi, vội vàng thúc động trong tay liệt không tính, một trận quang hoa lấp loé, để cho nàng trực tiếp xuất hiện tại xanh biết vũ khí bên ngoài. Cháy mau, trong thạch quan người không phải đại thành thánh thể, mà chính là một cái hoang cổ thiên đế. Hắn thân thể sinh ra thì biến, hiện tại muốn phục sinh. Diệp Tang tốc độ nói nói nhanh. Mọi người ào ào lộ ra sắc mặt đại kinh, nhanh chóng hướng về dưới núi chạy tới. Ầm ầm. Bên bờ vực cự quan tải đá lớn phát ra một tiếng nổ lùng, vô cùng sóng máu ngút trời. Hoang cổ thiên đế thi thể thì như vậy theo dòng máu bên trong từng bước một bước ra, nhìn như tốc độ chậm chạp. Kỳ thực một bước thì phóng ra mấy trăm trượng trong nháy mắt lấn đến gần mọi người. Cái kia Cố đáng sợ sắc cơ, từ trên người hắn tiêu tán mà ra, hình như có hủy thiên diệt địa vi thế. Trẫm mau, cho dù là toàn thịnh thời kỳ ta, cũng không phải đối thủ của hắn. Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên, mười phần gấp rút. Thạch dục đứng thẳng bất động, mở bàn tay, hiển lộ ra cái viên kia đại đạo chi hoa, uy nghiêm nói, "Thanh hóa đại tự tại." Vô cùng ánh sáng từ trên người hắn tuôn ra, tại đỉnh đầu hắn hình thành một phương lộng lẫy đạo đài. Nhưng bị cái kia hoang cổ thiên đế sát khí quét qua, toàn này đạo đài trực tiếp tứ phân ngũ liệt chấn động đến thạch dục thổ huyết bay ngược. Hai người thực lực chênh lệch quá nhiều, dù là có nghịch thiên chi thuật cũng khó có thể lèn bù. Thời khắc mấu chốt, Diệp Tang lại tỉnh táo lại, lớn tiếng nói: "Mời vô thủy đại đế xuất thủ, trấn áp tôn này tuyệt thế thiên ma." Ngay tại nàng lời nói nói xong nháy mắt, thánh thai đột nhiên rung động, động chỗ giữa sơn núi phong thần bảng kim quang bùng cháy mạnh, xông ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, bao phủ toàn bộ bầu trời. Oeng! Phong thần bảng phi lăng chín tầng trời, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng nóng, che đậy mà xuống, trực tiếp đem Hoàng Cổ Thiên Đế đánh bay ra ngoài xí. Giống Phang Cổ Thiên Đế phát ra trấn thiên cuồng hống, đưa tay đánh phía không trung, muốn cùng bàn tay lớn màu vàng nóng nhất chiến. Bèng, bàn tay lớn màu vàng nóng lần nữa hạ xuống, trực tiếp đem Hoàng Cổ Thiên Đế thi hài nắm lên, trùng điệp ngã vào thạch quan bên trong. Sau đó một tiếng ầm vang, nắp quan tài chẳng biết lúc nào bay trở về, một lần nữa khép lại quan tài, đem Hoàng Cổ Thiên Đế phong ấn. Chương 152, bị vô thủy trấn áp cái thế thánh linh xuất thế. Giống như chết đi tính, thánh giai trên đỉnh cao nhất, tất cả mọi người giống như là bị hóa đá điêu khắc, đứng đứng bất động. Đương nhiên, trong này không bao gồm Lâm Trận. Đối mặt khủng bố Hoàng Cổ Thiên Đế Thi Hải, hắn không chỉ có không có hoảng sợ, ngược lại còn muốn đánh cánh áp. Tại thần thoại bí cảnh bên trong, hắn cũng là sáng thế thần ý hệ, chỉ cần một ánh mắt liền có thể giết chết cái này Hoàng Cổ Thiên Đế Thi Hải. Dù là tránh tức so đấu thực lực, Lăng Trần cũng có thể tại trong vòng một chiêu đem huynh sát. Dù sao Lăng Trần thế nhưng là thân phụ Thiên Đế kinh, cự chuyển huyền công, minh thước, địa tầng kinh, a tị nguyên độ kiếm đạo chờ hồng hoàng đỉnh cấp truyền thừa, nội tình cũng không phải tầm thường đại đế có thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói sớm đã vượt qua đại đế cảnh cực hạn. Cho nên trận này khủng bố đại chiến với hắn mà nói chỉ có buồn đễ. Nhưng đối với Sích Tiêu nữ đế bọn người mà nói, đây không thể nghi ngờ là tại Quỷ môn quan đi một lần. Đáng sợ, thật đáng sợ. Không biết qua bao lâu, Sích Tiêu nữ đế bọn người mới hồi phục tinh thần lại, cùng nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương hoảng sợ. Mạnh mẽ vô địch vô thủy đại đế, nếu không phải thời khắc mấu chốt phong thần bản hiển uy, chỉ sợ chúng ta lần này đều muốn bị cái này Hoàng Cổ Thiên Đế thi hại trần sát. Tiêu Nguyệt ảnh cảm khái một câu, rất nhiều may mắn cảm giác. Nàng bình sinh còn là lần đầu tiên gặp phải lớn như vậy nguy cơ thậm chí thì liền luôn luôn bình tĩnh tự nhiên diễn phi, cũng chỉ có thể thúc dục nàng chạy trốn, có thể thấy địch nhân sự khủng bố. Tốt một đạo phong thần bảng, ép xuống cái thế thánh linh, phía trên trấn hoang cổ thiên đế, vô thủy đại đế không hổ là hoang cổ thời đại mạnh nhất đại đế một trong, vạn bối lúc trước nhiều có chỗ đắc tội, nhìn tiền bối rộng lòng tha thứ. Trấn Điện Vương Cao vừa nói nói vì chính mình trước đó đánh phong thần bảng chủ ý mà cảm thấy tự trách. Thạch dục bị cái kia hoang cổ thiên đế sát khí quét qua, đã thủ không nhẹ thương thế, đến lăng Trần đan dược tương trợ, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp mấy phần, trầm giọng nói: Chỉ sợ cái này Phong Thần Bảng xuất thủ trấn áp Hoàng Cổ Thiên Đế chỉ là tiện tay mà làm, vừa mới phi lăng bầu trời chỉ là Phong Thần Bảng một cái bóng mờ, nhiều nhất chỉ có bản thể 10% uy lực. Lời nói này vừa ra, nhất thời kích thích ngàn tầng sóng lớn. Tất cả mọi người nhịn không được lộ ra vẻ chấn động. Vừa rồi Phong Thần Bảng huy không, hóa thành bàn tay lớn màu vàng lỏng, trấn áp thô bạo Hoàng Cổ Thiên Đế, vẹn vẹn hai kích liền đem Hoàng Cổ Thiên Đế một lần nữa phong ấn, hạng gì cường thế bá đạo, cũng chỉ là phát huy bản thể 10% uy năng. Cái này trương Phong Thần Bảng tránh sức lực lượng cái kia kinh khủng bậc nào. Mọi người phát giác bọn họ hoặc là vẫn là đánh giá thấp Vô Thủy Đại Đế chiến lực, chỉ là chương này lấy Vô Thủy Đại Đế tay phải luyện chế mà thành Phong Thần bảng, liền đã vượt xa phổ thông đại đế vi thế. Chính thức Vô Thủy Đại Đế, chỉ sợ chính là hoang cổ thời đại đệ nhất nhân. Lão Chiến Vương ngưng trọng nói, Vô Thủy Đại Đế có khủng bố như thế chiến lực, vẫn như cũng chỉ là đem cái kia cái thế thánh linh phong ấn, chỉ sợ hắn chỗ kinh khủng cũng muốn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Đã hoang cổ thiên đế có thể lấy thi đạo tồn thế. Nói không chừng thánh giai phía dưới cái kia cái thế thánh linh cũng có sống tạm chi pháp, đối với Đông Hoang tới nói, hoặc là chính là một trận đại kiếp. Mọi người nghe được lời này, đều trong lòng run lên, để Vô Thủy Đại Đế đều không thể trực tiếp mạo sát tồn tại, nếu là chạy ra đến, đương đại ai có thể địch. Có Vô Thủy Đại Đế luyện chế Phong Thần Bảng trấn áp, cái kiếp cái thế thánh linh quyết định trốn không thoát tới. Ta chỉ sợ vừa mới Phong Thần Bảng xuất thủ, sẽ ảnh hưởng Phong ấn kiên cố trình độ, để cái kiếp cái thế thánh linh tìm được tự dịp cơ hội. Tiêu Nguyệt Ảnh nói ra bản thân lo lắng, trên thực tế là Diễm Phi lo lắng. Xích Tiêu nữ đế khẽ nhíu mày, nhìn về phía Diệp đang nói, ngươi vừa mới, nhưng là rõ ràng trong cổ quan cảnh tượng, cái này hoàng cổ thiên đế đến cùng là lai lịch gì? Đại thành thánh thể thi hải đâu? Lời này vừa nói ra, mọi người tập thể hướng về Diệp Tang trông đi qua, trong mắt tràn ngập tìm kiếm chi sắc. Diệp Tang đón ánh mắt mọi người, ngưng trọng nói, trong cổ quan chỉ có cái này hoàng cổ thiên đế một bộ phía trên sơn cốt. Nam đại mảng lớn vung máu bên trong, ta cũng là tiếp thụ lấy một cỗ thân nghiệm, thế mới biết này người thân phận. Hắn chính là hoàng cổ thời đại sát thủ thiên đỉnh chi chủ, tự xưng thiên đế, nắm giữ chuẩn đế đỉnh phong tu vi. Trong tay hắn hoàng kim quyền trượng chính là sát thủ thiên đỉnh chuyển thế đế binh, bí chữ hành thì là sát thủ thiên đỉnh chuyển thừa bí pháp, bằng vào phương pháp này, Sát thủ Thiên đỉnh giết hết cừu hoàng khắp nơi, khiến thiên hạ tất cả thế lực đều nghe tin đã sợ mất mật. Mọi người nghe vậy không khỏi cảm khái, nguyên lai tại hoang cổ thời đại còn có như thế một cái đỉnh tiêm thế lực, danh hiệu Sát thủ Thiên đỉnh, Thiên đỉnh chi chủ tay cầm hoàng kim quân trượng, vận chuyển bí chư hành giết hết cừu hoàng khắp nơi, khiến tất cả thế lực sợ hãi. Chấn Điện Vương thở dài, bí chư hành môn này chí cao thánh thuật, quả thực cũng là vô thượng ám sát lợi khí, cũng khó trách Sát thủ Thiên đỉnh tại hoang cổ thời đại có uy danh hiển hách. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lĩnh hội một số bí chư hành ảo nghĩa, ào ào gật đầu biểu thị phụ họa. Môn này chí cao thánh thuật thật đáng sợ, tuy không phải công sát chi thuật, nhưng nếu tu đến cực hạn, cũng có thể phát huy ra vô thượng thần uy, người cản giết người, thần cản giết thần." Diệp Tang nói tiếp, cũng không biết cái này Hoang Cổ Thiên Đế vì sao cưỡng chiếm đại thành thánh thể thi quan tài, kết quả đoạt quan tài không thành ngược lại bị bốc chết, thi thể phát sinh dị biến, hôm nay sợ là đã lấy thi chứng đạo, trở thành vô thượng thi đế. Vô thượng thi đế? Mọi người giật nảy cả mình, nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Xích Tiêu nữ đế truy vấn, "Ngươi mới vừa nói Hoang Cổ Thiên Đế đoạt quan tài không thành ngược lại bị bốc chết, ngươi là làm sao biết?" Diệp Tang nói: "Ta nhìn thấy hắn thi hài chỗ cổ có cực đại vết mẹo, tựa hồ là bị người lấy cường lực sinh sinh vặn gãy. Đây là đại khủng bố, để mọi người một trận sợ hãi thán phục." Thạch Dung nói: "Có thể lấy cậy mạnh vặn gãy chuẩn đế đỉnh phong cường giả cổ, trong thiên hạ sợ cũng chỉ có đại thành thánh thể có thể làm đến." Nghĩ đến là cái kia hoang cổ thiên đế coi là đại thành thánh thể đã chết, muốn đánh cấp hắn trăm chú tuyển hạ tám địa. Lại không nghĩ rằng đại thành thánh thể chỉ là giả chết, lấy cuối cùng lực lượng sinh sinh đem hoang cổ thiên đế bóp chết tại trong cổ quan, chết bởi không rõ, cũng khó trách hội đi vào thiên đạo. Mọi người ào ào gật đầu. Đoạch Trạch Dục lần này phân tích rất là đồng ý. Đông dạng tuyệt thế cường giả đối với tám lựa chọn đều rất nghiêm cẩn, tuyệt sẽ không dễ dàng chôn xuống chính mình. Bởi vì bọn hắn thân thể quá cường đại, riêng là đại đế cảnh cái thế cường giả, đế thân bất hủ, nếu như không lấy phong thủy bảo địa trấn áp, rất dễ dàng sinh ra thi biến. Cái này chỉ sợ cũng là đại thành thánh thể liều mạng thụ thương cũng muốn cắt đứt bất tử sơn thần phong nguyên, nhân, như hắn như vậy tuyệt thế thánh thể, muốn không phát sinh dị biến, chỉ có thể lấy càng rõ mạnh hơn thủy đại thế trấn áp. Nghĩ không ra, Đường Đường sát thủ thiên đỉnh chi chủ, khiến thiên hạ nghe tin đã sợ mất mặt người. Sau khi chết lại ngay cả nơi táng thân cũng không có, chắc là sát thủ Thiên Đình phát sinh biến cố lớn, có thể nói báo ứng sát đáng. Lao Chiến Vương nói một câu xúc động. Tiêu Nguyệt Ảnh đột nhiên nói ra, nếu là cái này Hoang Cổ Thiên Đế thật sự là bị Đại Thành Thánh Thể giết chết, cái kia Đại Thành Thánh Thể đi nơi nào? Hắn đã đem chết, lại bị thương nặng, không có khả năng lại đi tìm hắn táng địa. Mọi người nghe đến đó, nhất thời cảm giác một trận trùng mình. Đúng a. Đại Thành Thánh Thể không có lý do gì vứt bỏ hắn phí tổn cự đại tâm huyết chuẩn bị táng địa, vậy hắn đi nơi nào? Tịch Tiêu nữ đến nói, nơi này quá quỷ dị, không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là nhanh chuốt xuống núi a. Mọi người lưu luyến không rời nhìn thạch quan phương hướng liếc một chút. Chỗ đó xanh biết vụ khí tràn ngập, mơ hồ còn có thể nhìn đến ghi chép bí chữ hành đạo đồ đang lưu chuyển chậm chậm. Đây chính là sát thủ thiên đỉnh vô thượng truyền thừa, hoang cổ thời đại chí cao thánh thuật, thậm chí có thể diễn hóa xuất trong truyền thuyết thời gian đạo các. Nhưng giống như Sích Tiêu nữ đi nói, nơi này quá quỷ dị, người nào cũng không muốn ở lâu. Chỉ hơi chút do dự một chút, mọi người liền nghe theo Sích Tiêu nữ đế phân phó, hướng về dưới núi đi đến. Lại không nghĩ tới, mọi người đi đến giữa sườn núi lúc, lại bị một người ngăn lại đường đi. Nhưng gặp người này mặc lấy một thân đà bảo, vô cùng cổ lão, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành tro bụi, rõ ràng không phải cái niên đại này tất cả. Mọi người không khỏi kinh hãi lùi lại, Xích Tiêu nữ đế càng là trực tiếp tế ra thần lô, muốn mở một trận đại chiến. Bọn họ tim đập như trống chầu, ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Căn cứ tình cảnh này, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia chính là sau đó lấy thi chứng đạo hoang cổ thiên đế về sau, lại có thần thoại thời đại cường giả phục sinh. Mà người này, rất có thể cũng là bị Vô Thủy đại đế trấn áp tại Thánh Nhai phía dưới cái thế thánh linh nghĩ đến loại khả năng này, tất cả mọi người đều có loại tê cả da đầu cảm giác. Đây chính là liền vô thủy đại đế cũng mạn sắt không tồn tại, hắn vậy mà thật xuất thế. Ngay tại tất cả mọi người vô cùng khẩn trương trong ánh mắt, lão đạo kia chậm rãi đi đến bọn họ phụ cận, miệm tụng đặng hảo, một mặt từ bi. Các vị thí chủ có thể nguyện trợ lão đạo một chút sức lực. Lão đạo nguyện lấy giả thiên trong cựu bí hai loại chí cao thánh thuật đem tạo. Lão đạo sĩ mở miệng, một câu kinh thiên địa diệu thu thiệt. Chương 153, nói một tiếng oan nhân đại đế, áp sập vào cổ. Sinh tiêu nữ đế, thành dụng, tiêu nguy ảnh, diệp tăng bọn người ào ào chấn động. Lão đạo sĩ lời nói này khẩu khí thật sự là quá lớn. Gia Thiên Cửu Bí chính là hoang cổ thời đại chí cao thánh thuật, bất luận cái gì một bí đều có kinh thiên động địa thần uy, trong truyền thuyết sát thủ Thiên Đình chỉ dựa vào lấy bí chư hành thi giết cửu hoang khắp nơi người người sợ hãi. Mà cái lão đạo sĩ này vậy mà mở miệng cũng là hai môn cái thế thánh thuật, chẳng lẽ hắn so vị kia hoang cổ thiên đế địa vị còn lớn hơn? Cái này không phải là không có khả năng sự tình. Nghe lão đạo sĩ lời nói này, ngược lại để bọn hắn càng thêm vững tin, cái lão đạo sĩ này cũng là bị vô thủy đại đế trấn áp tại thánh nhai thuộc hạ. Cũng chỉ có người này có khả năng xuất ra hai môn cái thế thánh thuật. Dù sao hắn nhưng là liền vô thủy đại đế đều không thể trực tiếp mạt sát nhân vật kinh khủng, tuyệt đối so với hoang cổ thời đại sát thủ thiên đỉnh chi chủ Lai Lịch kia người. Chư vị thí chủ đừng sợ, Bần đạo cũng không có ác ý." Lao đạo sĩ thanh âm trầm thấp nói ra, lại hướng về phía trước đạp một bước. Mọi người tập thể nhanh lùi lại, Sích Tiêu nữ đế đem trảm linh cảnh đệ thất trọng thiên khí thế tăng lên tới cực hạn, nghiêm nghị nói: "Ngươi là người phương nào?" Nghe nói như thế, lão đạo sĩ thân thể run lên bần bật, dường như đang hồi tưởng cái gì, lắc đầu nói: "Bần đạo đã quên quá khứ." Chính thức ta đã sớm hộ diện, không có người có thể kháng trụ vạn ủng cổ năm tháng an mòn. Nay ngươi tuyệt đối cũng là bị trấn áp tại thánh nhai phía dưới cái thế thánh linh. Nếu như hắn hồi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, chỉ sợ tiên huyền đại lục đem nên đón một trường hạ kiếp, các đại hoang vực không một có thể may mắn thoát khỏi. Diễm phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên, thanh âm mang theo vài phần rung động. Đúng lúc này, lão đạo sĩ kia đột ngột ánh mắt bỗng nhiên sáng một chút, lẩm bẩm nói: "Bất tử đạo nhân, ta tựa hồ từng nghe có người xưng hô ta là bất tử đạo nhân." Bất tử đạo nhân? Là bất tử sơn bên trong vô thượng tồn tại. Vẫn là cái kia cùng Vô Thủy Đại Đế tại Đường Thành Tiên rằng có 2000 năm bất tử thiên hoàng. Trong lòng mọi người một trận kinh hãi, cảm giác mơ hồ nhòm ngó cái này cái thế thánh linh lai lịch. Gia Thiên Cửu Bí là hoang cổ thời đại chí cao thánh thuật, bất luận cái gì một môn đều có kinh thiên động địa chi uy, ẩn chứa vô thượng chân nghĩa, đủ để cho thế người điên cuồng, bao nhiêu thông thiên động địa nhân vật đều không thể thấy được một môn. Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ, ta nắm giữ hai loại có thể không giữ lại chút nào truyền cho các ngươi. Lão đạo sĩ lên tiếng lần nữa, một mặt hiền lành hướng dẫn từng bước. Chúng người ánh mắt đều sáng mấy phần. Mộ Nói không tâm động, đây tuyệt đối là giả. Đây chính là hoang cổ thời đại chí cao thánh thuật, rất có thể là so đại đế pháp còn nhân vật đáng sợ. Bọn họ vừa rồi chẳng qua lĩnh ngộ bí chữ hành một kia gia lông, liền đã cảm nhận được môn này chí cao thánh thuật vô địch thần uy, nếu có được đến hai môn hoàn chỉnh cựu bí thánh thuật, tuyệt đối có thể bế nghệ tiên huyền đại lục vô địch. Ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi cái gì?" Trấn Điện Vương nhịn không được mà mở miệng. Bần đạo thân thể đã sớm mục nát, thì liền nguyên thần cũng bị ma diệt chỉ còn lại có một luồng, tùy thời đều có thể biến thành tro bụi. Trước khi Lâm Trung nguyện vọng thì là muốn mời các ngươi đem cái này sau cùng một tia nguyên thần mang đi ra ngoài, chôn ở đại hoang bên trong." Lão đạo sĩ thanh âm rất phần chậm, lộ ra một cỗ cổ lão đã lâu khí tức. Thạch dục trọng đồng lưu chuyển, lạnh lùng nói, "Là chỉ còn lại có một tia nguyên thần, vẫn là thừa dịp vừa mới Phong Thần bảng dung chuyển mà chạy ra một tia nguyên thần." Phong Thần bảng, Vô Thủy. Lão đạo sĩ tự lẩm bẩm, trong hư không tràn ngập ra một cỗ kinh khủng sát khí. Xích Tiêu nữ đến nói, "Ngươi rốt cục nhịn không được lộ ra cái đuôi hổ lý sao?" "Đây không phải là ta sát khí, mà chính là bị ma diệt thân thể chỗ phát ra sát khí." Lão đạo sĩ ngứ khí bình thản nói ra, lần nữa từng bước một đi lên đến, đường núi tại dưới chân hắn mơ hồ, dường như bị hóa thành hư vô. Đừng nghe tin hắn lời nói, đạo này nguyên thần bên trong ẩn chứa tràn đầy sinh cơ, ký người sắp chết. Nhất định là na cái thế thánh linh thừa dịp vừa mới dung chuyển trộm chạy ra ngoài một đạo nguyên thần hóa thân, muốn cho chúng ta mượn chi thủ trợ hắn thoát khốn." Thạch dục ngứ khí kiên định nói ra, hắn trọng đồng thần uy mặc xác, có thể nhìn đến rất nhiều thường nhân không nhìn thấy đồ vật. Trong lòng mọi người hoảng hốt, cái này cái thế thánh linh thực lực không khỏi cung quá kinh khủng. Đợi phong thần bảng trấn áp mấy triệu năm, vẫn như cũ duy trì tràn đầy sinh mệnh, thậm chí còn có thể chắt đước một luồng nguyên thần tu thành hóa thân, thừa dịp phong thần bảng không phòng bị bỏ chạy mà ra. Thực lực thế này thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Hừ. Lão đạo sĩ lạnh hừ một tiếng, trên mặt hiền lành biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt lạnh lẽo chi sắc. Bần đạo chưa bao giờ có tính kế các ngươi ý đồ, mà chính là muốn thực tình truyền thụ cựu bí thánh thuật, nhưng các ngươi lại hết lần này đến lần khác hoang nghi, coi là thật đáng giận. Lão đạo sĩ triệt để vẻ mặt, từng bước một tiến lên trước, dường như vô số thần binh tử không trung chém xuống. Khí thế không phát Đã có lay động đất trời chi uy, muốn chiến liền chiến. Sích Tiêu nữ đế sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, phóng thích trảm linh cảnh đệ thất trọng thiên toàn bộ tu vi, tay cầm thần lô càng là bộ phát ra tia sáng chói mắt, bắn ra lửa nóng hừng hực hướng về lão đạo sĩ đánh tới. Một cái này, dù cho là hư thần cảnh cường giả cũng không dám nghịch kháng. Soạt. Lão đạo sĩ hướng lên cất bước, không thấy có chút bối rối, bước chân kia tràn ngập huyền ảo, vậy mà trực tiếp tổng thần lô đánh ra thần diễm bên trong xuyên qua. Bí chí hành. Cái lão đạo sĩ này quả nhiên tinh thông giả thiên cự bí. Lão chiến vương hét lên kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhìn đến lão đạo sĩ này toàn thân chưa toát ra mảy may khí thế, chỉ là tùy ý cất bước, liền vượt qua ngập trời thần diễm. Như thế thần uy, chỉ có trong cựu bí bí chư hành mới có thể làm đến, có thể siêu quỷ thần khó đoán. Khắc khắc. Lão đạo sĩ đã triệt để xé đi nguy trang, thanh âm biến đến âm lệ, chớp mắt áp sát tới mọi người phụ cận. Trong thời gian này, mọi người ào ào đánh ra thần công, từng mạnh từng mạnh bảo quang chiếu rọi bầu trời, nhưng toàn bộ bị lão đạo sĩ bằng vào bí chư hành tránh thoát đi. Bao quát tiêu nguyệt ảnh Phật nộ hòa liên, đều không có cho lão đạo sĩ tạo thành một điểm thương tổn. Bí chư hành đáng sợ. Tại lão đạo sĩ trên thân triển lộ không bỏ sót. A. Ngay tại lão đạo sĩ đem muốn xuất thủ boss chết tu vi cao nhất xích tiêu nữ đế lúc, đột nhiên ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh dị, đột nhiên phi thân nhanh lùi lại. Cái này nhanh lùi lại tốc độ, so lúc trước trốn tránh mọi người công kích nhanh không chỉ gấp 10 lần. Rất rõ ràng, hắn vừa mới vẻn vẹn chỉ là vận dụng bí chư hành một chút uy năng. Trên người ngươi lại có ngoan nhân đại đế khí tức. Lão đạo sĩ một mặt kinh hãi nhìn lấy xích tiêu nữ đế, tựa như phát hiện cái gì khủng bố tuyệt luân sự tình. Xích tiêu nữ đế nghi nói, cái gì ngoan nhân đại đế? Ngươi thậm chí vẫn không biết. Ha, Ngoan Nhân Đại Đế thủ đoạn khó lường, ngươi cùng nàng kết nhân quả, con đường phía trước đã định trước long đong nhiều gian khó." Lão đạo sĩ si có chút sợ hãi nói ra. Mọi người vạn vạn nghĩ không ra, cái này dámưu đoạt đại thành thánh thể thi thể, lại cùng Vô Thủy Đại Đế ác chiến mấy canh giờ cái thế thánh linh, vậy mà lại đối Ngoan Nhân Đại Đế như thế kính nể. Cái này cái Ngoan Nhân Đại Đế đến cùng là người nơi nào? Ha ha, năm tháng biến thiên, hiện tại người, thậm chí ngay cả Ngoan Nhân Đại Đế tộc danh đều quên. Lão đạo sĩ si nhìn lấy mọi người mờ mịt biểu lộ, chịu không được nói một câu xúc động. Cái này cái Ngoan Nhân Đại Đế là ai? Chẳng lẽ so Vô Thủy Đại Đế còn muốn lợi hại hơn? Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được mở miệng hỏi thăm, thần thoại thời đại bí mật để cho nàng tạm thời quên mất hoảng sợ. Hai người đều là hoàng cổ đại đế, nhưng Ngoan Nhân Đại Đế chứng đạo thời gian xa xa hơn Vô Thủy Đại Đế. Lao đạo sĩ thuận miệng nói ra một cái kinh thiên bí mật, Vô Thủy Đại Đế quả nhiên là hoàng cổ thời đại chứng đạo đại đế, càng tại thanh đế trước đó. Lại không nghĩ rằng, Vô Thủy Đại Đế trước đó, còn có một kẻ Hung Ác Đại Đế, uy danh không thấp hơn Vô Thủy Đại Đế, chỉ dựa vào lấy một luồng khí tức, liền đem dám cùng đại đế thời cổ tranh phong cái thế thánh linh kinh sợ tối lui. Không sinh tại thời đại kia, các ngươi vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm Ngoan Nhân Đại Đế bốn chữ nặng bực nào phất lượng. Nói một tiếng Ngoan Nhân Đại Đế, áp sập vật cổ. Lão đạo sĩ tựa hồ rơi vào nhớ lại, nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, toàn bộ thân thể đều tại hơi hơi rung động. Nói một tiếng Ngoan Nhân Đại Đế, áp sập vật cổ. Trong lòng mọi người đều lấp liệt, riêng là nghe lấy một câu nói kia, thì có thể cảm nhận được Ngoan Nhân Đại Đế phong độ tuyệt thế, chế độ thời đại kia, người người hoảng sợ. Ngươi đã cùng Ngoan Nhân Đại Đế kết xuống nhân quả, vậy liền rời đi thôi. Lão đạo sĩ tựa hồ kiêng kỵ lấy cái gì, vậy mà không dám tiếp tục ra tay quay người hướng về dưới núi đi đến, bí chữ hành huyền ảo vô biên, để hắn chớp mắt biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Tất cả mọi người có loại ngạc nhiên cảm giác, cái này khủng bố lão đạo sĩ vậy mà liền như thế buông tha bọn họ. Bởi vì ngoan nhân đại đế một luồng khí tức. Mơ hồ trong đó, bọn họ tựa hồ cảm nhận được ngoan nhân đại đế bốn chữ này trọng lượng, cho dù cách nhau mấy triệu năm, thậm chí là mấy cái thời đại, vẫn như cũ có trấn nhiếp đại đế cường giả uy thế. Chương 154, ngoan nhân đại đế ngay tại bí cảnh bên trong. Thẳng đến đi xuống thánh ngay, Sictiêu nữ đế chờ đầu người đều làm động. Chuyến này thánh ngay chuyến đi, ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, vậy mà để bọn hắn liên tiếp tao ngộ hai trận đại kiếp. Trận đầu đại kiếp vì Hoang Cổ thời đại sát thủ Thiên Đình chi chủ sống lại, nói đúng ra là lấy thi chứng đạo, trở thành Vô Thượng Ti Đế. Đây là một cái vô thượng sát kiếp, lại bị Diệp Tang tỉnh lại Phong Thần Bảng Thần Uy, hóa ra Vô Thủy Đại Đế bản tay đem cái kia Hoang Cổ Thiên Đế trấn áp. Ngay sau đó mọi người lại gặp đến cái thứ hai đại kiếp, cái kia khủng bố Lao đạo sĩ, năm đó tuần tự cùng đại thành thánh thể cùng Vô Thủy Đại Đế chính chiến, phong ấn không biết bao nhiêu kỵ nguyên vẫn tồn thế, tinh thông hai đại chí cao thánh thuật, khủng bố tuyên luân muốn cho rằng đây là tình thế chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng bởi vì Sích Tiêu nữ đế trên người có ngoan nhân đại đế khí tức, rất là kỳ lạ thì tiêu trừ. Nghĩ đến chính mình vậy mà trực diện hai tôn đại đế cường giả mà không chết, tất cả mọi người cảm giác không gì so sánh được may mắn. Hoàng chủ, lão đạo sĩ kia nói ngoan nhân đại đế rốt cuộc là vật gì a? Chẳng lẽ ngươi thu hoạch được ngoan nhân đại đế truyền thừa? Lao chiến vương hướng về Sích Tiêu nữ đế hỏi thăm. Mặc cho ai nghe lão đạo sĩ kia lời nói, đều sẽ đối ngoan nhân đại đế sinh ra vô hạn lòng kính sợ, nếu như Sích Tiêu nữ đế thật thu hoạch được ngoan nhân đại đế truyền thừa, Cái kia tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Thế mà Sích Tiêu nữ đế lại lập đầu, cau mày nói, ta chưa từng nghe nói qua Ngoan Nhân Đại Đế cái tên này, càng không có đạt được cái gì truyền thừa, chẳng lẽ là? Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, lật bàn tay một cái, lấy ra tấm kia được từ Thanh Đế Bí cảnh mặt nạ quỷ. Thanh Đế Bí cảnh hẳn là nàng duy nhất có khả năng tiếp xúc đến Ngoan Nhân Đại Đế địa phương, mà tất cả được từ Thanh Đế Bí cảnh bảo vật bên trong, chỉ có chương này mặt nạ quỷ nàng nhìn không tấu. Nhưng nàng vẫn cho rằng, chương này mặt nạ quỷ được thu giấu ở Thanh Đế Lăng tẩm bên trong, tuyệt đối không phải là phần vật, bởi vậy một mục thiết thân mang Chẳng lẽ trương này mặt nạ quỷ là nguyên nhân đại đế đồ vật? Sích Tiêu nữ đế tâm lý sinh ra suy đoán. Đúng lúc này, trong tay nàng mặt nạ quỷ bỗng nhiên rung động một chút, tựa hồ phải bay đi. Sích Tiêu nữ đế trong lòng giận mình, liền vội vàng nắm được mặt nạ quỷ, nhìn về phía Thương Mang Sơn mạch chỗ sâu, trầm giọng nói, "Ta vừa mới cảm ứng được, Thương Mang Sơn mạch chỗ sâu chỗ có một cổ thần bí lực lượng đang triệu hoán mặt nạ quỷ." Thương Mang Sơn mạch chỗ sâu. Mọi người theo Sích Tiêu nữ đế tầm mắt nhìn lại, Tiêu Nguyệt Ảnh bỗng nhiên cả kinh nói, "Chẳng lẽ chỗ này thần thoại bí cảnh hạch tâm khu vực cũng không ở nơi này?" mà là tại chỗ cảng sâu địa phương. Mọi người nghe nói như thế, đều không khỏi rùng mình. Chỉ là một cái khu vực bên ngoài, liền đã xuất hiện đại thành thánh thể nhuốm máu thấy ngay, hoang cổ thời đại sát thủ thiên đỉnh chi chủ, vô thủy đại đế luyện chế phong thần bảng, cùng tinh thông hai môn chí cao thánh thuật bất tử lão nhân. Cái kia hạch tâm khu vực cái kia khủng bố đến mức nào? Hoàng chủ, còn tiếp tục đi tới sao?" Trấn Điện Vương hỏi thăm. Xích Tiêu nữ đế gật đầu nói, "Đương nhiên. Chúng ta lần này chính là vì tìm tòi bí mật mà đến, Đông Hoang hiện tại đã triệt để loạn, theo các loại thần thoại bí cảnh xuất thế, Được đến người truyền thừa càng ngày càng nhiều, đơn bằng chúng ta bây giờ lực lượng căn bản không đủ tự vệ. Cho nên cho dù là vì để Sích Tiêu Thần Triều không nhận ức hiếp, chúng ta cũng nhất định phải bắt lấy mỗi một cái bí cảnh xuất thế cơ duyên. Diệp Tang không có cùng với mọi người, mà chính là phối hợp đi đến luân hồi bên hồ kia, ở nơi đó lập phía dưới một cái thay bài, nói rõ luân hồi hồ cùng đại đế sắt trận tồn tại, để phòng lại có về sau người ngộ nhập. Làm xong đây hết thảy, nàng ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh mà hồ, thầm nghĩ trong lòng, "Hắc Vương, ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên, đợi đến ta đem bí chử hành tu luyện đại thành." liền tiến vào sát trận cứu người ra tới. Trước đó tại Thánh Ngai Tuyệt Đỉnh, nàng tiếp thụ lấy cái kia Hoang Cổ Thiên Đế một đạo thần niệm. Bên trong không chỉ có liên quan tới Hoang Cổ thời đại sát thủ Thiên Đình đủ loại giới thiệu, càng có một phần truyền thừa, Hoang Cổ Thiên Đình chi chủ truyền thừa. Nghĩ đến là Hoang Cổ Thiên Đế trước khi Lâm Chung dự liệu được cái này một kết cục, lúc này mới dự bố chí truyền thừa thần niệm, đã đợi hậu nhân khôi phục sát thủ Thiên Đình. Truyền thừa chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là Hoang Cổ Thiên Đình chí cao thánh thuật bí chí hành, bao hàm hoàn chỉnh hành công bí quyết. Phần thứ hai là thời gian chi thư. Richep các đời thiên đế đối với bí chư hành cảm ngộ, cũng chính là đối với thời gian đạo tắc lý giải. Đây là một phần phi thường khủng bố truyền thừa, xưa nay chỉ có hợp đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể miễn cưỡng đụng chạm đến đạo tắc lĩnh vực, lại đối với mình cảm ngộ tuyệt đối sẽ không ngoại truyền, ngoại nhân cũng rất khó lý giải. Nhưng Hoang Cổ Thiên Đình truyền thừa thời gian chi thư lại khác, các đời thiên đế đều là thông qua bí chư hành đến lĩnh ngộ thời gian đạo tắc, có cực lớn chúng tính, duyệt tiên nhân tổng kết, không chỉ có thể cực lớn tăng tốc lĩnh ngộ bí chư hành tốc độ, tại thời gian đạo tắc phía trên cảm ngộ cũng muốn viễn siêu thường nhân, giống như đứng tại người khổng lồ trên bờ vai. Đến mức thứ 3 phần truyền thừa, chính là Hoang Cổ Thiên Đế trong tay truyền thế đế binh Hoàng Kim quân trượng, đó là một kiện vô cùng bá đạo cực đạo đế binh, đi qua các đời thiên đế thế luyện, uy lực viễn siêu phàm tục đạo đế binh, đồng thời cũng là Hoang Cổ Thiên đỉnh chi chủ tín vật. Đáng tiếc cái này truyền thế đế binh một mực bị Hoang Cổ Thiên Đế thi hải trộm trong tay, hiện tại đã một lần nữa phong nhập cổ quái, không phải Diệp Tang có thể cầm tới. Sau hai canh giờ, Sixiao nữ đế bọn người rốt cục đi ra mảnh này màu đen thần phong địa. Nghĩ đến đây chỉ là đại thành thánh thể theo bất tử sơn bên trong cắt ra một góc, mọi người lại không khỏi cảm thán. Hoang cổ thời đại bất tử sơn, nhất định là một đại khủng bố cảnh khu. Theo càng chạy càng sâu, xung quanh cảnh tượng cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ. Từng cây cứng cáp cổ tùng vụt lên từ mặt đất, vô số cảnh cây như quả bóng mờ rộng hướng tứ phương, cao lớn uy nga, dường như từng tòa đồi núi đứng ở đại địa phía trên, thẳng vào mây trời. Thiến liền những cái kia lão đảng, đều có thần phong giống như thô dày, từng cái từng cái quận tại sơn mạch to lớn phía trên, cho người ta một loại mười phần thô kệch cảm giác. Nhưng những thứ này nhìn như sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, lại che giấu chẳng nhiều loại áp lực đến sâu trong linh hồn của quạ. Như vậy đại một phiến tiên địa, vậy mà không có một tiếng chim hót, một tiếng thu hống, thậm chí ngay cả con muỗi loại hình sinh vật cũng hoàn toàn không có, giống như một mảnh chỗ chết. Ta thể, đoạn này thương mang sơn mạch bên trong tuyệt không có dạng này cảnh tượng. Chấn Điện Vương lời thể son sắt nói ra. Nhưng mọi người lại căn bản không lo được nghe hắn lời nói, toàn bộ bị trước mắt một màn sợ kinh ngở. Chỉ thấy tại khoảng cách không biết bao nhiêu bên ngoài vẫn lặng, chín tòa khổng lồ thánh sơn vắt ngang tại đại địa phía trên, đem một tòa tĩnh mịch tiên nguyên vây quanh, dường như sao vây quanh trong sáng. Những thánh địa này cũng chưa chắc có cao lớn bao nhiêu nhưng nhưng lại có một cỗ vô định như thế, đại khí bằng bạc, dù là cách nhau mấy vạn dặm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó phát tán ra đáng sợ áp lực, dường như cựu thiên thập địa nằm ngang ở phía trước. Đó là Thạch Dục trọng đồng lóe ra thần dị ánh sáng, bỗng nhiên hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước. Cityêu nữ đế vội nói, "Ngươi thấy cái gì?" Thạch Dục thu hồi trọng đồng thần uy, lòng còn sợ hãi nói ra, "Ta nhìn thấy vô tận hải cốt từ giữa đó Hắc Sắc Ma Nguyên bên trong bò ra ngoài, phủ đầy chín tòa thánh sơn. Ta còn chứng kiến có một cái quan tài lớn bằng đồng tao, chim nổi tại Hắc Sắc Ma Nguyên bên trong." phía trước còn buộc lấy chín đầu to lớn ngũ trảo Hắc Long. Vô tận hải cốt theo ma huyễn bên, bên trong bò ra ngoài. Chẳng lẽ đều là hoang cổ thời đại sinh ra thi biến cổ giả? Chín con rồng kéo hồn quan tại quả nhiên là chạy nơi này đến, nhưng lại không biết nơi này đến tuột cùng là địa phương nào. Thật đáng sợ, tòa kia ma huyễn bên, bên trong nhất định tồn tại không gì so sánh được nhân vật đáng sợ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều là mang theo vẻ sợ hãi. Xích Tiêu nữ đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tiếp tục đi tới." Nàng đã cảm nhận được, cái kia cô đối mặt nạ quỷ triệu hoán chính là tới từ Hắc Sát Ma Huyễn thông chỗ. Chẳng lẽ Ngoan nhân đại đế ngay tại Hắc Sắc Ma Nguyên bên trong? Lã Ngoan nhân đại đế đang triệu hoán nàng. Nghĩ đến đây, Xích Tiêu nữ đế trái tim không khỏi bỗng nhiên co rút lại. Không biết lại đi bao lâu, mọi người rốt cục đi vào bên trong một tòa thánh sơn dưới chân. Từ nơi này nhìn lại, càng có thể cảm nhận được thánh sơn phát tán ra nguy nga trừng hồn, thậm chí cho bọn hắn một loại so thánh nhai còn kinh khủng hơn mà cảm rất xong. Bất quá bọn hắn cũng không phải là duy nhất đuổi đến chỗ này đổi ngũ, ngược lại, vẫn như cũ có trọn vẹn mấy trăm ngàn người hội tụ ở chỗ này. Tốt nhiều đông người, cũng có nam vực cùng bắc vực đại năng. Vậy mà có nhiều như vậy hư thần cảnh tồn tại. Lão chiến vương nhãn lực rất mạnh, vén vén theo những người này mặc lấy trang phục liền phân tích ra cái đại khái, càng la liệt một chút cái ra rất nhiều hư thần cảnh khủng bố đại năng. Chấn điện vương đạo, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang cường giả đều chạy tới, chỉ là mọi người đi ra đường khác biệt, hội tụ ở chỗ này độn ngũ, cũng không đủ 10. Mọi người ào ào sợ hãi thán phục, nơi đây quả nhiên là cái vô thượng bí cảnh. Đông Hoang mưa gió hội tụ ở này, tạo thành nghênh động vượt xa thánh đế bí cảnh mở ra. Chương 155, Lăng Trần Quân cờ đều tới hoang cổ cấm địa. Ngay tại trấn Điện Vương, Lão Chiến Vương bọn người dò xét hắn đội ngũ lúc, những cái kia đội ngũ cũng chú ý tới bọn họ, ào ào quăng tới tìm kiếm ánh mắt. Sích Tiêu nữ đế sắc mặt bình thản, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, "Nam vực, Sích Tiêu thần triều hoàng chủ Hạ Thanh Tuyển, gặp qua các vị đồng đạo." Hạ Thanh Tuyển, cũng là vị kia diễn quan Nam vực Sích Tiêu nữ đế, quả nhiên nắm giữ khuynh thành mỹ mạo. Như thế mỹ nhân lại làm một phương hoàng chủ, cũng không biết người nam nhân nào có cơ hội hầu yếm. Tốt một cái Sích Tiêu nữ đế, danh bất hư truyền, bản giáo chủ rất ưa thích. Nam vực loại này đất nghèo vậy mà có thể ra như thế mỹ nhân, thật là khiến người kinh ngạc. Mỗi cái đội ngũ nghị luận ầm ĩ, không có chút nào cố kỵ. Tuy nhiên Sích Tiêu nữ đế tu vi có tới Trạm Linh cảnh đệ thất trọng thiên, nhưng dám đến Vô Thượng bí cảnh, cái nào một cái không có Trạm Linh cảnh tu vi, thậm chí không thiếu hư thần cảnh thần tôn. Mà lại nam vực là Đông Hoang các vực bên trong thực lực yếu nhất, liền hư thần cảnh đại năng đều không có một cái nào, hắn hoang vực đại năng càng là không kiêng nệ gì cả. Sích Tiêu nữ đế hơi hơi nhíu mày, cũng không muốn cùng những người này lên xung đột, đang định dẫn người đứng ở một bên, lại không nghĩ trước mặt hư không giun lên, một tên cao lớn trung niên nam tử ngẩn tại nาง trước mặt. Xuyên thùng hư, không, hư Thần cảnh cường giả? Xích Tiêu nữ đế trong lòng run lên, lạnh lùng dò xét người này. Đứng tại nàng bên người chấn điện vương lại hoảng sợ nói, thân này trang phục chẳng lẽ là Âm Dương giáo giáo chủ? Lão Chiến vương, Thạch dục, Tiêu Nguyệt Ảnh bọn người nghe nói như thế ảo ảo biến sắc. Âm Dương giáo là đông được vô thượng đại giáo, tồn thế chí ít có 80000 năm, giáo chủ chính là Hư Thần cảnh cường giả, mặc kệ là thế lực vẫn là nội tình, đều hoàn toàn không phải Xích Tiêu thần triều có thể so sánh. Hắc hắc, biết bản giáo chủ thân phận thuận tiện. Âm Dương giáo chủ trên mặt lộ ra một chút cao ngạo chi sắc. Nhìn xuống Sích Tiêu Nữ Đế, nói ra, bản giáo chủ có một cuốn Vô Thượng Âm Dương Thánh Pháp bản thiếu, cần hai người hợp luyện, không biết hoàng chủ có thể có hứng thú. Nghe đến mấy cái này, rất nhiều đông vực đại năng đều lộ ra vẻ trêu tức, dự định nhìn Sích Tiêu Nữ Đế cười chê. Âm Dương giáo chủ tại đông vực là nổi danh bá đạo, không biết dùng đồng tu Âm Dương Thánh Pháp danh mục ép buộc nhiều thiếu nữ tính trạng linh cảnh đại năng. Ngược lại không phải là nói công pháp này là giả, Âm Dương giáo xác thực có như thế một cuốn thánh pháp bản thiếu, nhưng lại không phải Âm Dương chúng tế, mà chính là tổn hại âm bộ dương. Đông vực người đối với cái này đều lòng dạ biết rõ không biết sao Âm Dương giáo chủ thực lực quá mạnh, trừ bỏ trung vực mấy cái đại thánh địa, căn bản không người có thể trị, nhưng cái kia bị bức hạ người, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Sích Tiêu nữ đế sắc mặt rất khó nhìn, trầm giọng nói: "Âm Dương giáo chủ, mặc dù ngươi là hư thần cảnh cường giả, cũng phải biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra, chớ có vì chính mình dẫn tới đại họa sát thân." Đại họa sát thân? Ha ha, bản giáo chủ cũng muốn ngươi xem một chút, ngươi một cái nam vực tiểu hoàng chủ như thế nào cho ta cái này vô thượng thần tôn mang đến đại họa sát thân. Âm Dương giáo chủ lớn tiếng cười như điên. Trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo chi sắc, vì xích tiêu nữ đế công nhân chống đối hắn mà phẫn nộ. Liên đế bản hoàng nhìn xem, động vực vô thượng thần tôn có bao nhiêu lợi hại đi. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên theo trong hư không truyền đến, sau đó hư không chấn động, phát ra ừ ừ thanh âm, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Mọi người vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm tên mặc lấy màu đen áo giáp tu sĩ ngồi ngay ngắn ở các loại man thú phía trên, gánh vác hắc kiếm, sát khí ngút trời, theo thương mang sơn mạch nơi cực xa xông lại, cao ngang chiến ý dường như giang hải như vỡ đê dâng trào mã tới. Những thứ này man thú đều là mười phần thần dị, toàn thân lưng giáp dày đặc, cẩm giữ vài trượng lớn lên sắt thép cánh to, xếp thành dãy số đạp thiên mà đến, dường như bầu trời cùng khắp nơi đều đang run sợ, còn chưa tiếp cận, ngay ngắn nghiêm nghị đã bao phủ toàn bộ thánh một dưới chân. Tại những thứ này man thú về sau, theo sát một cỗ thanh đồng cổ trên xa, phía trên máu đen loang lổ, tản ra cổ lão cùng thê lương khí tức, một đường nghiền ép hư không, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, so biến động còn kinh khủng hơn. Mơ hồ có thể thấy một tôn nhân vật tuyệt thế ngồi tại trong trên xa, gánh vác song kiếm, thân thể bên trên tán phát lấy ngập trời sát khí. Phạng Phật muốn đem bầu trời đều nghiền nát. Uy thế như thế, nhất thời để rất nhiều người làm tê cả da đầu. La Nam vực Thiên Hỏa Thần Triều Hỏa Hoàng đến. Có người nhìn đến trên chiến xa phong cách cổ xưa cơ sĩ, thình lình khắc lấy Thiên Hỏa hai chữ, đến phương hướng lại vừa lúc La Nam vực phương hướng. Nam vực Hỏa Hoàng, chẳng lẽ cũng là cái kia danh trấn biên hoang chiến trường tuyệt thế sát thần. Nghe nói hắn chính diện oanh liệt một cái hư thần cảnh dị tộc đại năng, chiến lực phi thường khủng bố. Tuyệt đối cũng là cái kiêu hỏa hoàng liệt minh kính, những thứ này áo giáp màu đen kiếm sĩ cũng là tại biên hoang chiến trường lừng lẫy có tên Tu La tướng. Nghe nói Hỏa Hoàng xuất chinh biên hoang chiến trường lúc mang 8000 tinh nhuệ, sau cùng chỉ có 300 người tồn tại, những cái này 300 người đều không ngoại lệ đều tấn thăng đến nguyên anh cảnh, danh xưng 300 tu la đem. Chơi ạ, Hỏa Hoàng vậy mà có nhiều như vậy man thú, xem ra hắn đúng là biên hoang chiến trường lập xuống tuyệt thế đại công, không phải vậy căn bản đổi lấy không nhiều như vậy man thú. Vừa mới nói câu nói kia hẳn là Hỏa Hoàng nói, chẳng lẽ hắn muốn vị xích tiêu nữ đế chỗ dựa? Thánh Sơn dưới chân mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều mang vẻ hứ vấn. Âm Dương giáo chủ sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh giọng một tiếng chỉ là một cái nam vực hoàng chủ, vậy mà làm lớn như vậy phô trương, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Oanh, tất cả man thú trong hư không ầm vang chỉ trệ, mấy trăm tu la đem trên thân bộ phát ra không gì so sánh được thảm liệt sát khí, cùng nhau áp hướng Âm Dương giáo chủ. Cỗ này sát khí quá nồng nặc, hoàn toàn cũng là trong núi thây biển máu đi ra giết người, khiến người ta không rét mà run. Âm Dương giáo chủ trên thân khí thế rung động, bỗng nhiên ngưng mắt nhìn thẳng thanh đồng cổ chiến xa bên trong hoàng hoàng, lạnh lùng nói: "Ngươi làm thật nghị khiêu khích bản giáo chủ." Không phải khiêu khích, mà chính là muốn đem ngươi trấn sát. Hỏa Hoàng một bước theo thanh đồng cổ chiến xa bên trong bước ra, rõ ràng cũng không cao lớn thân thể lại cho người ta vô cùng khủng bố áp bách, bay thẳng đến Âm Dương giáo chủ trước mặt, sau lưng song kiếm thương theo ra khỏi vỏ. Dầm dầm dầm. Tuy nhiên Hỏa hoàng, hoàng tiến công cực kỳ đột nhiên, nhưng Âm Dương giáo chủ dù sao cũng là lão bài cường giả, rất nhanh kịp phản ứng, trái cầm trong tay một tờ bảo đồ cản tại phía trước, tay phải quang hoa lấp loé, một thanh thần kiếm ngang giữ tại tay, ngang nhiên chém về phía Hỏa hoàng, hoàng. Không. Âm Dương Đồ, Âm Dương Kiếm, Âm Dương giáo chủ vậy mà đem Âm Dương giáo hai quyển vô thượng thần binh toàn bộ mang đến. Hỏa Hoàng gầm nạo. Trong đám người có đại năng hô to, để rất nhiều người trong lòng run lên. Cái này hai kiện thần binh thế nhưng là lại... uy danh hiển hách, không biết bị Âm Dương Giả tế luyện thêm thiếu niên, uy lực viễn siêu tầm thường thần binh. Giết, giết, giết. Hỏa hoàng, hoàng hai mắt một mảnh hờ hững, một mực vận chuyển A Tị Nguyên Đồ kiếm đạo, điên cuồng hướng về Âm Dương giáo chủ nhìn đi. Đây chính là hắn nói hoặc là nói Minh Hà lão tổ nói tu la đạo. Lấy sát chứng đạo, giết hết tất cả có thể giết, thành tựu vĩnh hằng bất diệt. Ầm ầm. Một tiếng nổ đùng, Hỏa Hoàng kiếm quang mang theo dậy đặc hự dịệt ý cảnh trực tiếp đem vô thượng thần binh Âm Dương đồ lăng không chặt đứt, lực lượng cường đại thế bất khả kháng, tiếp tục hướng phía trước nghiến ép, hung hăng đánh vào Âm Dương giáo chủ trên thân. A a. Âm Dương giáo chủ phát ra một tiếng rú thảm, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, lăng không phun ra một ngụm lớn máu tươi. Toàn trường chấn động. Cái này đến từ Nam vực Trạm Linh cảnh hoàng chủ, vậy mà tại trong nháy mắt oanh bại một cái hư thần cảnh đại năng. Một cái nắm giữ hai quyển vô thượng thần binh Trạm Linh cảnh tầng thứ 6 đại năng. Khủng bố. Đống ngực một chúng đại năng lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, bọn họ một mực xem thường Nam vực, lại có như thế sát thần tồn tại. Mắt thấy Hỏa Hoàng lại lần nữa hướng về Âm Dương giáo chủ phóng đi, một tên tóc trắng xóa lão giả vội vàng bay lên trên trời, ngăn cả nói, dừng tay. Rất nhiều người nhận ra lão giả này thân phận, chính là Vô Thượng đại giáo phần nguyệt cung công chủ, xưa nay cùng Âm Dương giáo chủ giao hảo. "A." Trả lời hắn là một đạo ngút trời suối máu, Âm Dương giáo chủ lần nữa bị trọng thương, cánh tay phải vứt bỏ vai chặt đứt, máu me khắp người. "Tốt thằng nhãi con, thật lấn ta đông vực không người sao?" Phần Nguyệt cung chủ giận dữ, thế ra trấn cung chí bảo phần mười vòng, liền muốn hướng về Hỏa Hoàng đánh tới. Phần Nguyệt cung chủ muốn ra tay lời nói, để ta tới phụng bồi tốt. Một đạo lạnh lùng giọng nữ từ đằng xa truyền đến, lộ ra một cỗ tĩnh mịch âm lãnh khí tức. Sau đó tiếng vượng hót vang vọng chân trời, chín cái hình dáng như vượng hoàng dị cầm phá không mà tới, trên thân linh vũ cực kỳ chói lọi, phảng phất có một tầng thần huy tại mặt ngoài lưu chuyển. Bọn họ mỗi một cái đều có dài 10 mấy mét, hợp lực lôi kéo một trận ngũ sắc thần liên từ thiên không bay tới. Thần liên phía trên, bốn tên thân hình nam tử khôi ngô đứng sừng sững bốn góc, còn một người khác ngồi ở giữa, xung quanh đều là màn che chắn, thấy không rõ khuôn mặt. Phần nguyệt cung chủ tóc trắng dựng thẳng, quát to, người đến người nào Nam vực, Cửu U thần triều, Tần Mộng Diêu. Một đạo như mộng ảo thanh âm theo màn bên trong truyền ra, chợt đi ra một tên thân mặc màu đen vũ y tuyệt mỹ nữ tử, tóc mây kéo cao, đại mi như họa, cho người ta một loại như băng sơn tuyết liên giống như cao quý thánh khiết cảm giác. Chương 156: Các đại hoang vực thế lực vây công Thánh Sơn. Nàng lăng không đặt bộ, từng bước một đi hướng chiến trường, bốn tên trấn thủ thần liên nam tử khôi ngô lập tức theo sát về sau, dường như trung tâm nô bộ. Tuy nhiên cái này ra sân tư thế kém xa hỏa hoàng thật lớn, nhưng lại không một người có can đảm xem thường. Bởi vì bên kia bốn tên như nô bộ nam tử khôn ngo, toàn bộ đều là trạm linh cảnh trung kỳ trở lên cường giả, cũng tản ra âm linh thấu xương âm khí, dường như chết đi nhiều năm thời khô. Cửu Vũ thần triều, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Cửu Vũ Thiên Hậu? Phần nguyệt cung chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ kia rẻ. Nghe đồn từng có một vị hư thần cảnh đại năng muốn nhìn trộm Cửu Vũ Thiên Hậu nền tảng, kết quả Cửu Vũ Thiên Hậu lấy ra một kiện cực đạo thánh binh, trực tiếp đem đối phương cho sợ quá chạy mất. Cửu Vũ Thiên Hậu đang định đáp lời, nhưng không ngờ khác một thanh âm trước vang lên. Ha ha ha, Minh Ngung thần chủ Lần trước đại chiến chưa phân ra thắng bại, hôm nay lại đến nhất chiến đi. Nương theo đạo này phóng khoáng tiếng cười, một tên tóc dài nam tử theo nơi cực xa phá không mà đến, mọi người chỉ cảm thấy một tòa khủng bố thần núi hoành thiên đè xuống, khiến người ta ngạt thở. Thật đáng sợ áp bách lực, người này là chuyên tu thân thể bí cảnh hay sao? Thánh Sơn dưới chân mọi người hoảng hốt thất sắc, bọn họ có thể cảm nhận được, đây không phải linh áp, mà là thuần túy thân thể lực lượng tại áp bách hư không. Trừ phi là chuyên tu thân thể bí cảnh thượng cổ đại năng, không phải vậy cũng là hợp đạo cảnh một cấp thánh tôn, cũng khó có đáng sợ như thế thệ phách. Trong đám người Một cái bắp thịt nổi cục mạnh mẽ đại hán nghe nói như thế, trực tiếp lăng không bay lên, lớn tiếng nói, chiến thị không sáu chiến, chả lẽ lại sợ ngươi. Cái gì? Người này vậy mà thật cùng Minh Ngông thần chủ đấu qua, mà lại không phân thắng thua. Thật đáng sợ, người này rõ ràng cũng chỉ có Trạm Linh cảnh tu vi, lại có thể cùng Minh Ngông thần chủ đánh một trận. Nam vực một năm qua này đến cùng ra bao nhiêu ngôn nhân? Ha ha, là thủy hoàng đến. Quả nhiên nghe đồn không giả, thủy hoàng thật từng cùng Đông vực hư thần cảnh đại năng từng có giao chiến. Tất cả mọi người xôi chào lên. Nam vực tu sĩ tranh nhau cường hoan rốt cục có thể tại các đại hoang vực bên trong an tâm vui mừng một thành. Còn lại hoang vực thì là ào ào ghé mắt, không nghĩ ra nhất quán nhỏ yếu nam vực làm sao thoảng cái toát ra nhiều cường giả như vậy. Chiến, chiến, chiến. Cái kia hư thần cảnh đại năng nguyện ý đi ra đánh với ta một trận. Lại một đường chấn thiên thanh âm trong hư không nổ vang, một đạo giống như chống trời chiến thần giống như bóng người đạp không mà đến, trung quanh hư không đều giống như đang vì đó rung động, giống như không chịu nổi tiếp nhận hắn thần uy. Đông đông đùng, đùng đong đong. Vô số người trái tim không khỏi đi theo hắn tiếng bước chân chấn động mảnh liệt, tràn ngập ngạt thở giống như áp bách. Cố uy ám này, thật sự là thật đáng sợ. Bọn họ vừa rồi hoài nghi thủy hoàng trung vô lễ là chuyên tu thân thể bí cảnh vô thượng đại năng, nhưng giờ phút này cái uy mãnh chiến thần biểu hiện ra thân thể lực lượng vẫn còn muốn cản hơn thủy hoàng một bậc, tràn ngập nổ tung giống như trùng kích lực. La cổ Nguyên Thần Triều Kình Thương Vương, hắn vậy mà đột phá đến chạm lĩnh cảnh. Nam vực người hào hào phát ra sợ hãi thán phục chi sắc, liếc một chút liền nhận ra Kình Thương Vương. Với tư cách nam vực một cái truyền kỳ nhân vật, rất nhiều người đều đối Kình Thương Vương đại danh như sấm bên tai. Nhưng Kình Thương Vương chuyển kỳ chỗ ở chỗ Kiên Cường ý chí, đã bình ổn bình thường tư chất và bình thường bối cảnh một đường nghịch thế tấn thăng nguyên anh cảnh, người nào cũng không nghĩ tới, Kình Thương Vương tại tấn thăng nguyên anh cảnh sau vậy mà hậu tích bạc phát, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ một lần hành động trùng kích đến trạm linh cảnh, mà lại chỉ là vừa mới tấn thăng trạm linh cảnh, thì có khiêu chiến hư thần cảnh đại năng lực lượng, thân thể chẩm linh, chẳng lẽ ngươi được đến một loại nào đó thượng cổ truyền thừa? Thủy Hoàng xuất hiện trong hư không, nhìn lấy một bên khác Kình Thương Vương, ánh mắt có chút ngtrạo. Hàn Du luyện điệu tàng kinh tuy nhiên cũng không chuyên tu thân thể bí cảnh, nhưng là thiên về tại thối luyện thân thể, lấy luyện thì kim cương la hán chi thể. Lấy trước mắt hắn nhục thân cường độ, mặc dù đối cứng hư thần cảnh trung kỳ đại năng cũng mảy may không sợ, nhưng lại tại chỉ có chạm linh cảnh tầng thứ nhất Kình Thương Vương trên thân cảm nhận được một tia áp lực. Kình Thương Vương nói: "Nam vực đại biến, được đến cơ duyên không chỉ ta một người, Thủy Hoàng không phải cũng có đại cơ duyên a, làm gì đi truy đến cùng?" "Ha ha, nói hay lắm, ngày khác bản Hoàng bình tĩnh muốn cùng ngươi luận bàn một phen, nhìn xem chúng ta ai có thể truyền thừa càng hơn một bậc." Thủy Hoàng đại cười nói: Trong đôi mắt có một vẻ chiến ý. Phùng Bồi tới cùng. Kinh Thương Vương trầm giọng nói ra: "A a a." Đúng lúc này, nơi xa hư không đột nhiên truyền đến một trận dữ thảm, vô cùng máu tươi lao vút, rải đầy trời. Mọi người cùng nhau nhìn lại, nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy Đường Đường hư thần cảnh tầng thứ 6 Âm Dương giáo chủ lại bị Hỏa Hoàng giết đến thân thể sụp đổ, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần vòng quanh Âm Dương độ cùng Âm Dương kiếm bỏ mạng chạy trốn. Muốn chạy? Hỏa Hoàng trong mắt màu sắt trang nhã một tiếng, tay phải ngang nắm màu đen bảo kiếm quang hoa bùng lên, lăng không hóa ra một đạo ngàn trượng trường kiếm ánh sáng hung hăng chém xuống. Ầm ầm. Kiếm quang hành hành vô đích, dường như phong tỏa hư không, vậy mà để Âm Dương giáo chủ Nguyên Thần liền đột nhập hư không đều làm không được, trực tiếp bị chém chết. Đệ nhất hư thần cảnh giáo chủ, từ đó hình thần đều diện. Hỏa hoàng, hoàng lại chỉ muốn làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, bàn tay một nhếch, đem Âm Dương kiếm cùng Tản Phá Âm Dương đồ bắt vào trong tay. Cái này hai kiện vô thượng thần binh không biết bị Âm Dương dạy tế luyện mấy và năm, bên trong thần niệm lạ cấn vô cùng kiên cố. Nhưng Hỏa hoàng, hoàng A Tị Nguyên Đồ kiếm đạo hạng gì bá đạo, chỉ tùy ý dùng kiếm khí quét qua. Hai kiện thần binh bên trong thần niệm Lạc Cẩn liền bị hoàn toàn mạt sát, trở thành vô chủ chi vật, bị hắn bỏ vào trong túi. Đáng sợ. Tất cả mọi người cảm thấy một trận da đầu tê dại phiền, La Hỏa Hoàng sắp phạt không cố kỵ mà cảm thấy thấu xương hoàng sợ. Đây tuyệt đối là một tôn sát thần, khó trách có thể giết đến biên hoang chiến trường dị tộc nhân người sợ hãi. Trong lòng mọi người không không trồi lên dạng này một cái ý nghĩ. Hỏa hoàng, hoàng, Cửu U Thiên Hậu, Thủy Hoàng, Kình Thiên Vương, Nam vực bốn đại cường giả theo thứ tự đang chàng, trong nháy mắt để 10 phần yếu thế Nam vực một phương biến đến thanh thế to lớn, không thấp hơn hắn mấy cái hoàng vực. Six Tiêu Nữ Đế cũng thu hồi thần lô, đối với Lăng Trần, Thạch Dục chờ người nói, may mắn hỏa hoàng bọn họ kịp thời đổ tới, không phải vậy hôm nay tất có một trận ác chiến. Mọi người đều gật gật đầu, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Loại này bởi vì làm thực lực nhỏ yếu mà bị ức hiếp cảm giác, để bọn hắn vô cùng bất khuất. Lăng Trần lắc đầu, chỉ trên thánh sơn nói ra, nhìn, những cái kia cổ thi giống như muốn lao xuống bộ dáng. Cái gì? Six Tiêu Nữ Đế chờ người thất kinh, vội vàng theo Lăng Trần chỉ hướng nhìn lại. Không chỉ có bọn họ phát hiện, cho nên tại thánh sơn dưới chân chiếm cứ đội ngũ đều phát hiện Những cái kia theo Hắc Sắc Ma Huyễn bên, bên trong leo ra cổ thi càng ngày càng nhiều, đã tại trên thánh sơn xếp thành từng tòa cốt sơn, hiện tại càng là có hướng sơn phía dưới lan tràn xu thế. Mà tại thánh sơn chi đỉnh, mơ hồ có thể thấy một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử yên tĩnh đứng thẳng, ánh mắt nhìn xuống mà xuống, dường như chính là nàng đang thúc dục động những thứ này cổ thi thẳng hướng dưới núi mọi người. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác lưng phát lạnh. Ta tới nơi này thời điểm, phát hiện một bộ cổ người thi thể, theo hắn lưu xuống thần niệm ấn ký bên trong biết được, nơi đây tên là Hoàng Cổ Cấm Địa, chính là hoàng cổ thời đại vô thượng sinh mệnh cấm khu. Nằm giữa khủng đố nguyên rủa chi lực, những cái kia cổ thi rất có thể đều là hoang cổ thời đại xâm vào cấm khu mà bị luyện hóa hoang lô. Một tên đại năng nhân vật mở miệng, nói rõ chỗ này bí cảnh lai lịch cùng bối cảnh. Hoang cổ thời đại sinh mệnh cấm khu. Rất nhiều người cảm thấy hoảng sợ, tâm lý bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Ta cũng phát hiện tiền nhân lưu xuống thần nghiệm ấn ký, nghe nói cái này trên chín ngọn núi thánh đều có bất tử thần dược, dược hiệu cực kỳ bá đạo, có khởi tử hồi sinh chi năng, thậm chí có thể sống thêm đời thứ hai. Lại một tên đại năng vật trấn, nhất thời đệ rất nhiều người ánh mắt bắt đầu nóng. Sống thêm đời thứ hai? Đây chính là liền đại đế đều rất khó làm đến sự tỉnh. Nhìn, trên đỉnh núi nữ tử kia giống như tại hướng lấy chúng ta bên này trông lại, chẳng lẽ nàng có linh trí? Hoang cổ thời đại hoang nô còn còn có linh trí. Trong lòng mọi người một giật mình, có thể đem linh trí vô số kỵ nguyên mà không tiêu tán, đây tuyệt đối là đại khủng bố. Hừ, không phải liền là một số hoang nô a, rất là được. Càn bản hoàng đường người, người cũng phải chết, thì cũng phải chết. Hỏa hoàng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp khống chế thanh đồng cỗ trên xa, ngang nhiên phóng tới thánh sơn. Tại hắn sau lưng, 300 tu la chiến tướng không nói một lời. Đồng thời thôi động ma thú, vẻn vẹn đi theo. Chúng ta cũng đi đi. Cửu Vũ Thiên Hậu mở miệng, vô cùng lạnh lùng, mang theo tứ đại Trạm Linh cảnh Vương hầu hướng về Thánh Sơn khởi xướng trùng kích. Ha ha, chúng ta trước tỷ thí một trận, nhìn xem người nào giết đến hoang nô càng nhiều như thế nào. Thủy Hoang hướng về Kình Thương Vương nói ra. Phùng Bôi tới cùng. Kình Thương Vương lời nói rất đơn giản, lại lộ ra cực độ tự tin. Hai người đồng thời lăng không mà lên, lấy thân thể cường hãn lực lượng giết vào Thánh Sơn phía trên. Chúng ta cũng tới, không thể để cho nam vực người khác xem nhẹ. Các đại hoang vực thế lực cao ào, ào mà động. Lỗ tiếng kêu la giết đến tận Thánh Sơn, sắc bén khí thế để bầu trời đều rung dậy. Chương 157, Ngoan nhân đại đế một tay giật tiên triều. Toàn Thánh Sơn này cực kỳ rồi rảo, dưới chân núi nhìn lấy còn tốt, leo núi về sau, nguyên bản trùng trùng điệp điệp mấy trăm ngàn tu sĩ trực tiếp thì phân tán ra đến, giống như ngàn vạn giang lưu rót vào đại hải. Xích Tiêu nữ đế một hàng cũng tương tự giết đến tận Thánh Sơn, dựa vào thạch dục trọng động cùng diệp tang nguyên thuật, bọn họ chọn được một đầu cổ thi ít nhất đường đi. Một đường lên chỉ gặp phải mười mấy cái cổ thi, rất dễ dàng thì được giải quyết, thuận lợi leo lên Thánh Sơn đỉnh chót. Thần dược tốt nhiều thần dược. Lao Chiến Vương phóng tầm mắt nhìn lại, ánh mắt trực tiếp thì thẳng. Chỉ thấy thánh sơn đỉnh chóp thảm cỏ xanh đệm, từng cái từng cái dòng sông xuyên ngang, tạo ra linh khí nồng nặc, ven đường mặt nước phía trên mọc đầy linh vận 10 phần linh dược, mỗi một gốc xuất ra đi đều có thể xưng thần dược, đủ để cho các đại thánh địa điên cuồng. Lăng Trần ngồi xổm người xuống thăm dò mặt đất, sau đó lại đứng lên nhìn ra xa, nói ra, những thứ này nước sông mới thật sự là chí bảo, chính là nó dựng dục ra những thứ này thần dược, như có thể tìm tới nguồn nguồn thì sẽ thu hoạch được thu hoạch khổng lồ, nói không chừng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết bất tử thần dược. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ mừng như điên. Xích Tiêu nữ đế kích động nói, "Đi, chúng ta nghịch phương hướng nước chảy tiến lên, nhất định có thể tìm được nó luôn." Mọi người ngay sau đó đem ánh mắt chiếu đến thần dược Thu Ti CD, sau đó nghịch phương hướng nước chảy thẳng đường đi tới. Toa thánh sơn này quả nhiên vô cùng to lớn, bọn họ một đường đi qua, cho nên ngay cả một cái hoang vực tu sĩ cũng không có đủ vải. Không biết đi bao lâu, mọi người rốt cục đạt đến mục đích. Chỉ thấy tại vô số cây cỏ vườn quanh ở giữa, có một vài trượng vùng hồ suối, chảy quăn quăn, tràn ra nồng đậm đến cực hạn linh quang. Nó đã đầy tràn ra tới chảy xuôi tại trên mặt đất, hóa thành từng cái từng cái suối nhỏ. Lăng Trần Dạ vừa kinh ngạc nói ra, đây là trong truyền thuyết thái nhất thần thủy, vạn thủy chi nguyên đầu, ẩn chứa cực kỳ khủng bố linh lực, chỉ cần mấy cái thì có thể để thăng bát phẩm thánh đan phẩm chất, nơi này lại có chỉnh một chút nào. Cái gì? Mọi người nghe lời Lăng Trần nói, đều là hoảng sợ kêu to một tiếng. Nếu thật là như vậy, cái này nào suối nước giá trị thì quá lớn, có thể so với một tòa thánh điện. Xích Tiêu nữ đế cưỡng ép ổn định tâm tính, đang muốn nói cái gì, đột nhiên biến sắc. Bọn người người cũng ào ào biến sắc một bộ như Lâm Đại Địch bộ dáng. Chỉ thấy cái kia nguyên bản tại đỉnh núi xuất hiện qua tuyệt mỹ nữ tử, lúc này lại từ từ bước một hướng lấy bọn hắn đi tới, như hoa sen mới hé nở, thanh lệ tuyệt thế, dường như theo trong bức họa đi ra, lượn lờ mềm mại, gót sen huyền chuyển. Nhưng rơi trong mắt mọi người lại vô cùng khủng bố, bởi vì bọn hắn theo trên người cô gái này không cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức, rõ ràng là một cái hoang nô, mà lại rất có thể nắm giữ linh trí, là cái vô cùng khủng bố tồn tại. Lâm đại sư, Diệp tang, các ngươi lui về phía sau, còn lại người chuẩn bị chiến đấu. Xích Tiêu nữ đế khẽ quát một tiếng, lật tay lấy ra thần ô, lúc trước một đạo thần hỏa hướng về tuyệt mỹ nữ tử đánh tới. A! Ngay tại thần hỏa sắp vây đến tuyệt mỹ nữ tử lúc, nàng đột nhiên hét lên một tiếng, thân hình phi hốt hướng về mọi người đánh tới. Trong chốc ngắn này, một cỗ vô cùng khủng bố uy thế từ trên người nàng bộc phát ra, siêu việt trạm linh cảnh, siêu việt hư thần cảnh, một hơi đạt đến hợp đạo cảnh giới. Kinh khủng nhất là, trên người nàng tràn ra một cỗ cổ lão đã lâu khí tức, mười phần thâm liệt. Mọi người dương mắt nhìn lên, dường như nhìn đến vô số năm trước hình ảnh, mấy trăm ngàn danh khí thế ngút trời tu sĩ khống chế thân hồn. Tại mấy tên chí tôn cường giả xuất linh dưới, tập thể hướng về chín tòa thánh sơn trung gian Hắc Sắc Ma Nguyên khởi sướng trùng phong. Những tu sĩ này yếu nhất cũng có nguyên hành cảnh, đứng tại hàng trước nhất mấy cái, đều không ngoại lệ đều là hợp đạo cảnh cường giả, thậm chí ở giữa nhất một người, nam tử gần như chuẩn đế đáng sợ khí tức. Bọn họ khí thế hung hăng, tựa hồ muốn một hơi giết vào Hắc Sắc Ma Nguyên thâm chỗ, một lần hành động hủy diệt cái này sinh mệnh căn khu. Nhưng vào lúc này, Hắc Sắc Ma Nguyên bên trong ma khí bỗng nhiên bạo phát, xông thẳng lên trời, đem chín tòa thánh sơn toàn bộ bao phủ ở bên trong, dường như một cái hoang cổ cự thú mở ra miệng rộng. Một hơi đem mấy trăm ngàn người toàn bộ nuốt mất. Ngay sau đó, vô số tiếng hét thảm theo cái kia hắc vụ bên trong phát ra, thế lương tuyệt luân, dường như tao ngộ không gì so sánh được đáng sợ sự tình. Lại đi tiếp, sương mù màu đen tắt hết, chín tòa thánh sơn chỉ còn lại có từng chồng cốt. Một phút trước còn khí thế ngút trời mấy trăm ngàn tu sĩ, bao quát hợp đạo cảnh thánh tôn ở bên trong, toàn bộ hóa thành vong hồn. Tiêu Minh Ảnh, thạch dục bọn người không gì so sánh được lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thật sự là quá khủng liệt. Không bố như thế thế lực, nếu là phóng tới tiên huyền đại lục, Đủ để quét ngang hết thảy thánh địa, nhưng lại bị Hắc Sắc Ma Huyễn trong nháy mắt quét, cái này cái cấm khu chi chủ cái kia là đáng sợ đến bậc nào tổ đại. Đồng thời bọn họ cũng biết rất nhiều tin tức. Tỷ như tiến công Hoang Cổ Cấm Địa mấy trăm ngàn tu sĩ đến từ cùng một cái thánh địa, tên là Thiên Tuyền Thánh Địa. Mà cái này tuyệt mỹ nữ tử chính là Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh nữ. Bạch. Hiện tại bọn hắn còn đắm chìm trong huyễn tượng bên trong lúc, Thiên Tuyền Thánh nữ đã lấn đến gần Sích Tiêu Nữ Đế, nhất trưởng ngang áp mà xuống, trực tiếp đem thần lô phát ra thần hỏa đập nát, sau đó đánh vào Sích Tiêu Nữ Đế trên thân. Bạch. Sát tiêu nữ đế trực tiếp bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. "Đừng tổn thương hoàng chủ." Chấn Điện Vương cùng lão Chiến Vương đồng thời giống to, một trái một phải hướng về Thiên Tuyển Thánh Nữ đánh tới. Nhưng Thiên Tuyển Thánh Nữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút, chỉ tùy ý lay động một chút ống tay áo, liền trực tiếp đem hai người đánh bay, máu tươi vẩy khắp mặt đất. Tha hóa đại tự tại. Ngay tại cái này mất một lúc bên trong, Thạch dục đã gọi ra Luân Hồi Đạo Đài, một đạo thanh niên bóng người theo trên đạo đài hiện hiện, tản ra trảm linh cảnh cường giả đặc thù khí tức cương đại. Thiên Tuyển Thánh Nữ tựa hồ cảm nhận được tòa này Luân Hồi Đạo Đài đáng sợ. Giống thẳng đến Thạch Dục đánh tới, một bàn tay đem luân hồi đạo đài đập nát. Thạch Dục tuy nhiên mượn tới một tên Trảm Linh cảnh cường giả lực lượng, nhưng căn bản không kịp thi triển, bị Thiên Tiễn Thánh Nữ tiếp theo mà tới thứ hai bàn tay đánh bay ra ngoài. Chết. Ngay tại Thiên Tiễn Thánh Nữ chuẩn bị truy sát Thạch Dục lúc, Tiêu Nguyệt Ảnh bỗng nhiên từ phía sau lưng giế tới. Lúc này Tiêu Nguyệt Ảnh khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, vô cùng sắc bén đáng sợ, đã đạt đến hư thần cảnh, trắng nõn bàn tay tại hư không biến ảo thủ thế, hóa ra một phương đáng sợ kim sắc đại ấn, hung hăng đánh phía Thiên Tiễn Thánh Nữ. Wen. Thiên Tiễn Thánh Nữ đưa tay chỉ nhẹ nhàng ngó. Cái viên kia kim sắc đại ấn liền trực tiếp trong hư không sổ đổ, liền mang theo Tiêu Nguyệt Ảnh cũng bị đánh bay ra ngoài. Đây chính là hợp đạo cảnh cường giả vô thượng như thế, mặc kệ là thần binh vẫn là đại thần thông, hoặc là khủng bố đại năng chiếm hữu, hết thảy vô dụng, trực tiếp bị nghiền ép. Liên tiếp thất bại xích Tiêu Nữ Đế, Chấn Điện Vương, Lao Chiến Vương, Thạch Vũ, Tiêu Nguyệt Ảnh về sau, Thiên Tuyển Thánh Nữ cũng không có dừng tay, mà chính là đem ánh mắt nhắm chuẩn Lăng Trần, ngang nhiên giễu tới. Lăng đại sư cẩn thận. Thời khắc mấu chốt, Diệp Tang vận khởi bí chư hành, trong nháy mắt lách mình đến Lăng Trần trước người, tế ra ra truyền bảo đỉnh trong nháy mắt hóa thành to bằng ngọn núi, vô lượng vạn vật mỗ khí rủ xuống, như Thái Sơn áp đỉnh giống như đánh tới hướng Thiên Tuyển Thánh Nữ. Bành! Thiên Tuyển Thánh Nữ bị vạn vật mỗ khí xông lên, thân thể rung chuyển một chút, nhưng vẫn là đem vạn vật mỗ khí đỉnh đánh bay ra ngoài, vô số vết rách tại nắp đỉnh hiện hiện. Diệp Tang cũng nhận cự lực phản chấn, như diều đất dây đồng dạng thật cao ném đi. Đỉnh phía trên, Sích Tiêu thần chiếu tiểu đội trong nháy mắt đoàn diệt, chỉ còn lại có Lăng Trần một người còn đứng đấy. Bành! Lăng Trần thân hình lượn lên, không phải đào tẩu, mà chính là tiếp được đánh bay ra ngoài Diệp Tang, đồng thời hô: "Hoàng chủ Ngươi nhanh vận dụng ngoan nhân đại đế tính vận, hoặc là có thể đẩy lui cái này hoang nô." Một câu bừng tỉnh người trong ngột. Xích Tiêu nữ đế bỗng nhiên nhớ tới cái này gấp dạ, liền vội vàng lấy ra mặt nạ quỷ, trong lòng hung ác, trực tiếp đưa đến trên mặt mình. "A." Ngay tại nàng mang lên mặt nạ trong ngay mắt, thiên tuyển thánh nữ dường như nhìn đến không gì so sánh được đáng sợ sự tình, phát ra rít lên một tiếng, lấy cực nhanh thân pháp điên cuồng lui lại, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, Xích Tiêu nữ đế cũng như bị sét đánh, bị cái kia mặt nạ quỷ đưa vào khác một phương thế giới. Bước tranh đầu tiên. Trên mặt đất âm u hai cái hài đồng tại chạy chơi đùa, một người ca ca, một người muội muội. Bọn họ tựa hồ rất nèo, trên quần áo chắp vá khắp nơi. Nhưng bọn hắn lại rất vui vẻ, mỗi ngày thua một chương mặt nạ quỷ chơi đùa. Về sau người ca ca kia ý tưởng đột phát, dùng mảnh đồng tao cho muội muội làm một chiếc nhẫn. Muội muội không gì so sánh được vui vẻ, đối thanh đồng chiếc nhẫn yêu thích không buông tay. Bước tranh thứ hai. Một đám cối bay trên trời chiến mã tu sĩ buông xuống tại phiến đại địa này, tựa hồ nhìn chúng ca ca thiết thú, muốn mạnh mẽ đem hắn mang đi. Huynh muội không muốn tách rời, đều là gào khóc, nhưng lại không cách nào vấn hồi. Trước khi đi, Kaka mang đi mặt nạ quỷ, đem thanh đồng chiếc nhận lưu cho muội muội. Muội muội mặc lấy cũ nát hoa áo đông, ở trên mặt đất đuổi theo bay trên trời chiến mã, khóc hô hào, cái ngã lại đứng lên, thẳng đến triệt để mất đi bay trên trời chiến mã tâm hơi. Nàng ngơ ngác đứng tại hoang địa phía trên, trên cả khuôn mặt bé nhỏ đều là vẻ thống khổ. Bước tranh thứ 3. Tiểu nữ Hải lớn lên lớn rất nhiều, nhìn qua ước chừng chừng 10 tuổi. Nàng khẽ nhào vào một tòa nhiễm tế đàn máu trước, khóc mười phần thống tâm, để tiên địa cũng vì đó bi thương. Tế đàn rất lớn, phía trên nhuộm đầy máu tươi. Có tới mười mấy bộ thi thể nằm lê lết. Bên trong một bộ là người thiếu niên, cho dù bỏ mình, trong tay hắn vẫn như cũ nắm thật chặt một chiếc mặt nạ quỷ. Tiểu nữ Hải vẹn vẹn nhìn vài lần liền bị cưỡng ép kéo ra, chỉ đến lấy đi mặt nạ quỷ. Mơ hồ có thể thấy, nàng nắm lấy mặt nạ quỷ bằng tay phụ đầy gân xanh. Bước tranh thứ tư. Một tên dáng người luyện chuyển nữ tử, dường như từ trên chín tầng trời bông xuống, rơi vào một cái phồn hoa tiên triều trên không. Cái này tiên triều nhìn qua mười phần cường thịnh, lập tức bay ra mấy chục ngàn tên khủng bố tu sĩ. Bọn họ mặc lấy trang phục cùng lúc trước tiếp đi bé trai tu sĩ mặc trang phục cơ hồ giống như đúc. Trong đó tu vi yếu nhất cũng có chạm linh cảnh, thưa thần cảnh cường giả đủ có mấy ngàn, hợp đạo cảnh cường giả trên trăm, chuẩn đế cũng có ba tôn. Cầm đầu ba tên chuẩn đế, hợp lực thôi động một kiện cực đạo đế binh, cùng tên kia dáng người huyền chuyển nữ tử giáng cơ. Sau đó, nữ tử kia khua xuống bàn tay. Cung năng giáng cơ mấy chục ngàn tên tu sĩ, tính cả toàn bộ tiên triều, toàn bộ biến thành tro bụi. Tất cả hình ảnh đến đây là kết thúc. Xích Tiêu nữ đế cuối cùng cũng không thể thấy rõ vị này dáng người huyền chuyển nữ tử khuôn mặt. Bởi vì nàng mang theo một trương mặt nạ quỷ. Chương 158, Ngoan nhân đại đế chân thân buông xuống. Hoàng chủ, Hoàng chủ ngươi không sao chứ? Hoàng chủ ngươi làm sao? Mọi người kéo lê rách nát chi thân đi vào Sích Tiêu nữ đế phủ cận, ào ào lo lắng hỏi thăm. Ta tựa hồ nhìn đến Ngoan nhân đại đế một đoạn ký ức. Sích Tiêu nữ đế tháo mặt nạ xuống, trên mặt vậy mà chảy ra hai hàng thánh lệ, vì trong bức tranh đôi huynh muội kia vận mệnh mà bị thương. Ngoan nhân đại đế ký ức mạnh vỡ. Tất cả mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng, vạn vạn nghị không ra sẽ có loại biến cố này. Nguyên nhân đại đế là bực nào tồn tại, chỉ dựa vào lấy một luồng khí thế thì có thể dọa được dám cùng đại đế tranh phong bất tử đạo nhân không dám ra tay. Nói một tiếng nguyên nhân đại đế, áp sập vào cổ. Xem ra chương này mặt nạ quỷ thật đúng là nguyên nhân đại đế chi vật, không biết làm sao rơi vào thành đế lang tẩm bên trong. May mắn có nó phù hộ, không phải vậy chúng ta đoạn đường này coi là thật bước đi liên tục khó khăn." Trấn Điện Vương cảm khái nói ra. Tịch Tiêu nữ đế gật gật đầu, rất chân quý khẽ nhướn mặt nạ quỷ, đoạn đường này nàng đã dựa vào chương này mặt nạ quỷ tránh thoát hai lần tất phải rất kiếp. Lão Chiến Vương đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên biến sắc, trái ngược phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Người còn lại sắc mặt cũng đều trắng bệch như tờ giấy, cái kia thiên truyền thánh nữ thực sự quá kinh khủng, dù là chỉ là tiện tay nhất kích, cũng cho bọn hắn tạo thành hủy diệt tính trọng thương. Lăng Trần lúc này đứng ra, cho bọn hắn một người phân một cái tứ phẩm Bạch Linh đan, sau đó nói, thái nhất thần thủy chính là Vạn Thủy chi nguyên, có có vô thượng liệu thương công hiệu, các ngươi có thể đến trong suối nước liệu thương, hiệu quả rõ rệt. Xích Tiêu nữ đế vui vẻ nói, đa tạ Lăng đại sư để điểm, mọi người nhanh nhập hồ suối bên trong. Trong nội tâm nàng cũng tại may mắn, lần này đem Lăng Trần mang tới thật sự là đúng. Tại loại nguy cơ này từ phía bí cảnh bên trong, một khi bị thương không thể kịp thời trị liệu, cơ hội thì mang ý nghĩa tử vong. Nhìn lấy mọi người ào ào nháo nhào, Lăng Trần cũng đi đến trong nước hồ ngồi xuống, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bọn họ đều mặc lấy pháp y liễu, có thể lui tránh nước chảy, cho dù thân ở trong ao, cùng trên bờ cũng không có nhiều khác biệt. Diệp Tang vận công liệu thường, gặp Lăng Trần ngồi đến bên người nàng đến, không khỏi hiếu kỳ nói, "Lăng đại sư không có có thủ thường, vì sao cũng nhập trong ao?" Lăng Trần bình tĩnh nói ra, Thái nhất thần thủy công hiệu vô song, trừ có Liệp Đường, luyện dưỡng chi năng bên ngoài, còn có thể tăng cao tu vi, vững chắc căn cơ. Lần này ta chính là muốn mượn lấy thái nhất thần thủy tu luyện một phen, hy vọng có thể có chỗ tăng tiến. Nói xong, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp hấp thu thái nhất thần thủy bên trong linh lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồ sơ ở bên trong thái nhất thần thủy giống như là bị tác động hướng về hắn chen chúc hội tụ. Cái đan cảnh đệ thất trọng thiên hậu kỳ, cái đan cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, cái đan cảnh đệ cửu trọng thiên hậu kỳ, nguyên anh cảnh tầng thứ nhất trung kỳ. Nguyên anh cảnh tầng thứ 2 hậu kỳ. Nguyên anh cảnh đệ tam trọng thiên đỉnh phong. Mọi người ở đây hãi nhiên nhìn chăm chú bên trong, Lăng Trần tu vi lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ cực nhanh tăng lên, sau cùng vậy mà thẳng tắp thăng cấp đến nguyên anh cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Hô. Một mục nhắm mắt tu luyện Lăng Trần rốt cục mở to mắt, chậm rãi nói, quả nhiên vẫn là không được, cho dù lấy thái nhất thần thủy bá đạo, cũng rất khó một hơi trùng kích đến Trạm Linh Cảnh. Nghe đến hắn lời nói này, mọi người lại vô hình thở phào. Muốn là Lăng Trần thật một mục trùng kích đến Trạm Linh Cảnh, bọn họ nhất định phải tâm tính nổ tung không thể bọn họ có thể có hôm nay tu vi, không biết chịu khổ bao nhiêu năm tháng. Mấy tiểu bối con tốt, Chấn Điện Vương cùng Lao Chiến Vương thật sự là kém chút thổ huyết. Bọn họ cố cả một đời cũng mới miễn cưỡng sợ đến Nguyên Anh cảnh hộ kỳ cánh cửa. Kết quả Lăng Trần ngược lại tốt, thời gian nháy mắt đạt đến Nguyên Anh cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, có thể so với bọn hắn 100 năm cổ tu. Diệp Tang nói, Lăng đại sư còn tốt không có trùng kích trạm linh cảnh, không phải vậy cái này, một ao rược thủy cũng không biết có đủ dùng hay không. Lăng Trần lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà trong bất tri bất giác hấp thu gần 1 phần 3 suối nước, không khỏi lắc đầu nói: Cái này thực sự quá phong phú của trời. Liên xếp như những cái kia thượng cổ thánh địa thánh tử, cũng chỉ có tại đột phá cửa khẩu mới có thể bị ban thưởng mấy cái thái nhất thần thủy, dùng đến vững chắc căn cơ. Ngươi còn biết phong phú của trời a. Xích Tiêu nữ đế bọn người là mà xem lại, nhìn lấy thái nhất thần thủy nhanh chóng giảm bớt, bọn họ đều đau lòng muốn chết. Đây chính là có thể làm bắt phẩm thánh đan dược dẫn thần nước, chỉ cần mấy cái liền có thể kết giao một cái bắt phẩm luyện dược sư, coi như xuất ra đi đầu giá, cũng có thể đổi được vô số linh thạch, làm sao đều so trực tiếp hấp thu có lợi vô số lần bất quá bọn hắn tâm lý đến không có oán trách Lăng Trần ý tứ. Tại loại nguy cơ này từ phía bí cảnh, đem bảo vật chuyển hóa làm thực lực mới là trọng yếu nhất. Một khi mạnh hùng, cũng là có lại nhiều bảo vật cũng chỉ là cho người khác làm áo cưới. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị thương nặng, căn bản không có biện pháp tu luyện, chỉ có thể cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Lăng Trần một người thu hoạch được cái này vô thượng cơ duyên. Thái nhất thần thủy công hiệu phi thường cường đại, đang tiêu hao đại khái 2/3 sối nước về sau, mọi người thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tu vi còn tăng trưởng một phần, căn cơ cũng biến thành càng thêm kiên cố. Đương nhiên Loại tăng trưởng này là xa xa không cách nào cùng Lăng Trần so sánh. Còn lại Thái Nhất Thần Thủy bị Sích Tiêu Nữ Đế thẳng liên tiếp trúng quanh đất đai cùng một chỗ lấy đi, thu vào trong nạp giới. Chỉ dựa vào những thứ này, Thái Nhất Thần Thủy cùng ven đường ngắt lấy thần dược, lần này bí cảnh hành trình thì có thể nói là thu hoạch lớn. Các đại hoang vực thế lực đều rớt đi lên, hiện tại chính hướng về một phương hướng hội tụ. Thạch dục vận chuyển trọng đồng, nhìn đến ngoài ngàn dặm cảnh tượng. Đi, chúng ta cũng đi qua. Sích Tiêu Nữ Đế làm ra quyết định. Tất cả mọi người không có phản đối, lần nữa bệnh thành một tiểu đội trận hình. Căn cứ thạch dục chỉ dẫn tiến về phía trước phát. Không biết đi bao lâu, xích tiêu nữ đế bọn người rốt cục đi vào mục đích. Quả nhiên có đại lượng thế lực hội tụ ở này, chỉ bất quá nhân số so dưới chân núi một chút nhiều, chỉ có đại khái 1/3. Mặc dù mọi người đều hội tụ ở này, nhưng vẫn là có thể nhìn ra lấy hoang vực làm ranh giới làm mấy cái khu vực. Bên trong phía đông vực thế lực nhiều nhất, cơ hồ chiếm cứ tất cả thế lực 2/3. Cái này nhất vực vốn là rất cường đại, có thật nhiều vô thượng đại giáo san sát, lại thêm nơi đây cũng thuộc về đông vực bên trong, tự nhiên trước tiên đổi tới số người nhiều nhất. Sích Tiêu Nữ Đế rất mau tìm đến Nam vực chiếm cứ vị trí, đi lên. Tuyết Hồ Hoàng, ngươi cũng biết mọi người vì sao đều tiếp cận đến nơi đây." Sích Tiêu Nữ Đế hướng về phía Cửu Vĩ Tuyết Hồ Hoàng hỏi, hai người tính toán là có chút giao tình. Cửu Vĩ Tuyết Hồ Hoàng dường như bị thương nặng, sắc mặt có chút tái nhợt, nghe Sích Tiêu Nữ Đế lời nói sau lung lay nhất chỉ, nói ra, "Chỗ đó có một đầu đế lộ." Đế lộ? Mọi người nghe vậy hoảng hốt, vội vàng phóng tầm mắt nhìn lại. Quả nhiên gặp tới gần Hắc Sắc Ma Huyền vị trí, có một đạo phi thường khủng bố vết rách, phảng phất là bị thiên kiếm chạm đoạn thiên nguyên. Lại nhìn kỹ lại mới phát hiện Đây không phải cái gì thiên uyên, mà chính là một đầu cự đường giao thông lớn, trực tiếp đem Thánh Sơn đánh gãy, một đường thông hướng Hắc Sắc Ma Huyễn tâm chỗ. Hắc Sắc Ma Huyễn bên trong ma khí rối trào lan lộn, đã từng chớp mắt tồn diệt hoàng cổ thời đại huy hoàng đến cực hạn thiên tuyển thánh địa, nhưng giờ phút này mặc cho ma huyễn bên trong ma khí làm sao lan lộn, đều không thể xâm nhập đầu kia bị đánh xuyên thông đạo. Đông Lực Thánh Tiên giáo chủ nói hắn tại cái thông đạo này phía trên cảm ứng được đại đế khí tức, hẳn là tên kia tồn thế đại đế từ nơi này giết tiến Hắc Sắc Ma Huyễn bên trong, một đường đứt đoạn thánh sơn, lưu lại đế khí cho dù đi qua thời gian dài như vậy cũng ngưng tụ không tan để những ma khí kia không dám đến gần. Cửu Vĩ Tuyết Hồ Hoàng nói, trong giọng nói tràn ngập đối tên kia tồn thế đại đế kính ngưỡng. Xích Tiêu Nữ Đế bọn người cũng là chấn kinh và phẫn. Tên kia tồn thế đại đế vậy mà thật tiến vào hoang cổ cấm địa, mà lại theo giới chân bọn hắn tỏa thánh sơn này xông đi vào, cường đại uy thế trực tiếp đem thánh sơn vỡ ra một đầu thiên uyên, lưu lại đế khí để hắc sắc ma nguyên không cách nào khép lại. Khủng bố, quá kinh khủng. Xích Tiêu Nữ Đế bọn người hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng tên kia tồn thế đại đế cầm giữ có mạnh đến mức nào sức mạnh to lớn. Không chỉ có là bọn họ Lúc này đế lộ bên cạnh đã hội tụ đại lượng thế lực, phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục, vì tận mắt chứng kiến đại đế dấu vết mà kích động cuồng hỉ, thậm chí có thật nhiều người tại phủ phục tối chào, hô to đông hoàng đại đế, nghiêm chỉnh trở thành tên hướng kia tồn thế đại đế tín đồ. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hắc Sắc Ma Huyễn bên trong bỗng nhiên phát ra một trận khủng bố rung chuyển, chín tòa khủng lô thánh địa đồng thời kịch liệt lắc lư, sau đó xuất hiện từng đạo từng đạo khủng bố vết nước. Cái gì? Thánh sơn huấn nước mở. Các đại hoang vực tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi, ào ào chạy trốn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Trên thánh sơn vết nứt càng ngày càng nhiều, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cùng này đồng thời, bị vây vào giữa Hắc Sắc Ma Huyền cũng kịch liệt rung chuyển, vô cùng sương mù màu đen ai phóng lên tận trời, bao phủ khắp nơi. Mơ hồ có thể nhìn đến một đạo thân dài nữ tử thân hình nàng đứng ở trung điệp hắc vụ phía trên, mạn diệu vô song, tuyệt thế mà cao ngạo, nhưng nàng bộ mặt cũng rất mông lung, giống như là chiếu vào một tầng lụa mỏng, không cách nào xem thấu. Nhưng chỉ vẹn vẹn cũng là dựa vào cái kia thân ảnh mơ hồ, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được nàng phong thái tuyệt thế. Người kia là ai? chẳng lẽ nàng cũng là hoàng cổ cấm địa chủ nhân? Trợ ạ vô thượng hoàng chủ lại là nữ tử. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hủy cái này chín tòa thánh sơn hay sao? Vô số đại năng nhân vật nghị luận ầm ĩ. Trong bọn họ tùy tiện téo lên một cái đều là ngang rủ cho đông hoàng cử giả, nhưng lúc này đối mặt cái kia xương mủ bên trong nữ tử lại cảm thấy không gì so sánh được tim đập nhanh. Xích Tiêu nữ đế liếc nhìn lại, cả người lại như bị sét đánh. Đạo này tuyệt thế mà độc lập bóng người, cùng nàng tại mặt nạ quỷ huyền tượng trông được đến một tay diệt tiên triều thân hình cơ hồ không khác nhau chút nào. Ngoan nhân đại đế Cái kia ngang đứng ở hoang cổ cấm địa trên không nữ tử lại chính là ngoan nhân đại đế. Hoang cổ thời đại lớn nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt ngoan nhân đại đế. Nàng vậy mà chân thân buông xuống. Chương 159, ngoan nhân đại đế ở thời đại này sống lại. Thánh Sơn phía trên, các đại hoang vực đại năng toàn bộ chấn động, nhìn qua ngang đứng ở Hắc vụ phía trên nữ tử, phát ra kinh khủng tiếng hô. Nàng cũng là hoang chủ sao? Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ chỗ này cấm địa sắp sụp đổ? Vô số vấn đề quanh quẩn trong lòng mọi người, để bọn hắn khó có thể tự kiềm chế. Đúng lúc này, Hắc Ma Huyên lần nữa phát sinh biến cổ lớn. Một cỗ kinh khủng ba động theo Ma Huyên thâm chỗ bộc phát ra, vậy mà xông ra bốn cánh tay to thần liên, dường như chật tự sen lẫn mà thành, tận chứa cái này vô cùng khủng bố uy năng. Tiên kim. Đây là trong truyền thuyết tiên kim. Tiên lệ lục kim, hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim, long văn hắc kim trời ạ, đây chính là tại thượng cổ kỳ nguyên liền đã tuyệt tích tiên kim, là giàn đúc cực đạo đế binh chí bảo. Đây là tiên kim đúc thành thần liên, quả thực có thể so với cực đạo đế binh, là người phương nào đúc thành. Đáng sợ, thật đáng sợ. Bao nhiêu thánh địa muốn tìm một khối tiên kim mà không được, nơi này lại có bốn đầu thần liên. Tất cả mọi người điên cuồng, cái này thật sự là đại khủng bố. Có thể rèn đúc vô thượng cực đạo đế binh tiên kim, lại bị dùng đến đúc thành xích sắt, là người phương nào như vậy phung phí của trời. Nhưng ngay sau đó, càng khủng bố hơn một màn xuất hiện. Chỉ thấy bốn đầu thần liên khí thế vô song, trong nháy mắt xông ra trùng điệp hắc vụ, vang lên con con, bộc phát ra hào quang lóe ánh, thẳng đến cái kia ngang lập tại Cửu Thiên phía trên nữ tử mà đi. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Bốn đầu thần liên hoàn toàn trói tại nữ tử kia trên thân, đem nàng quấn rắn rắn chắc chắc. Mà từ đầu đến cuối, nữ tử kia đều không có chút nào phản kháng. Tình cảnh này trong nháy mắt để toàn trường vì thế mà chấn động. Cái này, đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ nàng cũng không phải là hoàng chủ, chỉ là một cái hoang nô? Bị tránh tức hoàng chủ lấy bốn đầu tiên kim thần liên trói buộc. Đáng sợ, chẳng lẽ cường hành như vậy tồn tại chỉ là một cái hoang nô sao? Mỗi cái hoang vực tu sĩ lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, phát ra khó có thể tin sợ hai thành phục. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên áp qua tất cả nghị luận vang vọng toàn bộ đỉnh. Không, nàng cũng là hoàng chủ, cái kia bốn cái tiên kim thần liễn là chính nàng chế tạo, mục đích là vì tự phong. Đạo thanh âm này ẩn chứa cực kỳ khủng bố thần niệm lực lượng, đảo qua toàn bộ đỉnh, làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mở miệng nói chuyện là một cái trung niên mỹ phụ, nhìn qua hơn 30 tuổi, nhưng năm tháng cũng không có tại trên mặt nàng lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, một đôi đôi mi thanh tú nghiêng cắm tóc mày, hai con ngươi hắc như điểm sơn, cực kỳ thần thái. Tuy nhiên nàng dung mạo hơi kém sắc tiểu nữ đế cùng Cửu Vũ Thiên Hậu một bậc, lại từ có một loại đoan trang thành thục vận vị. Đông vực người đều là hô Tiệp Nguyệt tông chủ. Còn lại hoang vực người trong lòng cũng trong nháy mắt không sai, hiển nhiên đã sớm nghe qua Hiệp Nguyệt tông đại danh. Tiệp Nguyệt tông chính là đông vực một cái vô thượng đại giáo, thậm chí tại toàn bộ đông vực đều có thể xếp vào trước năm, từng đi ra hợp đạo cảnh vô thượng thánh tôn, trong tông môn có một kiện cực đạo thánh binh Nghiễm Nguyệt Trâm, tại toàn bộ đông hoàng đều có uy danh. Hiện nay vị này Hiệp Nguyệt tông chủ đồng dạng thực lực bất phàm, sớm tại 10 năm trước đã đột phá đến hư thần cảnh hậu kỳ. Lần này càng là mang đến chấn động chí bảo hiểm ngự châm, chiến lực thâm bất khả trắc. Một tên uy mãnh lão giả trầm giọng nói, "Tiểm Nguyệt Tông chủ, ngươi lời vừa nói, nhưng có bằng chứng." Mọi người lại là chấn động, cái này uy danh lão giả địa vị càng lớn hơn, chính là đông vực đệ nhất đại giáo thánh thiên dạy một chút chủ, một chân bước vào hợp đạo cảnh khủng bố đại năng. Thậm chí có thật nhiều người truyền ngôn, thánh thiên giáo chủ đã tiến vào hợp đạo cảnh, chỉ là sợ các đại thánh địa chèn ép, một mực tại ẩn dấu tu vi. Trước đó cũng chính là hắn phát hiện đế lộ trên lối đi đại đế khí thế. Tiểm Nguyệt Tông chủ nói, "Chúng ta đi lên thời điểm gặp phải một tên nắm giữ linh trí hoang độ, từ trên người hắn thấy qua đi một khoảng thời gian. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ ngừng thở, ý thức được sẽ có một cái thần thoại bí mật bị vật trần. Cái kia Hiểm Uyển tông chủ nói tiếp, tại không biết rõ bao nhiêu kỷ nguyên trước đó hoang cổ thời đại. Hoang cổ cấm địa liền đã tồn thế, là lúc đó khủng bố sinh mệnh cấm khu. Từng có vô thượng chuẩn đế cường giả tay cầm cực đạo đế binh muốn nhìn trộm cấm địa chỗ sâu, cũng lấy phục sinh đế khí công kích nữ tử này, kết quả nữ tử kia chỉ là đưa tay nhấc trượng, cực đạo đế binh liền trực tiếp tứ phân ngũ liệt, tên kia chuẩn đế cũng bị dư uy để chết. Ti Thánh Sơn đỉnh đầu, mọi người vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Nếu như Yểm Nguyệt tông chủ lời nói là thật, cái kia không khỏi cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Cực đạo đế binh bên trong có đại đế chân linh, thông qua một số thủ đoạn đặc thù có thể khiến cực đạo đế binh khôi phục, cũng chính là tỉnh lại đế binh bên trong đại đế chân linh, đây là phi thường chuyện kinh khủng, giống như đại đế sống lại, tay cầm cực đạo đế binh mà chiến. Chỉ là loại thủ đoạn này đối cực đạo đế binh bên trong đại đế chân linh hao tổn rất lớn, không đến lúc vạn bất đắc dĩ khác, tuyệt sẽ không đi vận dụng. Mà một khi vận dụng, tất nhiên sẽ hoành hành vô địch, ngày càng ngạo nghễ một lần hành động bình định tất cả đại địch. Nhưng vừa vặn Diệp Nguyệt tông chủ lại nói, "Ma Huyền phía trên nữ tử một cái tay liền đem phục sinh đế khí đánh nát, chẳng phải là lại nói nàng có thể một tay diện sát đại đế cấp tồn tại." Cái này sao có thể? Đó căn bản chưa từng nghe thấy. Diệp Nguyệt tông chủ tựa hồ nhìn ra mọi người không tin bộ dáng, thở dài, "Ta cũng biết cái này khó có thể tin, nhưng sự thật cũng là như thế, cái này hoàng chủ thực lực cường đại đến điên, tuy không tầm thường đại đế có thể so sánh, dùng bốn đầu tiền kim thần liên tự phong, cũng là bởi vì nàng thực lực quá mạnh, hoàn toàn triển lộ lời nói, phương thiên địa này đều không thể thừa nhận." Mọi người yên lặng imắng, Tiểm Nguyệt tông chủ tín dự vẫn là rõ như ban ngày, tuyệt không phải ăn nói bừa bãi người. Nhưng nàng lời nói thực sự quá làm người nghe kinh sợ. Xích Tiêu nữ đế đứng ra nói, "Ta tin tưởng Nghiệm Nguyệt tông chủ lời nói, ngay tại đi lên thời điểm, chúng ta cũng nhìn đến Hoang Cổ thời đại một số hình ảnh." Câu nói này nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Khi bọn hắn nghe đến, từng có một cái không gì so sánh được Huy Hoàng Tiên truyền Thánh điệu toàn phái tiến công Hoang Cổ cấm địa mà bị một chiêu toàn diện lúc, tất cả mọi người dường như bị một chậu nước lạnh từ đầu rót đến bàn chân, tùy theo đối ma huyên phía trên nữ tử sinh ra vô hạn kính nể căn tứ xích tiêu nữ đế miêu tả, cái kia thiên tuyển thánh địa thực lực cực kỳ cường đại, coi như Đông Hoang tứ đại thánh địa chung vào một chỗ cũng kém xa tí tắc. Kinh khủng như vậy một cái đại thế lực, lại bị Hoang Cổ cấm địa phút chốc thôn diệt, mấy trăm ngàn cường đại tu sĩ hóa thành bại cốt. Chần chừ một chút, Xích Tiêu nữ đế còn nói thêm, ta còn theo một địa phương khác biết được, vị này hoàng chủ, hoặc là chính là Hoang Cổ thời đại ngoan nhân đại đế, thành đế cả tại vô thủy đại đế trước đó, uy danh xuyên qua toàn bộ Hoang Cổ thời đại. Từng nhất trưởng càn quét nắm giữ ba cái chuẩn đế tọa trấn vô thượng tiên triều. Cũng từng có người nói, nói một tiếng ngoan nhân đại đế áp sập vào cổ. Ngoan nhân đại đế. Nói một tiếng ngoan nhân đại đế, áp sập vào cổ. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ đánh giá. Căn cứ mọi người đầy đoạn, hoang cổ thời đại chí ít vượt ngang 10 cái kỳ nguyên, trung gian không biết ra bao nhiêu đại đế. Tại nhiều như vậy đại đế bên trong, ngoan nhân đại đế lại có thể lực áp hắn đại đế, chiếm được như thế hung danh, có thể thấy nàng thực lực khủng bố cỡ nào. Một trưởng vô nát phục sinh đế khí. Nhất trưởng hủy diệt nắm giữ ba cái chuẩn đế tọa trấn vô thượng tiên triều. Hoặc hứa chính là bởi vì cái này vô địch thiên hạ thực lực, nàng hung danh mới có thể xuyên qua vào cổ. Mạnh đến không thể không lấy bốn đầu tiên kim thần liền đến Từ Phong. Thế nhân đều là truy cầu cực hạn lực lượng, chỉ có Ngoan Nhân Đại Đế lấy tiên kim thần liền tự phong tại Hoang Cổ Cấm Điệp bên trong. Mọi người nhớ lại Ngoan Nhân Đại Đế phong độ tuyệt thế, cảm khái không thôi. Ầm ầm. Đúng lúc này, chín tòa to lớn thánh sơn lần nữa phát ra một trận khủng bố rung chuyển, xuất hiện một đạo lại một đạo khủng bố vết nứt, theo đỉnh núi mở rộng đến chấn núi, dường như quán xuyên vô tận ma huyễn, đang hấp thu khắp nơi đạo nguyên. Quá kinh khủng. Vô số người chạy vội mà chạy, cũng có to gan lớn mật người Nỗ lực vượt qua hư không đi vào công đứng tại Hắc Sát Ma vụ phía trên Ngoan Nhân Đại Đế. Người này thực lực rất mạnh, có tới hư thần cảnh chu kỳ. Nhưng hắn còn không có tiếp cận, liền trực tiếp hóa thành một bộ sương khô. Dường như năm tháng ở trên người hắn trôi qua tốc độ tăng tốc vô số lần, để hắn trong nháy mắt ra đi. Đáng sợ. Tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Đây rõ ràng là một loại khủng bố nguyên vũ chi lực, tức đoạt tất cả kẻ tự tiện đi vào năm tháng, đem Ngoan Nhân Đại Đế cùng ngoại giới ngăn cách. Woeng! Woeng! Woeng! Woeng! Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa. Trên chín ngọn núi thánh vết nứt càng đa số hơn lần, tại mỗi tòa thánh sơn ở giữa nhất khu vực, xông ra chín đạo thần quang, hội tụ hướng ngang lập hư không an nhân đại đế. Đây là bất tử thần dược, chín cây bất tử thần dược. Thạch dục vận chuyển trọng đồng, rất nhanh phát hiện những thứ này thần quang hình dáng thật, phát ra một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kích động. Ngọn thánh sơn này phía trên quả nhiên có bất tử thần dược, có thể cho đại đế sống thêm đời thứ hai vô thượng chí bảo, toàn bộ thượng cổ kỳ nguyên cũng vượng mao lân, lân giác, nơi này lại có chỉnh một chút chín cây lệ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người lại lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ thấy cái kia 9 cây bất tử thần dược vọt tới Ngoan Nhân Đại Đế phụ cận lúc, vậy mà càng phát ra sáng chói, giống như là muốn tan chảy đầu dạng. Ngoan Nhân Đại Đế muốn làm gì? Nàng chẳng lẽ muốn hủy cái này 9 cây bất tử thần dược? Không. Ngoan Nhân Đại Đế là tại luyện dược, lấy thiên địa làm hường lô, 9 cây bất tử thần dược vì linh tài, tại hư không bên trong luyện nhân thế đại dược, nàng là muốn sống lại, ở thời đại này phục sinh. Thánh Tiên giáo chủ đang thán phục, toàn bộ thân thể đều đang rung động. Hoang cổ thời đại vô thượng chí tôn Ngoan Nhân Đại Đế muốn phục sinh. Chương 160, đây là thông hướng tiên vực đường thành tiên. Đây là một trận kinh thiên đại biến. Phủ đuổi vô số kỷ nguyên hoang cổ thời đại bí cảnh mở ra, bên trong lại còn có đại đế tại trái ngược thế tồn tại. Không phải loại kia sống chui nhủi ở thế gian, mà chính là lấy 9 cây bất tử thần dược luyện chế tránh thức nhân thế đại dược nghịch thiên vận mệnh, sống bước phát triển mới cả đời. Mọi người khó có thể tưởng tượng, đáng sợ như thế ngoan nhân đại đế một khi xuống lại, sẽ tạo thành cái dạng gì tai nạn. Ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới, ma huyên phía trên 9 cây bất tử thần dược đã hoàn toàn hóa thành hư vô, 9 cây bất tử thần dược hợp thành vì một góc hoàn chỉnh tiên dược. Nhưng gặp cái này tiên dược tản ra trong suốt bảo quang, tản ra chín nhánh, mỗi một nhánh đều sinh ra màu sắc khác nhau phi lá, sáng long lanh rực rỡ, cả cây ước chừng cao cỡ nửa người lớn, ra giống như trân long, nhánh như phi hoàng, vô cùng huyền diệu. Chín giệu bất tử tiên dược, có được có thể hóa phi tiên. Một cỗ huyền diệu tiên vận theo gốc cây kia tiên dược phía trên tản ra, để toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt rõ ràng cái này gốc bảo dược lai lịch, tên, công hiệu. Vô tận 5 tháng trước kia hoang cổ thời đại, ngoan nhân đại đế nghịch thiên vô địch, lấy vô thượng thần uy giết vào thần tâm dị tộc, chiếm lấy bộ tộc này cùng phụng chí bảo. Chín giậu bất tử thần dược. Sau đó lấy vô thượng pháp lực, đem chín giậu bất tử thần dược chia tách thành chín phần, phân biệt chôn ở chín tòa thánh sơn bên trong, lấy hoàng cổ cấm địa khắp nơi đạo nguyên dưỡng dục. Hôm nay vô số kỳ nguyên đi qua, cái này chín cây bất tử thần dược chi nhánh rốt cục hóa thành hoàn toàn mới bất tử thần dược, lại bị ngoan nhân đại đế dung luyện làm một, phẩm chất thực hiện chất bay vọt, hóa thành một góp tiên lực, có thể để người ta trực tiếp phi thăng thành tiên tiên lực. Chín giậu bất tử thần dược có thể xưng tuyệt thế chí bảo, có thể khiến đại đế sống lại một đời, thế gian lại không vật gì giá trị có thể cùng so sánh. Nhưng Nguyên nhân đại đế lại làm ra chuyện điên, đem bất tử thần dược chia ra làm 9, phí tổn vô số kỳ nguyên bồi dưỡng, lại tái hiện dung luyện là một, đúng là bồi dưỡng ra có 1029 triệu bất tử tiên lực. Thánh Thiên giáo chủ, Tiệm Nguyên tông chủ đám người đã hoàn toàn hóa đá tại nguyên chỗ. Cho dù là bọn họ đã cực độ đánh giá cao Nguyên nhân đại đế thực lực, cho rằng nàng có thể tồn tại vô số kỳ nguyên tại thời đại này sống lại. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Nguyên nhân đại đế. Nguyên nhân đại đế, hoang cổ thời đại lớn nhất kinh tài tuyệt diễm người, nàng mông muốn không hề chỉ thị phục sinh nàng là muốn một lần hành động thành tiên, đi đến cái kia đế trên đường. Xích Tiêu nữ đế bọn người cảm xúc bành trướng, vạn vạn nghĩ không ra cái kia đoạn thần thoại 5 tháng thật có như thế kinh diễm đại đế. Bọn họ từng lĩnh lĩnh hội qua Đông Hoang Thánh đế phong thái, hậu hoang cổ thời đại đế nhất đế, đạp phá đường thành tiên, xông vào Thanh Đồng Tiên điện, sau cùng tại nhân tộc chí bảo Hoang Tháp bên trong lấy tự thân đạo pháp diễn hóa tiên vực. Bọn họ đã từng lĩnh hội qua Vô Thủy đại đế phong thái, hoang cổ thời đại chứng đạo, Vô Thánh Sơn núi chi đỉnh đại chiến bất tử đạo nhân, chặt đứt tay phải luyện vì phong thần bảng, vĩnh trấn bất tử đạo nhân lại tại đường thành tiên rằng có bất tử thiên hoàng, thân thể sau khi chết vẫn giữ sau đó tay trấn giết bất tử thiên hoàng tinh huyết. Nhưng ở hôm nay, bọn họ lại chứng kiến một cái càng thêm đáng sợ hoang cổ đại đế, đó chính là ngoan nhân đại đế, tọa trấn hoang cổ cấm địa, lấy bốn đầu tiền kim thần liền tự phong, phí tổn vô số kỳ nguyên luyện chế chín giậu bất tử tiên dược, nghịch thiên thành tiên. Thanh đế là có hay không hóa ra tiên vực, không người biết được. Vô thủy đại đế cuối cùng là không mở ra tiên vực chi môn, cũng không người biết được. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định, ngoan nhân đại đế tìm đến đại đế phía trên đường. Bัง vào cái này gốc chín rượu bất tử tiên dược, Ngoan Nhân Đại Đế có thể một lần hành động phi thiên, trở thành đại đế phía trên tồn tại. Chỉ dựa vào điểm này, Ngoan Nhân Đại Đế thì không hổ một câu kia áp sập vạn cổ đánh giá. Thế mà làm cho tất cả mọi người chấn kinh là, Ngoan Nhân Đại Đế cũng không có ăn vào gốc cây kia chín rượu bất tử tiên dược, mà chính là mang theo đầy trời hắc vụ hướng về phía dưới lặn xuống, chín rượu bất tử tiên dược như thông linh đồng dạng theo phía sau nàng. Vô tận hắc vụ lan rộng, hình thành một cái thông đạo, khoảng chừng mấy chục người đang lên tiếp, bọn họ mặc lấy cổ lão trang phục, thần sắc ngốc trợn, tựa như đều là Ngoan nô. Thích tiêu nữ đế bọn người càng lạ ở bên trong phát hiện Thiên Tuyển Thánh Nữ bóng người. Ngay tại loan nhân đại đế bóng người hoàn toàn chìm vào hắc vụ bên trong lúc, thiên địa lần nữa phát sinh đại biến. Ầm ầm. Dường như toàn bộ bầu trời đều muốn áp hạ xuống đến, chín tòa thánh sơn răng rắc tiếng tách tách âm tựa hồ không chịu nổi tiếp nhận cỗ này sức mạnh to lớn, toàn bộ sụp đổ. Đất sụt tiên băng, dường như tận thế hạo kiếp buông xuống, chín tòa thánh sơn trong nháy mắt vĩnh sập, vô số cự thạch lăn xuống, bụi mù đầy trời. A a a a. Hư không bên trong bảo quang chiếu rọi, vô số đại năng nhân vật điên cuồng chạy trốn nhưng vẫn là có bất hạnh bị thiên thạch đập trúng, tại chỗ hóa thành tro bụi. Đây là một trận đại kiếp, chỉnh tòa thánh sơn hơn vài chục và người, trong nháy mắt chết đi 1 phần 3. Mà dạng này thánh sơn, khoảng chừng 9 tòa. Mọi người mau nhìn, đế lộ không có sụp đổ. Không biết người nào đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt để toàn trường làm nghiêng một chút. Mọi người ban đầu vốn cũng định lui ra nơi đây, dù sao ngoan nhân đại đế thật sự là quá kinh khủng, dù là không đề cập tới ngoan nhân đại đế, những cái kia hắc sắc ma khí chố mang theo nguyên tụ chi lực cũng để bọn hắn chù bước, căn bản không có biện pháp đi vào. Nhưng hiện tại bọn hắn lại chấn kinh phát hiện, dù La trải qua thật lớn như thế biến cố, Hắc Sắc Ma Huyền lăn lộn không ngừng, chín tòa thánh sơn hoàn toàn sụp đổ, thế nhưng là cái kia đế lộ lại không có bị tổn thương chút nào, vẫn như cũ quán thông đến Hắc Sắc Ma Huyền tâm chỗ. Khủng bố. Đầu này đế lộ ẩn chứa đại khủng bố. Không hổ là tồn thế đại đế, một luồng đế khí liền có thể phá vỡ tòa này cấm địa. Vị này tồn thế đại đế thực lực tuyệt đối không thể coi thường, nói không chừng có thể cùng Ngoan Nhân Thái đế nhất chiến. Tồn thế đại đế tiến vào hang cổ cấm địa chỗ sâu nhất, hắn muốn làm gì? Mọi người nghị luận không nghỉ trong mắt đều lóe ra vẻ kích động. Tuy nhiên bọn họ cũng định lui ra mảnh này bí cảnh, nhưng trên thực tế lại không người nguyện ý. Bởi vì mặc cho ai đều biết, hoang cổ cấm địa chỗ sâu có chín diệu bất tử thiên dược, có được có thể thành tiên. Trên đời này, còn có cái gì so thành vi trường sinh bất tử tiên chi tồn tại càng khiến người ta điên cuồng sao? Không có. Tuyệt đối không có. Cái này cùng trước đó nam vực chúng hoàng chủ vây công ngũ sát thần điện hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ngũ sát trong thần điện chỉ là hư hư thực thực có hoang pháp, dù là hoang pháp thật tổ đại, thành đế là có hay không diễn hóa xuất tiên vực cũng là không thể biết được. Nhưng chín rượu bất tử tiên dược thế nhưng là hàng thật giá thật tồn tại, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Loại này thành tiên cơ hội ngay tại trước mắt, ai nguyện ý bỏ lỡ? Đông đông đùng, đùng đông đông. Tất cả mọi người trái tim đều đang cuồng loạn không thôi. Thánh tiên giáo chủ trong mắt bùng lên tinh quang, trầm giọng nói, đầu này tồn thế đại đế đi qua đường nhất định thông hướng hoang cổ cấm địa chỗ sâu, lại tại đế khí bảo vệ dưới, những cái tia tràn ngập tại hắc vụ bên trong nguyên rủa chi lực không cách nào xâm nhập, có thể nói là an toàn nhất thông đạo. Mọi người ào ào gật đầu. Toàn bộ hoang cổ cấm địa chỗ sâu đều tràn ngập xương mù màu đen, năm giữa khủng bố nguyên rủa lực lượng, có thể tại trong nháy mắt hủy diệt một cái huy hoàng thánh địa, tuyệt không phải đương đại bất kỳ thế lực nào có thể so bảo. Đầu này đương đại đại đế giết ra đến đế lộ, rất có thể chính là lối đi duy nhất. Nếu là không bắt được cơ hội này, đợi đến đế khí tiêu tán, đầu này lối đi duy nhất cũng sẽ biến mất. Tiến hay là không vào? Đây là một cái vô cùng lựa chọn khó khăn. Ai cũng không biết, đầu này đế lộ có phải là thật hay không thông hướng hoang cổ cấm địa chỗ sâu, có phải là thật hay không có thể ngăn cách nguyên rủa chi lực câu phú quý trong nguy hiểm, đây là cả đời thành tiên cơ hội. Các ngươi không vào, ta đến đơn độc sông. Một tên tóc trắng phơ lão giả lách mình mà ra, bay thẳng tiến đế lộ bên trong, chính là Minh Mông Tông Minh Mông thần chủ. Hắn vọng nguyên gần, cùng sống tạm chờ chết, còn không bằng làm liều một phen, nói không chừng còn có, có một đường sinh cơ. Chúng ta khổ tu trăm ngàn năm, vì cũng là một cái trường sinh, hôm nay tiên duyên ngay tại trước mắt, không có đạo lý ngừng bước không tiến. Tiềm Uyển Tông đệ tử, theo bản tông chủ nhập đế lộ. Tiềm Uyển Tông chủ cái thứ hai đạp vào đế lộ, hư thần cảnh hậu kỳ tu vi toàn bộ khai hóa. Càng là tế gia hiệp nguyệt tông trấn tông chí bảo hiểm ngự trâm, cẩn thận tiến lên. Giết. Quản hắn hoàng nô vẫn là hoàng chủ, coi ta đường người, giết hết không xá. Hoa hoàng liệt minh kính khét dài một tiếng, bước vào đế lộ, 300 tu la đem theo sát, mỗi cái khí thế ngút trời. Tiến thì tiến. Ta tin tưởng đương đại đại đế khai mở đường. Ta hay là không vào đi, mạng nhỏ trọng yếu nhất. Ngoan nhân đại đế gì các loại tồn tại, muốn từ trong tay nàng cướp đoạt tiên dược, quả thực là muốn chết. Nguyễn Dương đại đại đế phù hộ, vạn lối không cầu tiên duyên, chỉ cầu có thể được đến một môn vô thượng truyền thừa. Các đại hoang vực tu sĩ ào ào ồn ào náo, một số nhỏ lắc đầu lui ra, đại bộ phận tu sĩ thì không chút do dự bước vào đế lộ. Bọn họ đã thân thể vào đến cái này bí cảnh bên trong, sớm đã có cảm giác khẩn mộ, hôm nay tới cửa một chân, ai cũng không muốn lùi bước. Tích Tiêu nữ đế lấy ra mặt nạ quỷ nắm trong tay, trầm giọng nói: "Ta quyết định làm liều một phen, các ngươi thì chính mình quyết định có vào hay không đi thôi." Nói xong, nàng mọi người không giống nhau phản ứng, thân hình loé lên đạp đến đế trên đường. Lão Chiến Vương, Chấn Điện Vương bọn người liến nhau, người nào cũng không do dự, cùng nhau theo sau. Lăng Trần theo sát về sau khẽ miệng vô ý câu lên một vẻ đượm cong. Chỉ sợ những người này đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, hắn chính là trong truyền thuyết kia tồn thế lại đế. Hoặc là nói tồn thế đại đế chỉ là hắn một cái áo cầm lệ. Vị trí tạo ra đủ cường đại chấn kinh tràn diện, hắn không chỉ có khai mở đầu này đế lộ, còn tại cấm địa chỗ sâu lưu lại chứng mầu. Đến mức ai có thể được đến, thì xem bọn hắn cơ duyên. Đế lộ chỗ sâu, mênh mông thần trụ bọn người càng chạy càng là kinh hãi, chỉ thấy cấm địa chỗ sâu lại là một mảnh to lớn vĩ tích, vô số sụp đổ cung điện chồng chất chồng lên nhau, lộ ra một cố khó nói lên lời cổ lão cùng tang thương. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang bỗng nhiên truyền ra, đế lộ chung quanh đếm trong phạm vi trăm dặm cung điện lại lần nữa sụp đổ, hiển lộ ra một cái lỗ thùng khổng lồ. Tại cái kia lỗ thùng khổng lồ bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một tấm bia lớn, sừng sững đứng vững, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tang thương, càng giống là bị một tên tuyệt thế đại năng sinh sinh ấn vào lòng đất. Trên tấm bia đá có chữ viết. Có người kinh hô. Trên thực tế căn bản không cần phải nhắc tới tình, tất cả mọi người vô ý thức đem ánh mắt nhắm ngay trên tấm bia đá ba cái kia cổ lao khắc chữ. Cùng lúc đó, một cố cường đại thần niệm chi lực theo trên tấm bia đá bộc phát ra. Đường Thành Tiên. Trên tấm bia đá ba cái chữ cổ dường như hóa thành dạ âm, trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên. Nơi này, rõ ràng là một đầu thông hướng tiên vực cửa lớn con đường Thành Tiên. Côn Vở ở, vừa ăn vài con hùng, điểm còn 9.3, thêm mấy ngày nay công việc công ty mình khá stress, si những ngày sau một ngày 3C, mấy đạo hữu thông cảm nhé. Chương 161, Diệp Tiên Đế đại chiến hoang cổ cấm địa. Đường Thành Tiên. Nơi này chẳng lẽ cũng là đường Thành Tiên? Nhìn lấy khối kia không gì so sánh được cự đại thạch địa, tất cả mọi người điên cuồng. Trong truyền thuyết có thể đến tiên vực chi môn đường thành tiên, vậy mà liền như thế ý bên ngoài xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khó trách tiên kia tồn thế đại đế cũng ăn không chịu nổi xuất thế, tất nhiên là vì cái này đường thành tiên mà đến. Thánh tiên giáo chủ đại hét lên điên cuồng, ức chế không nổi nội tâm kích động. Xích Tiêu nữ đế ngoái nhìn cùng th dục, Tiêu Nguyệt Ảnh bọn người lẫn nhau, trong lòng cũng bỗng nhiên minh ngộ rất nhiều thứ. Năm đó cái kia cực điểm uy hoàng tiên truyền thánh địa toàn phái tiến công hoang cổ cấm địa, chỉ sợ không phải vì hoang cổ cấm địa trong bảo. Mà chính là vì cấm địa chỗ sâu đường thành tiên. Bọn họ rõ ràng là đoán ra đường thành tiên mở ra thời gian, cấu trúc thông thiên thần trận, nắm lấy vô thượng đế khí giết vào, hy vọng có thể một lần hành động phá vỡ tiên vực chi môn. Đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn là thất bại. Hoang cổ cấm địa đáng sợ vượt qua bọn họ tưởng tượng, dù là có đế khí hộ thân, cũng không thể yên ổn lui ra, sau cùng mấy trăm ngàn người toàn bộ táng thân nơi này. Mỗi người mang theo phất tạp tâm tình tại đế lộ bên trong chậm rãi tiến lên, người nào cũng không dám vượt qua giới hạn. Nếu như không có đạo này đế khí chèo chống thông đạo, Bọn họ trong nháy mắt liền sẽ bị hắc xương mù chúng nguyền rủa lực lượng ăn mòn. A, các ngươi nhìn bên kia. Bên trong một người chỉ hướng phía tích bên trong một góc. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tòa giường như cổ đội giống như đống đất phía trên nghiêng cắm một thanh kim sắc kiếm khí, cho dù đi qua vô số kỳ nguyên, vẫn như cũ tản ra chấn động mãnh liệt. Đây là một kiện cực đạo đế binh. Mên Ngông thần chủ phát ra phát ra một tiếng kinh hô, hai bàn tay gián tại đế lộ bên bờ, nhìn qua cái kia kim sắc kiếm khí ánh mắt đều nhanh lùi ra tới. Còn lại người cũng toàn bộ lộ ra kinh dị chi sắc. Đây là địa phương nào? Đường đường cực đạo đế binh cứ như vậy tùy ý cắm trên mặt đất. Trong mắt mọi người đều lộ ra náo dục chi sắc. Đây chính là cực đạo đế binh, toàn bộ tiên huyền đại lục cũng không có mấy cái. Ai có thể được đến, người đó liền có thể ngang rủ cho Đông Hoang vô địch. Trôi kiếm này đúng là cực đạo đế binh, nhưng đã đoạn. Thánh Thiên giáo chủ trầm giọng nói ra, trong giọng nói lộ ra một cố khó có thể tin. Mọi người lúc này mới phát hiện, trôi này hoàng kim chiến kiếm đúng là vỡ vụn, cùng đống đất giao tiếp địa phương còn mơ hồ có thể nhìn đến một cái to lớn khe. Ti. Nhìn tới cảnh tượng này, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đạo đế binh chỉnh độ bền bị càng hơn đại đế thân thể, là ai có đáng sợ như thế thần lực, vậy mà đem một kiện cực đạo đế binh sinh sinh chặt đứt, tản kiếm tùy ý cắm trên mặt đất. Liên tại bọn hắn lòng sinh hoang mang ở giữa, chôi này hoàng kim chiến kiếm trong lúc đó nổ bắn ra một cỗ cường đại ánh sáng, ngàn vạn thần niệm bắn ra, vậy mà đem chúng quanh hắc vụ đều xua tan hơn phân nữa. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, dường như thấy qua đi một khoảng thời gian. Một tên tóc trắng xóa lão hoàng chủ, tản ra chuẩn đế đỉnh phong khí tức khủng bố, người khoác hoàng kim thánh y, tay cầm hoàng kim chiến kiếm, một đường giết tiến hoang cổ cấm địa. Hắn khí tức tuy nhiên mạnh mẽ, Nhưng sinh mệnh ba động đã suy yếu, hiển nhiên không còn sống lâu nữa, muốn đến Hoàng Cổ Cấm Địa Đỏ sức một đường xin cơ. Giống thì ở tên này lão hoàng chủ vừa mới bước qua đường thành tiên địa đá lúc, một đạo to lớn tiếng giống động nhiên theo cấm địa chỗ sâu truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc vụ trùng điệp tách ra, lao ra một cái khỏe mạnh như núi thân hình, có tới gần cao 10 trượng, toàn thân phủ đầy bộ lông màu vàng óng, nhìn qua phi thường khủng bố. Đây tuyệt đối là một cái cái thế ma tiêu, khí tức so cái này lão hoàng chủ còn muốn phải liệt. Tiềm Uyên tông chủ mở miệng, trong mắt tràn ngập vẻ mặt ưng trọng. Sao cái này lão hoàng chủ còn mạnh hơn, chẳng lẽ là cái đại đế?" Cửu Vũ Thiên Hậu lạnh lùng mở miệng. "Không, cái này sinh vật trên thân không có đế khí, nhưng lại hắn lại cho ta một loại so đại đế còn cảm giác đáng sợ, quái thai." Thánh Thiên giáo chủ hơi nghi hoặc một chút nói ra. "Không phải đại đế, lại so đại đế còn còn đáng sợ hơn." Trong lòng mọi người giật mình, chẳng lẽ cái này hoang cổ cấm địa bên trong trừ ngoan nhân đại đế bên ngoài, còn mặt khác có tuyệt đại đại năng toát chớn, cái kia không khỏi cũng thật là làm cho người ta tuyệt vọng. "Ào ào ào." Mọi người ở đây kinh hãi ở giữa. Cái kia cao lớn sinh vật đã vọt tới lao hoàng chủ phụ cận, xung bố khí huyết xông thẳng lên trời. Hai tay của hắn cùng hai chân tình lỉnh cột hai đầu lấy tuyệt thế tiên kim luyện chế mà thành xiển xích, không gì so sánh được nặng nề, hành động ở giữa phát ra hào hào hào sắt thép va chạm thanh âm. Lão hoàng chủ vẻ mặt nghiêm túc, ngay sau đó nhấc ngang hoàng kim đế binh hướng về cao lớn sinh vật chém tới. Oanh! Một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, mọi người cơ hồ liền trái tim đều muốn nhảy ra. Bọn họ thấy cái gì? Cái kia cao lớn sinh vật vậy mà tay không tiếp được cái này cực đạo đế binh ngang nhiên nhấc kích. Xung bố. Liền xem như ngang cấp đại đế. Đối mặt cực đạo đế binh anh sắt cũng chỉ có thể tránh cho, người này cũng dám tay không đi đón. Càng kinh khủng là, bị Hoàng Kim chiến kiếm chính diện một chạm, cao lớn sinh vật lòng bàn tay vậy mà không có có nhận đến mảy may tổn thương, ngược lại là cái kia lão hoàng chủ bị chấn động đến phi cơ xa vài chục trượng. Ầm ầm ầm ầm. Cao lớn sinh vật truy kích mà tới, một trận đại chiến tùy theo bạo phát. Đây là một trận vô cùng dọa người để chiến, kết cục khiến cho mọi người rung động. Cái kia toàn thân phủ đầy bộ lông màu vàng óng cao lớn sinh vật vậy mà sinh sinh bẻ gãy Hoàng Kim chiến kiếm, cũng đem lão hoàng chủ xé nát, chỉ có một kiện Hoàng Kim thánh y bỏ chạy bay ra hoang cổ cấm địa. Tất cả mọi người cảm thấy một trận khắp cả người phát lạnh. Cái này thực sự quá kinh khủng. Đường Đường chuẩn đế cương giả, tay cầm cực đạo đế binh giết tiến hoang cổ cấm địa, vậy mà lại rơi xuống loại kết cục này. Thân tử hồn diệt cũng coi như, liền cực đạo đế binh đều bị bẻ gãy. Mà từ đầu tới đuôi, cái này lão hoàng chủ liền tiên vực cửa lớn cũng không thấy, càng không nhìn thấy hoang cổ cấm địa chính thức chủ nhân ngoan nhân đại đế. Tuyệt vọng. Dù là ngăn cách vô tận năm tháng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được lão hoàng chủ trên thân phát tán ra tuyệt vọng. Bọn họ mơ hồ khả năng cảm nhận được Hoang cổ cấm địa tại thời đại kia là bực nào làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt địa phương. Diễm La Mên Ngông thần chủ, trên mặt tràn ngập sự rốc, dường như đã cảm ứng được chính mình cùng Lao hoàng chủ tương tự số mệnh, cuối cùng phải hóa thành một năm cát vàng. Giới ở phía sau Sích Tiêu nữ đế bọn người nhưng lại có khác cảm thụ. Chỉ nghe Tiêu Nguyệt ảnh nhỏ giọng nói ra, cái kia toàn thân bộ lông màu vàng nóng sinh vật, có thể hay không thì là nhuốm máu thánh nhai đại thành thánh thể. Câu nói này vừa ra, Sích Tiêu nữ đế, Diệp Tang, thành dục bọn người sắc mặt thay đổi. Hiển nhiên bọn họ cũng lạ như thế ý nghĩ. Thành dục nói: Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng lại có thể lấy tay không chi lực chặt đứt được đạo đế binh, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có đại thành thánh thể mới có thể làm đến. Chấn điện vương đạo, thánh thể chính là giữa thiên địa cường đại nhất thể chất một trong, đại thành về sau có thể khiêu chiến đại đế, nghĩ đến cũng chỉ có hắn có thể lấy không phải đại đế tu vi làm ra khủng bố như thế sự tình. Sích Tiêu nữ đế trầm ngâm nói, nhưng là cái kia đại thành thánh thể rõ ràng đã đem chết, vì tìm kiếm An Táng chi địa chuyên môn đi bất tử sơn chặn ra một cái sơ đồ, vì sao lại sẽ xuất hiện tại Hoang Cổ Cấm Địa bên trong? Mọi người không được mà giải. Đồng thời hiện thực cũng không tha cho bọn họ tiếp tục suy nghĩ, bởi vì phía trước lại lần nữa truyền đến dị biến. Không biết lạ vật gì bị phát động, bộc phát ra đại lượng thần niệm ánh sáng, chiếu rọi ra một đoạn hoang cổ thời đại năm tháng. Cái này đồng dạng là một trận đại chiến, bên trong một phương tàn da hợp đạo cảnh hậu kỳ khí tức, rõ ràng là cái dị tộc, có tới ca ba, bốn trượng, trên trán khắc lấy một vòng huyết nguyệt. Một người khác lại là người thiếu niên, nhìn qua chỉ là chỉ có hư thần cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng là khi nhìn đến người này trong nháy mắt, Sictio nữ đế bọn người vẫn không khỏi run lên bần bật, lộ ra thật không thể tin thần sắc. Bởi vì gã thiếu niên này bộ dáng chính là cùng thanh đế bí cảnh bên trong chỗ chứng kiến Diệp Thiên Đế giống như lúc. Đây là thiếu niên Diệp Thiên Đế một đoạn chiến tích. Diệp Thiên Đế, thiếu niên này là Diệp Thiên Đế, tương lai cái thế cường giả, tuyệt đối đạt đến đế cảnh phía trên. Có tiến vào thanh đế bí cảnh người hét lên kinh ngạc, lập tức dẫn phát toàn trường hưng động. Thời đại thiếu niên Diệp Thiên Đế, lấy hư thần cảnh trung kỳ tu vi tại Hoang Cổ Cấm 710 bên trong đại chiến một tên hợp đạo cảnh hậu kỳ dị tộc. Đây chính là vượt qua chỉnh một chút một cái đại giai vị chiến đấu. Mà chiến đấu tình thế lại đúng lúc ngược lại. Diệp Thiên Đế hoàn toàn đè ép tên kia khủng bố dị tộc Thánh Tôn, đánh đối phương thổ huyết liên tục. Cái này theo mọi người hoàn toàn là thật không thể tin sự tình. Nhưng Diệp Thiên Đế lại làm đến, hắn thân thể bộc phát ra trùng điệp thần quang, dường như nắm giữ áp sập thiên địa chi uy, tại Hoang Cổ Cấm Điệu bên trong hành hành. Diệp Thiên Đế là thánh thể, không sợ nguyên rủa chi lực, Hoang Cổ Cấm Điệu địa, địa hình đối với hắn có lợi. Cái kia dị tộc Thánh Tôn rõ ràng bị cấm nguyên rủa lực lượng áp chế thực lực. Diệp Tang bình tĩnh phân tích, vì xích Tiêu nữ đế bọn người mở ra nghi hoặc. Cuối cùng, thiếu niên Diệp Thiên Đế thành công đem tên kia dị tộc Thánh Tôn chém giết. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mọi người tuy nhiên không thể đích thân tới, lại ổn ổn cảm giác trận đại chiến này không giống bình thường, hoặc là vì nhân tộc miễn trừ một trận đại họa. Đế lộ chấm dứt. Phía trước nhất có người kinh hô, mọi người vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy cái này đế lộ phần cuối là một cái vô cùng rộng lớn hầm đất, giống như một tòa đại thành, bên trong không có chút nào hắc vụ. Mọi người reo hò, ào ào xông vào hầm đất bên trong. Ầm ầm. Mọi người ở đây toàn bộ tiến vào hầm đất về sau, khắp nơi bỗng nhiên sụp đổ, một tấm bia lớn ầm vang xuống. Bia mặt 10 phần chỉnh thể. Như có người vừa mới sát qua phía trên khắc đầy lít nhã lít nhít chữ viết. Đây không phải hoang chữ cổ. Mọi người hét lên kinh ngạc, bia mặt phía trên văn tự tuy nhiên mười phần thần dị, nhưng cũng không phải vô số kỳ nguyên trước hoang cổ thời đại văn tự, mà chính là tới làm thế văn tự. Đây là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Hoang cổ cấm địa bên trong vậy mà xuất hiện đương đại văn tự, điều này nói rõ có người tại chúng ta trước đó tiến vào nơi này. Chẳng lẽ là vị kia đương đại đại đế lưu lại? Mọi người thoáng cái nghĩ đến cái này khả năng, tựa hồ cũng chỉ có vị này mở ra đế lộ đại đế mới có thể trước bọn họ một bước đạt đến chỗ này. Cái kia thần bí đương đại đại đế, ở đây lưu lại bút tích thực. Chương 162, Lăng Trần con mã thứ hai, Lục Đạo đại đế. Mọi người vội vàng tìm theo tiếng nhi lại. Vị kia tồn thế đại đế thật sự là quá thần bí. Dường như hắn cũng là đột nhiên xuất hiện, đế uy vang chín tầng trời, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Trước đó, Đông Hoàng cho tới bây giờ không nghe nói có người đem muốn chứng đạo đại đế. Gần nhất năm vạn năm qua, thậm chí ngay cả một cái chuẩn đế đều không ra, chớ nói chi là chứng đạo đại đế. Cũng có người luận, cái này tồn thế đại đế cũng không phải là xuất từ Đông Hoàng mà là đến từ Hán Hoang vực. Mỗi cái hoang vực ở giữa đều có to lớn tiên nguyên vắt ngang, cho dù là hư thần cảnh cường giả cũng khó vượt qua, nhưng đối với đại đế hiển nhiên không là vấn đề. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Đông Hoang trước đây cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có nhân chứng đế nghe đồn. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là người này tuyệt đối nắm giữ đại đế cảnh tu vi, hồi không đêm hôm ấy, thái tố thánh điệu cực đạo đế binh vang vọng không ngừng, đó là đế uy của mình, chỉ có chính thức đại đế mới có thể gây nên. Đồng thời còn có thể khẳng định một chút chính là Cái này Thần Bí Đại Đế thực lực tuyệt không phải phổ thông đại đế có thể so sánh, một thân một mình giết tiến hoang cổ cấm địa bên trong. Khai mở đế lộ đất đoạn Thánh Sơn, dù là còn sót lại đế khí cũng để cho hoang cổ cấm địa chỗ sâu hắc vụ không dám tới gần, cái này tuyệt không phải phổ thông đại đế có thể làm đến. Trước đó có người từng đem hắn so sánh Thánh Đế, hai người đều là tại không người có thể chứng đạo đại đế thời đại nghịch thế thành đế. Cái thí dụ này lọt vào rất nhiều người phản đối, cho rằng Thánh Đế trái ngược 200.000 niên đại thế trở thành hậu hoang cổ thời đại đại nhất đế, cái này thành cũng không phải là vị kia tồn thế đại đế có thể so sánh. Nhưng ở kiến thức đến đế lộ về sau, rất nhiều người ý nghĩ đều chuyển biến. Phải biết, đây chính là hoang cổ cấm địa, cho dù tại hoang cổ thời đại cái kia đại đế xuất hiện lấp lấp thời đại cũng là vô thượng sinh mệnh căn khu, từ thời đại kia chí cường ngoan nhân đại đế tự mình phá trận. 167 có thể ở chỗ này giết ra một đầu ngưng mà không tán đế lộ, cái này đã biểu dương ra tiên kia tồn thế đại đế phong thái vô thượng. Hôm nay, cái này thần bí mà cường đại tồn thế đại đế vậy mà lưu lại bút tích thực, làm sao có thể không cho chúng người vì đó đỉnh phong. Tại mọi người sốt ruột trong ánh mắt, Tòa kia cổ bia phía trên văn tự đột nhiên phóng ra vô cùng quang hoa, dường như lại đại đạo thần vận lưu chuyển, hóa thành một luồng lại một luồng vô địch quyền ý, theo cổ bia bên trong bắn ra, chiếu rọi bầu trời. Lục đạo luân hồi quyền, Thiên đạo, Nhân đạo, Tu la đạo, Địa ngục đạo, Ngạ quỷ đạo, Súc sinh đạo. Thiên đạo không giới hạn, Nhân đạo thái nguyên, Tu la chiến pháp, Địa ngục chặt chẽ, Diêm La thẩm phán, Vạn thú trầm luân. Vô tận quyền ý ngưng tụ hư không, phản phất có một tôn vô thượng đế hoàng, đầu đội đế vương quan, thân xuyên cựu long tử kim bảo, nhìn trời mà chiến, một quyền một thức, đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Theo vị kia đế hoàng một quên một thức diễn hóa, một đầu luân hồi thiên đường hiện hiện ra, Minh Hà hoàng tuyển lao nhanh mà qua, không biết sao biến đỏ, ủy nạn hoan nở, sáu tòa luân hồi từng cái hiện ra. Sau cùng hết thảy huyền tượng toàn bộ biến mất, chỉ lưu lại một đạo uy thế đường đường thần niệm, đảo qua hầm đất mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Thành tiên cơ hội chưa tới, khắc lục đạo luân hồi quyền, tặng cho người hữu duyên, lục đạo đại đế lưu. Thông bố. Mọi người bị cố này thần niệm xuống lên, đều là cảm thấy một cố vô thượng uy nghiêm ý cảnh, dường như cao cao tại thượng thần chỉ tại bao quát chúng sinh, để bọn hắn nhịn không được quỳ bái. Thật đáng sợ, đây chính là tên kia tồn thế đại đế Yapa, Lục Đạo đại đế. Thì ra tên kia tồn thế đại đế gọi là Lục Đạo đại đế. Lục Đạo đại đế, Lục Đạo luân hồi quyền, chẳng lẽ đây là một phần vô thượng đại đế pháp? Tiên huyền đại lục quả nhiên còn có đại đế tồn thế, tên gọi Lục Đạo đại đế. Tất cả mọi người tại điên cuồng hô to, lộ ra gần như điên cuồng giống to, đem thị lực vận chuyển tới cực hạn đi xem hướng bia đá. Đây chính là vô thượng đại đế pháp, mà lại là một tên tồn thế đại đế sáng tạo đại đế pháp, giá trị không thể đo lường. Muôn quyền pháp này ý cảnh thật cường đại, cho ta cảm giác Giống như mỗi một quyền uy lực đều muốn vượt qua phổ thông đại đế pháp tầng thứ, sau cùng liên tiếp luân hồi thiên đường càng dường như lại áp chập thiên địa vô thượng thần uy, giống như có lẽ đã xa xa siêu việt đại đế pháp tầng thứ. Thánh Thiên giáo chủ trầm ngâm nói, trong đôi mắt còn lóe ra thật không thể tin. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Muôn này lục đạo luân hồi quyền vậy mà không phải đại đế pháp, mà chính là so đại đế pháp triền miên tăng kinh khủng truyền thừa. Lục đạo quyền ý mỗi một quyền đều có che đậy phổ thông đại đế pháp ý lực, lục đạo hợp nhất càng là siêu việt đại đế pháp tầng thứ. Đây quả thực là vô thượng chí tôn truyền thừa, ai có thể được đến? Lập tức liền có thể ngang áp Đông Hoang. Thế mà mặc kệ bọn hắn làm sao ngưng mắt đi xem, trên tấm bia đá văn tự đều mơ hồ không rõ, phản phất có một tầng thần hạ cách trở, không cách nào nhìn trộm đến chân nghĩa. Lăng Trần rượi vào phía ngoài đoàn người vây trên vách đá, nhìn lấy mọi người vì Lục Đạo Luân Hồi quyền mà đi cuồng, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Lục Đạo đại đế đúng là hắn vì chính mình cái này số 2 áo cẩm lệ lấy được tên. Đến mức số 1 áo cẩm lệ, tự nhiên là Đông Hoang Thiên Đạo, tương lai cũng sẽ thành tiên huyền thế giới Thiên Đạo. Đánh đi, vì ta truyền thừa mà chiến. Cho ta người thừa kế Trong luân hồi tất chứng vĩnh sinh, Lăng Trần lẩm bẩm một câu. Ngay tại hắn lời nói nói xong ngáy mắt, tòa kia bia đá bỗng nhiên thần quang đại tác, trực tiếp vỡ ra. Quy chép lục đạo luân hồi quyền văn tự hóa thành lục cổ ánh vàng rực rỡ quân ý, phóng lên tận trời. Biến cố này chấn kinh tất cả mọi người, nhưng tùy theo bọn họ thì toàn bộ bạo động, Liều mạng thẳng hướng cái kia lục cổ quân ý, vì đoạt lấy cái này vô thượng chí tôn pháp. Môn này chí tôn pháp là ta, người nào cũng không thể đoạt. Lục đạo đại đế truyền thừa, chắc chắn dẫn bạo đông hoàng. Riết riết riết, ai dám ngăn trở ta cướp đoạt lục đạo luân hồi quyền. Vì lục đạo luân hồi quyền liều không cần biết ngươi là cái gì vô thượng giáo chủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người triệt để rét đỏ mắt, liều mạng xông về trước giết. Cho dù là đông vực những cái kia hư thần cảnh giáo chủ, cũng căn bản ép không được chạm diện. Ha ha, lão phu cầm tới, lão phu được đến một cố quân ý. Minh Ngông Tông Minh Ngông thần chủ ầm ỉ thất bại, một cố cực kỳ đáng sợ uy thế từ trên người hắn bộ phát ra, hóa thành đầy trời thần hà đem hắn bao quạ. Mơ hồ có thể thấy, một tôn vô thượng đế hoàng đạp phá thời gian trường hà buông xuống dưới này, đứng tại Minh Ngông thần chủ sau lưng, thần uy bén thế. Thật đáng sợ. Cái kia cố quân ý bên trong còn lưu lại Lục Đạo Đại Đế đế uy, không thể nhất chiến. Thánh Tiên giáo chủ lắc đầu. Hiện tại Mên Ngông thần chủ có Lục Đạo Đại Đế đế uy gia trì, dù cho là hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng. Thu hút nơi đây nhiều như vậy lại năng, mặc dù hắn hợp lực chiến thắng Mên Ngông thần chủ, khả năng cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Còn lại người cũng phần lớn như vậy ý nghĩ, dù sao được đến Lục Đạo luân hồi quyền không là người khác, là một cái hư thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là đông vực đứng hàng danh hào Mên Ngông thần chủ. Mên Ngông thần chủ, không biết ngươi được đến là cái gì một đạo quân ý. Tiểu Nguyệt tông chủ nhịn không được mở miệng hỏi thăm, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Rất nhiều người cũng đều hiếu kỳ nhìn sang. Nhân đạo chi quyền, Thánh Nguyên công thôi, ha ha lão phu đem thu hoạch được tân sinh. Mên Ngông thần chủ cất tiếng cười to, vận chuyển nhân đạo quyền ý, một cơ tràn đầy sinh mệnh lực từ trên người hắn tản ra. Hắn ban đầu vốn đã dần dần già đi, khí huyết khô bại, nhưng lúc này trong đôi mắt lại lóe vô cùng thần quang, trên mặt nếp nhăn toàn bộ biến mất, tuy nhiên vẫn là tóc trắng phơ, lại cho người ta một loại cường hãn bao la hùng vĩ cảm giác. Tốt một cái Mên Ngông thần chủ, lần này đại tạo hóa Đúng lúc là có thể bổ sung sinh mệnh tinh nguyên nhân đạo quân ý. Thánh Thiên giáo chủ Đông Ngực đệ nhất nhân địa vị, sợ rằng sẽ nếu không bảo vệ. Đông Ngực đại năng tại cảm khái, không nghĩ tới người nào đều cho rằng sắp tọa hóa bên Ngông thần chủ hội thu hoạch được dạng này đại tọa hóa, giống như sống thêm đời thứ hai. Đây chính là thần thoại thời đại bí cảnh, tràn ngập vô hạn khả năng. Giống. Mọi người ở đây cảm khái trong khoảng thời gian này, hầm đất một phương hướng khác truyền đến một tiếng giống giận rung trời. Một tên toàn thân mộc đầy bộ lông màu đỏ trung niên manh hãn đột nhiên bạo khởi, hóa thân thành một cái cao mười mấy trượng cự thú, ngửa mặt lên trời thách giải. Thú vương chi đạo, vạn thú trong luân. Lớn mạnh quá thay lục đạo đại đế, ta tất phát triển môn quyền pháp này thần uy, để đại đế tên chấn động đông hoàng. Cái gì? Lại một đường quyền ý bị người chặn được. Mọi người ào ào hướng về cái kia khủng bố cự thú nhìn lại, rất nhanh có người kêu lên tân phận của hắn. Đông vực thú vương điện bá thiên thú hoàng, hắn vậy mà thu hoạch được thú đạo quyền ý, cái này thú vương điện muốn quật khởi. Lại làm một đám người cảm khái, không nghi tới thú vương điện bá thiên thú hoàng cũng tại lần này bí cảnh bên trong thu hoạch được đại tạo hóa, đến lục đạo đại đế một môn quyền ý. Đến mức còn lại 4 cố quyền ý lại không người có thể chặn được. Toàn bộ sông ra lối lộ, cũng không biết đi hướng Hà Phương, để mọi người vô hạn tiếp lối. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong lòng đất lại phát sinh một lần đổ sụp, cái kia vỡ vụn lục đạo luân hồi kia về sau, vậy mà hiện hóa ra một cái thông đạo. Một đầu nhuộm đầy các loại nhan sắc máu tươi thông đạo. Trời ạ, đây là đại đế máu, trải qua vạn thế mà không rời. 1, 2, 3 có tới 20 mấy cái đại đế nhuốm máu tại cổ đạo này. Đáng sợ, thật đáng sợ, đây là cái gì cổ lộ, để vô số đại đế ở đây nhuốm máu. Đường Thành Tiên, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Đường Thành Tiên? Thông hướng tiên vực chi môn đường thành tiên. Không sai, trong thiên hạ, chỉ có thành tiên đường mới có thể để cho nhiều như vậy đại đế điên cuồng tranh nhau nhuôn máu. Tất cả mọi người kích động run rẩy, bọn họ ở phía trước phát hiện khắc họa đường thành tiên văn địa, hôm nay rốt cục nhìn thấy chính thức đường thành tiên. Cái kia lục đạo luân hồi đại đế, phải chăng đang ở bên trong chém giết? Chương 163, thần thoại thời đại trăm đế đại chiến. Vô số tâm thần người khối động, tiên huyền đại lục hơn 200.000 theo đuổi đổi thành tiên chi lộ, hôm nay thì hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Nhưng lại không người dám tại tiến lên. Con đường này là thành tiên chi lộ. Sao lại không phải một đầu táng đế con đường? Chỉ là chỗ lối vào thì có chọn vẹn hơn 20 tên đại đế nhuốm máu, một tầng chồng lên một tầng, trước đó chưa từng có đáng sợ. Chỗ đó đầu này đường thành tiên chỗ sâu lại sẽ có như thế nào đáng sợ. Cho dù là thánh tiên giáo chủ, lúc này cũng chỉ dám quan sát từ đằng xa, không dám chút nào tới gần. Nhìn, những cái kia đế huyết đang phát sáng. Có người hét lên kinh ngạc, nhất thời dẫn phát một hồi sóng gió lớn. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, những cái kia đế huyết thần quang mút trời, mỗi người tản ra chuyên thuộc về mình đế uy, dường như từng tồn tuyệt đại đại đế. Tại cách nhau vô số kỷ nguyên về sau đương đại tiến hành chấm quyết, quá kinh khủng. Đây chính là đại đế, đế thân vĩnh hằng, đế hết trải qua muôn đời khôn khô. Nhiều như vậy đại đế máu đang diễn hóa đại đế thần tắc, va chạm nhau, chắc chắn sẽ kích phát biến cố lớn. Đây chính là đại đế chi huy, ngay khắc ta nhất định phải đứng hàng bên trong. Lớn mạnh quá thay đại đế, cả đời vô địch, lại nuốt nuóng máu tại cái này trên đường thành tiên, thật đáng buồn đáng tiếc. Thành tiên chi lộ, chôn xương bao nhiêu đại đế, làm cho người bị ca cũng không biết mở mở ngày mấy người có thể thành tiên. Vô số người cảm thán. Nhìn lấy những cái kia đại đế máu diễn hóa đạo tắc, lại không một người có can đảm tiến lên. Theo những thứ này đại đế máu diễn hóa càng ngày càng liệt, bọn họ trước đó rốt cục sinh ra va chạm, bộc phát ra không gì sánh kịp uy năng, dường như là đánh vỡ thời không bình chứng, bao phủ toàn bộ hang động. Thiên địa lại biến, đấu chuyển tinh di. Chờ mọi người lấy lại tinh thần lúc, đã xuất hiện tại một mảnh vô cùng bao la trong thế giới. Liếc nhìn lại, hoang cổ cấm địa đều ở dưới chân, cái kia chín tòa thánh sơn còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó, bảo vệ lấy trung gian hắc sát ma nguyên. Đây là thần thoại thời đại năm tháng. Đại đế máu va chạm tái hiện năm đó một quãng thời gian. Tiệp Nguyệt tông chủ kích động nói ra. Đây cũng không phải là loại kia chuyên môn lấy đạo vận khắc họa bích họa, mà chính là những cái kia đại đế máu chô kích phát ra đạo tắc sau khi va chạm tái hiện năm đó một cái đoạn ngắn. So với bích họa, cái này càng thêm chân thực, cũng càng thêm khó được. Có lẽ tại về sau năm tháng bên trong, sẽ không bao giờ lại phát sinh trùng hợp như thế sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một chút chi tiết. Ngoan, mọi người ở đây chờ mong dưới ánh mắt trong được sâu hắc vụ kịch liệt quay cuồng lên, và đạo tiên quang từ đó bộc phát ra, bay thẳng bầu trời. Một cái huy hoàng không gì so sánh được tiên chữ chiếu rọi chín tầng trời, dường như chư thiên tinh vũ đều có thể nhìn đến. Đường thành tiên mở ra. Có người hét lên kinh ngạc, không nghĩ tới đường thành tiên mở ra dị tượng lại là cái dạng này, căn bản không che giấu được, dù là thân ở vực ngoại đều có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh, phiến tiên địa này thì cho hướng vô số hẻo lãnh bộc phát ra khủng bố tuyệt luân khí tức, vừa xa khỏi hợp đạo cảnh, gần như thần minh, trùng trùng điệp điệp, bao phủ ngàn tỉ dạng tiên địa. Chơi ạ, đây là đế khí Vậy mà có nhiều như vậy cố, mảnh này năm tháng chẳng lẽ là một cái đại thế? Có người phát ra nghi vấn, là như thế bao lớn đế tụ tại một chỗ mà cảm thấy chấn kinh. Nhưng rất nhanh liền có người giải hoặc, những thứ này đế khí bên trong có tàn quyết, không phải chân chính đại đế khí thế, hẳn là đại đế tại tự phong, vì chờ đợi đường thành tiên mà ra. Nói cách khác, lần này đường thành tiên bắt đầu, chính là hoang cổ thời đại vô số quỷ nguyên tích lũy đại đế một khi bộc phát. Mọi người giật mình, ngay sau đó phát ra từng tiếng không gì so sánh được sợ hai thảm phục. Hoang cổ thời đại là một cái đại thế. Trừ Nguyên nhân đại đế cùng Vô Thủy đại đế bên ngoài, còn có thật nhiều đại đế xin ra. Tại bọn họ tồn tại đoạn thời gian bên trong, đường thành tiên không có mở ra. Vì trở thành tiên cơ hội, những người này chỉ có thể đem chính mình bản nguyên phong ấn, sống chui nhủi ở thế gian, chờ mong có thể nấu đến đường thành tiên giới mở. Hôm nay đường thành tiên rốt cục mở rộng, chư đế chờ đợi thời cơ tiến đến, đây rõ ràng cũng là một trận đại đế tinh yến. Cũng chính là một trận đại đế sát kiếp. Ai có thể độ kiếp, người đó là tiên. Rất nhanh, một cái sinh vật khủng bố xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn có tới cao mấy chục trượng, Toàn thân đều bị bao khỏa tại thần uy bên trong, nhìn không ra hắn hình dáng thật, thế nhưng cố khí máu lại có ngút trời động địa uy năng, tùy tiện tiêu tán đi ra một luồng liền phảng phất có thể áp đảo một mảnh đại hoang, mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái cổ đại chí tôn nhân vật, Witcher đợi thành tiên cơ hội mà tự phong, nhưng ở trên người hắn lại không nhìn thấy mảy may khí huyết hao tổn cảm giác, ngược lại nắm giữ che trời thần uy, phong mang che đậy một cái đại thế. Hắn đồng dạng đến từ phiến tiên địa này, đến mức từ đâu tới đây, lại không người thấy rõ, càng không người nhìn đến hắn là làm sao xuất hiện. Dường như trong nháy mắt Trong hư không thể nhiều một nhân vật như vậy, mảy may gợn sóng cũng không có chấn động tới. Đây chính là đại đế thần uy, phản pháp quy chân, nhất cử nhất động đều là không bản mã hợp đạo tắc, không có quy tích có thể tìm ra. Ngay sau đó, lại một cái nhân vật kinh khủng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chiếm cứ một phương thiên địa. Hắn khí tức càng thêm nội liễm, chỉ có xương sọ thấu triệt ra hướng tiêu ánh sáng, phản phất có quán thông chư thiên chi uy, biểu dương ra hắn đã từng vô địch như thế. Sau đó, lại một người xuất hiện tại hoang cổ cấm địa trên không. Toàn thân hắn đều bao phủ một tầng hư khí, dường như thân ở trong sương mù xuất hiện trong mắt, chỉnh vương thiên địa đều rung dậy, tựa hồ lại có tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên, chư thần đều đang sợ hãi. Hắn đưa tay nhất triệu, trên mặt đất mấy triệu sinh linh cũng là trực tiếp bạo thành xương máu, hóa thành đầy trời mưa máu tại bầu trời rơi xuống. Mà tại cái kia trong huyết vũ lại có từng đóa từng đóa thần hoa nở rộ, đẹp đẽ tuyệt luân, từng mảnh bay múa, sau đó như trăm sông hợp thành biển giống như tràn vào đoàn kia mê vụ, để trong xương mủ sinh vật khí tức cường tráng hơn một phần. Lần này cử động hắn làm rất là kinh khủng, liên tục muốn đang ăn uống chỉ là hắn thực vật là mấy triệu sinh linh huyết đủ. Đây chính là đại đế Chí Vi a, xem chúng sinh như con kiến hôi. Rất nhiều người run rẩy, khó có thể tưởng tượng thời đại kia sinh linh đến cỡ nào hiểm mọn, đối mặt đại đế không có chút nào phản kháng chỗ chống cống. Đây là đường thành tiên mở ra, đại đế vô thượng thị uyến, tam đại chí tôn đối lập cục diện rất nhanh bị đánh phá. Cái thứ tư đại đế chí tôn xuất hiện, cái này là một nhân tộc, trên thân quang hoa nội liễm, chắp hai tay sau lưng ngửa đầu nhìn lên trời, Phàm Phật Tại nhớ lại đã từng huy hoàng năm tháng, lại Phàm Phật Tại cảm thán, ngủ say giấc vạn năm sau rốt cục được thấy ánh mặt trời. Tại hắn về sau, Cái thứ năm đại đế chí tôn xuất hiện, rõ ràng là một cái dị tộc, đỉnh đầu lớn lên một cặp long giác, mỗi bước ra một bước, đều có đạo thì sen lẫn mà thành tiên quang đại đạo tại dưới chân hắn hiện hiện, lên tại đông nam, lại tại trong nháy mắt ở giữa đến hoang cổ cấm địa trên không. Tới một bước, hắn thì vượt ngang gần như nửa cái hoang vực. Sau đó, cái thứ 6, cái thứ 7, cái thứ 8 càng ngày càng nhiều cổ đại chí tôn xuất hiện tại hoang cổ cấm địa trên không, hùng bá một phương thiên địa. Không chỉ có vương này lại lục, còn có thật nhiều theo vực ngoại buông xuống, tới vũ trụ các tinh chí tôn, toàn bộ hội tụ ở này, lờ mờ có gần trăm chi chúng. Nhiều như vậy cổ đại chí tôn hội tụ vào một chỗ, thiên địa đại đạo đều đi theo riêng rỉ, ước vạn sinh linh nằm rạp trên mặt đất. Giống. Đúng lúc này, hang cổ cấm địa bên trong bộc phát ra một trận như lôi đình tinh, giống từng lớp xương ngủ đẩy ra, lao ra một cái cao đại kim mao sinh vật, hai tay hai chân trói buộc tiền kim chế tạo thành thần liên, phát ra hào hào hào tiếng vang. Chính là trước đó tại đế lộ trông được đến cái kia sinh vật khủng bố, bằng vào thân thể lực lượng sinh sinh bẻ gãy cực đạo đệ binh, hừ hừ thực thực vì đại thành thánh thể. Hắn bay đến bầu trời, đối một đám cổ đại chí tôn cuồng hống, tựa hồ tại uy hiếp lấy cái gì. Cái thứ nhất xuất thế cổ đại đại đế mở miệng, giống như cùng toàn bộ đại thành thánh thể rất quen, ngươi khi đó chắc là theo ta đi tỉ lăng, mà không phải tự lập ở đây, thành vị một cái tù phạm. Cái kia toàn thân phủ đầy lông vàng đại thành thánh thể vung vẩy xướng xích, trầm giọng nói, ta đã sớm không kiên trì nổi, vốn đã tại Bất Tử Sơn cắt đứt thần sần núi, dự định tư táng, là nàng cứu tính mạng của ta, để ta có thể tồn tại, dù là làm nô, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thánh Thiên giáo chủ bọn người rất là chấn động, đây không thể nghi ngờ là thời đại hoang cổ một cái đại bí mật tân. Ở mảnh này năm tháng, ngoan nhân đại đế với tư cách là hoàng chủ quyú sống một cái có thể so với đại đế đại thành thánh thể, để đại thành thánh thể cam tâm làm nô. Mà cái này cổ đại chí tôn nói Tê Lăng, lại là địa phương nào? Chẳng lẽ là Tiên Linh Táng? Tiên cũng sẽ chết sao? Xích Tiêu nữ đế bọn người cũng tâm thần chấn động, cái này đại thành thánh thể quả nhiên chính là mối nhượng thánh nhai cái kia vô địch tồn tại, từng ký lực va chạm bất tử đạo nhân, lại một cái tay vận ghê sát thủ thiên đỉnh chi chủ cổ. Hắn không có chết, mà chính là bị ngoan nhân đại đế cứu, cam tâm tại hoàng cổ cấm điệu bên trong làm nô. Sự kiện này không thể nghi ngờ để ngoan nhân đại đế trong lòng mọi người hình tượng càng thêm thần bí cường đại. Đáng sợ. Từ xưa đến nay, làm cho vô địch đại đế Cam Tâm làm nô không chấm 5 có thể có mấy người, ngoan nhân đại đế liền thuộc một. Ầm ầm. Hoàng cổ ma truyền bên trong lại lần nữa truyền đến một tiếng chấn động, nứt ra một đầu không gì so sánh được cái khe to lớn. Mơ hồ có thể thấy, tại cái kia vết nứt phần cuối, vô số hỗn độn khí đẩy ra, hiện lộ ra một tòa cự cử đại cửa ải hiểm yếu. Tòa này quan không phải thạch đầu đắp lên, cũng không phải thần kim chế tạo, mà là hoàn toàn từ pháp tắc chi lực năng tụ, cho dù là hợp đạo cảnh thánh tôn, đứng ở cửa ải hiểm yếu trước cũng muốn run rẩy, căn bản ngăn cản không nổi. Tiên vực chi môn, tiên lộ đem mở rộng, giết đi vào. Chờ đợi vật cổ, rốt cục xuất hiện. Ha ha, chính xác thời gian, chính xác điểm, bản đế rốt cục đợi đến. Vô số cổ đại chí tôn càng khái, bọn họ cũng tại thời khắc này đem khí thế tăng lên tới cực hạn, vô số thần tắc trên người bọn hắn lưu chuyển, phảng phất có vũ trụ tinh hà ở bên trong tiêu tan, trừ thiên sụp đổ. Đến từ đương đại thánh tiên giáo chủ, Mên Ngông thần chủ, Hỏa Hoàng, Kình Thương Vương bọn người hô hấp bình phong dừng, khẩn trương, cơ hồ muốn ngất tở. Tiên vực chi cửa mở ra, đường thành tiên phủ cận trước mắt, ai có thể đạp ở phía trên? ai có thể phá vỡ tiên vực, không người biết được, nhưng bọn hắn biết, cái này chắc chắn có một trận trăm đế đại chiến, rất nhiều đại đế vẫn lạc, máu vảy tiên lộ, thành vị người khác bản đạo. Chương 164, nguyên nhân đại đế một thân chiến trăm đế. Ngạo giống. Trên đường thành tiên cửa hải hiểm yếu bên trong truyền ra một đạo sinh linh tiếng giống, chấn động tiên địa, khiến hoang cổ cấm địa trên bầu trời trăm đại đế đồng thời làm chấn động. Cùng lúc đó, một đầu đủ có mấy trăm trượng ngũ sắc thần hoàng tử đó bay vút lên mà ra, tại tiên quan trước phế bay múa, dục lượng ngập trời. Giống. Ngay sau đó lại là một tiếng thú hống. Một đầu to lớn vô cùng bạch hổ theo tiên quan chúng bước ra, giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành, tản ra hủy thiên diệt địa uy nghiêm, hổ mâu thoáng nhìn, để trung quanh hư không cũng vì đó nứt toác. Phượng hoàng, bạch hổ. Trên đời vậy mà thật tồn tại những thần thú này? Chẳng lẽ bọn họ đều là tiên thú? Theo tiên vực bên trong hạ phàm. Thật không thể tin, đây chính là trong truyền thuyết thần thú, thì ra đều sinh hoạt tại tiên vực. Đây tuyệt đối là tiên thú, thân thể bên trên tán phát ra khí tức có thể so với đại đế. Vô số tu sĩ phát ra sợ hãi thán phục, vì nhìn đến cảnh tượng mà cảm thấy thật không thể tin. Đây không phải tiên thú, mà chính là tiên vực pháp tắc. Không hổ là tiên vực chi môn, chỉ là pháp tắc sen lẫn mà thành tiên linh, cũng cầm giữ sẽ vượt qua đại đế khí tức. Hoang cổ cấm địa trên không, một tên cổ đại chí tôn thần niệm quét hướng thiên địa, cũng vì đương đại mọi người mở ra mê hoặc. Thì ra đó cũng không phải theo tiên vực hạ phẩm tiên thú, mà chính là tiên vực chi môn thượng pháp thì đan dệt ra đến tiên linh, mục đích là vì bảo vệ tiên vực chi môn. Chẳng lẽ nói chỉ có diệt những thứ này, tiên đạo pháp tắc dựng dục ra tiên linh mới có thể tiến vào tiên vực? Có người đưa ra nghi vấn. Nếu thật như thế vẫn còn đơn giản, chỉ sợ diệt đi những thứ này tiên linh, vẫn không được thành tiên. Có người lạnh lùng đụng một chậu nước lạnh. Mọi người không khỏi thở dài, thành tiên thật sự là rất khó khăn. Chỉ là cánh cửa thứ nhất này hộ, thì không tầm thường đại đế có thể công phá, nếu như về sau còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba cho dù là suy nghĩ một chút liền để người lòng sinh tuyệt vọng. Theo cái này hai cái tiên linh đi ra, đã sớm chờ đợi đã lâu cổ đại đại đế nhóm rốt cục ăn không chịu nổi, ào ào xuất thủ. Kinh thiên tình thế hỗn loạn kéo ra màn che, thời đại này lớn nhất hào quang lóng ánh đem tại thời khắc này nở rộ. Ầm ầm. Từng trận tiếng oanh minh vang lên, các loại pháp tắc chi lực chiếu rọi bầu trời, để chư thiên run rẩy. Hoang cổ cấm địa trên không tiên ầm không dữ, tất cả đại đế đâu nguyên tắc tại thời khắc này giải phóng, chữa trị chính mình đã quả, đem chính mình thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất, khôi phục lại ngày xưa uy hoàng nhất đỉnh phong, đây là muốn nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn đại giới, một khi sinh mệnh tinh nguyên hao hết, liền xem như vô thượng đại đế, coi như nắm giữ vĩnh hằng đế thân, cũng muốn sinh tử. Cái này hoàn toàn cũng là sống mái một trận chiến, không thành tiên, sẽ chết. Trên trăm tôn đại đế đồng thời chữa trị đã quả, Cảnh tượng này thật sự là quá lớn mạnh ánh sáng, bọn họ tại mỗi người năm tháng đều là vạn linh cộng tôn đế vương, giờ phút này lại hội tụ vào một chỗ, muốn lấy lực lượng mạnh nhất trùng kích đường thành tiên. Giết. Có đại đế thất giải, đang khôi phục đỉnh phong tu vi về sau, lập tức hướng về tiền quan đánh tới, lờ mờ có thể nhìn đến hắn là một sinh vật hình người, một đôi huyết nhãn bên trong diễn hóa nhật nguyệt tinh thần hủy diệt cảnh tượng. Cũng có đại đế ngồi tại trên chiến xa cổ hướng về tiên quan xung phong, hắn đầu gối trước đặt lấy một thanh huyết kiếm, hiển nhiên là một loại tiên kim tạo thành, chính là cực đạo đế binh. Ngẫu nhiên tiêu tán ra một luồng khí thế đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Còn có đại đế, người khoác màu đen áo giáp, toàn thân chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, tay cầm Long văn hắc kim chế tạo đại hoàn kích, dường như thấy chết không sợ chiến thần, ngang nhiên thẳng hướng tiên quan. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, liền có mười mấy cái đại đế xuất thủ, đem tiên quan trước hai cái tiên linh bảo phủ. Vạn cổ giằng giặc, môi sao rơi về phía tây. Một tên cổ đại chí tôn thiết giải, nói sao làm vậy, đầy trời sao tại bầu trời hiện hiện, đó là hắn nói, hóa thành chu thiên tinh đấu, chấn đạp vạn cổ năm tháng, cùng nhau hướng về tiên quan đánh tới. Đây là một trận đại chiến, vô số cổ đại đại đế xuất thủ, ngôi sao đầy trời vẫn lạc, các loại đế uy phát tiết khắp nơi, cơ hồ trong nháy mắt đem ngũ sắc thần hoàng cùng bạch ngọc thần hộ vây quanh, hóa thành một chùm sáng mưa vậy khắp thiên địa. Thế mà, cái này chỉ là mới bắt đầu. Tiếng đóng cửa hộ ánh sáng mãnh liệt, vô cùng tiên đạo pháp tắc diễn hóa, cái này đến cái khác khủng bố tiên linh bóng người theo tiên vực bên trong bước ra, thân xuyên áo giáp, khủng bố ngập trời, thoang cái liền đem hơn 10 người lại đế giết lùi, đế huyết giải đầy thiên lộ. Nói đoạn lưỡng giới, lại một tên chí tôn phát uy, thế ra đế uy pháp tắc Dường như toàn bộ đều hóa thành đại đạo, khí tức vượt xa còn lại đại đế, một mạch liều chết, nghiền nát mười mấy con tiên linh, phảng phất muốn một hơi đem tiên môn xuyên thủng. Nhưng ngay sau đó tiên môn hiển lộ tài năng, bay ra vô số tiên linh, đem tên kia chí tôn đẩy lui, thủ vững lấy tiên vực môn hộ. Một kiếm diệt ở trong gầm trời. Cái thứ ba cổ lão chí tôn đứng ra, tiếng như kim trùng, vàng tận mây xanh. Hắn mặc lấy một thân hoàng bào, đã từng là một vị tuyệt đại đế hoàng, toàn thân đều đang phát sáng, dường như đứng ở một mảnh tinh vũ bên trong, bị từng chạng từng chạng tinh hà lượn lờ. Hắn kiếm xuất động, vạch phá Cửu Thiên tập địa, dường như Chu Thiên tinh đấu cũng vì đó nhạn. Mấy mấy con tiên linh trực tiếp hóa thành hư vô. Máu tươi bắn tung tóe, mấy trăm cái tiên linh tây nằm, cái nào sợ chúng nó toàn bộ đều là tiên đạo pháp tắc diễn hóa, tại cổ đại chí tôn toàn lực ra dưới tay, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Đáng sợ, vị này cổ đại chí tôn thật đáng sợ. Người này thực lực viễn siêu tầm thường đại đế, hắn tồn thế thời điểm, nhất định ngang áp đường thế vô địch. Đây chính là đường thành tiên, không có thực lực để đối, dù cho là đại đế cũng muốn thân vẫn. Vô số người phát ra sợ hãi thán phục. Vì trên đường thành tiên thảm liệt mà run dậy. Cái này căn bản cũng không phải là đại đế cảnh phía dưới người chỗ có thể tham dự chiến đấu, thậm chí liền xem như phổ thông đại đế, tại trận đại chiến này bên trong cũng chỉ là lớp mệnh con kiến hôi. Chỉ có chính thức cổ đại chí tôn mới có thể ở trên con đường này đại sát tứ phương, giết ra một đầu thuộc về mình đường. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tiên lộ một khe lớn sụp đổ, tòa kia tử vô số tiên đạo pháp tắc cấu trúc mà thành tiên quang ầm vang bạo liệt, ở trên trăm đại đế vây công phía dưới vỡ vụn một cái độc lớn, tiên quang ngút trời, xé rách cửu thiên thập địa, rung động nhân gian dưới. Trời ạ, bọn họ thật giết đi vào. Chẳng lẽ cái này trên trăm cái đại đế đồ phải bay tiên hay sao? Trên đời phi tiên, đây là đại chẳng xem. A, mọi người ở đây coi là có thể nhìn thấy một trận phi thăng thịnh yến cửa khẩu, một đạo thảm liệt gọi tiếng đột nhiên theo trong tiên môn truyền ra. Đây là một đạo không gì so sánh được bi thương tiếng giống, thế lương, khủng bố, càng khiến người ta cảm nhận được vô hạn tuyệt vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảng lớn quang vũ bạo bay mà ra, mỗi một đều có chôn vùi hợp đạo cảnh thánh tôn như thế. Cùng lúc đó Những cái kia trong mưa ánh sáng còn có từng người từng người đại đế bóng người. Nhưng gặp những thứ này, đại đế mỗi một cái đều vô cùng thảm liệt, toàn thân đẫm máu, thậm chí thân thể không được đầy đủ, phát ra từng tiếng thê lương gào rú, chấn động chư thiên ở trong gầm trời. Những cái kia quan vũ, rõ ràng cũng là rất nhiều đại đế hóa đạo mà thành đạo tắc cái tinh. Khủng bố. Đại khủng bố. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn. Tiên cửa phía sau không phải tiên vực, mà chính là một cái thôn phệ sinh mệnh táng địa để vô số đại đế bỏ mình hóa đạo. Chúng người cực lực nhìn quanh, rốt cục mơ hồ nhìn đến tại cái kia tiên cửa phía sau. Có một cái tràn ngập hỗn độn hang lớn, tiên cửa phía sau lại là một cái hỗn độn động. Từng cái khủng bố thần ma theo hỗn độn trong động giết ra, thân thể bên trên tán phát lấy so tiên linh càng khủng bố hơn như thế. Bọn họ tại săn giết những cái kia lại đế, cho dù là cổ đại chí tôn, tại lúc này cũng chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn, bởi vì thần ma số lượng quá nhiều, có tới ước vạn chi chúng, cho dù là bọn họ cũng đối phó không. Chơi ạ. Chẳng lẽ tiên cửa phía sau là một cái ma vực hay sao? Những thứ này lại để gây đại loạn, những cái kia thần ma sắp xuất thế. Khủng bố. Một khi những thần ma này xuất thế, ai có thể ngăn cản? Cái thế giới này muốn hủy diệt. Vô số người run rẩy, tại những cái kia khủng bố thần ma uy thế phía dưới lạnh rung phát run, liền đại đế đều muốn bị bọn họ săn giết, phổ thông sinh linh làm sao có thể kháng? Bọn họ thậm chí cho rằng cái thế giới này đem cần trải qua một trường hạ kiếp. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ đùng đoàng theo hoang cổ cấm địa châu sâu nổ vang, một ngọn gió tư thế tuyệt thế bóng người đạp lên một tòa thanh đồng đại điện mà ra, ngang lập hư không. Ngoan nhân đại đế. Vô số người kinh hô, vạn vạn không nghĩ đến ở cái này cửa khẩu, ngoan nhân đại đế sẽ xuất thế. Bọn họ vốn đang tại nghi hoặc, vì sao Ngoan Nhân Đại Đế trầm trạm không ra, hôm nay rốt cục xuất hiện. Càng khiến người ta kinh dị là, Ngoan Nhân Đại Đế giơ chân thanh đồng đại điện, điện trên cửa khắc lấy một cái mạo tiên chữ, tán mát ra khí tức không so Hỗn Độn Động nhược hơn mấy phần, hiển nhiên cũng ẩn chứa đại khủng bố. Mà Diệp Tang trong lòng đã chấn kinh tột đỉnh, còn kém hô to ra thanh đồng tiên điện bốn chữ. Toàn này ẩn chứa thành tiên cơ hội thanh đồng tiên điện, vậy mà từng vì Ngoan Nhân Đại Đế chi vận. Oanh! Chân đạp thanh đồng tiên điện Ngoan Nhân Đại Đế xuất thủ, một bàn tay chụp về phía Hỗn Độn Động, thần uy cái thế, nhất thời dẫn phát một trận sụp đổ để chết trên trăm con thần ma. Khủng bố. Không hổ là Ngoan Nhân Đại Đế. Ngoan Nhân Đại Đế xuất thủ, cho dù là hỗn độn trong động thần ma cũng không địch lại. Mọi người ào ào phân trần, coi là trùng sát tiên vực đội ngũ đem thêm ra một viên đại tướng. Nhưng bọn hắn rất nhanh ý thức được chính mình sai. Ngoan Nhân Đại Đế không phải tại cứu viện những cái kia đại đế, mà chính là muốn đánh gãy đường thành tiên, chết để đem hỗn độn động mai táng. Ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay. Ngươi điên rồi phải không? Ngươi muốn đoạn tất cả mọi người thành tiên cơ hội sao? Lại dám ra tay, đưa ngươi trấn sát. Một đám đại đế toàn bộ giận, ngập trời đế uy chiếu rọi bầu trời, vô cùng sát ý ngang nhiên áp hướng Ngoan Nhân Đại Đế. Đây là vô tận 5 tháng bên trong sinh ra trên trăm tôn đại đế tập thể nổi giận, để trời xanh đều vì hoảng sợ. Thế mà Ngoan Nhân Đại Đế không sợ, nàng mặt không biểu tình, tiếp tục đánh kích lấy đường thành tiên, tựa hồ muốn đoạn đầu này tiết lộ, đem hỗn độn động động lại lần nữa chôn ở hoàng cổ cấm địa phía dưới. Điên, quá điên cuồng. Tất cả mọi người ở trong lòng gầm hô, Ngoan Nhân Đại Đế đây là đang làm cái gì? Nàng chẳng lẽ muốn lấy bản thân chi thân đối kháng lên trăm cái đại đế sao? Chương 165, ai ở phía cuối con đường thánh thiên, khi thấy vô thủy đạo thành không, muốn chết. Một cái đại đế nổi giận, tay cầm một tòa mẫu xanh lam bảo tháp, ngang nhiên thẳng hướng ngoan nhân đại đế. Cái này đại đế mặc lấy vô cùng cổ lao trang phục, nhưng khí huyết muốn trời, dường như một cái mãng hoang cử thú, trong tay bảo tháp thần quang lập loé, đột nhiên hướng lên không trung, hóa thành một tòa núi cao lớn nhỏ, hung hăng hướng về ngoan nhân đại đế áp đi. Đây là vĩnh hằng lam kim giên đúc đế tháp, so phổ thông cực đạo đế binh uy thế cần mạnh. Thánh thiên giáo chủ nhịn không được nói một câu xúc động. Mọi người cùng ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi cái cái thế cường giả tại Trứng Đạo Đại Đế về sau, làm chuyện thứ nhất cũng là tìm kiếm tiên kim rèn đúc cực đạo đế binh, nhưng mà chân chính có thể được đến tiên kim chỉ có số ít, đại bộ phận cực đạo đế binh bên trong tiên kim tỉ lệ rất có hạn. Giống như là Đông Hoang có tên hai kiện cực đạo đế binh, cũng chỉ có bộ phận tiên kim tài liệu, chủ chốt vẫn là dựa vào thần kim. Nhưng tòa bảo tháp này toàn thân đều là từ vĩnh hằng lam kim chế tạo, có thể nói là vô cùng đáng sợ, tuyệt không tầm thường người có thể làm đến. Bạch, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, ngoan nhân đại đế căn bản cũng không để ý, liền nhìn thẳng đều không nhìn tới. Trực tiếp lăng không một trường vô gia, Vĩnh Hằng Lam Kim Tháp trong nháy mắt nổ tung. Màu xanh lam quang vũ bay múa, toàn nhảy toàn thân từ Vĩnh Hằng Tiên Kim chế tạo đế tháp ầm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời màu xanh lam quang vũ giải đầy thiên địa, đó là tiên kim phái phiến, ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy lực, rất nhiều bay hướng vực ngoại, trực tiếp đem từng mai từng mai tinh thần nghiền nát. Một bàn tay, đập nát Vĩnh Hằng Lam Kim Tháp. Ngoan nhân đại đế bá đạo trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Càng làm cho người rung động lạ, một cái bàn tay dư uy không dám, trực tiếp che đậy mà xuống, đánh vào tên kia đại đế trên thân. Đây trời đế huyết rơi xuống nên địa đại đế liền phản kháng cũng không kịp, trực tiếp thân tử hồn diệt. Ti. Tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Đây chính là ngoan nhân đại đế. Đây chính là hoang cổ cấm địa hoàng chủ. Cố này tuyệt thế mà bá đạo tư thái làm cho tất cả mọi người đều theo đáy lòng cảm thấy e ngại. A. Các ngươi nhìn cái kia đế huyết, có chút kỳ quái. Tiệp Nguyệt tông chủ trong mắt tinh quang lóe lên, có chút kinh dị nói ra. Rất nhiều hư thần cảnh đại năng tìm theo tiếng nhìn lại, cũng đều phát hiện dị thường. Những thứ này đế huyết tuy nhiên rồi giàu, lại thiếu một dạng mấu chốt nhất độ vận, cái kia chính là đại đế lạ vận. Mỗi cái đại đế đố nắm giữ vĩnh hằng đế thân, chất chứa đại đế một thân đạo tắc cả ngộ, cho dù là một giọt máu cũng có dời núi lấp biển khủng bố uy năng, ẩn chứa nồng đậm đế vận, mặc dù trải qua vạn thế vẫn như cũ không tiêu, giống như đường thành tiên bên trong rơi xuống đế huyết. Nhưng cái này đại đế đế huyết bên trong lại không có chút nào đại đế đạo vận, thậm chí ngay cả chạm linh cảnh hoàng huyết cũng không bằng, cũng là một chùm phàm huyết. Cái này thực sự vô cùng kỳ dị. Tốt một cái ngoan nhân đại đế, tốt một cái thôn tiên ma công, trong nháy mắt đoạt đi một cái đại đế suốt đời tạo hóa, bá đạo như vậy. Huyền tượng bên trong, có cổ lão chi tôn mở miệng, Cái kia dường như chìm nổi lấy nhật nguyệt ở trong gầm trời trong đôi mắt tràn ngập u trọng. Mọi người nghe vậy hoảng hốt thất sắc. Dựa theo cái này cổ đại chí tôn lời nói, Ngoan nhân đại đế trong khoảnh khắc đó không chỉ có giết chết tên kia đại đế, còn đoạt đi tên kia đại đế suốt đời tạo hóa, để hắn đế máu biến thành phàm huyết. Khủng bố. Chỉ nhất kích, liền vỡ nát vĩnh hằng làm kim tháp, vén sát một tên đại đế, cũng đoạt đi suốt đời tạo hóa. Mọi người mơ hồ có chút lý giải, vì sao Ngoan nhân đại đế tại hoang cổ thời đại có như vậy đại hung tên. Một mặt là bởi vì nàng có vô song chiến lực, Một phương diện khác có thể là bởi vì nàng tu luyện công pháp Thôn Thiên Ma Công, nuốt tận vạn vật tạo biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giạng này công pháp thật sự là quá bá đạo, đủ để cho đại đế sợ hãi. Ngoan nhân đại đế, người khác sợ ngươi, bản đế không sợ. Một tên cao lớn uy phong trung niên nam tử nghiêm nghị hô to, hắn tuy nhiên máu me khắp người, nhưng như cũ tản ra hủy thiên diệt địa khí thế, phong trong mắt tràn đầy lãnh khốc sát ý, vận khởi trong tay đại hoàng kích hướng về Ngoan nhân đại đế chém ngang xuống. Trúng tâm thần người trong nháy mắt nhấc lên. Rất nhiều người đều biết cái này uy phong nam tử Vừa rồi đúng là hắn tại trên đường thành tiên đại sát tứ phương, dùng trong tay đại hoang kích phá vỡ tiên vực chi môn. Đây tuyệt đối là một cái cổ đại chí tôn, thực lực viễn siêu phổ thông đại đế. Thương mang thần chủ có chút ngưng trọng nói ra. "Oan, uy phong nam tử cường thế, ngoan nhân đại đế lại so hắn còn muốn cường thế." Nhìn thấy đại hoang kích quét tới, trực tiếp một bàn tay che lại đi, đơn giản trực tiếp, lại tràn ngập một cỗ bạo lệ khí tức. Chỉ trong nháy mắt, cái kia dường như bạch ngọc điêu khắc mà thành bàn tay cùng đại hoang kích đụng vào nhau, bộc phát ra hóng ánh khắp nơi quang hoa. Đại hoang kích hướng tiếng mãnh được Uy Phong Nam tử cũng như bị tương nặng, đột nhiên thổ huyết bay ngược. Tốt tốt một cái ngoan nhân đại đế. Bản đế mặc dù lão, cũng đã trọng thương, nhưng không tin trên đời này có người có thể giết ta. Uy Phong Nam tử giống to, tóc đen trong hư không của vũ, phong trong mắt bắn ra ánh mắt so môn điện còn nóng ánh hơn, căm tức nhìn ngoan nhân đại đế. Hắn tuy nhiên chiến bại, nhưng ý nguyên cường thế mà tự tin, bá khí tu luân. Hồi đáp hắn là một cái che cả bầu trời bản tay bản ngọc. Ngoan nhân đại đế lại lần nữa ra tay, nhất trưởng hướng hắn đè xuống. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Uy phong nam tử trực tiếp trong hư không sổ đổ, hóa thành đầy trời mưa máu. Hắn máu vốn là tử kim sắc, nhưng lần này lại bị Ngoan Nhân Đại Đế cưỡng đi tạo hóa, trở thành màu đỏ tươi phàm huyết. Trên đời rung động, cho dù là những cái kia vây công đại đế, đây là cũng bị Ngoan Nhân Đại Đế vi thế bị dọa đến khi đạm. Liên cực điểm thăng hoa cổ đại chí tôn đều gánh không được Ngoan Nhân Đại Đế hai kích sao? Hiện tượng trong ngoài tất cả mọi người nhịn không được sinh ra một cỗ tuyệt vọng chi tình. Ngoan Nhân Đại Đế cường đại, giống như một tòa không thể leo lên thần núi, cho dù là nhìn lên cũng không nhìn thấy mái vòm. Thật đáng sợ. Nhưng cùng lúc đó, một cái nghi vấn lại hiện lên ở trong lòng mọi người. Ngoan nhân đại đế mạnh mẽ như thế, nàng vì sao không đi thông thiên lộ? Nàng vì sao không đi phá tiên môn? Nếu như nói nàng không có năm chắc, cái kia nàng vì sao lại phải đem thông hướng tiên vực hỗn độn động trấn áp tại hoang cổ cấm địa phía dưới? Mọi người không đi ra, hiện tượng bên trong một đám đại đế đồng dạng không đi ra. Ầm ầm. Một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoảng vang vọng đất trời, tại ngoan nhân đại đế không ngừng oanh kích dưới, đầu kia kết nối lấy hỗn độn động tiên lộ đã bị oanh sập hơn phân nữa. Một đám cổ đại đại đế do gấp, lại không ai dám đi ngăn cản ngoan nhân đại đế. Đây là một cái sát thận, liên đại đế cũng không dám cùng chi giao phong. Rốt cục, có một cái cổ đại chí tôn nhịn không được, đứng ra nói ra, "Ngoan nhân đại đế, mời ngươi dừng tay đi. Ta biết ngươi ý tứ, cho rằng một thế này đã bại, không người nào có thể phi thiên, bởi vậy muốn một lần nữa trấn áp nơi đây. Nhưng là chúng ta đã không thể lại chậm trễ, mặc kệ thành cùng bại, đều muốn xông vào một lần." Không sai, bản đế thà rằng chiến tử tại trên đường thành thiên, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, "Mời ngoan nhân đại đế dừng tay. Ta không muốn chết, nhưng ta cũng không muốn tự bỏ thành thiên, mời ngoan nhân đại đế dừng tay." Nguyên nhân đại đế dừng tay. Con thừa mười mấy tên đại đế đồng thời mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khẩn cầu. Bọn họ thật sự là bị Nguyên nhân đại đế giết đến sợ hãi, chỉ có thể đệ xuống tư thái hảo ngôn muốn nhờ. Nguyên nhân đại đế động tác một trận, tựa hồ là suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn dừng tay, khống chế thanh đồng tiên điện phi thượng cựu tiên. Đa tạ Nguyên nhân đại đế thanh toán. Chú đế không không cảm kích nói ra. Sau đó, bọn họ ánh mắt lại rơi vào cái kia tĩnh mịch hỗn độn trong động, trong đôi mắt tràn ngập quyết tuyệt. Vạn vực chi dân, thiên hạ chúng sinh, các ngươi đều nhìn kỹ. Đây chính là bản đế nói bản đế pháp. Bản đế muốn đi đường. Ta vốn không quan trọng phàm trần, nhưng cũng tâm hướng lên bầu trời. Chỉ cần bản đế còn sống, liền muốn tiến lên, đi xác minh ta nói, đạp phá đường thành tiên. Bản đế hôm nay liền dùng chính mình máu, đi xác minh cái này đường thành tiên, nhìn xem thế gian này là có hay không có thành tiên chi pháp. Một đám cổ đại chí tôn hô to, đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, bi khiếu trấn thiên, nghĩa vô phản cổ giết tiến đường thành tiên bên trong, giết tiến tòa kia dấu đầy sát cơ hỗn độn trong động. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng theo hỗn độn trong động truyền đến. Mọi người thấy không rõ bên trong là cái dạng gì, nhưng lại có thể nhìn đến, không ngừng có đại đế từ bên trong chạy ra, toàn thân đẫm máu, bị Triệt Đệ giết đến sợ hãi. Thành Tiên đã vô vọng, bản đế cả đời tất cả hóa thành hư không, đã như vậy, vậy liền quay về phiến thiên địa này đi. Có cổ đại chí tôn Triệt Đệ hết hy vọng, không dãy rựa nữa, trực tiếp ngồi dưới đất hóa đạo, nguyên thần tịch diệt, thân thể hóa thành quang vũ bước lên. Cũng liền đến đại đế thực lực không đủ, miễn cưỡng chạy ra hỗn độn động, liền bị sau đó đánh lén mà đến thần ma sét nát, biến thành một chỗ ngoáo và xương. Vạn cổ thành không Tất cả mọi người nhịn không được thở dài một tiếng. Trên trăm tên đại đế đồng loạt ra tay, vậy mà đều không cách nào sống qua hỗn độn động, cái này thực sự thật đáng sợ, cũng thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Đây cũng không phải là hỗn độn động, mà chính là tiên ma động, một cái chất chứa vô số tiên ma đáng sợ hang động. Mau trốn. Không tốt, những cái kia tiên ma muốn xông ra đến. Mấy ngoan nhân đại đế xuất thủ. Rất nhiều đại đế chật vật theo tiên ma trong động giết ra, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Những thứ này tiên ma ai cũng không biết từ đâu mà đến, nhưng trên người bọn họ tràn ngập tiên đạo thần tắc. Có thể tại tiên ma trong động liên tục không ngừng trọng sinh, giết chi không hết. Mà hôm nay, bọn họ muốn triệt để xông ra đường thành tiên. Một đám đại đế không địch lại, người nào nhưng là ngăn cản. Có người hô to ngoan nhân đại đế, muốn mời ngoan nhân đại đế xuất thủ. Nhưng ngoan nhân đại đế khống chế lấy thanh đồng tiên điện ngang lập tại Cửu Tiên phía trên, mảy may cũng không để ý tới. Không bố. Tất cả mọi người nhịn không được lộ ra vẻ khẩn trương, cái kia tiên ma trong động tiên ma tựa hồ vô cùng vô tận, vẹn vẹn một hồi này công pháp thì giết ra hàng ngàn con. Như không người ngăn cản, khó có thể tưởng tượng sẽ tạo thành như thế nào kiếp nạn. Công. Ngay tại cái này làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng thời khắc, một đạo tiếng trung dũng nhiên ở trong thiên địa vang lên. Sau đó, một miệng không gì so sánh được to lớn kim trung dường như từ thiên địa phần cuối phi lăng mà tới, hỗn độn khí bốc hơi, chẳng đến tiên ma động mà đi. Vô Thủy Đại Đế. Vô Thủy Đại Đế rốt cục xuất hiện. Một số đi qua thanh đế bí cảnh người lập tức mở miệng, phát ra không gì so sánh được kinh hỉ tiếng hô. Công. Vô Thủy trung phát ra trấn đế ở, tản mát ra vô cùng đạo tắc lực lượng, đánh vào tiên ma trong động, đè chết liên miên liên miên tiên ma, để cho cả tiên ma động đều phát sinh to lớn bạo liệt những cái kia tiên ma tuân gia tình thế nhất thời làm, gọi dù lại, một miệng vô thủy trung, trấn trụ đường thành tiên. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, đây chính là vô thủy đại đế lực lượng sao? Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Một thanh âm từ vô thủy trung bên trong truyền đến, chấn động ở trong gầm trời. Mơ hồ có thể thấy một đạo khỏe mạnh nam tử bóng người xuất hiện tại vô thủy trung phía trên, đưa lưng về phía chúng sinh, lại mang theo một cố khó nói lên lời bá khí, dường như chư thiên vạn giới đều tại dưới chân hắn. Chương 166, Vũ trụ chúng sinh thần nguyện ngoan nhân đại đế. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Câu nói này phối hợp Vô Thủy Đại Đế vô địch dáng người, trong nháy mắt thu vào tất cả thứ hại, vĩnh viễn chạm chỗ tại bọn họ trong trí nhớ. Vẹn vẹn bằng vào một miệng Vô Thủy Trung, liền ngăn trở trên trăm tên cổ đại chí tôn đều không thể chống lại Tiên Ma đại quân, trấn áp Tiên Ma động không dám xuất thế. Cái này thực sự quá kinh khủng, cũng thật là làm cho người ta tâm trí hướng về. Thời đại hoang cổ có Vô Thủy Đại Đế dạng này hào hùng, quả thật nhân gian một chuyện may lớn. Bên cạnh cũng nói, chỉ nói lần này Tiên Ma động chi kiếp, nếu không có Vô Thủy Đại Đế định thân thể mà ra, còn không biết muốn cho thiên hạ mang đến bao nhiêu sinh linh đồ thánh. Tôn một cái Vô Thủy Đại Đế, không hổ được xưng là hoang cổ thời đại công kích đệ nhất nhân. Có cổ đại chí Tôn nói một câu xúc động, cho dù là đều là vô thượng đại đế hắn, cũng vì Vô Thủy Đại Đế khâm lưng. Hoang cổ thời đại cái cuối cùng chứng đạo nhân tộc đại đế, cả đời vô địch bất bại, đáng tiếc không thể tại huy hoàng lúc đánh với ngươi một trận. Một tên toàn thân bao phủ tại kim sắc thần hà bên trong dị tộc đại đế mở miệng, trong lời nói tràn ngập chiến ý. Nhân tộc đại đế, ta nguyện tôn ngươi làm mạnh nhất. Hy vọng ngươi có thể dọc theo ta không đi hết đường, tiếp tục đi tới đích. Có sinh mệnh tinh nguyên sắp hết cổ đại đại đế, nhìn đến tiên ma động bị trấn áp, lộ ra vui mừng nô cười, sau cùng lo lắng lại, như vậy hóa đạo. Thử, chỉ là một kiện đế khí mà tôi cũng dám thử hỏi thiên hạ. Có bản lĩnh đánh vào tiên vực đi. Một tiên chí tôn cấp cường giả tiêu gạo, hắn máu me khắp người, hiển nhiên tại tiên ma trong động bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ uy phong cái thế, đối Vô Thủy Trung uy năng chẳng thèm nó tới. Dương, Dương, Dương. Vô Thủy Trung phát ra đinh thai nhất quó quanh mình, trung trên đỉnh Vô Thủy đại đế hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, dường như chư thiên đại đạo đều bỏ thêm ở trên người hắn, hướng về tiên ma động phát động công kích. Nhưng sau cùng lại chỉ truyền đến tở dài một tiếng, ta cũng đánh không tiến tiên vực. Tiên địa kêu gào cổ đại chí tôn làm giận mình, kinh dị nói, ngươi ngươi là vô thủy. Hắn trong lời nói mang theo một tia rung động, hiển nhiên hắn nói ba khí, ở sâu trong nội tâm đối vô thủy đại đế nhưng lại có một chút sợ hãi. Ta không phải vô thủy, cho nên đánh không tiến tiên vực. Vô thủy trung phát ra ủ ủ tiếng vang, lần nữa truyền ra một đạo thần niệm. Mọi người ai thán, nhưng lại nhịn không được sắc mặt thay đổi. Vô thủy trung câu nói này ẩn chứa một cái cực kỳ khủng bố tin tức, cái kia chính là vô thủy đại đế bản tôn nắm giữ giết tiến tiên vực thực lực. Tuy nhiên câu nói này chỉ là vô thủy chung một nhà chi ngôn, nhưng lại nhịn không được làm cho người tin phục. Vô Thủy Đại Đế được xưng là hoang cổ thời đại lực công kích đệ nhất, thực lực tuyệt đối không thể coi thường, chỉ là hắn đế khí liền có thể trấn áp tiên ma động, như bản tôn xuất thủ, nói không chừng chân năng một lần hành động giết tiến tiên vực. Đáng tiếc, Vô Thủy Đại Đế bản tôn đã không tại. Đây chính là Vô Thủy Đại Đế phong thái sao? Hoang cổ thời đại lực công kích đệ nhất nhân. Ha ha, Vô Thủy Đại Đế quả nhiên là ta nhân tộc đại đế, lớn mạnh quá thay nhân tộc, hào kiệt vô số. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Khi thấy Vô Thủy Đại Đế thành công, đáng tiếc Vô Thủy Đại Đế chân thân không tại, không phải vậy tiên vực chi môn cũng phải vì hắn mở ra. Các đại hoang vực cường giả háo hạo trấn hưng hô, vì Vô Thủy Đại Đế cường hãn mà cảm thấy tim đập nhanh, đồng thời cũng vì hắn không tại mà tiếc nuối. Đệ nhất cái thế nhân diện, lại không muốn tự phong xuống tạm, cuối cùng không có thể chịu ở 5 tháng một đao. Sức tiêu nữ đế, thành dục bọn người càng là cảm khái và phẫn. Khó trách cái kia bất tử đạo nhân hội phát ra thà chiến đại thành thánh thể, vĩnh viễn không bao giờ gặp Vô Thủy cảm khái. Cho dù là bọn họ đã vô hạn đánh giá cao Vô Thủy Đại Đế thực lực, lại không thể không tự nhận Bọn họ vẫn là đánh giá thấp Vô Thủy Đại Đế thực lực. Hoang cổ thời đại lực công kích đệ nhất nhân. Đây là tất cả mọi người công nhận đánh giá. Tại Uy Hoàng mà đã lâu hoang cổ thời đại, trong đế chính phòng, Vô Thủy Đại Đế lại có thể lực ép quân hùng, cả đời vô bại, có thể thấy hắn cường đại. Đáng tiếc hắn quá mức cao ngạo, sinh ở sai lầm nhân đại, lại không nguyện ý tự phong sống tạm, chỉ có giết tiến tiên vực thực lực, mà bị 5 tháng mai táng. Người như vậy sinh quy tắc, càng khiến người ta nhịn không được than thở, lên án vận mệnh bất công. Cong, cong. Vô Thủy trung thanh âm rằng rặc truyền vang, chỉ cái này mất một lúc bị nó đè chết tiên ma liền đã có mấy và nhiều. Nhưng những cái kia tiên ma chính là tiên vực tiên đạo thần tắc biến hình, đánh tan về sau rất nhanh liền có thể đoàn tụ, căn bản vô cùng vô tận, cho dù là vô thủy chung cũng có chút chống đỡ không nổi. Gãy mất đường thành tiên, không phải vậy tiên địa đem sinh đại biến. Vô thủy chung lại truyền ra một đạo thân niệm, lại làm cho tất cả mọi người vì sự kinh hãi. Cho dù là vô thủy chung cũng chấn không được cái này tiên ma chỗ rất sao. Chúng đế ào ào lộ ra vẻ chần chờ. Đến một lần bọn họ còn không muốn cứ thế tự bỏ thành tiên cơ hội. Thứ hai bọn họ đã kiến thức đến những cái kia tiên ma khủng bố cho dù bọn họ nguyện ý xuất thủ, cũng không có cách nào đem nơi đây một lần nữa mai táng. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một đạo Phật hiệu dống nhiên trong hư không vang vọng, theo xa xôi tây thổ truyền đến, lại vang vọng đất trời, thậm chí truyền đến bên ngoài. Vậy mà còn chưa kết thúc. Trong lòng mọi người kinh hãi, không có nghĩ đến cái này thời điểm lại có đại năng nhân vật xuất hiện, để trong lòng bọn họ dấy lên hy vọng. Chỉ thấy tại xa xôi tây thổ, thủy khí bốc hơi, tiên hà vạn sợi, vô số Phật tu tụng kinh, phát ra thiện sướng, hội tụ vô cùng tiến ngưỡng chi lực, nương tụ ra một tòa không gì so sánh được cự đại Phật tượng hư ảnh. Tôn này tượng Phật tản ra vô cùng bảo quang, nhìn qua như có mấy cái cao văn trượng, trầm dãi từ ảo ngưng tụ thành thật, giống như chánh thức cổ Phật hàng thế. Đây là Tu Di Sơn A Di Đà Phật Đại Đế. Hắn vậy mà mượn nhờ ức vạn Phật tu nguyện lực phục sinh. Đáng sợ A Di Đà Phật Đại Đế, năm đó cũng là nhất đại hào hùng, không nghĩ tới hội lấy loại phương thức này trọng sinh. A Di Đà Phật Đại Đế từng tại tiên lộ đi đến rất xa, có hắn tương trợ, nói không chừng chân năng quán thông tiên vực. Rất nhiều cổ đại đại đế lộ ra phân chấn chi sắc, hào hào hô to. Wen, Wen, Wen. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, tôn này từ ức vạn Phật tu nguyện lực ngưng kết thành A Di Đà Phật Đại Đế pháp thân từng bước một hướng về tiên ma đến trong động đi, phản Phật có xúc địa chi thuận, trước mắt liền đến phụ cận. Tại thời khắc này, vô tận cổ vực, vũ trụ biên hoang, phàm là A Di Đà Phật Đại Đế đi qua địa phương, đàn phương có Phật tu địa phương, toàn bộ đều vang lên phảng âm, vô cùng tín ngưỡng chi lực hóa thành ánh sáng mưa quần quật mà đến, để tôn này A Di Đà Phật Đại Đế pháp tướng càng phát ra cao lớn năng lực. Thật là khủng khiếp thủy khí, đây là không biết mấy trăm triệu mấy chục tỉ Phật tu tại cộng đồng cầu nguyện, thời đại kia Phật tu quả thật là đáng sợ. Thương mang thần chủ kinh hô, không thể tin được nhiều như vậy thương sinh nguyện lực hội tụ tại một người trên thân. Người này đã không phải A Di Đà Phật Đại Đế, mà chính là một tôn chánh tức Phật, ức vạn Phật tu trong lòng Phật, hắn như thành tiên, ức vạn Phật chúng cũng hội hòa nâng phi thăng. Thủy Hoàng Trung vô lệ lạnh lùng nói ra. Hắn tu luyện điệu tàng kinh cũng thuộc tại Phật muôn công pháp, đối cố này nguyện lực rất rõ ràng. Tập hợp ức vạn Phật chúng nguyện lực gõ đánh thiên môn, giống như ức vạn người đồng thời phát lực, loại thủ đoạn này có thể xưng nghi thiên. Ầm ầm. A Di Đà Phật Đại Đế pháp thân vượt qua vô thủy chúng, trực tiếp giết tiến tiên ma trong động. Nhất thời bộc phát ra vạn trượng kim quang, toàn bộ tiên ma động đều đang run sợ. Thật chẳng lẽ muốn phá vỡ tiên vực? Vô số người trong lòng của Vũ. Không đúng, A Di Đà Phật có biến. Hiện tượng bên trong một tên cổ đại chí tôn mở miệng, cho tất cả mọi người phá động một cái nước lạnh. Cùng lúc đó, thiên băng địa hãm, tòa kia vô số hỗn độn khí quần quần tiên ma động ầm vang ở giữa thần quang đại tác, trực tiếp cắt đứt chúng sinh nguyện lực, thậm chí ngược dòng tìm hiểu những thứ này nguyện lực mà mượn. Bên. Tại phía xa Tây Mạc Tu Di Sơn trực tiếp nổ tung, huyết quang xông thẳng lên trời. Mơ hồ trong đó có thể nghe đến 803 chúng sinh ai ca, đó là từng cái từng cái sinh mệnh tại tiêu vong. Tiên ma động giận, hoặc là nói tiên đột giận, chỉ nhất kích, liền để tây ma cưỡng vạn Phật tu hóa thành vong hồn. Veng, veng, veng. Tiên ma động công kích không có kết thúc, trực tiếp ngược dòng tìm hiểu nguyện lực đến vô tận cổ vực, thậm chí là vũ trụ biên hoang, đem tất cả tham dự việc này Phật tu toàn bộ nghiền nát. Loại này khủng bố công kích, kinh hai tất cả mọi người, bao quát một đám cổ đại đại đế. Mà càng kinh khủng là, tiên ma động vẫn không có bỏ qua, vô tận tiên ma theo tiên ma trong động rất ra. Trời hồ muốn vờ nát phương này dám cùng mạo phạm nó thiên địa. Nhanh, ta muốn chống đỡ không nổi. Vô thủy trung phát ra trận trận oanh minh, cũng đã ngăn cản không nổi cả ngày càng nhiều tiên ma. Một đám đại đế hai mặt nhìn nhau, liên hội tụ ước vạn Phật tu tín ngưỡng A Di đà Phật đại đế đều thất bại, bọn họ còn có thể có biện pháp nào? Trư Thiên ở trong gầm trời, vạn vạn đức sinh linh tại bi thường, hoảng sợ sắp đến vận mệnh. Không, còn có một người không có xuất thủ. Tịch Tiêu nữ đế nhịn không được mà miệng, ánh mắt nhìn thẳng trên 9 tầng trời ngoan nhân đại đế. Không chỉ có là nàng, tất cả mọi người nghĩ đến ngoan nhân đại đế Đương đại duy nhất có thể ngăn cản trận này đại loạn, hoặc là chỉ có Ngoan Nhân Đại Đế. Mấy Ngoan Nhân Đại Đế xuất thủ, chặn đứt đường thành tiên, đem tiên vực mai táng. Tất cả đại đế đâu ngửa nhìn bầu trời, hướng về Ngoan Nhân Đại Đế phát ra thỉnh nguyện. Mấy Ngoan Nhân Đại Đế xuất thủ, thương hại ta chúng sinh. Bắt đầu khắp nơi ước vạn con dân nằm rạp trên mặt đất, hướng về Ngoan Nhân Đại Đế khẩn cầu. Mấy Ngoan Nhân Đại Đế xuất thủ. Đây là chư thiên tinh vũ vạn vạn ức sinh linh đang cầu khẩn, thỉnh nguyện Ngoan Nhân Đại Đế. Giờ khắc này, Ngoan Nhân Đại Đế rốt cục động. Thanh đồng tiên điện từ trên chín tầng trời hạ xuống, Ngoan Nhân Đại Đế đứng tại phía trên. Phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu trần, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa đăng tiên. Chương 167, không muốn thành tiên, chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Mới ngoan nhân đại đế xuất thủ. Một đám cổ đại đại đế nhìn đến thanh đồng tiên điện phía trên Ngoan nhân đại đế, toàn bộ đều lộ ra vẻ kích động, ào ào để Ngoan nhân đại đế xuất thủ. Bọn họ trước đó dốc hết sức ngăn cản Ngoan nhân đại đế, lúc này mới biết được, Ngoan nhân đại đế không phải đang ngăn trở bọn họ phi tiên, mà là tại ngăn cản bọn họ mất mạng. Vành. Ngoan nhân đại đế cũng không có đáp lại mọi người lời nói, trực tiếp một bàn tay chụp về phía tiên ma động đai náo nhẹ nhàng, cho người ta một loại tuyệt thế phiật giật vô địch cảm giác. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, những cái kia dũng mãnh tiến ra tiên ma toàn bộ hóa thành từng đoàn từng đoàn quang vũ biến mất ở trong thiên địa. Toàn bộ đường thành tiên đều tại gì rảo rung động, dường như không chịu nổi tiếp nhận cỗ này uy lực. Giống. Tiên ma trong động truyền đến một đạo khủng bố tiếng giống, dường như bên trong có tuyệt thế ma kiều đang tức giận, muốn giết đi ra đánh một trận. Ngoan nhân đại đế sắc mặt lạnh nhạt, lại lần nữa một trưởng vô gia, trực tiếp đập tiến tiên ma trong động. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tiên ma động phát ra so vừa mới kịch liệt gấp 10 lần dùng truyện, bên trong tựa như có đồ vật gì bị đánh nát, phát ra đinh tai nhức óc tiếng hét thảm. Sau đó, tiên ma thấm nhuần cơ sở yên tĩnh lại, đã không còn tiếng giống, càng không tiên đạo pháp tác hóa ra tiên ma xuất thế, thì liền hỗn độn khí đều giống như đình chỉ lưu truyện. Tất cả cổ đại đại đế đều nhìn đến tê cả da đầu, đây là cái gì thực lực kinh khủng, vẹn vẹn hai kích, thuận tiện giống như đem tiên ma động cho trấn áp. Mà lại rõ ràng đó có thể thấy được, ngoan nhân đại đế không dùng vận dụng tránh tức lực lượng. Với tư cách vạn cổ tài năng nhất nữ đế, Ngoan nhân đại đế một mình sáng tạo chí tôn pháp gần như không thể tính toán, thậm chí một người thì sáng chế có thể so với giả thiên cựu bí vô thượng thánh thuật. 143. Nếu như nàng vận dụng chính mình đơn độc sông chí tôn pháp, thực lực kia hội mạnh mẽ đến mức nào? Có phải hay không có thể trực tiếp quán thông thiên vực? Ngoan nhân đại đế, ngươi đã có như thế lực lượng, vì sao không đi sông thiên vực, vì chư thiên tinh vũ mở một cái đại thế? Rốt cục có một cái cổ đại chí tôn mà miệng, hỏi ra tất cả đại đế trong lòng nghi hoặc. Câu nói này đồng dạng cũng là hỏa hoàng, thủy hoàng, thánh thiên giáo chủ chờ người hậu thế muốn hỏi lời nói. Vạn chúng chú mục phía dưới, Ngoan nhân đại đế rốt cục mở miệng, đây cũng là lần đàng lần thứ nhất mở miệng, duy nhất một lần mở miệng. Không muốn thành tiên. Chỉ có ngắn gọn bốn chữ, giản lược nói tóm tắt, giống như đại đạo tiên âm, tại mỗi người thức hải bên trong vang lên. Lời nói nói xong trong nháy mắt, Ngoan nhân đại đế xuất thủ lần nữa, vẫn như cũng là vô cùng đơn giản một chưởng gỗ ra, bàn tay bạch ngọc tại hư không diễn hóa, hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ, ngang áp mà xuống, trực tiếp đầu kia kết nối lấy tiên ma động đường thành tiên đập nát. Ầm ầm. Đường thành tiên thiếu, tiên ma động giống như lục bình không dễ, lần nữa chìm vào hoang cổ cấm địa chi địa. Ngoan nhân đại đế không để ý đến chúng đế, khống chế thanh đồng tiên điện, trực tiếp chìm vào đến hoang cổ cấm địa bên trong. Chúng đế đều có loại lớn lao buồn vô cơ cảm giác, đương đại duy nhất có thực lực đánh vào tiên vực ngoan nhân đại đế vậy mà không muốn thành tiên. Cái này để bọn hắn vô cùng phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Nếu không phải thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, những thứ này đại đế chỉ muốn giết tiến hoang cổ cấm địa, tìm ngoan nhân đại đế hỏi cho rõ. Không chỉ có là những cái kia cổ đại đại đế không nghĩ ra, chỗ sâu tại phế tích trên đường thành tiên mọi người đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Ngoan nhân đại đế đã không muốn thành tiên. Cái kia nàng vì sao muốn đem tiên vực cửa vào trấn áp tại Hoang Cổ Cấm Điệu phía dưới? Ngoan nhân đại đế đã không muốn thành tiên, lại vì sao muốn bố môn đợi kết quả luyện chế chín rượu bất tử tiên dược? Rõ ràng trông coi tiên vực chi môn lại không đi vào, rõ ràng nắm giữ chín rượu bất tử tiên dược lại không dùng. Đây chính là Ngoan nhân đại đế. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, tiến về phía trước một bước liền có thể phi tiên nàng, vì sao chậm chạp không tiến? Xích Tiêu nữ đế nhìn qua Ngoan nhân đại đế bóng lưng biến mất, giằng giật than một tiếng. Có lẽ chỉ có quan sát qua Ngoan nhân đại đế một đoạn ký ức nàng mới có thể trải nghiệm Ngoan nhân đại đế tâm tư. Rõ ràng có thể thành tiên, lại khô thủ tiên vực chi môn mà không vào. Chỉ vì tại trong Hồng Trần luân hồi muôn đời, chờ ngươi trở lại. Ngoan nhân đại đế không phải không muốn thành tiên, mà chính là không muốn một người thành tiên. Nàng tại chờ một người, một cái khả năng đã luân hồi trăm ngàn đời người. Làm người kia xuất hiện lúc, nàng hội đưa cho người kia ăn vào chín rượu bất tử tiên dược, cùng người cùng nhau phi tiên. Đây mới là ngoan nhân đại đế tâm nguyện. Xích Tiêu nữ đế trong lòng bành trướng không thôi, đây chính là từ xưa đến nay có tài năng nhất ngoan nhân đại đế, không muốn thành tiên, chỉ vì tại trong Hồng Trần chờ ngươi trở lại. Đại chiến đã kết thúc, đường thành tiên xuất hiện lại lưỡi gãy, tiên vực mai táng. Trên trăm tên suất thế lại đế, chỉ còn lại có không đến 1/3, còn lại hoặc là táng tại trên đường thành tiên, hoặc là táng tại tiên ma trong động. Tất cả mọi người coi là trận chiến này sẽ như vậy kết thúc. Nhưng không có nghĩ đến, một trận càng đại biến hơn cho nên, theo tới mà đến. Các ngươi những người này còn không đi, là muốn trở thành người khác thực vật sao? Cái kia tự nguyện đi theo Nguyên nhân đại đế đại thành thánh thể đại hét lên điên cuồng, không là hướng về phía những cái kia lại đế, mà là hướng về phía ước vạn cái pháp tắc vực môn. Đường thành tiên mở ra Việc quan hệ Chư Thiên Vạn Giới phải chăng có người có thể thành tiên, không chỉ có Chư Thiên Đại Đế, cổ lão chí tôn toàn bộ đến, mỗi cái tinh vực phía trên siêu nhân thế lực cũng ở đây mắt vượt môn, thậm chí có không ít người tự mình đến. Đại thành thánh thể câu nói này không thể nghi ngờ là một loại cảnh cáo, đối Chư Thiên Vạn vực một loại cảnh cáo. Những người kia tựa hồ cũng lĩnh hội câu nói này tầng sâu hàm nghĩa, toàn bộ từ đầu hai lạnh đến chân, đều có một cố đại nạn lâm đầu cảm giác, ào ào mở ra vượt môn, bỏ mạng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, các loại trận pháp, vượt môn ánh sáng chiếu sáng tiến địa, tất cả mọi người tại tranh nhau vượt qua hư không trốn rời cái này phiến tiên địa. Chỉ là thời gian mấy mắt, hoang cổ cấm địa trên không người đông tấp ngập cảnh tượng thì vì không còn một ống, trừ những cái kia cổ đại đại đế bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy một cái sinh linh. Đây là có chuyện gì? Xích Tiêu nữ đế bọn người cảm thấy một số không hiểu, đường thành tiên đã thiếu, tiên ma động bị một lần nữa mai táng, còn có thể có cái gì đại họa? Đúng lúc này, những cái kia cổ đại đại đế mở miệng, nói ra lời nói lại làm cho tất cả mọi người làm trái tim băng giá. Vô dụng, trốn đến một khắc, trốn không hai khắc, dù là trốn vào vũ trụ biên hoang cũng vô dụng. Bản đế cũng không nghĩ như thế. Nhưng bản đế còn không nghĩ, chỉ có thể mượn các ngươi mệnh dùng một lát. Chỉ cần có thể chữa trị ta đạo đại phía trên vết rách, dù là hy sinh ước triệu người cũng sẽ không tiếc. Thiên mệnh như thế, chỉ trách các ngươi lỡ sinh ở thời đại này đi. Bản đế đến không thành tiền, sao có thể chết đi? Từng cái cổ đại đại đế mở miệng, thanh âm tràn ngập linh cốc, truyền khắp khắp nơi, chấn động chư thiên, để mỗi người tỏ dị nộ hồn đều đang run sợ, để cho cả vũ trụ cũng vì đó phát run. Giờ khắc này bọn họ, giống như từng tôn ma thần, hoàn toàn đánh mất nhân tính, xem chúng sinh như con kiến hôi. Mấy mấy cái đại đế Muốn giết sạch Chư Thiên ở trong gầm trời ức vạn vạn sinh linh chi mệnh đến tắc thành cho bọn hắn. Hình ảnh sau cùng một màn, là một cái cổ đại đại đế xuất thủ, nhất kích liền để bắt đầu khắp nơi tứ phân ngũ liệt, chấn vỡ một hành tinh cổ. Trước đó bọn họ chinh chiến đường thành tiên lúc, một mực tại tận lực co vào công kích hy thế, nhưng giờ khắc này lại không tại tu liễm. Hình ảnh như vậy kết thúc. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, lại bình tĩnh lại lúc, bọn họ trước mắt lại xuất hiện rách nát đường thành tiên cảnh tượng. Nhưng lại nhìn mảnh nãy cảnh tượng, mọi người tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Thủy Hoàng trầm giọng nói: Căn cứ hiện tượng bên trong biểu hiện, cái kia mảnh năm tháng tựa hồ cần trải qua một trận đại kiếp, khởi nguyên từ những cái kia khôi phục cổ đại đại đế, nhưng đến tột cùng là nguyên nhân nào? Câu nói này hỏi ra trong lòng mọi người nghi vấn, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Thánh Tiên Giáo chủ. Thánh Tiên giáo là đông vực cổ xưa nhất đại giáo một trong, Thánh Tiên giáo chủ cũng có đông vực đệ nhất nhân danh sừng, giải bí mật xa so với mọi người muốn nhiều. Thánh Tiên giáo chủ nên tiếp ánh mắt mọi người, trầm ngâm nói, thực ra trước đó thì có một cái nghi vấn, tại sao lại có nhiều như vậy đại đế đồng thời xuất thế? Bọn họ rõ ràng đến từ bất đồng tuyết nguyệt, kia khả năng này chênh lệch mấy triệu năm. Bọn họ là làm sao gánh vác 5 tháng ăn mòn? Tuy nói thế gian có trường sinh pháp, nhưng đó là nghịch thiên chi thuật, không có khả năng mỗi cái đại đế đều nắm giữ a. Tiệp Nguyệt tông chủ trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, Thánh Thiên giáo chủ ý là, lần đại kiếp nạn này cùng những cái kia đại đế có thể trường sinh có quan hệ. Thánh Thiên giáo chủ gật gật đầu, nói ra, đại đế chính là chí cao vô thượng tồn tại, sinh mệnh tinh nguyên vô cùng dồi dào, nhưng cũng gánh không được vạn năm năm tháng trôi qua. Những cái kia cổ đại đại đế sinh mệnh tinh nguyên rõ ràng cũng không tràn đầy chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì ở sinh mệnh mà thôi. Mà trong trận chiến này, bọn họ vì thu hoạch được đỉnh phong chiến lực, đều chưa từng áp chế sinh mệnh tinh nguyên trôi qua, theo lý mà nói, hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi trừ phi có đồ vật gì có thể bổ sung bọn họ sinh mệnh tinh nguyên. Chẳng lẽ Thánh Thiên giáo chủ là chỉ bất tử thần dược? Cửu Vũ Thiên hậu lạnh lùng nói ra. Thánh Thiên giáo chủ lắc đầu nói, bất tử thần dược là chí cao thần thuốc, có thể cho đại đế sống lại một đời, ở đâu là dễ dàng như vậy được đến. Liên xếp như tất cả ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên thần dược cùng nhau, cũng không có khả năng thỏa mãn nhiều như vậy đại đế nhu cầu. Vậy phải làm thế nào?" Hoa Hoàng cao mày hỏi. Thánh Thiên Giáo chủ nói, "Chư vị phải trang quên, trừ tuyệt thế bảo dược bên ngoài, chúng ta chúng sinh cũng có sinh mệnh tinh nguyên." Ti. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy một trận tê cả da đầu. Kinh Thương Vương trầm giọng nói, "Cái này sao có thể? Dù là ước vạn bình thường người sinh mệnh tinh nguyên, cũng khó cùng một cái hư thần cảnh cường giả cùng so sánh, phàm nhân cùng đại đế sinh mệnh tinh nguyên chi kém, giống như nước so với biển cả, làm sao có thể đầy đủ bổ khuyết? Tích ít thành nhiều, góp ít thành nhiều, nếu có thể hội tụ vạn vạn nước nước" cũng có thể hóa thành răng hải. Thánh Thiên giáo chủ hùng hồn có lực nói ra, thanh âm hắn đang rung động, khóe mắt cơ hồ đầy áp tử máu. Mọi người không khỏi lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Chẳng lẽ những thứ này cổ đại đại đế vì bổ quyết bọn họ một tính mạng người, muốn hy sinh vạn vạn đứa sinh linh. Bọn họ làm sao dám? Mọi người không muốn đi tin tưởng Thánh Thiên giáo chủ phỏng đoán, nhưng bọn họ trong lòng lại có một thanh âm vang lên. Bọn họ vì cái gì không dám? Chương 168, Lục Đạo Luân hồi đại đế muốn diệt Đông Hoang. Bọn họ vì cái gì không dám? Hoàng chủ giận dữ, thây nằm 1 triệu Mà hoàng chủ chỉ là chỉ là trạm linh cảnh tu sĩ, ở trong mắt đại đế con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Đại đế giận dữ, 1 triệu hoàng chủ đều muốn tây nằm. Cho dù là chư thiên ở trong gầm trời, chân tiên không ra, đại đế cũng là vũ trụ đế vương, bọn họ muốn giết người, vũ trụ bên trong ai có thể cản? Hoàng Hằng, Thủy hoàng chờ hoàng chủ đệ tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn họ có thể lấy 1 triệu tính mạng người mà kéo dài chính mình nhất mệnh, chỉ sợ bọn họ hội không chút do dự đi làm. Thậm chí cũng là dùng ngàn vạn người mệnh đổi chính mình nhất mệnh cũng sẽ không tiếc. Nhưng thế gian cũng rất ít có trạm linh cảnh hoặc là hư thần cảnh tu sĩ dám làm loại sự tình này, bởi vì bọn hắn trên đầu có thánh địa đang duy trì trật tự. Các đại thánh địa ở giữa đồng dạng tồn tại quan thúc, để những cái kia thánh tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là đại đế thì khác biệt, bọn họ là chí cao vô thượng tồn tại, không có pháp có thể thêm tội đến trên người bọn họ. Chơi ạ, đây tuyệt đối là một trường hạo tiếp, muốn bổ khuyết mười mấy cái đại đế, sợ là toàn bộ vũ trụ sinh linh đều không đủ. Cửu vĩ Tuyết Hồ hoàng nhịn không được la thất thanh, khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Cho nên cái này không chỉ là một trận đại đế đồ sát mà chính là một trận cướp bóc chiến, đại đế ở giữa cũng phải cạnh tranh lẫn nhau, thảm liệt trình độ càng thêm gấp 10 lần. Bạch Ngọc Long tượng hoàng mở miệng, thanh âm có chút cảm thấy chát. Hắn tự hỏi là cái tàn nhẫn nhân vật, từng bằng sức một mình tại 38 cái yêu tộc thần sơn trong thế lực giết tiến rất ra, nhưng suy nghĩ một chút mười mấy cái đại đế tại trong vũ trụ điên cuồng cấp boxing mệnh tinh nguyên, vẫn để hắn cảm thấy sợ hãi. Cái kia mảnh năm tháng không cách nào suy nghĩ giống như, nhưng nhất định là vô cùng cám, xa không biết bao nhiêu thiếu tộc duệ hội như vậy tiêu vong, lại có bao nhiêu sinh mệnh cố tình như vậy hủy diệt. Thánh Thiên Giáo chủ nói một câu xúc động, các đại hoang vực người đều tâm thần khuấy động, muốn giòng nó cái kia đoạn hắc ám 5 tháng. Đáng tiếc Đế huyết tinh hoa đã mất, bọn họ chỉ có thể chính mình náo bộ đằng sau hội phát sinh sự tình. Không tốt, đế lộ muốn sụp đổ. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Thanh âm này không thể coi thường, đem đứng tại phía trước nhất Thánh Thiên Giáo chủ bọn người cho giật mình. Đế lộ sụp đổ, vậy bọn hắn còn thế nào ra ngoài? Cái này hoang cổ cấm địa chỗ sâu thế nhưng là ẩn giấu một cái tuyệt thế sát thần ngoan nhân đại đế, liên đại đế đều bị nàng trong nháy mắt chôn vùi, ai có thể sống một mình? Chạy. Trong lúc nhất thời, người nào cũng không đoán hỏi tới trong lòng đất phải chăng còn có bảo vật, tất cả đều tranh nhau chen lấn hướng về đế lộ phóng đi, muốn tại đế lộ sụp đổ vọt tới trước gia hoàng cổ cấm địa chỗ sâu hắc vực khu. Xích Tiêu nữ đế cầm trong tay mặt nạ quỷ, vốn là dự định theo mọi người cùng đi ra, lại không nghĩ đúng lúc này, mặt nạ quỷ vậy mà phát ra một trận đạm mạc hủy quang, đem nàng bao quả ở bên trong. Cái gì? Xích Tiêu nữ đế kinh hãi, lại phát hiện nàng thanh âm căn bản không phát ra được đi, cổ này hủy quang nắm giữ thần dị lực lượng, ngăn cách nàng hết thảy thậm chí đều không có người phát hiện, nàng đang lấy chậm chạp tốc độ tung bay hướng đường thành tiên chỗ sâu. Hướng, hướng, hướng. Thánh sơn bên ngoài, mấy trăm ngàn hoang vực tu sĩ tranh nhau chen lấn chạy ra đến, người người đều có loại đảo thoát lên trời cảm giác. Tuy nhiên chuyến này bảo vật gì cũng không có được, nhưng trên mặt bọn họ lại tràn ngập hưng phấn. Đời này có thể chứng kiến trăm đế đại chiến to lớn cảnh tượng, bọn họ mặc dù một chết cũng không hối tiếc. A, làm sao không thấy hoàng chủ? Trong khắp ngóc ngách, Tiêu Nguyệt ẩn phát ra kinh dị thanh âm. Trong lòng đất địa hình phức tạp, Tất cả mọi người không có gấp rựi chung một chỗ, vốn cho rằng sau khi ra ngoài hội tụ bài, lại phát hiện căn bản không có xích tiêu nữ đế tâm hơi. Thạch dục vận khởi trọng đồng trong đám người quét mắt một vòng, lắc đầu nói, hoàng chủ không ở chính giữa. Chấn điện vương biến sắc, vội vàng lấy ra một cái ngọc ấn, nhìn thấy phía trên có một đoàn nghệ quang tiệm nhấp nháy, lúc này mới thở phào, nói ra, hoàng chủ linh hồn chi hỏa còn đang tiêu đốt, cánh mạng không lo. Mọi người cùng theo thở phào. Diệp Tang đôi mắt đi loanh quanh, đột nhiên nói, hoàng chủ nắm giữ ngoan nhân lại đế tín vật, nói không chừng là bị ngoan nhân lại đế cho lưu lại. Lời này vừa nói ra, Tất cả mọi người lộ ra vẻ cái gì? Lao Chiến Vương kích động nói, nếu thật như thế, đây chính là cơ duyên to lớn. Ngoan nhân đại đế thực lực, tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn, tuyệt đối là lực gấp hoang cổ thời đại nhân vật đáng sợ, thậm chí có thể tùy ý phá vỡ tiên vực chi môn. Nếu như Sích Tiêu nữ đế được đến nàng truyền thừa, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Ầm ầm. Mọi người ở đây mơ màng ở giữa, một đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên truyền đến, chấn động đến mọi người thai điếc phát hội. Đế lộ sụp đổ. Cho dù là lục đạo luân hồi đại đế lưu lại đế khí, vẫn như cũng không thể giữ lâu. Đây chính là Hoang Cổ Cấm Địa a, thật sự là thật đáng sợ. Khủng bố, liên đại đế khí thế đều có thể nhanh như vậy mà sát. Vô số người nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy sụp đổ đế lộ, cảm khái van phần. Đệ nhất tồn thế đại đế lưu lại dấu vết, rất có thể muốn cứ thế biến mất. Không sai kế tiếp biến cố làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Những cái kia đế lộ sụp đổ mà bay ra đế khí cũng không có biến mất, mà chính là giống như thương long đồng dạng tại Hắc Sắc Ma Huyền bên trong ngang dù cho gào thét, phát ra từng đạo từng đạo khủng bố long ngâm âm thanh. Những thứ này đế khí phi thường cường hãn, nắm giữ càn quét hết thảy ý thế. Những nơi đi qua, những cái kia ẩn chứa nguyên dụ chi lực mê vụ toàn bộ bị phá hủy. Chỉ là trong nháy mắt, hoang cổ cấm địa phía ngoài nhất hắc vụ liền bị quét sạch sành sanh, mà những cái kia đế khí còn vẫn như cũ cường thịnh. Có thể nghĩ, theo thời gian chuyển dời, hoang cổ cấm địa bên trong hắc vụ hội càng ngày càng ít. Lớn mạnh quá thay lục đạo luân hồi lại đế, vì ta đông hoàng trữ một cấm khu. Không hổ là lục đạo luân hồi lại đế, hoang cổ thời đại cấm khu lại như thế nào, cũng muốn giẫm tại dưới chân. Lục đạo luân hồi đại đế vô địch, ta nếu là có thể được đến hắn một thức quyền pháp truyền thừa liền tốt. Rất nhiều người chấn thành hô to Vì lục đạo luân hồi đại đế lực lượng mà sợ hai thánh phục, nhưng đứng tại phía trước nhất mấy cái đại giáo giáo chủ sắc mặt lại rất khó coi. Cái này Đông vực sợ là muốn loạn." Tiềm Nguyệt tông chủ nhẹ giọng nói ra. "Nào chỉ là Đông vực. Hoang cổ cấm địa bên trong có bao nhiêu trọng bà gói, tùy tiện xuất ra một dạng cũng có thể làm cho thánh địa điên cuồng, chỉ bằng vào Đông Hoang Tứ đại thánh địa, còn nuốt không hạ lớn như vậy một một cái bánh." Phần Nguyệt cung cung chủ lạnh lùng nói ra. Mọi người nghe vậy đều là cảm thấy một trận run sợ, bọn họ vốn cho rằng là chuyện may mắn, nhưng bây giờ mới phát hiện, cái này căn bản là đại họa. Thất phu vô tội, giữ vật nào có tội. Hoang cổ cấm địa bên trong bảo vật thật sự là quá nhiều. Chỉ là tiên cấp độ vật thì có hai loại, Đường Thành Tiên cùng chín rượu bất tử tiên dược, trước tiên là thành tiên cơ hội, sau đó ăn vào liền có thể thành tiên, đừng nói là đối các đại thánh địa, cũng là đại đế cũng phải vì đó vắt quần không. Thậm chí thanh đế bút ký bên trong nâng lên thanh đồng tiên điện cũng có thể tại hoang cổ cấm địa phía dưới, kia liền càng không được, tương đương với 3 kiện thành tiên chi vật. Dù là không tính cái này 3 kiện tiên vật Những năm gần đây, Hoang Cổ Cấm Địa chỗ sâu cũng tích lũy vô số người xông vào thất lạc bảo vật, thậm chí có vô thượng đế khí. Những bảo vật này không thể coi thường, cho dù là hắn Hoang vực thánh địa cũng sẽ bất kể đại giới Mạc Thiên Thế vượt qua mà đến. Đông vực tuy nhiên có thật nhiều vô thượng đại giáo, nhưng đối mặt Trung vực tứ đại thánh địa căn bản không chịu nổi một kích. Mà Trung vực tứ đại thánh địa cùng các đại hoang vực thánh thế lực so sánh, lại hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Người nhỏ yếu nắm giữ trong bảo, kết quả sẽ chỉ có một cái. Nhìn lấy đi, muốn không bao lâu, các đại hoang vực thánh địa đều sẽ nghe tin mà hành động. Hoang Cổ Thánh Địa sẽ trở thành một chỗ tu la chiến trường, thậm chí toàn bộ Đông Hoang đều tại chiến trường phạm vi bên trong, Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế tự động lần này rõ ràng là muốn hủy Đông Hoang a. Thánh Tiên giáo chủ thở dài. Hừ, nếu không có kinh thiên đại biến, tại sao chúng ta ngày nổi danh? Đông Hoang lo lên, mang ý nghĩa vốn có thế lực bố cục thì sẽ bị đánh phá, cùng ở đây hối hận, không bằng trở về chuẩn bị sẵn sàng, nên đón loạn thế đến. Thú Vương Điện Bá Thiên Thú Hoàng lớn tiếng hào khí nói ra, sau đó thân hình nhảy lên, trực tiếp xé rách hư không mà đi. Ha ha, Bá Thiên Thú Hoàng lời ấy có lý. Nếu không có hôm nay toa luân hồi đại đế truyền thừa cũng sẽ không như thế, chư vị vẫn là trở về nghi kĩ kê sách dưỡng nối a, lão phu đi trước vậy. Thương mang thần chủ cười lớn sẽ trời mà đi. Hắn cũng là lần này bí cảnh người được lợi, đế lục đạo luân hồi đại đế một thức quy pháp, thực lực sẽ tại trong ngắn hạn tăng vọt. Đồng thời sau lưng có lục đạo luân hồi đại đế tọa trấn, người khác muốn động hắn cũng muốn cân nhắc một chút. Hòa hoàng, thủy hoàng, Cửu U tiên hậu, Bạch Ngọc Long tượng hoàng bọn người trao đổi lẫn nhau một phen, cũng đều tuần tự rời đi. Tuy nhiên chỗ này hoang cổ cấm địa bí cảnh ở vào đông vực, nhưng cùng nam vực rất gần. Đông Thiên Nam vực có cái thánh đế bí cảnh, nghĩ đến tiếp theo phong ba sẽ không nhỏ, bọn họ cũng muốn trở về chuẩn bị sớm. Rất nhanh, thánh sơn bên ngoài tu sĩ thì càng ngày càng ít, đều mỗi người trở về tiêu hóa hôm nay chứng kiến hết thảy, cũng vì tiếp theo khả năng sinh ra đại biến làm chuẩn bị. Lăng Trần nhìn lấy Chấn Điện Vương, thạch dục bọn người, nói ra, chư vị tiếp theo có tính toán gì? Chấn Điện Vương trầm ngâm nói, Hoàng chủ linh hồn chi hỏa không việc gì, lại chưa từng xuất hiện tại đế lộ bên ngoài, có cực đại có thể là thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài. Hiện tại Nam vực hình thức vô cùng loạn. Nếu là bọn họ biết hoàng chủ không tại, tất nhiên sẽ quy mô đến công, chúng ta nhất định phải lập tức chạy trở về tòa trấn mới được. Mọi người nghe vậy hào hào gật đầu, hiện tại nam vực thật quá loạn. Hòa hoàng, Thủy hoàng, Cửu Vũ Thiên hậu, thêm vào Thăng Trạm Linh Cảnh Kình Tư Vương, một cái so một cái cường thế. Lấy Sích Tiêu nữ đế Trạm Linh Cảnh đệ thất trọng thiên tu vi, tăng thêm cẩm có vô thượng thần binh, mới miễn cưỡng có thể tự vệ. Một khi bị người phát hiện Sích Tiêu nữ đế không tại, hậu quả khó mà lường được. May ra Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Thạch Dục đều trưởng thành, có hai người bọn họ tọa trấn, trong lúc nhất thời không hội có vấn đề gì. Nhưng nếu như kéo đến thời gian lớn lên, sợ rằng sẽ có luật lên. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía hoang cổ cấm địa chỗ sâu, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Chương 169, ngoan nhân đại đế bị đánh cướp. Mọi người ở đây thương nghị rời đi thời điểm, Lăng Trần đột nhiên mở miệng nói, "Chư vị tự sẽ nam vực a, ta muốn đi đồng vực đi một chuyến." Tiêu Nguyệt Hành bọn người hơi ngạc nhiên, nói ra, "Lăng đại sư đi đồng vực làm cái gì?" Lăng Trần sớm đã nghĩ kỹ lý do, nói ra, "Ta lần này tu vi tăng trưởng quá nhanh, tuy nhiên căn cơ vững chắc, nhưng tâm cảnh còn không có tăng lên tới." Dự định thừa dịp hiện tại còn thái bình, thêm gia đi đi một chút, hoặc là có thể hiểu thông trạm linh chi đạo. Mọi người ồ ồ gật đầu, Lăng Trần lần này tuy nhiên tiến hành đột phá đến nguyên anh cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng muốn đột phá đến trạm linh cảnh lại không dễ dàng như vậy, không chỉ có pháp lực tích lũy muốn đầy đủ, còn muốn có đầy đủ tâm cảnh cùng một tia cơ duyên. Pháp lực, tâm cảnh, cơ duyên, ba cái này thiếu một thứ cũng không được, hai người sau rất là trọng yếu, không biết kẹp lại bao nhiêu tuyệt đại thiên tiêu. Bởi vậy Lăng Trần nói muốn thông qua du lịch đến tăng tiến tâm cảnh, mọi người cũng không có chút nào hoài nghi. Nhìn tới hoang cổ cấm địa xuất thế, còn không biết sẽ khiến nhiều náo động lớn, toàn bộ Đông Hoang đều muốn có đại biến, lang đại sư chuyến này còn cần cẩn thận là hơn." Diệp Tang 10 phần lo lắng nói ra. Lang Trần gật gật đầu, lại cùng người khác người Hàn Nguyên hai câu, tại chỗ nhanh nhẹn rời đi. Cùng một thời gian, Sích Tiêu nữ đế đã qua lại đến đường thành tiên chỗ sâu. Nơi này khắp nơi có thể thấy đại mạnh di tích, không biết là bao nhiêu vạn năm trước kiến trúc, toàn bộ đều thành phế tích. Một mực qua lại đến một tòa cự đại trước cửa đá, mặt nạ quỷ bên trên tán phát ánh sáng mờ tối liễm, để Sích Tiêu nữ đế một lần nữa trở xuống mặt đất. Tòa này cửa đá phi thường to lớn. Nửa rộng mở một cái cửa vào, tiến tính mà thăm thú, dường như thông hướng trong truyền thuyết tiên vực. Sích Tiêu nữ đế ngăn không được hấn trướng, song tay nắm thật chặt mặt nạ quỷ. Nơi này hiển nhiên là hoang cổ cấm địa chỗ sâu, cái kia tại hoang cổ thời đại uy danh hiển hách quan nhân đại đế chỗ ở, bao nhiêu đại đế đều không dám đặt chân địa phương, cấm khu bên trong cấm khu. Nàng duy nhất bảo mệnh át chủ bài, chỉ có trong tay trương này mặt nạ quỷ. Tiết, tiết, tiết. Ngay tại Sích Tiêu nữ đế do dự muốn không nên tiến vào cửa đá lúc, cái kia hai phiến cự cử cánh cửa đá lớn bỗng nhiên hướng về hai bên rộng mở, một mảnh bao la thế giới xuất hiện ở trước mặt nàng. Six Tiêu nữ đế phóng tầm mắt nhìn lại, nhất thời hô hấp một gấp rút, cảm giác đầu tiên thì là linh khí vô cùng nồng đậm, hóa lòng thành linh vũ, cây cỏ nhân nhân, các loại vạn năm bảo dược như cỏ dại đồng dạng sinh trưởng, thậm chí nàng còn chứng kiến hai gốc bất tử thần dược. Một gốc giống như chân long, một gốc giống như thần hoàng, bọn họ lộ ra nhưng đã thông linh, tại vô số bảo dược bên trong truy đuổi chơi đùa. Nếu như không là biết rõ nơi đây lai lịch, Six Tiêu nữ đế cơ hồ đều muốn cho là mình tiến vào tiên giới. Nhìn thấy Six Tiêu nữ đế về sau, cái này hai gốc bất tử thần dược rõ ràng giật mình, mỗi người trốn lại nhịn không được nhô đầu ra vụng trộm nhìn quanh, giống như hai cái hài đồng. Xích Tiêu nữ đế nhìn thấy cảnh này, khẩn trương nỗi lòng cũng không khỏi giảm bớt mấy phần. Nhưng vào lúc này, trước mặt nàng hư không đột nhiên tạo nên một tầng gợn sóng, một nữ tử bất ngờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Thiên Tiên Thánh Nữ. Thấy do nữ tử này dung mạo về sau, Xích Tiêu nữ đế nhất thời lui về phía sau hai bước. Nàng nhưng là không có quên cái này Tiên Tiên Thánh Nữ đáng sợ, có tới hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi, tại trên thánh sơn kém chút đem nàng đánh giết. Thiên Tiên Thánh Nữ ánh mắt rất ức chế, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lóe qua một vệt linh quang. Nàng xem thấy Sích Tiêu Nữ Đế, không nói gì, chầm chậm một lát sau, quay người hướng về chỗ sâu đi đến. Chẳng lẽ nàng ý là để ta đuổi theo? Sích Tiêu Nữ Đế tâm lý dễ dỗ một chút, sau cùng vẫn là theo sau. Hai người không biết đi bao lâu, một cỗ năng đậm đến cực hạn tiên linh khí khí tức đột nhiên nhào tới trước mặt. Sích Tiêu Nữ Đế thân hình chấn động, dừng bước lại. Nàng nhìn thấy phía trước oan nhân đại đế, sẽ bằng ở một đóa tiên liên phía trên, một đầu mái tóc đen nhánh tự nhiên rối tung, tỏa ra nàng da thịt như là bạch ngọc quang ánh, chính thức tuyệt đại phong hoa, mỹ đến khiến người ta cảm thấy không chân thực. Dường như trên chín tầng trời trích lạc tiên nữ, lại dường như nàng an vị tại trong tiên linh giới. Gốc cây kia chín rượu bất tử tiên dược liền tùy ý chồng ở nàng bên cạnh, mặt ngoài có tiên đạo pháp tắc lưu chuyển, pha trộn tại trắng đoan tiên khí bên trong, phảng phất tại diễn hóa lấy huyền ảo tiên đạo, cái kia cổ tiên linh khí khí tức chính là nó trô phát ra. Xích Tiêu nữ đế cố nén tâm tình kích động, hơi hơi bày nói, nhân tộc hậu bối hạ thành tuyển, tham kiến quan nhân đại đế. Nàng không thể không làm kích động, đây chính là danh chấn hoang cổ thời đại quan nhân đại đế, trong nháy mắt liền có thể lựa giết một cái đại đế nhân vật đáng sợ. Tại hôm nay trước đó, Nàng vạn vạn nghĩ không ra, có thể cùng bực này tuyệt thế cường giả khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Ngoan nhân đại đế từ từ mở mắt, cặp kia tuyệt thế trong đôi mắt đẹp phảng phất có vô số tiên đạo thần tắc lưu chuyển, thỉnh thoảng diễn hóa xuất một cái đại đạo ba bình, thỉnh thoảng hóa ra một thanh tiên kiếm, thỉnh thoảng lại biến thành một cái thanh đồng chiếc nhẫn. Xích Tiêu nữ đế một trận kinh dị, ngoan nhân đại đế biểu hiện quá thần dị, môi phòng thứ đa hóa tiên, trên người có tiên đạo thần tắc lưu chuyển, đây là những cái kia cổ đại chí tôn xa xa không cách nào so sánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngoan nhân đại đế động, giơ bàn tay lên, Sích Tiêu nữ đế trong tay mặt nạ quỷ bay thẳng đến trong tay nàng. Ngoan nhân đại đế nhẹ vỗ về mặt nạ mặt ngoài, siêu nhiên như nàng, vậy mà lộ ra một vẻ nhân tính ánh sáng. "Ngươi đem chương này mặt nạ quỷ mang cho ta, rất tốt." Ngoan nhân đại đế mở miệng, tiếng như âm thanh thiên nhiên. Sích Tiêu nữ đế cung kính nói, "Đây là văn bố tại Thanh đế bí cảnh bên trong đột được, nếu sớm biết rõ đây là Ngoan nhân đại đế ô hiếm chi vật, tất nhiên trước tiên đưa đến." "Thanh đế?" Ngoan nhân đại đế trong mắt lóe lên một vẻ nhớ lại, trầm rãi nói, "Là có như thế một cái đại đế, năm đó thừa dịp ta bế quan, tới đây đánh cắp Thanh đồng tiên điệu." mặt nạ quỷ liền ở bên trong. Khủng bố. Xích Tiêu nữ đế chỉ cảm thấy một tia chớp tại nàng trong đại não quanh mình. Điều này hiển nhiên là một cái khủng bố bí mật. Tại không biết rõ bao nhiêu năm tháng trước hậu hoang cổ thời đại, thánh đế xâm nhập hoang cổ cấm địa, giết tiến đường thành tiên chỗ sâu, không chỉ có không chết, còn đánh cắp quan nhân lại đế thanh đồng tiên điện. Nhưng nghĩ lại phía dưới, tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Thánh đế tay thư ghi lại, hắn từng giết tới đường thành tiên chỗ sâu, lại sổng qua thanh đồng tiên điện, mà cái này hai vật nguyên bản đều tại hoang cổ cấm địa. Xích Tiêu nữ đế nhìn đến hiện tượng lúc còn tại nghi hoặc. Cái này Thanh Đồng Tiên Điện tại Ngoan Nhân Đại Đế trong tay, Thanh Đế là như thế nào đi sông? Hiện tại nàng toàn đều hiểu. Thì ra, ban đầu tới năm đó Thanh Đế vậy mà trực tiếp theo Ngoan Nhân Đại Đế trong tay đánh cấp Thanh Đồng Tiên Điện, còn theo Thanh Đồng Tiên Điện bên trong lấy ra Ngoan Nhân Đại Đế vô cùng quý trọng mặt nạ quỷ. Cái này không khác nào nhổ răng cọp. Lớn mạnh quá thay Thanh Đế. Giờ khắc này, Sích Tiêu Nữ Đế nhịn không được vì Thanh Đế tán thưởng, không hổ là hậu hoang cổ thời đại đế nhất đế, có thể tại Ngoan Nhân Đại Đế không cũng coi vào đâu đánh cấp Thanh Đồng Tiên Điện. Đường đường Ngoan Nhân Đại Đế, đã từng bị người ăn cướp. Mặc dù là đang bế quan thời điểm, chỉ sợ chỉ dựa vào chiến tích này, thánh đế thì có thể xếp vào cái kia mảnh năm tháng mạnh nhất đại đế một trong. Cũng chỉ có khủng bố như vậy thực lực mới có thể bằng vào lực lượng một người giết vào đường thành tiên chỗ sâu nhất. Ngoan nhân đại đế, Vô Thủy đại đế, thánh đế, Diệp Thiên đế tưởng tượng cái kia mảnh năm tháng, không biết bao nhiêu nhân kiệt. Ngươi muốn lấy được ta truyền thừa sao? Ngoan nhân đại đế mở miệng lần nữa, nói ra lời nói lại làm cho Sích Tiêu nữ đế làm sửng sợ. Truyền thừa. Ngoan nhân đại đế truyền thừa. Chẳng lẽ là môn kia có thể chiếm lấy đại đế tạo hóa thôn tiên ma công? Tựa hồ là xem thấu Sích Tiêu Nữ Đế tâm tư, Ngoan Nhân đại đến nói, "Thuôn Thiên Ma Công vì ta đệ nhất thế sáng tạo, bá đạo có thừa, nhưng làm đất trời phảng phẫn giận, không như ý muốn. Cho nên ta suy tư phía dưới, tại Thuôn Thiên Ma Công trên cơ sở mới sáng tạo nhất pháp, tên là Bất Bại Thiên Công, phối hợp Vạn Hóa Thánh Quyết sử dụng, Chư Thiên Vạn Pháp Pháp thân thể, đều là hóa ta nói." Nói xong, nàng chủ động vì Sích Tiêu Nữ Đế diễn hóa Lấy thân hóa đạo. Sích Tiêu Nữ Đế chỉ nhìn một chút, liên đối với hai môn chí tôn pháp không sai tại tâm, cũng sinh ra vô hạn kính nể chi tình. Nguyên nhân đại đế không hổ là vạn cổ có tài năng nhất lư đế, vậy mà sáng chế đáng sợ như thế công pháp. Vạn hoa thánh quyết vận chuyển, tất cả công kích về phía nàng nói pháp đều sẽ hóa thành vô hình, mà bất bại thiên công kế thừa tồn thiên ma công lực đoạt chi đạo, có thể đem những cái kia công hướng nàng nói pháp toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây không thể nghi ngờ là hai môn vô cùng đáng sợ thần thông. Trước tiên có thể hóa đi người khác đạo, sau đó có thể cướp bóc người khác đạo, cả hai đồng thời vận chuyển, chư thiên vạn pháp pháp thân thể, đều là hóa ta nói. Thậm chí không chỉ có tại đạo pháp, bao quát người khác pháp lực, thể chất bí thuật tất cả mọi thứ đều có thể khắc bóc. Đây quả thực so thôn tiên ma công bá đạo gấp trăm lần, nhưng lại không thương thiên hỏa. Từ xưa đến nay, có thể sáng chế bực này thần thông, sợ cũng chỉ có Ngoan Nhân Đại Đế. Mới Ngoan Nhân Đại Đế ban thưởng dưới chí tôn pháp. Sích Tiêu Nữ Đế hết sức kích động nói ra hỏi, nàng khó có thể tưởng tượng, chính mình như được đến cái này hai môn chí tôn pháp, sau này hội cường đại đế đến trình độ nào. Ngoan Nhân Đại Đế khẽ gật đầu, phế chỉ điểm ra một đạo linh quang trui vào Sích Tiêu Nữ Đế tứ hải, ngươi ngay ở chỗ này cảm ngộ a, tùy thời có thể rời đi. Nói xong câu đó, Nguyên nhân đại đế thân hình dần dần hư vô, dường như trực tiếp dung nhập hư không, tiêu tán thành vô hình. Sích Tiêu nữ đế lại là trở nên kích động, đây không thể nghi ngờ là Nguyên nhân đại đế cho nàng một cái khác cơ duyên. Nơi này linh khí không biết so ngoại giới nồng đậm mấy trăm lần, cho dù là ở chỗ này tu luyện mấy ngày, cũng là vô cùng đại tạo hóa. Hai góc bất tử thần dược xuất hiện tại phụ cận, lén lén đánh giá Sích Tiêu nữ đế, tựa hồ tại hiếu kỳ cái này lạ lâm sinh vật địa vị. Sích Tiêu nữ đế mỉm cười, không để ý tới bọn họ, trực tiếp tìm một chỗ thanh tịnh chi ngồi xếp bằng tu luyện. Nàng cũng không có thanh thế như vậy lớn mật, dám động thổ trên đầu ngoan nhân đại đế. Chớ nói chi là hiện tại ngoan nhân đại đế đã thức tỉnh, coi như thanh đê đế đến, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Chương 170, điểm chấn kinh đột phá 800 tỷ đại quan. Thời gian độ vàng, đã mất 1 tháng trôi qua. Đông Hoang, Đông Ngực, Chân Vũ thần triều, Thánh đô thành, Thiên Hương tử lâu. Lăng Trần ngồi tại lầu ba đại sảnh một góc, tự rót tự uống, khoan thai tự đắc, một cố như có như không nguyên ảnh cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong khí tức từ trên người hắn tản ra, để chung quanh thực khách cũng nhịn không được nghiêm nghị mấy phần. Tuy nhiên Đông vực thực lực rõ ràng còn mạnh hơn Nam vực phía trên một bậc, rất nhiều vô thượng đại giáo săn sát, chạm linh cảnh cường giả số lượng viễn siêu Nam vực, nhưng nguyên anh cảnh đệ cựu trọng thiên tu vi cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chí ít tại cái này chân vũ thần triều bên trong, trên mặt nội đủ để đứng vào mười vị trí đầu hàng ngũ. Lúc này, lầu một trên đại sảnh thủ vị trí, đang có một tên kể chuyện tiên sinh tại ba hoa khoác lác, thông qua trung gian trầm rỗng, Lăng Trần thậm chí có thể nhìn đến cái kia bay tứ tung nước miếng. Đến mức chỗ đàm luận sự tình, dĩ nhiên chính là một tháng trước đưa ra hoàng cổ cấm địa. Nhắc tới hoang cổ cấm địa xuất thế, quả nhiên là náo động lớn. Không biết hấp dẫn đến mấy chục triệu tu sĩ, chàng diện kia các ngươi là không có gặp, có thể xưng hư thần cảnh đại năng đi đây đất, chạm linh cảnh cường giả không như cỏ. Kể chuyện tiên sinh một fan khó lạc, kém chút đem chạm linh cảnh cường giả nói thành chó, còn tốt kịp thời phanh lại, cái kia nhóm cường giả không thể là hắn có thể tùy ý miệng nói bừa, sơ ý một chút cũng là họa sát thân. Cái này hoang cổ cấm địa coi là thật lợi hại như vậy. Chơi ạ, có nhiều như vậy hư thần cảnh cường giả đi qua, thật chẳng lẽ có bà bối. Người lão nhân này, không phải là khoác lác a? Chúng ta chân vũ thần triều hoàng chủ cũng chỉ là mới chạm linh cảnh tầng thứ 8 mà thôi. Phía dưới thực khách vô cùng cổ động, hào hào kêu lên, hỏi thăm liên quan tới hoang cổ cấm địa chi tiết. Thông qua phát biểu nhưng là, đại đa số người vẫn là không tin. Một cái bí cảnh hấp dẫn mấy chục triệu tu sĩ, thậm chí có đại lượng hư thần cảnh tu sĩ cùng vô số chạm linh cảnh tu sĩ. Cái này sao có thể? Toàn bộ Đông vực bao nhiêu hư thần cảnh đại năng? Nơi này tuy nhiên cũng thuộc về Đông vực, nhưng cùng hoang cổ cấm địa khoảng cách cực kỳ xa xôi, phần lớn người đều còn chưa từng đi. Hắc hắc, chư vị lão gia yên tâm. Tiểu lão nhân ở chỗ này cùng mọi người nói rõ, ngày thường nói nội dung, bao nhiêu là có chút khoa trương, nhưng liên quan tới cái này hoàng cổ cấm địa, đây chính là tuyệt không một kia khoa trương. Kể chuyện lão đầu vô cùng kiên định nói ra, "Có ý tứ, vậy ngươi từ đầu nói một chút cái này hoàng cổ cấm địa là lai lịch ra sao? Vì sao dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ tiến đến tìm tòi bí mật?" Lầu 2 một cái gian phòng bên trong truyền đến một đạo nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng, sau đó một cái bích lục thượng phẩm linh thạch từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi đang kể chuyện trên bàn. Cái này có thể xứng đại thủ bút tương đương với chỉnh một chút 10.000 khối chúng phẩm linh thạch, trực tiếp liền đem kể chuyện lão đầu ánh mắt nhìn thẳng. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, cũng không có đi động cái viên kia thượng phẩm linh thạch, mà chính là tốc tiếng nói, đa tạ nhìn quan lão gia, chỉ là tiểu lão nhân đối hoang cổ cấm địa một chuyện cũng chỉ là chỉ nghe đồ sách chiếm đa số, nếu là nói không hài lòng. Còn mời nhìn quan lão gia rộng lòng tha thứ. Hắn gặp quá nhiều các mặt của xã hội, biết rõ loại này tiền của phi nghĩa không dễ kiếm, dám tiện tay nhiều như vậy thủ hào, khắp nơi cũng có thể tại vài phút muốn tính mạng hắn. Lầu 2 trong gian phòng nữ tử không nói gì, kể chuyện lao đầu liền cũng không lại chờ đợi, rõ ràng phía dưới cuốn họng, lên tiếng nói, nhắc tới hoang cổ cấm địa lai lịch, cái kia có thể sưng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chính là là đến từ trong truyền thuyết thần thoại thời đại. Cụ thể tới nói, chính là hậu hoang cổ thời đại, khoảng cách hôm nay không biết cách nhau bao nhiêu kỷ nguyên. Ti, một đám thực khách gào gào phát ra hít vào khí lạnh thanh âm, nghị luận không nghỉ. Kể chuyện lao đầu rất hài lòng người xem phản ứng, nói tiếp, cái này hoang cổ cấm địa không chỉ có lai lịch kinh người, cho dù tại thời đại kia, cũng có thể sưng một đại sinh mệnh căn khu. Muốn nói khủng bố đến mức nào? Hắc, hắc cũng là chuẩn đế cầm lấy cực đạo đế binh đi vào, cũng là không nổi một tia bận nước. Nói vớ nói vẩn. Chuẩn đế là bực nào cơ giả, cực đạo đế binh càng có đại đế chi uy. Ngươi cái này tiểu lão đầu rõ ràng là loại người, lừa gạt. Một đám thực khách gào tháo giận, tranh nhau phản bác. Bành. Kể chuyện lão đầu cũng giận, vỗ bàn phía trên kinh đường mục, trừng trong mắt nói, "Tiểu lão nhân hôm nay có một câu nói ngoa, nguyện ý làm chẳng đem đầu vận tiếp theo cho chư vị gia uống rượu." Nói tiếp, lầu 2 trong gian phòng trang nhã cái kia đạo lạnh lùng giọng nữ lại lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ trảm linh cảnh cường giả khủng bố uy áp ngang quyền toàn trường, nhất thời làm cho tất cả mọi người câm như hến. Kệ chuyện lão đầu cũng đánh cái dùng mình, cưỡng ép kềm chế khẩn trương tâm tình, nói ra, vừa rồi cái kia đoạn lời nói, tiểu lão nhân sắc thực không có chút nào khoa trương, rất nhiều tiến vào hoàng cổ cấm địa người đều nhìn qua huyết tượng, từng có vô cùng huy hoàng thánh địa, toàn phái hơn 200.000 tu sĩ xông vào hoàng cổ cấm địa, kết quả trong nháy mắt toàn diệt. Cũng có người nhìn đến huyết tượng, có tọ nguyên gần lão hoàng chủ tay cầm vô thượng đế khí đơn độc xông hoàng cổ cấm địa, kết quả bị cấm chỗ sâu quái vật kinh khủng xé nát thân thể. Liên đế binh đều bị bẻ gãy, mọi người không khỏi kinh hai múa duyệt, trong nháy mắt hủy diệt hơn 200.000 người thánh địa, xé nát nắm giữ cực đạo đế binh hộ thân chuẩn đế cái này là kinh khủng bậc nào thần thoại bí cảnh. Kể chuyện lão đầu nói, cái này cũng chưa tính đại khủng bố. Tránh thức khủng bố là, cái kia hoang cổ cấm địa chủ nhân cũng chưa chết. Không chỉ có không có chết, mà lại thực lực khủng bố tuyệt luân, lấy thiên địa làm hường lô, 9 cây bất tử thần dược vì linh tài. Tại hư không bên trong luyện chế một gốc vô thượng tiên dược, chỉ cần ăn vào thì có thể phi thăng thành tiên, trường sinh bất tử. Dương đại chí ít có mấy triệu người, tận mắt nhìn thấy tình cảnh này giữa. Có được có thể bay tiên. Vô số thực khách trực tiếp theo ghế giữa đứng lên, ánh mắt sáng ngời chờ chừng lấy kể chuyện lão đầu. Hắc hắc, chư vị không nên kích động. Cái này chín rượu bất tử tiên dược đúng là thật, nhưng muốn có ý đồ với nó, vẫn là sớm làm giữa ngủ đi. Kể chuyện lão đầu miệng vào trà, nói tiếp, có người theo đương đại vị kia lục đạo luân hồi đại đế khai mở đế lộ đi vào hoang cổ cấm địa chỗ sâu, kết quả các người đoàn thấy cái gì? Bọn họ nhìn đến đường thành tiên. Không sai, cũng là thông hướng tiên vực chi môn đường thành tiên. Chỉ là đầu này đường thành tiên đã là phán nát không biết nhiễm bao nhiêu đại đế tinh huyết, năm đó đường thành tiên mở ra, khoảng chừng trên trăm cái đại đế buông xuống dưới này, kết quả lại chiến tử hơn gấp nửa, mà bên trong hai cái đại đế chính là bị vị này hoàng cổ cấm địa chủ nhân giết chết. Khủng bố. Những cái kia đứng lên thực khách cũng đều sấu hổ ngồi trở lại đi, vì chính mình vừa mới ngây thơ ý nghĩ mà sấu hổ. Cái kia hoàng chủ liền đại đế đều có thể tùy ý trấn sát, bọn họ đi còn không phải đưa đồ ăn. Đừng nói là bọn họ, sợ là toàn bộ tiên huyền đại lục tu sĩ cùng một chỗ tiến lên cũng là đường chết một đầu. Hiện tại các vị lão gia cái kia tin tưởng tiểu lão nhân lời nói a? Cái này hoang cổ cấm địa có thể xưng một cái đại bảo tàng, đồng thời cũng là một cái tuyệt thế hung địa, tuyệt không phải chúng ta người bình thường có thể nhúng chạm. Nghe nói tứ đại thánh địa đều phái ra hợp đạo cảnh thánh tôn tự mình xuất động dò xét hoang cổ cấm địa, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí còn chết một cái hợp đạo cảnh thánh tôn. Chấn động các đại hoang vực. Thậm chí việc này đã có thật nhiều hắn hoang vực thánh địa nghe đến việc này, ngay tại tích cực bố trí đại văn, ngưng tụ tiên thế, mở ra hư không cổ đạo, dự định cường thế bươm xuống đông hoang. Đến lúc đó, chúng ta đông ngực nhưng là náo nhiệt. Kể chuyện lão Đầu Dương Dương đắc ý nói ra, hắn cái này nghề cùng hắn nghề nghiệp khác biệt, bản cũng là một cái tình báo, càng là vùng chuyển bất an, có thể tranh thủ nhãn cầu tình báo thì càng nhiều, bởi vậy đối tiếp theo đại biến rất là hoan nên. Lăng Trần nghe đến đó cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, hắn lại hoang thánh địa rốt cục muốn ngồi không yên a. Đối với sự kiện này, hắn tự nhiên cũng là vui tai vui mắt. Hoang cổ cấm địa dẫn phát hoạt động càng lớn, đi càng nhiều người, hắn có thể kiếm được điểm chấn kinh cũng càng nhiều. Chỉ là hoang cổ cấm địa xuất thế mấy ngày nay, thì trọn vẹn hấp dẫn 5 triệu tu sĩ, mà lại toàn bộ đều là cao giai tu sĩ. Cái này mang ý nghĩa, bọn họ chỉ cần trấn kinh một lần, liền có thể cho Lăng Trần cung cấp chí ít 2 tỷ điểm trấn kinh. Tại trải qua 9 tòa thánh sơn sổ độ, ngoan nhân đại đế luyện dược, cùng đường thành tiên huyền tượng cái này tam trọng kỳ ngộ về sau, Lăng Trần điểm trấn kinh số dư còn lại liền đã tăng vọt đến trình một chút 370 tỷ. Sau đó, liên tục nghe ngóng lại có mấy ngàn vạn tu sĩ đi hoang cổ cấm địa. Cái này một nhóm người thực lực mạnh hơn, chuẩn bị cũng càng thêm đầy đủ, nhân tộc tứ đại thánh địa tập thể xuất động, mỗi một cái thánh địa đều là hợp đạo cảnh thánh ba. 9 tôn dẫn đội, tay cầm cực đạo thánh minh Nhưng lại bọn họ mò đến chỗ tốt vô cùng có hạn, thậm chí một tên hợp đạo cảnh thánh tôn bị hoang nô chém giết, dẫn phát náo động lớn. Cái này một đợt, lại cho Lăng Trần cung cấp gần 500 tỷ điểm trấn kinh. Hiện tại Lăng Trần trên thân điểm trấn kinh đã đột phá 800 tỷ đại quan. Đây là một khoản khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn, Lăng Trần có thể bằng này mua sắm một bộ thiên đạo cấp thành tiên chi pháp, hoặc là trở thành toàn bộ tiên huyền đại lục tiên đạo, lại hoặc là bố trí xuống một cái cái bẫy động trời. Chỉ bất quá khoản này chi tiêu quá lớn, Lăng Trần tạm thời còn chưa nghĩ ra cường hóa phương hướng nào. Hôm nay xem ra Tựa hồ cũng không cần quá mức thật trọng, bởi vì theo mỗi cái đại hoang thánh địa chạy đến, có thể tưởng tượng sẽ có lượng lớn điểm chấn kinh hướng hắn vọt tới. Hắn căn bản không cần làm ra lựa chọn, mặc kệ là tiên huyền thế giới thế nào, vẫn là tự thân tu vi tăng lên, hắn hoàn toàn có thể thỏa mãn. Thiên đạo quyến hạn, tiên cảnh tu vi, thậm chí một cái cản thêm hồng đại bố cục, lang chẩn toàn đều muốn. Ngủ quên, đổi mới so sánh vãn, hôm nay chí ít còn sẽ có bốn canh dâng lên, mọi người không nên lấp. Chương 171, Hồng Quân truyền nhân, Thiên đỉnh chi chủ Hạ Thiên. Cái này hoang cổ cấm điệu bên trong bảo vật, có thể nói là nhiều đến 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, nghe nói còn có người phát hiện, vị kia hoang chủ dưới chân Thanh Đồng Đại Điện hư hư thực thực là trong truyền thuyết Thanh Đồng Tiên Điện, bên trong ẩn chứa thành tiên cơ hội. Kể chuyện lão đầu mở miệng lần nữa, tuôn ra một cái mảnh liệt tài liệu. Trúng tâm thần người đã bị chấn kinh tột đỉnh. Cái kia hoang chủ nhưng có tục danh. Ngay tại đây là, lầu 2 trong gian phòng trang nhã nữ tử lên tiếng lần nữa, thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Nghe nói là gọi ngoan nhân đại đế. Kể chuyện lão đầu cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Rất tốt. Nữ tử kia lại truyền tới một thanh âm, sau đó rơi vào tĩnh mịch, tựa như đã rời đi. Kẻ truyện lão đầu nhanh chóng đem vị kia thượng phẩm linh thạch chứa vào túi, lúc này mới cười tủm tỉm nói ra, liên quan tới hoang cổ cấm địa sự tình, tiểu lão nhân đại khái liền biết nhiều như vậy. Phía dưới nói một chút khác cố sự. Xuyệt. Phía dưới thực khách nhất thời truyền đến một trận thanh âm bất mãn. Rất nhiều người đều biết, cái này kể chuyện tiên sinh đại khái vẫn còn có điều giữ lại, nguyên nhân rất đơn giản, duy nhất một lần đều nói xong, vậy ngày mai còn nói cái gì? Mọi người tuy nhiên rất tức giận, nhưng cũng không có biện pháp gì chị có thể bắt đầu từ ngày mai sớm tiếp tục tới nghe. Hắc hắc, mọi người không nên gấp. Chuyện thứ hai này mặc dù không có hoang cổ cấm địa xuất thế kinh người như vậy, nhưng cũng có chút việc vui có thể tìm ra. Các ngươi như biết, gần nhất Thánh Đô ra một kiện đại sự. Kể chuyện lão đầu thần thần bí bí nói ra, nhất thời đem một bộ phận người chú ý lực kéo trở về. Nhìn thấy mọi người ngưng mắt trông lại, kể chuyện lão đầu tâm lý rất là hài lòng, tiếp tục nói, ngay tại trước mấy ngày, có người theo hoàng cung đánh cắp một cái nghịch huyết trùng linh đan. Nghịch huyết trùng linh đan thế nhưng là lục phẩm linh đan, người nào sao gan lớn sao tử? Không được Cái này nghịch huyết trùng linh đan có thể phụ trợ tấn thăng trạm lên cảnh, chính là vô thượng thần đan a. Tin tức này thật đúng là để một đám thực khách ăn nhất đại kinh hãi. Tuy nhiên một cái nghịch huyết trùng thiên đan giá trị xa xa không cách nào cùng hoàng cổ cấm điệu bên trong tiên bảo so sánh, nhưng đây cũng là phát sinh ở bên người sự tình, vẫn là trong hoàng cung nghịch huyết trùng thiên đan bị cướp, có thể xưng đại tin tức. Tiểu lão đầu, người tin tức này thế nhưng là chuẩn. Đúng đấy, nghịch huyết trùng thiên đan cho dù tại lục phẩm linh đan bên trong cũng vô cùng trân quý, cho dù là hoàng cung sợ cũng chưa chắc sẽ có. Dù là hoàng cung thật có bảo vật này, cũng nhất định chặt chẽ bảo quản, ai có thể trộm ra. Mọi người ào ào mở miệng, đều biểu thị không tin. Kể chuyện lão đầu nói, chuyện thế này ai dám địa đạn? Các ngươi nhưng biết cái kia trộm lấy linh đan người là người nào. Nói ra hồ người nhóm nhảy một cái, là công tử nhà họ Dương, Dương Phàm. Cái gì? Cái này thật sự là chấn động mạnh, không ít người trực tiếp kích động theo ghế dựa đứng lên. Cái này sao có thể? Dương gia chính là thánh đô đỉnh cấp thế gia, vinh hoa phú quý gia thân, Dương Phàm vì sao muốn đi trộm lấy nịch huyết trùng linh đan? Chẳng lẽ là vì Dương gia chủ Nhưng Dương gia chủ giống như cũng liền nguyên anh cảnh đệ thất trọng thiên a. Mịch huyết trùng linh đan giá trị quá lớn, e là cho dù là Dương phủ cũng chống không nổi trách nhiệm này. Sự kiện này ta hôm qua thì có nghe thấy, không nghĩ tới thế mà là thật. Một đám thực khách ào ào nghị luận, bên trong một số người đã sớm nghe đến tiếng gió, càng là bằng chứng tin tức này tính chân thực. Kể chuyện lao đầu thở dài, nhắc tới Dương Phàm, cũng là vi tình sở khốn người đáng thương. Ngươi đạo hắn trộm lấy mịch huyết trùng linh đan là vì phụ thân hắn. Cũng không phải. Hắn là vì một cái bắc vực nữ tử tráo cướp, còn nghĩ đến cùng nữ tử kia cao chạy xa bay. Kết quả nữ tử kia chính là vì lời hắn, đến Huyễn huyết chủng Tiên Đan, trực tiếp thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lại còn lại có chuyện như vậy. Lại có một ít thực khách nói một câu xúc động, nhịn không được tin tưởng mấy phần. Thế gian này nhất làm cho người nhìn không thấu, sợ chính là cái này tình chữ, quản ngươi thân phận gì, tu vi gì, đều có thể vì tình chữ làm ra không hợp với lẽ thường sự tình. Cũng chính là cái này Dương Phàm thân phận khác biệt, đổi thành người khác, hoàng chủ sớm đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ là cái này Dương Phàm cũng đừng hòng rơi xuống chỗ tốt, nghe nói một thân tu vi đã bị chấp pháp ty người cho phế còn phải lại hoang dã bạo phới 3 ngày, coi như có thể sống cũng chính là một tên phế nhân. Mà khắc hoàng chủ vì đổi lấy cái này mai nghịch huyết trùng tiên đan, không biết phí tổn bao nhiêu nhân tình cùng bảo vật, bút chướng này cuối cùng phải rơi vào Dương phủ trên đầu. Dù La hoàng chủ mềm lòng, chỉ làm cho Dương phủ bồi thường cùng nghịch huyết trùng tiên đan tương đương giá trị, cái kia cũng đủ làm cho Dương gia tổn thất một nửa trở lên sảng nghiệp. Kể chuyện lão đầu nói vang cả nước miếng, một đám thực khách cũng nghe được vô cùng tận hứng, thỉnh thoảng phối hợp phát ra một tiếng kinh hô. Lăng Trần đối với cái này hứng thú cũng không lớn. Tiếp trước Tam Lưu Cẩu vết trái tình kịch nhìn đến thật sự là quá nhiều, giống như là loại này vì nữ nhân trộm lấy linh đan sau đó lại bị ném bỏ tiếng mục, thực sự không cách nào gây nên hắn mảy may cậu mình. Đi ra Tửu lâu, sắp trời đã tối xuống. Lăng Trần thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ thần tắc chi lực, trực tiếp tại trên đường phố hư không tiêu thất, mà xung quanh người đi đường lại không có chút nào phát giác. Trên chín tầng trời, Lăng Trần bỗng dưng mà đứng, trên thực tế lại là đứng tại một cái thông thấu thần thoại bí cảnh bên trong. Tay cầm hơn 8100 triệu điểm trấn kinh, đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Có thể đổi lấy bảo vật cũng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Chỉ là nhìn lấy hệ thống trong cửa hàng rực rỡ muôn màu bảo vật, liền để hắn thêu hoa mắt. Bỗng nhiên, một kiện tiên bảo gây nên hắn hứng thú. Chư thần ấn ký. Hưng Hoang Pha toáy trước Thiên Đình chúng thần nguyện lực chỗ tụ thành vô thượng tiên bảo, nắm giữ cực kỳ cường đại thần tính uy năng. Đáng nhắc tới là, cái này Thiên Đình không phải do yêu hoàng đế tuấn chỗ thành lập Thiên Đình, mà chính là Hạo Tiên Ngọc đế chỗ lập Thiên Đình. Căn cứ giới thiệu, chư thần ấn ký bên trong không chỉ có bao hàm chúng thần đối Thiên Đình vô thượng chúc phúc thần lực, càng bao hàm bọn họ bộ phận trí nhớ cùng đối nói cảm ngộ. Đương nhiên, Không có có thần linh sẽ đem chính mình thần công toàn bộ khắc sâu tại chư thần ấn ký bên trong, sẽ chỉ tượng trưng lưu lại một phần nhỏ, lấy biểu dương chính mình đạo. Nhưng cái này một phần nhỏ, cũng chí ít bao hàm thiên tiên cảnh phía dưới tâm pháp. Nói cách khác, mua xuống chư thần ấn ký, thì mang ý nghĩa được đến tiên đỉnh sở hữu thần linh chủ tu công pháp một phần nhỏ, bên trong thậm chí bao hàm thiên đạo cấp công pháp và rất nhiều chuẩn thiên đạo cấp công pháp. Dù sao tụ phong thần lượng kiếp nhỏ và, tiên đỉnh bên trong rất cường đại thần chỉ đều là xuất thân từ tam thanh môn hạ, sở tu công pháp chính là thánh nhân truyền lại, phẩm giai phi thường cao. Cái này Mai Chư Thần ấn ký đổi lấy giá cả, không nhiều không ít, vừa vặn 7100 triệu điểm trấn kinh. Như chỉ là một kiện tiên bảo, tự nhiên là không đáng cái giá này cách, nhưng nếu lại thêm một cái Chư Thần công pháp đại lễ bao, vậy liền quá giá trị. Phải biết, chỉ là Thiên Đế kinh Thiên Tiên quyền tâm pháp, cần thiết điểm trấn kinh thì cao đến 50 tỷ, 7100 triệu cũng liền có thể mua mười mấy bộ Thiên Đế kinh. Mà Chư Thần ấn ký bên trong chỗ bao hàm Chư Thần công pháp, nhiều đến mấy trăm ngàn bộ. Đối với người bình thường tới nói, dù là có mấy trăm ngàn bộ công pháp, cũng chỉ có thể học tập mấy bộ, thêm ra đến không có tác dụng lớn. Nhưng Lăng Trần khác biệt, hắn là hậu trường bố của người, đối với công pháp chủng loại nhu cầu là phi thường lớn. Cho lúc trước cự vũ thiên hầu, thủy hoàng bọn họ đổi lấy công pháp, quả thực để hắn tốn kém không ít. Nếu là có chư thần ấn ký, vậy liền đơn giản, công pháp cơ hồ lấy không hết, hoàn toàn không cần lại đi đổi lấy. Mấu chốt nhất là, cái này mai chư thần ấn ký bên trong rất nhiều thần linh đều là xuất từ phong thần bảng, đối với hắn tiếp theo bố cục phong thần lượng kiếp vô cùng có trợ giúp. Thì tuy ngươi, Lăng Trần không phải do dự người, quyết định về sau, trực tiếp hướng về hệ thống nói ra, "Hệ thống, đổi lấy chư thần ấn ký." Đổi lấy thành công, tiêu hao điểm trấn kinh. Rất nhanh, một cái ba tấc lớn nhỏ kim sắc ấn ký thì xuất hiện tại Lăng Trần trong tay, tán ra nồng đậm thần tính ánh sáng, mơ hồ có thể thấy vô số thần chỉ bóng người tại kim sắc ấn ký phía trên lướt qua, cho người ta một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng thần thánh. Lăng Trần cẩn thận chu đáo mơ hồ, sau đó trực tiếp đem bóp nát. Rang rắc. Chư thần ấn ký vỡ vụn thành vô số khối kim sắc mảnh phiến, phiêu tán tại Lăng Trần trước mặt hư không. Vốn là lấy Lăng Trần tu vi, xa xa không đủ hư hao chư thần ấn ký, nhưng nơi này là bí cảnh cung gian. Chư thần ấn ký lại là hắn sáng tạo đồ vật, tự nhiên có thể theo tâm ý của hắn mà làm. Nhìn lấy bay múa đầy trời kim sắp tái phiến, Lăng Trần trong đôi mắt quang hoa lóe lên, đưa tay nhiếp qua một cái lớn nhất tái phiến, cũng không chút do dự đem luyện hóa. Thiên đỉnh chi chủ, Hạo Thiên. Cơ hồ là tại luyện hóa cùng một thời gian, Lăng Trần trong đầu thì xuất hiện một đạo không gì so sánh được uy nghiêm thân hình, ngồi ngay ngắn ở lăng tiêu bảo điện 9999 tầng trên bậc thềm ngọc, nhìn xuống chúng thần, hiệu lệnh tâm giới. Cái này mai tái phiến bên trong ẩn chứa rõ ràng là Thiên đỉnh chi chủ Hạo Thiên chúc phúc ý chí. Với tư cách Hồng Quân đạo tổ quan môn đệ tử, bất luận là xuất thân theo hầu, vẫn là sở tu công pháp, hoặc là tại Thiên đỉnh bên trong thần trước, Hạ Thiên đều là hoàn toàn xứng đáng chư thần đệ nhất nhân. Giếng là tại Thiên đỉnh đại hưng về sau, cho dù là đối mặt lục thánh, Hạ Thiên cũng có tư cách bình khởi bình tọa. Đương nhiên, Lăng Trần đối với cái này cũng không có cái gì lòng tính sợ. Phương thế giới này là không tồn tại hư hăng, không tồn tại tiên đỉnh, thậm chí không tồn tại chư thần. Nếu như ngày nào có, cũng là hắn sáng tạo. Một người làm thế nào có thể đối với mình sáng tạo đồ vật tâm sinh kính sợ? Đối với Lăng Trần tôi nói Hắn chỉ là muốn vì chính mình lại chế tạo một cái áo cẩm lệ số mà thôi. Một cái Thiên đỉnh chi chủ Hạo Thiên truyền nhân áo cẩm lệ. Có thể tưởng tượng, theo các loại thần thoại bí cảnh từng cái xuất thế, thu hoạch được thần thoại người truyền thừa hội càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, cái này áo cẩm lệ số hoặc là có thể phát huy ra cực kỳ quan trọng tác dụng. Chương 172, Lăng Trần thành tiên, dung động tiên huyền đại lục. Bí cảnh trong không gian, theo luyện hóa không ngừng làm sâu sắc, một cỗ tối nghĩa khó tả tiên đạo chí nhớ tùy theo phù hiện ở trong đầu hắn. Đây là Hạo Thiên khắc sâu tại chư thần ấn ký bên trong công pháp truyền thừa. Chính là Hồng Quân Đạo Tổ thân truyền Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, có thể tu luyện ra Hồng Mông Kim Thân, trực chỉ vô thượng thánh đạo. Môn công pháp này cũng là chư thần ấn ký bên trong mấy trăm ngàn bộ công pháp bên trong duy nhất một bộ thiên đạo cấp công pháp. Lăng Trần chỉ là tho sơ giản lược nhìn qua, liền cảm giác một trận kinh dị. Môn này Hồng Mông Tạo Hóa Quyết tuy nhiên cũng là thiên đạo cấp công pháp, nhưng cùng đại thiên quyết thuộc về hai loại tính chất. Đại thiên quyết là một loại có thể sáng tạo thiên đạo vô thượng thần thông, dùng sáng tạo ra đến tiên đạo thay thế nào đó cái thế giới vốn có thế giới ý chí, từ đó thực hiện lấy thân thể thay thiên, lấy chính mình ý chí thay thế thiên đạo ý chí. Mà Hùng Nông tạo hóa quyết đúng lúc được lại, nó cũng không cướp bóc ăn thế giới, mà chính là sáng tạo thế giới của mình, cũng lấy chính mình ý chí đến sáng tạo thế giới hết thảy, giống như bản Cổ Khai Thiên Địa, từ không tới có. So sánh xuống, Đại Thiên quyết càng thêm bá đạo, ta lập thế giới, đều là muốn tuân theo ta ý, dù là thế giới sụp đổ, thiên đạo hủy diệt, ta cũng không tổn hại, một lần nữa lại cướp bóc một cái thế giới là được. Hùng Nông tạo hóa quyết thì càng thêm huyền diệu, giống như tạo vật chủ giống như đưa chế tạo một cái mình muốn thế giới, một cái hoàn toàn thuộc về mình thế giới. Dạng này tạo hóa thần thông Rất nhiều Hồng Hoang Đại La Thần Tiên đều có, có thể tại thể nội hóa thần quốc, thậm chí tại thể nội diễn hóa vũ trụ. Hồng Ngung tạo hóa quyết bá đạo chỗ ở chỗ, không cần đạt đến đại la cảnh, chỉ cần tu luyện tới thiên tiên cảnh, liền có thể mở ra chánh thức thế giới, như đạt đến thái ất cảnh, tùy tiện liền có thể khai mở một phương vũ trụ.